t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu q u á giống sở t i ể u thất mặc đồng phục bởi vì là mùa đông cho nên tất cả mọi người mặc chính là đồng phục quần tiểu nữ hải cùng tiểu nam hải quần áo đều như thế nàng giờ phút này tóc đâm một cái đuôi ngựa từ phía trước nhìn sang đỉnh đầu cũng coi chút lồi chợt nhìn thật cùng hơn bốn mươi năm trước bạch ra lão nhị dáng dấp giống nhau bạch lao phu nhân ánh mắt đều mê mang cảm giác giống như là về tới khi đó bởi vì l a o đại bị bạch lao ra t ử tự mình mang theo bồi dưỡng nàng cũng chỉ có thể đem tất cả yêu đều cho lão nhị nho nhỏ em bé mỗi lần tại nàng tưởng niệm lão đại lúc liền chỗ sâu mập mạp tay nhỏ cho nàng lao đi nước mắt, mụn mụn, đừng khóc. về sau ta tuyệt đối sẽ không cùng c a c a ta không có tiền đồ liền vây quanh ngươi qua bạch lao phu nhân đều bị hắn c h ọ c cười nhưng lại giáo dục hắn không được người thông minh như vậy sao có thể không có tiền đồ nàng đem mình có thể cho tốt nhất tài nguyên đều cho lão nhị từ nhỏ cũng cùng lão nhị thân nhất nói theo một ý nghĩa nào đó lão nhị mới giống như là nàng đứa bé thứ nhất dù là về sau sinh lao tam lao tứ đều không có lão nhị cùng nàng tình cảm sâu bạch lao phu nhân tiến lên một bước vươn g i à n mua tay đang chuẩn bị bắt lấy sở t i ể u thất lúc thẩm biển á n h cầm cánh tay của nàng hô một tiếng mãi mãi bạch lao phu nhân lúc này mới về tới hiện thực nàng lần nữa nhìn về phía sở tiểu thất đã thấy trước mặt tiểu nữ hải cùng lão nhị còn là không giống nhau nàng mọc một đôi mắt v ư ợ n g hơn nữa còn là cái nữ a bạch lao phu nhân xứng sở lui về sau một bước lúc này mới ý thức được mình nhận lầm người nhưng vì cái gì nàng cùng nhà mình lão nhị dáng d ấ p giống như vậy nàng lại ngầm đầu liền thấy bạch san san cùng sở từ mặc sở tiểu thất là bởi vì mặc cùng năm đó giống nhau như lúc vật phục cho nên mới chợt nhìn rất tương tự nhưng kỳ thật nàng cùng sở từ mặc có năm phần tương tự nhưng bạch san san ngũ quan lại cùng thành niên bạch gia n i ê u càng giống cho nên khi nhìn đến bạch san san về sau bạch lao phu nhân càng ngây ngẩn cả người tại nàng x ứ n g sở thời điểm lâm nhất viện trưởng tiến lên một bước vì song phương lẫn nhau giới thiệu lẫn nhau đây là sở tiểu thất phụ mẫu lại nhìn về phía bạch lão phu nhân mở miệng vị này là bạch gia lão phu nhân tiếp lấy chỉ hướng thẩm viện đánh vị này là bạch t ư ớ c đồng mụ mụn. giới thiệu song sôi về sau lâm nhất viện trưởng nhìn về phía song phương thân ở giáo dục ngành n g ư ờ i người bây giờ nói không nhượng lại bạch san san nhường ra danh ngạch sự tình thế là dứt khoát mở miệng các ngươi trò chuyện ta đi ra ngoài trước một chút đợi nàng ra cửa về sau thẩm viện đánh liền đợi đến bạch lão phu nhân mở miệng nhưng đợi nàng n y cũng không nghe thấy bạch lão phu nhân mở miệng nàng nghi ngờ quay đầu. liền thấy bạch lao phu nhân bình tĩnh nhìn chằm chằm bạch san san gương mặt nhìn xem thẩm h u y ệ n ánh nhữ mày bạch lao phu nhân đây là thế nào ngay tại trong lúc suy tư sở từ mặt ngược lại tiến lên một bước ngăn ở bạch san san cùng sở tiểu thất trước mặt ngày bình thường luôn luôn cả lơ phất phơ thiếu niên giờ phút này đứng thẳng lưng sống lưng nói xin hỏi các ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không gặp bạch lao phu nhân hoàn toàn chính xác không mở miệng thẩm h u y ệ n ánh dứt khoát nói ra là như vậy các ngươi có thể nhừng ra nói còn chưa dứt lời bạch lao phu nhân lại bỗng dưng tiến lên một bước đánh gãy nàng trực tiếp nhìn về phía bạch san san, Nha đầu, ngươi họ gì? Bạch san, san. nàng không rõ trước mặt lão nhân này người sử dụng cái gì nói như vậy nhưng nhìn xem nàng chỉ cảm thấy thân thiết bạch san san mai con ánh mắt nhìn về phía sở thư mặc sau đó lúc này mới nói ra ta họ bạch bạch bạch lao phu nhân nhãn tình sáng lên tiến lên một bước cầm tay của nàng ba ba của ngươi có phải hay không bạch ra nghiêu bạch san san n ộ n g nàng lắc đầu cha ta gọi bạch rượu bạch lao phu nhân lại bừng tỉnh đại ngộ nói rượu nghiêu ba ba của ngươi rời nhà bên trong khẳng định sẽ sửa danh tự ba ba của ngươi đang ở đâu có thể hay không dẫn ta đi gặp hắn bạch san san ánh mắt trong nháy mắt đàm đ ạ n xuống cha ta trên ta sơ chung lúc qua đời ngài biết hắn qua đời bạch lao phu nhân s ứ n g sở nàng bung lỏng ra bạch san san tay làm sao lại qua đời hắn hôm qua còn tại gọi điện thoại cho ta a bạch san san không rõ ràng cho lắm đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng là bên cạnh thẩm h u y ề n đánh trợn minh bạch cái gì nàng chăm chú cẩn thận quan sát bạch san san rốt cuộc phát hiện nàng cùng bạch gia nhị thuốc g ũ quan hoàn toàn chính xác giống nhau đến bậy phần thẩm h u y ề n đánh trong lòng hơi hồi hộp một chút ngón tay nắm thật chặt nàng lập tức tiến lên một bước mở miệng mãi mãi ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì bạch lao phu nhân dừng、lại. thâm u y ệ n đánh liền dựa vào tới gần nàng thấp giọng nói ra nhị thúc nữ nhi xuất ngoại ngài quên sao bạch lao phu nhân nhữ mày thế nhưng là nàng nàng không phải thâm u y ệ n đánh nắm thật chặt ngón tay của nàng bạch lao phu nhân lúc này mới tỉnh lộ lại nàng nhữ mày thâm u y ệ n đánh gặp nàng căn bản không tại trạng thái bộ dáng này còn thế nào cường thế đàm phán thế là nàng lúc đầu dự định để bạch lao phu nhân xông vào phía trước nàng đứng ở phía sau hiện tại chỉ có thể mình lên thâm viện đánh hít sâu một hơi đi tới bạch san san trước mặt bỗng n h i n ó i bạch tiểu thư chúng ta bạch ra xí nghiệp có cái bàn trải đánh răng vừa vặn gần nhất đến thay đổi triều đại nói người thời điểm không biết n g ư ờ i là có hay không cảm thấy hứng thú bạch san san sững sờ nàng thân là ca sĩ xuất đạo mặc dù diêm tử tịnh lúc trước dựa vào nàng thanh â m rất hỏa là một tuyến ca sĩ nhưng nàng kỳ thật đoạn thời gian gần nhất rất xấu hổ không có đại ngôn qua đồ vật vốn liếng liền không yên lòng nàng đại ngôn cường độ lại thêm còn có một bộ phận người cảm thấy nàng thay hát cũng là đang lừa gạt người vô nao đen nàng thật lâu cho nên hiện tại không có gì tốt đại ngôn tìm tới cửa thầm thiên huệ là muốn đem nàng hướng thiên hậu địa vị b ồ dưỡng không tốt đại ngôn chắc chắn sẽ không tiếp bởi vậy bạch san san còn không có tiếp nhận đại ngôn. nghe được thẩm viện oánh nàng có chút không hiểu cái này ngươi muốn tìm ta người đại diện đàm thẩm viện oánh liền ngay cả bên cạnh sở từ mặc đều kéo ra khỏe miệng hắn bình thường đã đủ hai không nghĩ tới bạch san san càng đơn thuần hắn trực tiếp mở miệng ngươi muốn cái gì thẩm viện oánh cười nhìn về phía hắn sở tiên sinh là người thông minh ta muốn sở tiểu thất cự tuyệt trở thành sở b ặ t tần học sinh sở từ mặc lập tức nói đây không có khả năng nhà hắn tiểu thất dựa vào chính mình không có bản sự cái gì cũng không hiểu thi đ ậ dựa vào cái gì để cho người ta thẩm viện oánh lập tức nói ta nghe nói sở ra muốn tại kinh đô phát triển một mực còn không bị tiếp nhận chúng ta bạch ra nguyện ý cho các ngươi một chút trợ lực lời này vừa ra sở t ừ mặc ghế trụ thẩm huyền ánh câu nói này còn có một cái ý khác đó chính là nếu như sở tiểu thất không nhường ra cái này danh lệch như vậy bạch ra sẽ nhằm vào sở ra việc quan hệ sở ra cũng không phải là vấn đề của cá nhân hắn hắn buồn buồn không nói chuyện thẩm huyền ánh đang định thừa thắng xông lên bạch lao phu nhân bỗng nhiên mở miệng chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày có thể định ra tới để bọn hắn trở về suy tính một chút đi thẩm huyền ánh h i p mắt lại nhưng không có phản bác bạch lao phu nhân đúng chuyện này chắc hẳn sở tiên sinh cũng không làm chủ được có thể đi trở về cùng đại ca ngươi thương lượng một chút chúng ta lặng chờ tin lành nói xong vừa nhìn về phía bạch san san hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ sợ t ư mặc trừ nàng g n một chút sau đó mang theo bạch san san cùng sở tiểu thất ra cửa đợi đến hai người đều đi về sau thẩm viện đánh nhìn về phía bạch lao phu nhân vừa muốn nói gì bạch lao phu nhân lên đường ngươi đi xem một chút lâm nhất đang làm gì gọi nàng tiến đến thẩm viện đánh gật đầu được chờ thẩm viện á n h ra cửa về sau bạch lao phu nhân lập tức nhìn về phía bạch còn ra bạch quản gia là bạch lão phu nhân còn ra trung thành nhất bạch lao phu nhân hỏi thăm ngươi có hay không cảm thấy giống quá giống quản g i a gật đầu bạch lao phu nhân hít vào một hơi thật sâu ngươi đi giúp ta cùng bạch san san làm giờ n a ba trăm hai mươi tám chương ba trăm hai mươi bảy tranh chấp thẩm viện đánh ra cửa liền thấy lâm viện trưởng ngay tại cách đó không xa nói chuyện với thẩm n h ự c kinh lâm viện trưởng ngay tại cảm kích ơn cứu mệnh của nàng cảnh thẩm tiểu thư cái kia ngây thơ là đà tạ ngươi thấy đối phương không chỉ ra thân phận của mình thẩm nhựa kinh rất hài lòng nàng biết lâm viện trưởng rõ ràng chính mình ý tứ thế là khoát tay nói không cần khắc khí lâm viện trưởng lại sắc mặt phức tạp nhìn xem thẩm n h ư ợ c kinh ấ y nay nói ta gọi ngươi tới là muốn cho ngươi giải thích một chút liên quan tới sở hạt tẩn thu đồ cái thứ tư danh lạch sự tỉnh nàng trần trờ thật lâu cũng không biết nên nói như thế nào lối ra thẩm n h ư ợ c kinh nhìn bộ dáng của nàng lại phảng phất minh bạch cái gì cái thứ tư danh lạch là ngày muốn tới lâm viện trưởng gật đầu ta là giúp bạch lao phu nhân m u ố n cho sở hạt tẩn chúng ta nhà trẻ một phần ba c ổ quyền thẩm n h ư ợ c kinh có chút một q u á i lạ lâm nhất viện trưởng liền cười khổ một cái giải thích nói năm đó ta khởi đầu cái này nhà trẻ lúc tài chính không đủ là bạch lao phu nhân l n g hộ ta cho mượn ta một số tiền lớn. Về s thật thật lần này trẻ t làm, sở bạch tần chịu đến trường học chúng ta đảm nhiệm ngoại sinh phòng học chịu đem hắn giáo dục tài nguyên lấy ra cho chúng ta nhà trẻ các học sinh dùng ngoại trừ là bởi vì nhìn thấy nhà ngươi ba đứa hai tử sinh lòng quý tài tri tâm bên ngoài cũng là bởi vì kiêm một phần ba cổ quyền còn có ta cùng sở bạch tần giao tình nhiều năm sợ bát tần dạng này giáo dục chuyên gia chịu đến hoa hạ thu đồ tự mình đến cái này quý tộc nhà trẻ là ngoại xính lao sư tuyệt đối là lâm viện trưởng gia giá tiền rất lớn nàng dùng năm đó bạch lão phu nhân của quyền đổi lấy s ở bát tần cho nên chuyện đương nhiên cái thứ tư danh mạch chính là bạch lao phu nhân toàn bộ sự tình lúng túng địa phương ở chỗ lâm viện trưởng hôm qua nhập viện rồi chưa kịp cùng sở hạt tờn câu thông mà sở hạt tờn nghĩ lầm cái thứ tư danh lệch cũng là thông qua khảo thí đến tuyển chọn cho nên chọn lựa bọn nhỏ về sau lao sư lại chạy tới công bố thầm nhược kinh mím chặt bờ môi nàng chậm rãi nói lâm viện trưởng ta minh bạch ngươi ý tứ chuyện này kỳ thật cùng với nàng không có quan hệ nàng không phải tiểu thất mẫu thân lâm viện trưởng cùng bạch lao phu nhân chỉ cần cùng bạch san san sở tư mặc kết nối là được rồi lâm viện trưởng cố ý đem nàng kêu đến đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần là bởi vì coi nàng như bằng hữu lâm viện trưởng lại cố ý bàn giao sở bắt tần một chút tính cách để thẩm nhược kinh trở về cho ba đứa hải tử căn dặn một lần về sau thẩm nhược kinh liền thấy bạch san san cùng sở t ừ mặc từ văn phòng đi tới nàng cùng lâm viện trưởng làm cáo biệt liền cùng bạch san san sở t ừ mặc cùng đi ra nhà trẻ cửa bạch san san cùng sở t ừ mặc hai người cảm xúc đều có chút xa suốt lúc đầu vô cùng cao h ứ n g đ ị a nhưng làm nửa ngày nữ nhi quả nhiên là lốp xe dự phòng a trong vườn trẻ thẩm nhược đánh hô lâm nhất viện trưởng về sau trở lại văn phòng lúc nàng ở ngoài cửa dừng một chút đón lấy nàng liền đẩy cửa đi vào trên mặt mang điểm cười mở miệng mãi Ngài có phải hay không phải có cảm hay thấy bạch san san vẫn là một tên mập bộ dáng đưa cho bạch lao phu nhân bạch lao phu nhân khi nhìn đến cái kia béo ỵ ngũ quân đều nhét chung một chỗ người về sau ngây mẩn cả người đây là bạch san san ừng thẩm quyền ánh cao mày nói thời gian ba tháng nàng cả người giống như là gậy một nửa a Mà bạch san san hai tháng, tháng này thời gian bên trong là đang luyện tập vũ đạo cùng sân khấu hình tượng Không có xuất hiện tại đại chúng trong có xuất tấm tại mắt, đại bạch ở i nhiều người đều đang chất vấn. Nàng có phải hay không đi giảm béo, hoặc là đi vậy vấn, hay rất chất đang nàng không chỉnh dung. hoặc đều có là béo, b lao phu nhân đem bạch san san v i d e o nhìn mấy lần từ thanh âm về thần thái xác định đây chính là bạch san san về sau cả người đều tức nổ tung hiện tại nghệ nhân đơn giản vô xỉ nàng con họ bạch nàng dựa vào cái gì họ bạch sau khi nói xong nàng liền trực tiếp mở miệng đi hỏi một chút nàng có còn muốn hay không tại ngành giải trí lăn lộn nghĩ huấn liền đem danh sách kia trực tiếp cho tiểu đồng bạch lao phu nhân càng nói càng t ứ c thậm chí nghĩ đến vừa mới hành vi của mình nàng đều cảm thấy bật cười làm sao lại bởi vì dáng dấp tương tự hoài nghi nàng là nhi tử nữ nhi đâu làm nửa ngày là cái chỉnh run g mặt thẩm h u y ề n đánh ánh mắt lấp lóe về sau đông nhiên thở dài mãi mãi nói đến kỳ thật chúng ta cùng bọn hắn nhà còn liên tiếp thân đâu ép quá độc gác không tốt bạch lao phu nhân lập tức giận mắng cái gì thân chúng ta cùng hắn loại người này làm sao lại có thân thẩm h u y ề n đánh giải thích nói ngài quên tiêu chín rồi vị hôn thê của hắn vân tiểu thư cùng sở ra hai huynh đệ là họ hàng nói đến bạch san san chính là nàng chị dâu có vân gia ở giữa chúng ta cùng sở ra không nên huyên náo như thế cương lời này vừa ra bạch lao phu nhân cười lạnh một tiếng đối quản gia nói cho bạch tiêu cựu gọi điện thoại quản gia bấm bạch tiêu cựu dây số sau đó đem điện thoại đưa cho bạch lao phu nhân bạch tiêu cựu nghe rất nhanh uy mãi mãi bạch lao phu nhân lập tức nói bạch tiêu cựu người thân gia thân thích n g ư ờ i đi xong nếu như sở ra thực sự không biết điều đừng trách ta cái này đ ư ờ n g mãi mãi không cho ngươi vị hôn t h ề mặt mũi nàng sau khi mang xong liền đem điện thoại ném cho quản gia bạch tiêu cựu đều động mãi mãi là xảy ra chuyện gì sao bạch lao phu nhân căn bản không thèm để ý hắn vẫn là quản gia một năm một mười đem trong vườn trẻ phát sinh sự tình nói cho bạch tiêu k i ự u bạch tiêu k i ự u cái này một cái nổi từ trên trời giáng xuống đập hắn thật sự là trở tay không kịp sau khi cúp điện thoại bạch tiêu k i ự u sắc mặt đều lạnh vân vi là vị hôn thê của hắn nhưng mãi mãi thực sự quá không cho đối phương mặt m ũ i nhưng hắn nếu như giúp đỡ sở ra lại sẽ có vẻ bất công ngoại g i a để bạch g i a nhân trái tim băng giá chuyện này coi như nháo đến trước mặt g i a ra, ra đi bạch lao phu nhân cũng có lý a hắn vuốt vớt cái chán đang cùng hắn ước hẹn vân vi cũng nhịn không được n h ữ n mày tại sao ta cảm giác bà ngươi quá không nói sử lại chuyện này có quan hệ gì tới ngươi hai đứa bé chỉ có một cái danh n lệch loại chuyện này để ở nơi đâu đều là ông nói ông có lý bà nói bà có lý bạch lao phu nhân cùng lâm viện trường đều hiểu cái thứ tư danh n lệch là c á c nàng nhưng bạch san san cùng s ở từ m ặ c liền đáng đời nhường lại sao đứng tại trên góc độ của bọn hắn vợ chồng bọn họ cũng không sai a con cái nhà ai không phải h ả i tử tại sao muốn để sở tiểu thất thủ y khuất cho nên loại chuyện này liên lụy vào người càng ít càng tốt hiện tại bạch lao phu nhân để bạch tiêu cựu đến xử lý chuyện này căn bản chính là hai mặt đều không lấy lòng còn muốn thụ thanh đệp khí bạch tiêu cựu thở dài nói từ khi nhị thuốc rời nhà trốn đi về sau mãi mãi tính tình liền biến càng phát ra cổ quái nàng hàng năm tụ hội đều muốn xuất ra nhị thuốc ảnh chụp cho chúng ta nhìn để chúng ta nếu như trên đường đ ư c phải mang nhị thuốc về nhà bất quá chuyện này nàng có thể nghĩ đến trên người của ta để cho ta khó xử khẳng định là đại tàu chủ ý vân vi nhữ mày hơi một suy tư liền hiểu bạch tiêu c ử u nếu như trợ giúp bạch tức đồng như vậy sở ra chú định sẽ tức giận nhà mẹ đẻ của nàng vân gia vốn là thế yếu tại kinh đô tốt xấu có cái sở ra cùng nhau trông coi nhưng thoáng một cái liền đem sở ra đời xa bạch tiêu k i ự u nếu như trợ giúp sợ tiểu thất chẳng như vậy lao ra t ử sợ rằng sẽ trái tim băng giá đứng tại lao ra t ử góc độ hắn không phải liền là ăn cây táo rào cây sùng trợ giúp thê tử nhà mẹ đẻ ủy khuất bạch ra cháu rồi sao thật đúng là cái c ủ khoai nóng b ỏ n g tay vân vi loại này vẫn muốn t r ạ c h đấu cao thủ giờ phút này đều có chút đau đầu nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì đều nói kinh đô nước sâu những này hào môn thế gia thân ngay cả thần một chút chuyện nhỏ đều có thể viên náo gà bay trứng vỡ vân vi bỗng nhiên có chút đau lòng bạch tiêu cựu đại ca ngươi cùng đại tẩu thật đúng là không giờ kh b ạ c nói u cửu mặc một t xong cho sở từ mặc bấm điện thoại nói có việc muốn cùng hắn cùng bạch san san ở trước mặt nói sở từ mặc lên đường chúng ta tại bạch ra đâu ta cho ngươi cái địa chỉ các ngươi đến đây đi hắn từ hẹn chặt bên trên cho vân vi cùng bạch tiêu cựu phát một cái định vị về sau liền để xuống điện thoại cùng bạch san san cùng một chỗ đem một chương ảnh đen trắng treo ở bạch ra trên vách tường sở ra chuyển đến kinh đô sở từ mặc cùng bạch san san cùng một chỗ tới khẳng định không thể đem bạch m â u một người ném ở dương thành bởi vậy sở phu nhân ngay tại sở ra cách đó không xa khu biệt thự giúp bạch ra mua một cái ba tầng biệt thự trước mắt bạch m â u ở chỗ này qua mấy ngày chính là bạch cha ngày rỗ hôm nay trong vườn trẻ mặc dù phát sinh chuyện không tốt nhưng sở từ mặc cùng bạch san san vẫn là trước chạy đến bên này giúp bạch m â u đem bạch cha tranh chân dung phụ lên bài vị cũng muốn đứng lên bạch san san nghe được sở từ mặc nhỏ giọng nói bọn hắn tới đây không tốt lắm đâu có cái gì không tốt sở tư mặc nhìn xem trên tấm ảnh bạch tra đây là nhạc phụ ta bọn hắn là biểu mội ta cùng biểu mội phu tới liền cũng cho thắp n é n hương ba trăm hai mươi chín chương ba trăm hai mươi tám giống nhau như lúc bạch san san biết vân vi là tân thành vân gia đại tiểu thư cái thân phận này đối với kinh đô tứ đại gia tộc tới nói không đáng chú ý nhưng dưới cái nhìn của nàng liền giống như sở gia đều là cao cao tại thượng không thể leo tới vân vi trong khoảng thời gian này ở tại sở gia bạch san san gặp con nàng dịu dàng hào phóng cùng lôi lệ phong hành ở trên người nàng kết hợp rất đúng chỗ mà lại vân vi cùng sở phu nhân tính cách tương tự không biết còn tưởng rằng bọn hắn là mẫu nữ đâu húng chi bạch tiêu cựu thế nhưng là người của bạch gia cho nên dạng này hai người đến trong nhà nàng nàng cảm thấy có chút sợ hãi lúc này mới nói một câu không tốt lắm s ở t ư mặc mặt ngoài nhìn qua tính cách tùy tiện mỗi ngày chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết so thẩm nhược kinh còn cả ơ ố t mới nhưng thì thật tâm tư mất cảm đã sớm đã nhận ra nàng tự ti lúc này mới nói chêm chọc cười một câu để cho bọn họ tới thắp nén hương dạng này cho đùa lời nói để bạch san s a n chẳng phải khẩn trương nàng quả nhiên cười nói nói bậy bạ gì đó phụ thân đã qua đời nhiều năm mà lại cũng không phải ngày rỗ nơi nào có để khách nhân đến cho dân hương đạo lý bạch tra bài vị đứng ở lầu một một cái trong phòng ngủ về sau bạch san san cùng sở tư mặc liền cho dân hương sau đó đi ra ngoài cùng bạch m â u nói đơn giản mấy câu chờ đến bạch tiêu cựu cùng vân vi chạy tới lúc hai người vội vàng đem người n ê n tiến vào phòng khách sở tư mặc trực tiếp hỏi các ngươi tìm ta gấp như vậy làm gì bạch tiêu cựu muốn nói lại tôi h làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo vân vi lên đường biểu ca chúng ta tới chỉ là nói với các ngươi một tiếng bạch lao phu nhân đem nhà trẻ danh ngạch sự tình giao cho tiêu chín đến làm nhưng là hắn chắc chắn sẽ không đúng tay chuyện này chính là cùng các ngươi chào hỏi sở tư mặc đều nộng chuyện này cùng bạch tiêu c ử u có quan hệ gì bạch tiêu c ử u thở dài gia tộc tranh đấu thôi s ở từ mặc kéo ra khỏe miệng liền chụp đập bờ vai của hắn ngươi cũng là đủ đáng thương ta nhìn n g ư ơ i n ê n giống như ta ngồi ăn rồi chờ chết không tốt sao ta đại ca liền xưa nay sẽ không ít cho ta tiền bạch tiêu c ử u nhìn xem hắn mắt lộ ra vẻ hâm mộ nếu như ta đại ca cùng ngươi đại ca liền tốt hắn chưa từng nghĩ tới cùng đại ca tranh đoạt vị trí gia chủ nhưng hắn cũng không muốn tầm thường vô vi cũng nghĩ trở thành mẫu thân kiêu ngạo hắn thi mắt điểm mẫu thân và phụ thân đều vui vẻ da ra cũng cao hứng hắn coi là đại ca cũng sẽ cao h thật không nghĩ đến đại ca lại mang theo hắn đi bể bơi mặt ngoài thuyết g i á o hắn học bơi lội kỳ thật nhìn xem hắn ở trong nước d â y r u a may mắn có người hầu trải qua bằng không hắn ngày đó liền thật bị chết bới về sau hắn liền hiểu đại ca cùng mẫu thân bọn người không giống sẽ không bởi vì hắn ưu tú mà vui vẻ dù là hắn vẫn luôn tại biểu đạn nói đúng bạch g i a g i a chủ vị trí không có hứng thú nhưng đại ca vẫn không bông tha hắn đại ca đối với hắn đoán hận chất chứa đã lâu nếu như ngày nào trở thành gia chủ bạch g i a tuyệt đối dung không được hắn chính hắn từng nghĩ tới đi thẳng một mạch xuất ngoại liền tốt nhưng bây giờ có vân vi còn có phụ mẫ Ta ta tốt, tiền tiêu vật hết ca ta. đại ca đối đến cũng không tốt, quá hung, luôn luôn dùng quá uy sợ tư mặc l ầ m bẩm lại hỏi các người gấp gáp như vậy t ì m ta chính là vì chuyện này à? vân vi gật đầu tiêu chín sợ ngươi không cao hứng nha cái này có cái gì sợ tư mặc nghĩ rất mở ta liền xem như hoán hận cũng chỉ sẽ đoán đại ca ngươi với ngươi không quan hệ ngươi lại không dùng bạch ra thế lực đến uy hết ta thấy hắn như thế rộng lượng bạch tiêu cựu càng phát giác cùng sở ra nhân tiếp xúc phi thường b u n g l ỏ n g lúc này bạch san san bưng chén trà đi tới từng cái cho bọn hắn châm trà bạch tiêu cựu ngầm đầu khi nhìn đến bạch san san về sau hơi xứng sở không biết vì cái gì luôn cảm thấy bạch san san dáng dấp rất, rất quen thuộc còn có chút không h i ể u cảm giác thân thiết nhưng bạch tiêu cựu là chưa thấy qua bạch da lão nhị chỉ gặp qua mặt phẳng anh c h ủ nếu như nhìn thấy anh c h ủ hắn nhất định có thể nhận ra đối phương cho dù là nhìn thấy bạch da nghiêu bản nhân hắn đều có thể nhận ra nhưng bạch san san là cái trắng non gầy yếu nữ sinh hắn liền chỉ biết cảm thấy quen thuộc lúc này vân vi mở miệng biểu ca ngươi đến bạch da làm gì là có chuyện gì không chúng ta có lẽ có thể rút một tay sợ từ mặc rất ít đến bạch da thậm chí hắn đều rất ít xuất hiện tại sở da dù sao hắn là cái bất học vô thuật hôn đời thứ hai ghét nhất nhìn thấy trưởng bối bị các trưởng bối q u ả giáo cho nên hắn xuất hiện tại b ạ c h g i a vân vi liền hỏi nhiều hai câu sở từ mặc ho khan một tiếng hai ngày nữa là nhạc phụ ngày rỗ chúng ta vừa chuyển đến kinh đô cho nên ta cùng san san đem nhạc phụ bài vị mời đến kinh đô đến về sau thắp hương cái gì đều thuận tiện bạch tiêu cựu lập tức nói vậy chúng ta đi cho bá phụ thắp nén hương đi bạch san san thụ s ủ n g nhược kinh nói không cần không cần cha ta đã qua đời hơn mười năm cũng không phải mới bài vị không cần phiền thoái như vậy bạch tiêu cựu lại cảm thấy cùng sở từ mặc rất hợp duyên đối bạch san san cũng rất thân thiết hắn quỷ thần xui khi nói tiêu bá phụ này g dâu ngày ấy ta đến thắp n é n hương bạch san san ngộng cái này không cần a bạch tiêu cựu cũng cảm thấy mình lời này có chút đường đột nhưng đã nói ra hắn ngược lại hạ quyết tâm chị dâu cũng không cần k h á c h khí vẫn là chị dâu cảm thấy ta cái này thân thích quá xa không muốn để cho ta đến bạch san san được xưng hô vì chị dâu sắc mặt lập tức đỏ lên nàng lại nhất không am hiểu những này ấp úng giải thích không phải không phải ta được không có vấn đề sợ tư mặc lại một thân giang hồ khí hơi thở k ở i mở nói tiêu n à y dâu ngày ấy ta gọi ngươi tới được song phương nói xong về sau sở tư mặc đưa bạch tiêu cựu hai người đi ra ngoài chờ bọn hắn đi sở tư mặc còn không có trở về phòng liền thấy bạch san san mặt hốt h o ả n g t ừ trong phòng đi tới tiểu thất t ụ thương nhà trẻ bên trong đặc thù quý tộc nhà trẻ các học sinh vốn l ạ i ít t u ổ i tác đồng dạng đều lên một lớp trong lớp cũng không học tập bởi vì mọi người học tập tiến độ cũng không giống nhau chỉ là mang theo mọi người chơi khai phát trí lực các lão sư phụ trách dẫn dắt đến phát hiện sở trường của bọn hắn giờ này khắc này trong lớp ngay tại lên tiết thể dục bạch t ứ c đồng thân là ban trưởng chính p ẫ n nộ nhìn chằm chằm sở tiểu thất hắn chán ghét sở thiên giá cùng sở tự nhưng tại trên người hai người này hắn không chiếm được tốt về phần sở tiểu nông nàng căn bản cũng không lý người để cho người ta coi như đi khi dễ nàng cũng cảm thấy không có ý nghĩa cho nên bạch thước đồng liền đem tất cả oán hận đều đặt ở sở tiểu thất trên thân sở tiểu thất nhỏ tuổi cho nên so sở thiên giá bọn người hơi thấp một ít xếp hàng thời điểm liền cùng ba nhỏ chỉ tách ra một mình đứng ở h à n g trước tại lao sư ra lệnh một tiếng về sau bạch thước đồng liền nhìn về phía sở tiểu thất đ ỗ n g nhiên thừa dịp nàng không chú ý vươn chân trực tiếp đem sở tiểu thất trộn lẫn té lăn trên đất thoáng một cái quá đột nhiên trực tiếp để sở tiểu thất bộ mặt té lăn trên đất cái mũi bị s ô ra máu trên mặt cũng bị mặt đất ma sát có vết thương thậm chí răng cửa đều đập rơi mất nửa cái sở tiểu thất máu me đầy mặt thịt mơ hồ ngẩng đầu lên chỉ cảm thấy trên gương mặt nóng bỏng sau đó ánh mắt lướt qua đem ngã trên mặt đất quả táo nhặt lên về sau lúc này mới va một tiếng khóc ra thành tiếng chuyện này phát sinh ở trong viện mà vừa vặn bạch lao phu nhân giữa trưa lúc cùng lâm nhất cùng một chỗ ăn cơm trưa còn không có rời đi cho nên rất nhanh bạch lướt đồng gia trưởng thẩm viện á n h cùng bạch lao phu nhân liền đi tới nơi khởi một điểm nhìn thấy sở tiểu thất máu me đ ầ y mặt che khuất con mắt nhưng vẫn là gắt gao nắm lấy trong tay quả táo tình huống bạch lao phu nhân lần nữa bị t r ò n váng bởi vì khi còn bé lão nhị cũng quẳng qua một lần cũng là khóc vô cùng thê thảm răng cửa rơi mất nửa cái cùng bây giờ sở tiểu thất giống nhau như lúc trường thật, tiểu thất, trong lúc nhất thời có chút trình san san tiểu thất như nói nhân nhìn động. Nếu nói san san dung, san san cùng bạch nghiêu giống nhau đến phần. Sở tiểu thất cùng bạch cũng có kia bạch phu bạch Bạch bạch ph bảy lúc lao là da đâu? xem sở sở cùng nàng trong ấn tượng bạch gia n g y ê u bộ dáng chậm rãi d u n g hợp lại cùng nhau nhất là bạch gia n g y ê u khi còn bé yêu nhất hoa quả cũng là quả táo cái này khiến bạch lão phu nhân trong lúc nhất thời đều không phân biệt được đây là hiện tại vẫn là năm đó nàng thậm chí đều lên trước một bước vô ý thức muốn đem sở tiểu thất kéo vào trong l ự c ôn nhu đi hướng nàng nhưng vào lúc này thẩm u y ệ n đánh tiến lên một bước đầu tiên là nhìn về phía bạch t h ư c đồng đang kiểm tra thân thể của hắn xác định không sau đó lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy nàng nhìn về phía bên cạnh lao sư hỏi thăm đây là có chuyện gì lão sư nhữ mày trả lời bạch t ứ c đồng đồng học đem sở tiểu thất đồng học lời này vừa r ứ t dưới bạch thước đồng liền nuôi đầu ngạo kiều mà nói ta không phải cố ý trong vườn trẻ lão sư nghe nói như thế nhịn không được nhìn về phía lâm viện t r ư ở n g cái này đặc thù quý tộc nhà trẻ từ trước đến nay đ ố i các học sinh đều là rất công chính vừa mới bạch thước đồng hành vi lão sư nhìn rất rõ ràng mới năm tuổi hải tử lại thế nào khả năng hoàn mỹ che giấu tâm tình của mình cùng động tác bạch thước đồng lén lút ráng vẻ sớm đã bị lão sư nhìn ở trong mắt vị này hình lão sư xưa nay sẽ không khuynh hướng có quyền thế hải tử đều sẽ đem tình huống chi tiết phản ứng cho ra trường mà kinh đô các quyền quý cũng đều biết lẫn nhau không dễ trọc dù sao mọi người kế hoạch lên không chừng còn có thể vòng vo tam quốc có quan hệ thân thích cho nên trong trường học từ trước đến nay một mảnh bình thản ngẫu nhiên bọn nhỏ tinh địch cũng sẽ không có ra trường thật truy cứu nhưng hôm nay bạch thước đồng hành vi vẫn là hình lao sư chưa bao giờ từng gặp phải dù sao sở tiểu thất răng cửa đều đập phá về sau nói chuyện sợ là đều muốn hở nhưng bạch ra đặc t h ủ lâm viện trưởng cùng bạch lão phu nhân là khuyên mật nàng không biết nên không nên như nói thật ngay tại lao sư xoắn suýt thời điểm lâm viện trưởng tiến lên một bước nàng tao mày nói nói thật bạch thước đồng chính là không thừa nhận lâm viện trưởng trực tiếp nghiêm túc nhìn về phía hình lao sư ngươi nói hoàn toàn không có một chút muốn thiên vị bạch ra dáng vẻ hình lao sư vội vàng mở miệng bạch t h ư c đồng là cố ý lời này vừa ra bạch t h ư c đồng liền muốn phản bác nhưng lâm viện trưởng lại nhìn về phía bạch t h ư c đồng hiền hoa người có một loại không giận tự uy khi thế nói thẳng tiểu hai tử là không cho nói láo nếu không cái mũi sẽ trở thành dài áp bạch t h ư c đồng lập tức có chút sợ hắn c o n g lên miệng sau đó liền đ ố n g nhiên hô ai bảo nàng cướp đi danh lạch của ta nàng khảo thí thi không điểm dựa vào cái gì lợi hại hơn ta hô xong câu nói này bạch t h c đồng liền nút ở thẩm viện bánh sau lưng nắm chặt nàng quần áo sau đó lộ ra một cái、đầu. Thung tận nhìn về phía tận về s ở tiểu thất ta là b ạ căn h đích thất gia trưởng ngươi cũng dám cướp đồ vật của ta, đáng lời. tiểu của ta, đồ cướp c tôn, vật Sở dám bản không nghe lời này như cũng n ự a đầu vá và hoa khóc lớn nhà trẻ bác sĩ đã tới giúp nàng xử lý vết thương trên mặt mặc dù bị c ọ rách ra kỳ thật đều không nghiêm trọng bác sĩ cầm ôt nằm giúp nàng trừ đ ầ u s ở thiên giã s ở tự còn có xã sợ s ở tiểu nông đều vây quanh ở bên cạnh nàng ba nhỏ chỉ lo lắng nhìn xem tiểu thất sợ thiên giã tiểu thất đứng khóc ngoan sợ tự đau lắm hả để cho ta mụ, mụ cho ngươi đưa cao nàng dược cao xoa liền tuyệt không đau sợ tiểu nông nghĩ, nghĩ. đem mình khủng long thú đ ô n g đưa cho sợ tiểu thất ngươi nắm lấy nó liền hết đau mỗi lần nhiều người thời điểm nàng nắm chặt mình khủng long thú đ ô n g liền sẽ có vô hạn cảm giác an toàn tại ba nhỏ con chấn an dưới sợ tiểu thất dần ngừng lại tiếng khóc nàng dội ra tiểu bàn tay rủi rủi con mắt sau đó nhìn về phía trong tay quả táo muốn đi cắn một cái lại bị tâm tế sợ tự ngăn trở tiểu thất ngươi răng cửa rơi mất nửa cái không thể ăn quả táo sợ tiểu thất ngẩn ngơ sau đó lại bỗng nhiên g ư ơ n g đầu lên hoa một chút khóc càng thương tâm răng cửa không có nàng còn thế nào cảm thích nhất quả táo à, ô, ô, ô, ô. ba nhỏ chị lâm nhất viện trưởng cũng đ ộ i vàng ngồi sồn người xuống chấn an sở tiểu thất chờ nàng rốt cục lần nữa không khóc về sau lúc này mới nhìn về phía bạch thước đồng bạch thước đồng đồng học ngươi nhất định phải cho sở tiểu thất xin lỗi bạch thước đồng lại dương đầu lên ta không là nàng trước cấp đi ta đồ vật ta mới l ờ y nàng lâm nhất viện trưởng nhữ mày giờ k h ắ c này nàng đ ỗ n h i ê n hối hận giúp bạch thước đồng nhiều muốn một cái danh lệch nếu như chỉ có ba cái danh lệch nơi nào sẽ có nhiều như vậy sự tình mà lại bạch thước đồng rõ ràng bị trong nhà làm hư làm việc quá không nói đạo lý lâm nhất viện trưởng cũng không thể chừng phạt hai tử chỉ có thể nhìn hướng về phía thẩm biển á n h sau khi nói xong thẩm huyền ánh nghĩ nghĩ xuất ra túi tiền từ trong đó móc ra một sắt tiền tiếp lấy đưa cho sở tiểu thất đây là nhà chúng ta thành ý xem như ngươi tiền thuốc men còn có tổn thất tinh thần phí hết nghe nói như thế lâm nhất viện trưởng không thể tin nhìn về phía thẩm huyền ánh mặc dù đã sớm biết người này là ngụy quân tử nhưng nàng vẫn cảm thấy thẩm huyền ánh giờ phút này quá phận nàng bất mãn nói thầm nữ sĩ ngươi dạng này không tốt thẩm huyền đánh lại đứng lên từ lâm nhất viện trưởng giúp mấy đứa bé mời đến sở mặt tờn bắt đầu nội tâm của nàng liền đối lâm nhất bất mãn cũng lời lại lấy lòng nàng trực tiếp t ấm ấm viện h u y ề n nói ra lâm viện trưởng vậy ngươi cảm thấy làm sao bây giờ đâu lâm nhất hẳn là để bạch thước đồng cho sở tiểu thất xin lỗi thẩm huyền đánh liền đẩy bạch thước đồng tiểu đồng vậy ngươi xin lỗi a thật xin lỗi a bạch t ư ớ c đồng trận trắng mắt rất không chân thành nói ra ba chữ này xem xét chính là không có xuất phát từ nội tâm thẩm huyền á n h tiếp lấy nhìn về phía lâm nhất viện trưởng thẩm viện, viện đánh nhìn như chân thành lời nói ra cũng rất vô lại lâm viện trưởng ngươi cảm thấy dạng này có thể chứ bằng không ngươi cho ra một cái phương án lầm nhất nàng lập tức cảm thấy một cỗ tức giận sông lên đầu nhưng lại bị nàng cho kẹt lại vốn chính là tiểu hai tử ở giữa đồ dỡn thẩm viện đánh cùng bạch thước đồng khiêm cũng nói tiền cũng bồi thường nhưng làm sao lại như thế biệt khuất đâu nhưng nếu như không tiếp thụ lại có thể thế nào báo cảnh coi như cảnh sát tới sợ là cũng là cái này biện pháp giải quyết lâm nhất viện trưởng chỉ cảm thấy tim đồ đắc h o ả n g chương ba trăm ba mươi giáo h ấ n lâm nhất viện trưởng cũng không thể vì ra trưởng hai bên làm quyết định mà bạch san san cùng sợ từ mặc chạy tới càng cần hơn thời gian nhưng thẩm v i ệ n đánh hiển nhiên là không muốn chờ trực tiếp nhìn về phía bốn nhỏ c h ỉ không biết các ngươi không chịu nhận tiếp nhận áy náy của chúng ta đâu nếu như không chấp nhận vậy ta cũng không có biện pháp thật là một cái vô lại lâm nhất viện trưởng sắc mặt càng đen hơn còn bên cạnh sở tiểu thất cũng khóc càng bị khuất nàng không cần tiền cũng không cần xin lỗi nàng muốn nàng g i n g cửa nàng muốn ăn quả tạo à. ngay tại sở tiểu thất trong tiếng khóc sở thiên giã d ọ n g thanh thúy mở miệng đã thương người bồi hai vạn là được rồi sao lời này vừa ra lâm nhất viện trưởng lần nữa nhớ mày tiểu giã ngươi đừng nói chuyện thẩm viện ánh lại nói lâm viện trưởng vì cái gì không cho người bị hại ra thuộc nói chuyện đâu nàng cười khanh khách nhìn về phía sở thiên giã ngươi cảm thấy hai vạn thiếu đi đúng sở thiên giã nghiêm túc nói tối thiểu nhất năm trăm vạn tham tiền quỷ nghèo bạch thức đồng từ thẩm viện ánh sau lưng đi tới đối sở thiên giã m ngươi tại sao không đi đoạt tiền nha thẩm h u y ề n đánh sắc mặt cũng đen mặc dù năm trăm vạn đối với nàng mà nói không tính là gì nhưng nàng nhìn xem giống như là h o à n đại đầu sao nàng đã sớm nghe bạch t ư ớ c đồng nói qua sở thiên giã là cái điển hình t h a m tiền tại trong lớp cũng vẫn luôn là có tiền chuyện gì đều dễ thương lượng dáng vẻ nàng nhớ mày k h i ế n trách tiểu bằng h ư u ngươi muốn nhiều như vậy ta là có thể cáo ngươi dọa dẫm bắt trẹn sở thiên giã ngờ đầu kêu bồi thường bao nhiêu mới không phải dọa dẫm bắt trẹn đâu thẩm quyền á n h h í mắt lấy ra một tờ chi phiếu ở phía trên viết mười vạn ném cho sở thiên giã một viên răng cửa mười vạn không thể nhiều hơn nữa được rồi không đợi lâm nhất viện trưởng ngăn cản sở thiên giã đưa tay nhận lấy chi phiếu thẩm quyền đánh trong ánh mắt hiện lên một vòng k i n h thường thật sự là nông thôn đến nhà giàu mới nổi chỉ nhận tiền không nhận người liền ngay cả lâm nhất viện trưởng đều nhịu chặt lông mày trong lòng tức giận không thôi một phương diện vì thẩm quyền đánh lắc lư một đứa bé một phương diện khác lại vì sở thiên giã ái tải mà g i ậ n không tranh sở ra nhìn xem cũng không giống là thiếu tiền làm sao lại có thể vì cái này mười vạn khối tiền mà không lương đây nhưng lại tại tất cả mọi người coi là sự tình cứ như vậy giải quyết thời điểm đã thấy sở thiên giã cùng sở tự lưng nhau tiếp lấy hai đứa bé bỗng nhiên động thủ hai người vóc người nhỏ cũng càng linh hoạt bọn hắn vậy mà lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng né tránh ở đây tất cả đại nhân ngăn ở hai gia đình ở giữa phòng ngừa hài tử các gia trưởng động thủ hình lao sư chỉ cảm thấy phía dưới tối đen hai đạo thân ảnh nhỏ bé liền l ẹ n đến bạch t nước đồng trước mặt sở thiên gia cùng sở tự đồng thời động thủ một trái một phải đối bạch t nước đồng mặt đánh qua ba ba hai cái tiểu gia hỏa đều dùng quyền mà lại ở nhà thời điểm sở từ sâm gần nhất một mực mang theo bọn hắn rèn luyện thân thể luyện võ thuật tê cung quả đấm của bọn hắn khí lực thật đúng là không nhỏ cho í đến Bạch g không tới nói, n lúc này hai đồng thẩm viện mặt hắn, đánh h mới phản ứng được nàng lập tức tới đưa tay liền muốn hành hung sở thiên gia cùng sở tự nhưng lâm nhất viện trưởng cũng đã tiến lên một bước ngăn ở thẩm viện đánh trước mặt thẩm nữ sĩ không thể đối bọn nhỏ độc thụ t lâm viện trưởng sợ thiên gia cùng sở tự túi Lâm đầu hai người chấp chấp mắt m ớ n gạt ra mấy giọt nước mắt đang tiếp tiểu g i a hỏa dù sao diễn kịch công phu không tới nơi tới trốn không có cách sở thiên giã liền hung hăng bóp sở tự một chút sở tự hắn đau nước mắt đ ầ m địa chừng sở thiên giã một chút lúc này mới ngẩng đầu lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vô cùng đáng thương biểu lộ chúng ta thật biết sai thật xin lỗi bạch thước đồng hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta bộ g á n g này so vừa mới bạch thước đồng xin lỗi không biết chân thành bao nhiêu sở thiên giã lúc này mới ngẩng đầu đi theo nói ra chúng ta nguyện ý bồi thường hắn đem vừa mới tới tay chi phiếu đưa cho lâm viện trưởng người không dám hướng nổi giận thẩm vệ đánh bên kia góp nhưng nói lời lại làm cho thẩm u y ệ n đánh càng phẫn nộ a di nói tiểu thất mội mội một viên răng cửa nhiều nhất mười vạn chúng ta làm hỏng bạch nước đồng đồng học răng cửa chúng ta cũng nguyện ý bồi thường đây là mười vạn còn có mười vạn s ở thiên giã không bỏ được móc mình tiểu kim k h ố đau lòng và phần ngay tại hắn d ầ dĩ ấp úng thời điểm nhìn thấy bạch san san cùng sợ từ mặc vào cửa hắn lập tức chỉ vào sợ từ mặc tiểu thúc giúp ta bồi thường mới vừa vào cửa sợ từ mặc thẩm u y ệ n đánh chỉ cảm thấy tức đến muốn phun máu ra đã thương nhi từ ta ngươi cho rằng hai mươi vạn liền có thể đuổi chúng ta sao chúng ta bạch ra thiếu ngươi cái này hai mươi vạn sao sở thiên giã nghiêm túc nói a di ngươi vừa mới nói một viên răng cửa nhiều nhất bồi thường mười vạn lại nhiều chính là dọa dâm bắt chẹn thẩm huyền á n h nàng là ý tứ này sao nàng có cùng hắn đòi tiền ý tứ sao bọn hắn bạch ra nhìn qua rất thiếu tiền sao thẩm huyền á n h đơn giản muốn bị cái vật nhỏ này cho làm tức chết nhưng nàng hít thở sâu hai cái lẹ xuống lửa giận trong lòng nhiều người nhìn như vậy nàng cũng không thể xông đi lên đánh hải tử cho nên cái này thua thiệt nàng chỉ có thể mình nhận nàng tức h ồ n hển nhìn xem người trước mặt tiếp lấy túi đầu ôm lấy bạch t ứ đồng nhìn xem mặt của con trai so vừa mới c à n sưng nàng đau lòng hỏng mà vừa nghi khi nhìn đến sở từ mặc cùng bạch san san về sau thẩm v i ệ n đánh trong ánh mắt đều tại p h u lửa nàng lạnh lùng nói sở tiên sinh bạch tiểu thư hôm nay chuyện này các ngươi sở ra nếu như không thể cho ta một cái công đạo đừng trách ta không nhớ điểm này thân thích tình cảm hô xong câu nói này nàng lo lắng nhìn về phía bạch lao phu nhân mãi mãi ta trước đưa tiểu đồng đi bệnh viện tiêu sưng nói xong trước mang theo nàng người rời đi bạch lao phu nhân lúc này mới lấy lại tinh thần nàng nhìn xem bạch san san vọt tới bạch tiểu t h ấ t trước mặt m ẹ con hai người bộ dáng để nàng ánh mắt lấp lóe nhìn về phía quảng ra vẫn là làm g i nờ a đi lúc đầu biết bạch san san là chỉnh dung về sau nàng liền bỏ đi ý nghĩ này nhưng sở tiểu thất mới năm tuổi không có khả năng cũng chỉnh dung húng chi mỗi lần nhìn thấy các nàng đều có một loại không h i ể u cảm giác thân thiết ba trăm ba mươi hai chương ba trăm ba mươi mốt đại lao tể tụ sở thiên giã cùng sở tự động thủ đánh người chuyện này lâm viện trưởng vẫn là phải thông chi ra trường của bọn họ thế là thẩm n h ư ợ c kinh cùng sở từ xâm phân biệt tiếp vào điện thoại về sau liền từ công ty chạy tới nhà trẻ thẩm n h ư ợ c kinh cưới xe máy đi vào nhà trẻ lúc vừa vặn nhìn thấy sở từ x â m xe quát một tiếng đến tiếp lấy hắn đẩy cửa đi ra ngoài lo lắng liền muốn hướng bên trong đuổi nhưng khỏe mắt liếc qua khi nhìn đến thẩm nhược kinh về sau động tác của hắn vẫn là hơi dừng lại chờ nàng tiến lên lúc này mới nói ra ngươi được nội bọn nhỏ sẽ không có chuyện gì thẩm nhược kinh chậm rãi nện bước bước chân ta không có gấp gấp đến độ người rõ ràng là hắn tốt ta sở từ x â m lại nói vừa gọi điện thoại thời điểm bọn hắn nói là hai đứa bé là vì giữ gìn mội mội mới động thủ đánh người tiểu mông sẽ không có chuyện gì không có việc gì m i thảo luận lấy không có việc gì vừa ý lại nắm chặt thành một đoàn nếu h đánh nhau, hắn không thèm để ý tiểu tử liền muốn đập đánh mới có thể thành h i tiểu túi liền mới i tử tử để đập muốn quẳng dụng k ý có cụ. n non nớt nữ nhi. Nhất cho dẻ t i là là ể như g a y là Lâm cái đánh. viện xã sợ bị t r ở nữ g cũng không cảm thấy ngại gọi cảm bọn họ đến. Nếu như n thấy họ nhi bị đánh hai đứa con trai không có độc thủ trở về hắn liền muốn độc thủ ngay cả m ộ i m ộ i đều không bảo vệ được còn muốn bọn hắn có làm được cái gì thầm n h ự c kinh nàng kéo ra khoe miệng nói tiểu nông cũng sẽ không có sự tỉnh yên tâm đi sợ tiểu nông từ nhỏ đi theo nàng lớn lên nàng là xa sợ nhưng lại không phải người ngu xưa nay sẽ không để cho mình thua thiệt điểm này tự tin thẩm nhược kinh vẫn phải có s ở từ sâm nhưng vẫn là rất gấp có thể thấy được thẩm nhược kinh không nhanh không chậm dáng vẻ hắn lại bất đắc d ì thả chậm bước chân chờ đến thật vất vả đi tới lâm viện trưởng văn phòng về sau liền thấy một đám người đều ngốc tại đó s ở từ sâm ánh mắt trước rơi trên người s ở tiểu mông gặp nàng ôm mình khủng long t h ú đông n g ơ ngác đứng ở đằng kia một đôi hoa đảo mắt vô tội lại xinh đẹp tinh xảo giống như là một cái bà bi s ở từ sâm ánh mắt đưa nàng mỗi một cây cọn tóc quan sát một chút gặp nữ nhi không có bất kỳ cái gì thương thế về sau lúc này mới thả lòng trong lòng nhìn về phía người khác sau đó liền gặp được bị bạch san san ôm sở tiểu thất. Tiểu r sở từ sâm nghe rõ sau mím chặt bờ môi nhìn về phía lâm viện trưởng bạch ra muốn cái gì bàn giao lâm viện trưởng nghĩ đến vừa mới thẩm viện đánh gọi điện thoại nàng đã mang bạch thước đồng tại trong bệnh viện xử lý vết thương đồng thời thông chi bạch trọng trường bạch trọng trường biểu thị tức giận phi thường muốn để sở ra mang theo hai đứa bé đến nhà xin lỗi cái này cũng coi như xong bọn hắn còn muốn sở ra cũng đem hai đứa bé răng cửa đánh dụng thuận tiện để sở tiểu thất rời khỏi sở b ắ t tờn tuyển chọn chuyện này coi như qua sở tư mặc nghe được những yêu cầu này tức giận đến quát lúc đầu cái này danh lệch nếu là viện trưởng giúp bạch t đức đồng cầm như vậy chúng ta nhường lại cũng không có gì nhưng là bây giờ bọn hắn thực sự khinh người quá đáng bạch san san vành mắt hồng hồng sợ hãi có chút sợ hãi lâm viện trưởng cũng cảm thấy thẩm viện đánh lần này cách làm quái nàng lúc đầu muốn theo bạch lao phu nhân nói một chút nhưng bạch lao phu nhân lại cùng quản gia vội vội vàng vàng rời đi lâm viện trưởng lúc này đều cảm thấy không còn mặt mũi đối xử ra nàng thở dài nói chuyện này nếu là ta không có xử lý tốt tạo thành như vậy để ta làm trong đó ở giữa người đi giúp các ngươi nói với bạch gia cùng đi lâm viện trưởng tin tưởng b ă n g vào nàng cùng bạch lão phu nhân giao t ì n h để bạch gia mở một mặt lưới bạch lao phu nhân sẽ đồng ý thật không nghĩ đến lời này vừa ra trong phòng lập tức nhớ tới ba đạo thanh âm không cần không, cần. không được phía trước hai đạo không có gợn sóng là thẩm nhược kinh cùng sợ từ s ô n nói Cuối sợ từ mặc liền kia k h lập tức tức giận ngồi xuống lần nữa nhìn về phía sở tiểu thất thầm nhượng kinh thì nhìn về phía lâm nhất lâm viện trưởng chuyện này không có quan hệ gì với ngài đến tiếp sau bất cứ chuyện gì cũng đều không có quan hệ gì với ngài ngươi không cần nhúng tay đến hai nhà chúng ta bên trong tới lâm nhất xứng sở nàng giống như là minh bạch cái gì trực tiếp nói ra thẩm tiểu thương ngươi biết nếu như không bắt tay giảng hòa các ngươi phải đối mặt là cái gì không kinh đô tứ đại gia tộc vẫn chưa có người nào dám trắng trận đắc tội bọn hắn ta biết thẩm nhược kinh đáp lại ba chữ phi thường có lực lượng nói xong nàng dắt sợ thiên giã cùng sở tự nhìn về phía sở từ sầm nói chúng ta trở về được thế là sở ra mấy người ngay tại lâm viện trưởng lo lắng hạ ra cửa một đám người rất mau trở lại vào trong nhà khi nhìn đến sở tiểu thất gương mặt về sau sở phu nhân vội vàng lao đến do hỏi tiểu thất đây là thế nào vì không cho sở phu nhân lo lắng t h ầ m l ư ợ n kinh sở từ sâm sở từ mặc ba người ánh mắt đều lấp lóe t r o n g miệng một lời mà nói thế sở phu nhân sau đó ba người liền đều tìm lấy cớ lên lầu tiến vào trong phòng của mình kinh đô một cái cấp cao khách sạn phòng tổng thống bên trong sở bát tần tắm rửa ra cao tuổi lão nhân tại kinh đô còn không có nơi ở tạm thời định cấp cao khách sạn một tháng hắn ngay tại lau tóc điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên hắn liếc qua số điện thoại di động là cái số xa lạ thế là nghe đối diện truyền đến một đạo thanh ấm xa lạ sở bát tần thật sao ta là đậu trộm đuôi cướp sơ bắt tần xưng sở đầu trộm đôi cướp đây chính là mấy năm trước nổi danh một cái đạo tặc người này gọi điện thoại cho hắn làm gì đang suy nghĩ đối diện nói ra điện thoại cho ngươi là muốn cho ngươi đem đặc thù quý tộc nhà trẻ cái thứ tư danh lệch cho sở tiểu thất về phần lâm viện trưởng đáp ứng ngươi những cái kia chỗ tốt ta có thể đền bù cho ngươi sơ bắt tần n h ũ mày cái này đầu trộm đôi cướp là cái thần trộm bị hắn để mắt tới vô cùng phiền phức nhưng cho dù là dạng này sơ bắt tần cũng không muốn bị uy hiếp hắn h ừ lạnh một tiếng nếu như ta không đồng ý đâu ngươi có thể suy tính một chút ta cho ngươi hai ngày thời gian đối diện sau khi cúp điện thoại sợ bà tờn tức điên lên vừa tới hoa hạ liền bị người uy hiếp đơn giản cho sợ tiểu thất hắn lại không cái k i a đầu trộm đuôi cướp có thể bắt hắn làm sao bây giờ điện thoại vừa cúp máy về sau lại văng lên hắn nhìn thấy dãy số lúc lại ngây ngẩn cả người lập tức nghe cảnh thần ý n g h ĩ ngài có dặn dò gì thẩm nhược kinh thanh lanh tiếng nói c h u y ệ n đến nghe nói ngươi cầm đặc thù quý tộc trường học một phần ba của quyền đáp ứng cho lâm hiệu t r ư ở n g một cái danh lệch a đúng thế nào thiền ta cho ngươi ngươi đem danh lệch cho sợ tiểu thất cúp điện thoại sợ bà tờ lại là s ở tiểu thất cái này s ở tiểu thất cùng cảnh thần y có quan hệ gì nha đầu trộm đuôi cướp là uy hiếp cảnh thần y là hắn muốn lấy lòng người dù sao cao tuổi người yếu hắn hiện tại ăn dược hoàn đều là cảnh thần y cho đâu cho nên hoặc là liền đem cái này danh lệch cho s ở tiểu thất ta vừa nghĩ đến nơi này điện thoại lại vang lên hắn nhìn thoáng qua nổi lòng tôn kính cả người đều không tự chủ đứng lên vị này đại lão làm sao cũng cho hắn gọi điện thoại hắn nhưng là ba trăm ba mươi ba chương ba trăm ba mươi hai giờ na báo cáo suy nghĩ một chút vị này thân phận thế nhưng là thế giới cấp bậc phú hảo phú khả định quốc bốn c h ư này dùng ở trên người hắn đều tuyệt không quá phận tứ đại gia tộc tại hoa hạ thật lợi hại đi thế nhưng là cũng không thể cùng hắn tài lực cùng nhân lực so sánh s ở bắt tần trực tiếp đứng lên cung kính nói ngài có cái gì phân phó đối diện vang lên thanh âm trầm ổn đem đặc thù quý tộc nhà trẻ cổ phần lui về danh n lệch cho s ở tiểu thất s ở bắt t ầ n ngộng a tự h ồ nghe ra thanh âm hắn bên trong không đúng đối diện dừng một chút làm sao không được s ở bắt tần lập tức nuốt ngủ nước miếng không có không phải là vừa vặn còn có hai người gọi điện thoại cho ta cũng là vì chuyện này đối diện hơi ngừng lại tiếp lấy hỏi thăm ai Cảnh thân ý cùng thân đối ầ u u trộm đ diện tự hồ, hồ lúc này mới hài lòng thẳng đến hắn sau khi cút điện thoại sợ tịu thất đến cùng là cái gì địa vị vì cái gì nhiều người như vậy giúp nàng nói chuyện hắn mất ngủ nước miếng nếu như là đầu trộm đuôi cướp cùng cảnh thần y gọi điện thoại cho hắn hắn có lẽ trong lòng còn có chút bất mãn làm nhà lẳng nhẳng làm chuyện này nhưng vừa vặn vị kia s ở bắt tần một giây đồng hồ cũng không dám chậm trễ trực tiếp bấm lâm viện trưởng điện thoại ngày mai ta sẽ đi nhà trẻ cùng ngươi thảo luận loại kém bốn cái danh n lạch vấn đề s ở ra s ở từ xâm cúp điện thoại khuôn mặt lạnh leo cứng rắn nam nhân một đôi mắt phượng bên trong l ó e ra ảm ánh sáng cảnh thân y không hề nghi ngờ là thẩm nhược kinh chỉ là hắn không nghĩ tới kinh kinh ngay cả s ở bắt tần nếu biết nhân mạch rất r ộ n nha ngược lại là cái tia đầu trộm đuôi cướp hắn thong xuống mắt ngón tay thon dài gõ gó ghế xô p a năm đó Sở từ sau khi tốt nghiệp lại lập tức trở về hải thành rõ ràng là trong nước cao cấp nhất học phụ tốt nghiệp lại cả ngày không có việc gì nguyên lai、like、năm đó oanh động kinh đô đầu trộm đuôi cướp lại là hắn hắn t h o n g xuống mắt v ư ợ n g một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai sở từ sâm sau khi rời giường xuống lầu chuẩn bị dùng cơm đã thấy sở tư mặc đang cùng sở tiểu thất tiến hành một trận linh hồn giao lưu nói chuyện sở tư mặc tiểu thất ngươi sau khi lớn lên muốn làm gì sở tiểu thất ta nghĩ loại quả táo sở tư mặc hắn ngờ vì cái gì a bởi vì dạng này liền có thể ăn tươi mới nhất quả táo á sở tiểu thất nhớ tới sinh trưởng ở trên cây tươi mới chạy xuống hạ sương quả táo nuốt một ngụm nước bọt sở tư mặc nữ nhi giống như hắn không có tiền đồ vậy phải làm sao bây giờ hắn gãi đầu một cái trồng trọt rất vất vả học tập cũng rất vất vả nha sở tiểu thất m ồ m miệng hở nói sở tư mặc hắn cũng không biết làm sao phản bác ngược lại là bên cạnh sở thiên giã mở miệng thế nhưng là quả táo cũng muốn khoa học t r ồ n g à, ngươi c ó muốn hay không trồng ra dưa hấu khẩu vị quả táo sở tiểu thất con mắt trong nháy mắt sáng lên ngâm lại muốn sở thiên giã cũng hư p ấ n còn có thể trồng dưa hạ mị khẩu vị quả xoài khẩu vị Đến lúc đó các loại khẩu vị quả táo, có thể ăn không dừng lúc loại lại. các có táo, khẩu thể quả vị Ừ, ừ. sợ ở tưởng thiên bắt tương lai, vậy nghiên giã viễn lai, ngươi đầu đ cứu ư ra vậy c tư a liền cái nhận nông thầu một t r ờ n trồng liền có thể bán lấy tiền. g gật thể tiểu thất tư ra sau về Sở đầu, lấy có mặc hắn một mặt hoài nghi nhân sinh nhà mình nữ nhi lại bị quả táo giải quyết cho rồi hắn kéo ra khoe miệng nhìn về phía bạch san san nàng bộ này ăn hàng bộ dáng đến cùng giống ai nha bạch san san ánh mắt có chút ảm đạm cha ta cũng thích ăn quả táo sợ tư mặc lập tức nói sang chuyện khác đúng rồi ngươi hôm nay có phải hay không có cái biểu diễn bạch san san quả nhiên không suy nghĩ cha mình nhưng nàng có chút xoắn suýt nói ra tối hôm qua ta không nên trước khi ngủ uống nước hôm nay mặt có chút sưng lên đài chỉ sợ không dễ nhìn không sao uống cà phê đen tiêu sưng ta đi giúp ngươi sông sợ từ mặc hấp tấp chạy tới cà phê cơ bên kia sợ từ sâm nhìn xem vợ chồng bọn họ quay đầu liền thoáng nhìn thẩm nhược kinh từ trong phòng đi ra nàng hẳn là vừa mới đánh xong thái cực lên lầu vọt vào tắm trên tóc còn mang theo khí ẩm phát giác được h ắ n ánh mắt nóng bỏng thẩm nhược kinh nhìn sang hoa đào mắt vẩy một cái chào buổi sáng sợ từ sâm chào buổi sáng hai người sóng vai xuống l sở từ sâm bỗng nhiên ho khan một tiếng cái kia ta tối hôm qua trước khi ngủ uống nước xong hôm nay tựa h ổ có chút bệnh phủ thẩm n h ư ợ c kinh lập tức nhìn về phía hắn thận không tốt sở từ sâm thẩm n h ư ợ c kinh lên đường ta cho ngươi mở chút thuốc không cần ta thận rất tốt sở từ sâm im lặng nói thẩm n h ư ợ c kinh quan sát một chút sắc mặt của hắn tiếng nói trầm thấp bên trong mang theo điểm ngứng trọng ừ m không có bệnh phủ nhưng nếu như thận không tốt nhất định phải sớm một chút nói không thể giấu bệnh sợ thấy thẩm n h ư ợ c kinh tiếp tục chân thành nói ta là bác sĩ sẽ không chế g i ngươi đối mặt lớn thằng nữ sở từ sâm trầm mặt thật lâu được rồi nói xong hắn liền nhanh chân đi xuống lầu thẩm n h ư ợ c kinh không rõ ra hỏa này vì cái gì bỗng nhiên cảm xúc không cao sau đó liền thấy sở từ mặc đoạn mất một chén cà phê đ e n tới đưa cho bạch san san uống đi tiêu sưng dạng này ngươi có thể sung sướng lên lại ừ m bạch san san hai gõ má hồng hồng uống lên cà phê thẩm n h ư ợ c kinh nhìn c h ầ m c h ầ m hai người như có điều suy nghĩ sở từ sâm phi thường buồn bực ăn một bữa bữa sáng cảm thấy nhạt như nữ ánh mắt rơi trên người thẩm nhựa kinh lại yên lặng thở dài hắn muốn làm sao để lớn thẳng nữ khai khiếu đâu rõ ràng nàng trước đó kể cận hắn thời điểm thật biết cho người nhưng làm sao hiện tại liền thay đổi hắn yên lặng thở dài đúng lúc này trước mặt bỗng nhiên nhiều một chén cà phê sợ từ sâm ngầm đầu liền thoáng nhìn thẩm nhược kinh cười tủm t ì m nhìn xem hắn muốn uống cà phê cứ việc nói thẳng không cần thiết quanh coi lòng vòng sợ từ sâm tâm tình bỗng nhiên minh lãng sau đó chỉ thấy nàng nói ra dù sao ngươi là ta ba đứa hải tử phụ thân giúp ngươi ngược lại ly cà phê cũng là nên sợ từ sâm hắn trước kia vì cái gì luôn luôn đem dù sao ngươi là ta ba đứa hải tử mẫu thân câu nói này treo ở bên miệng đều đem người dậy h ư ớ mất lúc này nhà trẻ bên trong sở bắt tần sáng sớm lại tới tại lâm nhất trong văn phòng chờ lấy nàng đợi đến lâm nhất rốt cuộc đã đến về sau sở bắt tần liền đem cổ quyền chuyển ngượng sách lấy ra đưa cho lâm nhất lâm viện trưởng ta biết ngươi bây giờ đang vì cái thứ tư danh ngạch sự tính đau đầu hiện tại nhà trẻ cổ phần trả lại cho ngươi cái thứ tư học sinh ta muốn sở tiểu thất lâm viện trưởng n ộ n g sở bắt tần có thể nói cho ta tại sao không sở bắt tần trực tiếp nói ra không có vì cái gì giống như sở tiểu n ô n g ta liền muốn sở tiểu thất lâm viện trưởng trầm mặc một hồi lâu lúc này mới thở dài được đã sở bắt tần làm ra lựa chọn nàng vơi vặn cũng có thể không cần soán suýt nàng nhận lấy cổ quyền chuyển ngữ sách chờ s ở bạch tần rời phòng làm việc về sau lúc này mới cho bạch lao phu nhân gọi một cú điện thoại bạch lao phu nhân rất nhanh nhận nghe điện thoại đương lâm viện trưởng đem s ở bạch tần tố cầu c h u y ề n đạt về sau bạch lao phu nhân nhưng không có nàng trong dự đoán sinh khí cùng p h ẫ n nộ nàng ngược lại có mấy phần nhẹ nhõm làm như vậy liền đem ngươi từ trong chuyện này triệt để hái đi ra cũng rất tốt ngươi cũng không cần khó xử đối mặt sở ra hổ thẹn lâm nhất cũng là ý tứ này nàng cả một đời không có lấy quyền ngữ tư qua cái này một lần duy nhất nàng đích sắc từ đạo đức trải qua không đi tâm khảm bạch lao phu nhân không hổ là nàng quê、mật. Đã sớm xem thấu t í nàng h cách của n c ũ ngay m i tại suy nghĩ thời điểm quản gia bên kia tiếp một chiếc điện thoại chờ đến sau khi cúp điện thoại quản gia lập tức nhìn về phía bạch lao phu nhân lao phu nhân giờ na chỉ kiểm tra báo cáo ra chương ba trăm ba mươi ba thẩm n h ư ợ c kinh đúng tay tết h nguyên đán q u á i hoạt giờ na báo cáo ra bạch lao phu nhân lập tức nhìn về phía quản gia hôm qua tại phát hiện sở tiểu thất cũng thích gắn quả táo về sau nàng liền để quản gia thừa dịp mấy người không chú ý tìm cơ hội cầm đi y tá giúp sở tiểu thất lau trên gương mặt vết thương lúc lấy tới vết máu mấy thai tiếp lấy lại dùng máu của mình đưa đi kiểm tra cơ cấu giống như nhất định phải nhìn thấy giờ na báo cáo nàng mới có thể yên tâm bằng không mà nói nàng luôn cảm thấy đối bạch san san cùng sở tiểu thất có một loại kỳ diệu cảm giác cái loại cảm giác này để nàng muốn tiếp cận hai người nhưng là tối hôm qua đi kiểm tra cơ cấu bọn hắn nói mình máy móc xảy ra chút vấn đề muốn chậm trễ một đêm thời gian không thể lập tức ra kết quả bởi vậy mới chờ đến hiện tại nàng bách không vội nhìn về phía quản gia kết quả là cái gì trong lòng đã chờ mong lại sợ sau đó liền nghe đến quản gia nói ra s ợ tiểu thất cùng ngài không có quan hệ máu mủ bạch lao phu nhân phản ứng đầu tiên là thất lạc thật giống như bỏ qua cái gì cảm giác thế nhưng là tiếp lấy nhưng lại cảm thấy an ủi dù sao bạch san san nói nàng phụ thân đã qua đời nhưng nàng lão nhị bây giờ vừa mới năm mươi tuổi làm sao có thể liền qua đời nghĩ tới đây đ ấ y lòng một màn kia thất lạc cũng bị xóa sạch nàng thật to nhẹ nhàng thở ra trên thế giới này dáng dấp có điểm giống người có nhiều lắm đây chính là cái trùng hợp đi quản gia gật đầu sau đó tiếp lấy hỏi thăm như vậy danh sách kia chúng ta còn tranh sao bạch lao phu nhân nhữ mày nếu như bạch san san không có chỉnh dung xem ở nàng cùng lão nhị dáng dấp như vậy giống phân thượng có lẽ ta liền không tranh giành coi như là kết một thiện duyên nhưng nàng kia tướng mạo ta nhìn liền cách tướng nàng dựa vào cái gì cùng ta lão nhị dáng dấp như vậy tương tự mà lại sở ra cũng quá khoa trương lại dám đánh bạch ra cháu、ruột. cái này hoàn toàn chính hoàn ruột, toàn này lao à đối với chúng t nhà khiêu khích. h c nên, cái này danh ngạch đương nhiên muốn tranh. Quản gia ngây ngẩn cả người, thế nhưng là ngài viện trường nói. cái cả Bạch gia mới đối là vừa Lao thế lâm phu nhân cười suy một hồi ta vừa mới nói đúng lắm chuyện này không có quan hệ gì với lâm nhất nhưng nếu như sở tiểu thất không muốn b ã i sư sở hạt tờn còn có thể ép buộc làm sao cho nên hiện tại chuyện này đã chỉ là bạch gia cùng sở ra sự tình lâm nhất người kia đạo đức giá trị cao cái gì đều nghĩ giảng cứu cái công bằng công chính nhưng là chúng ta bạch gia cũng không giảng cứu những này sở ra lấy chứng c h ọ đá vậy ta liền để bọn hắn biết bạch r a lợi hại đúng lúc này thẩm viện đánh đến đây nàng mỗi ngày cái giờ này đều sẽ tới bồi lao phu nhân dùng bữa sáng vừa vào cửa thẩm viện đánh liền chú ý một chút lão phu nhân sắp mặt gặp nàng mặt mũi tràn đầy tức giận thẩm viện đánh hít mắt kinh đô tứ đại gia tộc cũng chia thứ tự trước sau thẩm ra s o bạch r a thế lớn cho nên thẩm viện đánh sớm tại làm giả nhị thúc thời điểm liền cùng trong kinh đô mấy cái kiểm tra cơ cấu chào hỏi một khi bạch g a nhất là bạch lão phu nhân tìm bọn hắn g á m định giờ n a nhất định phải kịp thời hồi báo cho chính mình nàng cũng sợ đột nhiên xuất hiện một cái bạ lúc đầu đều hai năm bạch lao phu nhân cũng không có sinh nghi qua thật không nghĩ đến tối hôm qua nàng đột nhiên nhận được bạch lao phu nhân đi làm giờ n ở a điện thoại nàng càng không có nghĩ tới chính là sở t i ể u thất v ậ y mà thật cùng bạch lao phu nhân có quan hệ may mắn ngay lúc đó bác sĩ lấy máy móc hỏng làm lý do giúp nàng trì hoãn thời gian để nàng đổi đi kiểm tra báo cáo nếu không liền muốn xảy ra chuyện lớn ngay tại v ừ a mới kiểm tra cơ cấu nói đã đem báo cáo giả nói cho bạch lao phu nhân nàng lúc này mới chạy tới quả nhiên tại bạch lao phu nhân trên mặt thấy được một vòng tức giận gặp thẩm u y ệ n ánh vào cửa bạch lao phu nhân thay đổi trước mấy ngày từ chối nói thẳng nhà trẻ danh sách kia nhất định phải là tiểu đồng sở ra đã như thế không biết tốt xấu như vậy thì để bọn hắn kiến thức hạ chúng ta bạch ra thế lực thẩm u y ệ n ánh ánh mắt lấp lóe nàng muốn đối phó người cũng không phải sở ra nàng mở miệng mãi mãi vẫn là để tiêu chín đến làm chuyện này đi dù sao hắn kẹp ở giữa chúng ta không thể không bận tâm cảm thụ của hắn cảm thụ của hắn cũng không nhìn một chút hắn thân gia thân thích đều là người nào một cái sở ra lão nhị vậy mà cưới một người chỉnh dung con hát ta nhìn sở ra bộ dạng này vân gia cũng không phải cái gì giảng cứu người trong sạch vụ hôn nhân này liền không nên đồng ý bạch lao phu nhân nhìn về phía quản gia đem bạch tiêu cựu cho ta gọi qua sáng sớm liền tiếp vào n ã i n ã i điện thoại bạch tiêu cựu bị quản gia áp bách lấy đi tới n ã i n ã i gian phòng mới vừa vào cửa một chén nước trà liền đập tới tiếp lấy bạch lao phu nhân cả giận nói ngươi quỳ xuống cho ta bạch tiêu cựu nhìn về phía bạch lão phu nhân hơn bảy mươi tuổi láo nhân sắc mặt nghiêm khắc nhìn mình c h ầ m c h ầ m ánh mắt giống như là có hận bạch tiêu cựu trầm mặt dưới bất đắc dĩ quỳ xuống bạch lao phu nhân gian phòng đại môn mở ra người bên ngo đều đánh nhìn thấy này tấm chẳng cảnh. huyền đứng thấy Thầm tấm tại bạch Lao lòng Phu Nhân bên người, ra ra đại nghiệp đại phía dưới người hầu cũng nhiều bạch tiêu c ử u động một tí liền bị đánh mắng tại người hầu trong lòng hắn uy nghiêm đều sẽ giảm bớt đi nhiều chuyện này nếu như lại đến bạch ra xí nghiệp công ty bên trong tuyên truyền một chút bạch tiêu c ử u về sau liền không mặt mũi công ty quản lý quả nhiên bạch lão phu nhân không hề cố kỵ hắn mặt mũi t h ố n mạng nói ngươi còn có biết hay không ngươi họ gì bạch tiêu c ự hề p ả i nói ra ta họ bạch a ta còn tưởng rằng ngươi họ vẫn đâu ngươi còn không có cưới vào đến liên bắt đầu che chở bọn hắn rồi bạch tiêu cựu tiểu đồng mới là người cháu ruột sở ra những người kia cùng ngươi quan hệ thân thích nhưng xa đâu ta cho ngươi đi để sở ra nhường ra danh sách kia ngươi đi hỏi sao bạch tiêu cựu ngẩng đầu lên mãi mãi chuyện này ta làm sao đến hỏi làm sao không thể hỏi bạch lao phu nhân cả giận nói ta cho ngươi đi hỏi là cho mặt mũi ngươi cố kỵ tình cảm của ngươi đã ngươi không đi hỏi tốt tiếp xuống ta đối sở ra làm cái gì ngươi cũng đừng cảm thấy ta cái này đương mãi mãi lòng dạ ác độc à đúng còn có ngươi chuyển cáo ngươi cái kia vị hôn thê vân vi sở ra cùng vân gia cũng không có gì quan hệ tốt nhất đừng liên lụy vào bạch lao phu nhân sau khi nói xong liền đứng lên nàng trực tiếp nhìn xem bạch tiêu c ử u nói ngươi ở chỗ này cho ta quỳ hơn một canh giờ hào hào tỉnh lại một chút sai lầm của mình nói xong đang chuẩn bị đi ra ngoài nghe hỏi chạy tới bạch tứ phu nhân liền ngăn ở nơi cửa hô một tiếng mẹ bạch lao phu nhân h í ế m ắ t bạch tứ phu nhân nhìn xem quỳ trên mặt đất bạch tiêu c ử u vành mắt đều đỏ trượng phu cùng lao gia tử đều ra ngoài làm việc mấy ngày nay không tại kinh đô bằng không mà nói lao gia tử một câu liền có thể miễn đi bạch tiêu cựu phạt hoặc là trượng phu đi cầu tỉnh cũng tốt một chút dù sao trượng phu cũng là bạch lão phu nhân nhi cũng nên cho một chút mặt mũi nhưng hết lần này tới lần khác hai người kia đều không tại bạch tứ phu nhân nắm thật chặt nằm đấm tiến lên một bước nói mẹ ngươi để tiêu chín đứng lên đi hắn bây giờ cũng là lập tức sẽ kết hôn người bộ dạng này thật sự là không dễ nhìn à cũng là bởi vì muốn kết hôn cho nên sợ hắn không phân biệt được trong ngoài mới muốn quản giáo hắn một chút làm sao ngươi có ý kiến bạch lao phu nhân nhìn xem bạch tứ phu nhân ánh mắt càng là mang theo c h ă n ghét kỳ thật nàng trước kia sẽ không như thế giận chó đánh mẹo bạch tứ phu nhân hai nhà thông ra bạch tứ phu nhân cũng là người bị hại cho nên dù là trong lòng đối nàng có mấy phần đoán hận nhưng tại bạch tứ phu nhân gà sau khi đi vào cũng chỉ là coi nhẹ nàng không để ý tới nàng mà thôi bạch lao phu nhân không có như vậy không nói đạo lý càng sẽ không khó xử một nữ nhân nhưng là ngay tại lão nhị tìm trở về về sau nàng hỏi lão nhị có thể hay không về nhà lúc lão nhị mới cho nàng thổ lộ một cái kinh thiên đại bí mật lão nhị nói hắn rời đi là bởi vì phát hiện bạch tứ phu nhân cùng l ã o tứ gia n tỉnh hắn không cách nào đối mặt hai người kia cho nên vĩnh viễn sẽ không về nhà bạch lao phu nhân lúc ấy tức giận phi thường liền muốn đi tìm bạch tứ phu nhân truy cứu chuyện này tại cùng lão nhị có hôn ước tình hồ dưới nàng còn cùng l ã o tư thông đồng đây tuyệt đối là cái hồ ly tinh nhưng lão nhị không đồng ý thậm chí không cho nàng nói ra chuyện này lão nhị nói bây giờ trong nhà đều rất bình thản để nàng tuyệt đối không nên xáo trộn như bây giờ rất tốt bạch l ã o phu nhân suy nghĩ một chút bạch tứ phu nhân gả cho lão tứ đã đã nhiều năm như vậy nhi tử đều lớn như vậy đến chấm dứt cưới tuổi tác hoàn toàn chính xác không thích hợp lại truy cứu chuyện năm đó nếu không sẽ chỉ làm bạch gia biến thành kinh đô cho cười nhưng nàng không cách nào tha thứ bạch tứ phu nhân cho nên hai năm này nàng đối bạch tứ phu nhân từ coi thường đến chẳng ghét thường thường gây chuyện khi dễ nàng nàng trước k i a cũng yêu thương bạch tiêu cựu có thể nghĩ đến hắn tại bạch gia hạnh phúc lớn lên lão nhị cùng con của hắn lại tại bên ngoài lẻ loi hữu quạng nàng liền càng phát ra tâm tính mất cân bằng sáng tạo ra hôm nay loại này tâm linh vặn vẹo c h ẳ n g diện tựa hồ chỉ cần bạch tứ phu nhân cùng bạch tiêu cựu trôi qua không tốt liền có thể đền bù lão nhị bên ngoài khổ sở bạch tứ phu nhân nghe được nàng hốc mắt đều đỏ nàng thắp giọng cầu khẩn nói mẹ ta van xin này bạch lao phu nhân lại trực tiếp đẩy ra nàng ngươi có cái gì mặt cầu ta? bạch tứ phu nhân phi thường không do hận của nàng nàng tức giận nói ta biết trong lòng ngươi hoàn ta nhưng năm đó sự tỉnh ta có lỗi gì là nhị ca không thích ta đối ta không có cảm giác ba bạch lao phu nhân một bàn tay hung hăng đánh vào bạch tứ phu nhân trên mặt ngươi thật đúng là đủ vô s ỉ không muốn mặt bạch tiêu cựu lập tức vọt lên ngắt ở bạch tứ phu nhân cùng bạch lao phu nhân ở giữa hắn trực tiếp đối bạch tứ phu nhân nói mẹ ngươi trở về bạch tứ phu nhân còn muốn nói điều gì bạch tiêu cựu liền bình tĩnh nhìn xem nàng ta bị trừng phạt nhiều lắm thì đối mãi mãi không đủ hiếu thuận nhưng nếu như ngươi cũng bị phạt vậy chúng ta bốn phòng mặt mũi liền vớt sạch bạch tứ phu nhân cắn bờ m ô i nàng nhắm mắt lại cuối cùng nhẹ gật đầu quay người rời đi bạch tiêu cựu liền quỳ gối trong phòng khách chỗ đầu gối đau đớn cũng không tính là cái gì dù sao hắn là cái đại nam nhân nhưng trong phòng khách người đến người đi đám người hầu đứng ở đằng xa đối với hắn chỉ t r ỏ lại là bất luận kẻ nào đều không chịu được bạch tiêu cựu siết chặt nằm đấm sau một tiếng hắn chống lên mặt đất đứng lên chậm rãi đi trở về trong phòng còn chưa vào cửa liền nghe đến bạch tứ phu nhân để nén tiếng khóc nàng trốn ở trên ghế salon ngờ đầu một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng bạch tứ phu nhân từ trước đến nay là cái mặt lạnh cường thế nữ nhân bạch tiêu cựu sẽ rất ít nhìn thấy mẫu thân bộ dáng này tâm đều giống như bị kim đâm giống như đau nhưng hắn biết hắn giờ phút này vào cửa sẽ để cho mẫu thân rất xấu hổ thế là tại cửa dừng lại một chút bạch tiêu cựu liền đi nhà để xe lái xe của mình rời đi bạch ra trang vườn hắn lái xe ở bên ngoài tùy tiện đi dạo bất chi bất giác liền đi tới sở ra nơi cửa hắn vành mắt đỏ bừng hai tay n ắ m thật chặt tay lái muốn đi tìm vân vi nhưng lại nghĩ trước bình phục lại tâm tình của mình đúng lúc này sở ra cửa mở bạch tiêu cựu lập tức xứng sở h không muốn để cho sở gia nhân nhìn thấy mình nghèo túng bộ dáng một cỗ xe máy từ xe của hắn bên cạnh nhanh chóng c ư ớ i qua bạch tiêu cựu nhẹ nhàng thở ra may mắn không phải vân vi hắn chậm rãi ngẩng đầu lên tiếp tục xem phía trước nhưng đ ỗ n g nhiên xe máy thanh âm từ đằng xa l á i tới cuối cùng đứng tại bên cạnh hắn thẩm nhược kinh hai chân trèo chống thân xe nàng tháo xuống mũ giáp lắc lắc mái tóc tiếp lấy đưa tay gõ vang lên bạch tiêu cựu cửa sổ xe bạch tiêu cựu quay kiếng xe xuống không hiểu nhìn ra phía ngoài thẩm nhược kinh liếc qua ánh mắt của hắn thanh lánh mà nói ngươi chờ một lát nàng đã nhận ra bạch tiêu vân vi rất chạy mau ra cửa bạch tiêu cựu xuống xe nhưng trên đùi hơi mềm lún liền lảo đảo một chút vân vi lập tức đỡ lấy hắn trực tiếp nói ra ta nhìn thấy ngươi đường ca vòng bằng hữu b a ngươi làm sao như thế quá phận nàng vậy mà để ngươi phạt q u ỷ vân vi lúc trước nhận thân thời điểm liền tăng thêm bạch g i a nhân vệ chặt bạch g i a lão ngũ biết bạch tiêu cựu bị phạt dù là còn tại từ đường cũng nhịn không được phát cái vòng bằng hữu cười trên nôi đau của người khác bạch tiêu cựu nghe được vân vi lời này thong xuống mắt bởi vì n h ị thúc nàng hận ta cùng mẫu thân của ta tận xương vân vi đau lòng nói nhưng như thế nào đi nữa ngươi cũng là nàng cháu bạch tiêu cựu cười khổ một cái khi còn bé nàng cũng yêu thương qua ta hiện tại lớn tuổi ý nghĩ càng ngày càng cực đoan đứng bên cạnh thẩm n h ư ợ c kinh nghe nói như thế m ấ môi nàng đ ỗ n g nhiên nói bạch tiên sinh ta có thể cùng ngươi mượn dạng đồ vật sao bạch tiêu cựu s ư ơ n g sở cái gì thẩm n h ư ợ c kinh m á u của ngươi nàng muốn cho bạch tiêu cựu cùng bạch san san làm giờ n a chương ba trăm ba mươi bốn cho bạch cha dân hương bạch tiêu cựu nghe được nàng thoáng s ư ơ n g sở cái gì nhưng trợn hắn nhữu mày có thể hỏi một chút thẩm tiểu thư bắt ta huyết dịch là làm cái gì sao giống như là bọn hắn loại này tứ đại gia tộc người rất quan tâm mình tư t ư ở n bình thường tình huống sẽ không dễ dàng đem máu của mình hoặc là giờ na hàng m â u ở lại bên ngoài đây cũng là thẩm n h ư ợ c kinh từ hoài nghi bạch san san bắt đầu đến bây giờ cũng không tìm được phù hợp cơ hội đi t r a một chút giờ na nguyên nhân lấy không được so với hàng mẫu nha thẩm n h ư ợ c kinh sợ nói ra về sau kết quả không phải sẽ để cho bạch san san thất vọng nhưng đối bạch tiêu cựu cùng vân vi nàng ngược lại là không có dầu giếm ngươi không cảm thấy bạch san san dáng dấp cùng nhà các ngươi người rất giống sao bạch tiêu cựu con người hơi co lại hắn níu chặt lông mày suy tư từng có qua gặp mặt một lần bạch san san tại thẩm nhựa nhắc nhở qua về sau hắn mới đột nhiên ý thức được c h ắ c không được lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền đối nàng có một loại không hiểu hào cảm nguyên lai nàng cùng bạch ra nhân dáng dấp có chút tương tự bạch tiêu cựu từ nhỏ cũng là nhìn xem các loại đỏ mập t i ế n gầy cao lớn đối với nữ nhân từ trước đến nay không có cảm giác gì vân vi hay là hắn lần thứ nhất có cảm giác người lúc ấy nhìn thấy bạch san san đối nàng rất có hào cảm lúc nội tâm thậm chí đều cảm thấy có lỗi với vân vi bởi vậy khắt chê kia phần hào cảm kết quả không nghĩ tới loại này hào cảm lại là bắt nguồn từ huyết mạch sao dù là còn chưa làm giờ nợ a nhưng bạch tiêu cựu giờ phút này trong lòng cũng đã cảm gi hắn lập tức nói không cần làm phiền thẩm tiểu thư ta lập tức đi làm thẩm n h ư ợ c kinh lại n h ư mày hỏi thăm ngươi xác định mình đi làm có thể tín nhiệm cơ cấu bạch tiêu cựu hơi xứng sở thẩm n h ư ợ c kinh trong mắt ta tới đi nàng đối loại này kiểm tra cơ cấu cũng không quá tín nhiệm dù sao báo cáo làm bộ loại chuyện này phi thường dễ dàng liền có thể giải quyết vẫn là diệp lục tới làm tương đối đáng tin cậy bạch tiêu cựu dừng một chút lúc này mới nói ngài nói đúng là ta qua loa thẩm nhựa kinh tùy thân sẽ mang theo một chút hàng mẫu thu thập cái túi nàng trực tiếp lấy bạch tiêu cựu đầu ngón tay máu sau đó cho diệp lục gọi điện thoại điện th d i ệ p lục nũng nịu thanh â m liền chuyển tới cảnh c a ca người cái không có lương tâm rất lâu không làm cho người ta gọi điện thoại rốt cục nhớ tới người ta sao thâm nhược kinh mặt m ặ c giúp ta làm giờ na kiểm tra d i ệ p lục hư một tiếng có việc mới nhớ tới ta tới thật sự là quá phận nhưng lại nói tiếp ngươi ở đâu n h a người ta đi tìm n g ư ơ i lấy thâm nhược kinh lúc này mới bỗng nhiên ý thức được cái gì nàng ho khan một tiếng nói ta tại kinh đô cái gì d i ệ p lục thanh â m c ấ t cao ngươi đi kinh đô lúc nào đi vậy mà đều không nói cho ta ta còn là không phải ngươi tốt nhất khuê mật thâm nhược kinh cũng có chút cho dạ nàng vô câu vô thúc đã quen không quen cho người ta báo cáo hành trình của mình đều quên nói cho diệp lục nàng chuẩn bị tại kinh đô định cư nhưng diệp lục rất nhanh liền bản thân ă n u ổ i người đi kinh đô chuyện này đều nói cho ai sẽ không ta là cái cuối cùng biết đến a không phải ngươi là ta chủ động nói cho cái thứ nhất thẩm nhược kinh câu nói này rất rõ ràng lấy lòng diệp lục nàng cười nhẹ nhàng nói vậy được rồi ta tha thứ ngươi bất quá ngươi chừng nào thì trở về nha thẩm nhược kinh không trở về a diệp lục động thẩm nhược kinh đang suy nghĩ giải thích thế nào chuyện này lúc liền nghe đến nàng âm thanh gọi vào ta cũng muốn đi kinh đô thầm h n ư ợ cúp kinh. kỹ liền đi ái người hiện tại liền đi Dạng này ta liền có thể thoát đi trà ta bức hôn. Nhanh nhanh nhanh, thân ái nhỏ cánh chuẩn cảng, thể thoát cho trà ta ta ta ta Tốt. ca ca, qua. có bức c bị điện thoại thẩm nhược kinh lại cho lộ hồi gọi điện thoại diệp lục muốn tới ngươi chuẩn bị cho nàng một bộ phòng ở mặt khác chuẩn bị một phòng khám bệnh lộ hồi hưu khí vô lực nói được rồi lão đại đối phòng khám bệnh có yêu cầu gì không đủ lớn là được diệp lục sẽ tự mình đem hải thành những cái kia đầy đủ hết thiết bị toàn bộ chuyển tới dù sao những thiết bị kia tất cả đều là trước mắt thế giới đỉnh tiêm thiết bị muốn lại mua nguyên bộ rất khó sau khi cúp điện thoại thẩm nhược kinh liền thấy bạch tiêu cựu con mắt thần tha thiết nhìn xem nàng hôm nay có thể ra kết quả sao ta nghe nói giờ na kiểm tra nhanh nhất ba giờ liền có thể ra kết quả thẩm nhược kinh không thể đoan chừng muốn ngày mai hải thành khoảng cách kinh đô lái xe mới bảy tám tiếng tiểu lục trà vận chuyển thiết bị đóng gói tới sau chuẩn bị mới sân bãi nhanh nhất một ngày mới có thể giải quyết nhưng bạch tiêu cựu lại đã đợi không kịp hắn trực tiếp nói ra vậy ta đi trước tùy tiện tìm kiểm tra cơ cấu đo một chút hắn không kịp chờ đợi biết trận tướng thẩm nhược kinh ánh mắt lấp lóe đông như nói có thể Nàng đem đào được bạch San San GNA hàng mẫu đưa cho Bạch mẫu đưa tiêu cựu nghĩ nghĩ môi nói, ta cùng các người cùng đi. Dù sao nàng cũng chỉ là cưới xe máy đi hóng mát, không có chuyện、làm. Được. Bạch tiêu Cửu cùng máy mát, người nàng hóng không đi. đi Tiêu Dù sao là làm. xe Kiểu vân vi lên xe thẩm nhựa kinh liền cưới xe máy chậm ung dung đi theo hai người sau xe vân vi nhìn xem trong tiếng chiếu h ậ u thẩm nhựa kinh nhàn nhã tư thái nhịn không được nói ta vì cái gì cảm thấy biểu t h tại ghét bỏ chúng ta quá chậm bạch tiêu cựu hắn tăng nhanh tốc độ thẩm nhựa kinh lúc này mới cảm thấy đua xe có chút s ớ rồi kinh đô hết thể chỉ có ba nhà chính quy kiểm tra cơ cấu bạch tiêu cựu tùy ý lựa chọn một nhà trong đó làm giờ na lúc kiểm tra cần đưa ra thẻ căn c ứ c c h ờ tin tức khi nhìn đến bạch tiêu cựu căn cứ chính xác kiện lúc nhân viên công tác ánh mắt lấp lóe tại bạch tiêu cựu không thấy được địa phương hắn cho thẩm viện đánh bấm điện thoại thẩm tiểu thư bạch ra lại có người tới làm giờ na kiểm tra vip chờ đợi trong phòng bạch tiêu cựu cùng vân vi ngồi ở chỗ đó bạch tiêu cựu có vẻ hơi b ấ t an đi tới đi lui vân vi mở miệng chớ khẩn trương bạch tiêu cựu nắm đấm nắm thật chặt bỗng nhiên nói ra kỳ thật ta khi còn bé mãi mãi đối ta không phải như vậy hắn cũng là mãi mãi cháu trai mãi mãi coi như đối với mẫu thân lại có ý kiến. đối với hắn cũng là không kém hắn chạy đến mãi mãi gian phòng lúc mãi mãi sẽ còn lấy ra một khối đại bạch thỏ sữa đường đưa cho hắn mãi mãi trong phòng quả táo là một năm bốn mùa cũng sẽ không đoạn hóa quả hắn có một ngày muốn ăn quả táo liền chạy đi mãi mãi bên kia m ớ n mãi mãi cũng cho hắn hắn là thật hy vọng có thể hóa giải cùng mãi mãi ở giữa mâu thuẫn ba giờ sau bạch tiêu cựu ba người chờ đợi giờ na kiểm chắc kết quả ra nhưng phía trên biểu hiện lại là bạch tiêu cựu cùng bạch san san không có quan hệ máu mủ, bọn hắn cũng không phải là đường huynh mỗi quan hệ khi nhìn đến kết quả này bạch tiêu cựu vô cùng thất vọng con t ư ở n g rằng rốt cục có thể tìm tới nhị thuốc một nhà thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là một trận hy vọng xa vời hắn thở dài ra cửa lên sau xe cũng một mực mặt ủ m y c h o nhưng hắn lại cảm thấy không phải là dạng này nếu như không có quan hệ máu mủ giải thích thế nào hắn nhìn thấy bạch san san về sau cũng cảm giác được tiêm một loại cảm giác thân thiết vân vi bỗng nhiên mở miệng ta nhớ được lần trước đi bạch ra lúc chị dâu nói cho phụ thân thiết t r í linh vị câu nói này trực tiếp điểm t ỉ n h bạch tiêu cựu hắn bỗng nhiên thay đổi tay lái xe trực tiếp hướng bạch ra lái qua có linh vị liền khẳng định có ảnh trụ lần trước thời điểm hắn bị tự tuyển nhưng lần này hắn muốn đi xem bạch san san phụ thân đến t ộ t cùng hình dạng thế nào thầm n h ư ợ c kinh cưới xe máy rời đi nhà này kiểm tra cơ cấu lúc quay đầu nhìn một chút trong mắt hiện lên một vòng lệ quang một nhóm ba người rất mau tới đến bạch ra gõ vang lên cửa phòng về sau bạch mẫu nhìn xem ba người trong ánh mắt có chút kinh dị sau đó liền nghe đến bạch tiêu cựu nói ra bá mẫu chúng ta tới nơi này là muốn cho bá phụ thắp n é n hương bạch mẫu mặc dù không rõ nhưng nàng nhận biết thẩm lực kinh thế là lập tức ngược đường, đường được chương ba trăm ba mươi năm nhìn thấy nhị bá ba người tiến vào bạch ra bạch mẫu, để bảo mẫu đi cho bọn hắn châm trả sau đó lúc này mới dẫn ba người đi tới lầu một một cái phòng trước cửa bạch mẫu thần sắc ônu bạch san san trên thân loại kia điểm tinh khí chất chính là di chuyển tự bạch mẫu nàng nhìn xem mấy người chậm rãi nói ra tiếp qua hai ngày chính là hắn ngày rỗ nói xong nàng đẩy cửa phòng ra ba người lúc này mới đi vào thẩm nhược kinh lập tức chú ý tới treo trên vách tường ảnh đen trắng bạch c h a tướng mạ o ôn tồn lễ độ cùng bạch tiêu c ử u giống nhau đến mấy phần nhìn xem tựa như là bạch gia nhân nàng lại nhìn về phía bạch tiêu cựu chỉ thấy nam nhân ánh mắt cơ hồ dừng lại tại tấm hình kia bên trên hắn sát mặt kích động trong ánh mắt lộ ra ánh sáng nhìn xem sau một khắc tựa như là m u ố n nào tới đồng dạng xem ra đây quả nhiên là bạch gia lão nhị bạch tiêu cựu kích động thân thể cơ hồ đều đang run r u dày trên tấm ảnh người mỗi lần ăn tết i lúc mãi mãi đều sẽ lấy ra cho bọn hắn nhìn để bọn hắn nhớ kỹ đây chính là nhị bá nếu như ở bên ngoài thấy được nhất định phải nhớ kỹ dẫn hắn về nhà ảnh đen trắng bên trên bạch gia lão nhị mặc dù nhìn xem so mãi mãi cho bọn hắn nhìn cái k i a ảnh chụp ra mười mấy tuổi trên mặt càng nhiều mấy phần cái gì đều n g thoáng lạnh nhạt nhưng vẫn là có thể để cho hắn một chút liền nhận ra đây là nhị bá nhị ba qua đời nh bạch tiêu c ử u tại kích động qua đi vậy mà lại từ từ tỉnh táo lại hắn mím chặt b ờ môi nhìn về phía bạch mẫu ba mẫu b ạ n g mội hỏi một câu hai bá phụ là thế nào qua đời nhấc lên bạch tra bạch mẫu trong đôi mắt mang theo ônu nàng thở dài hắn là ung thư tại san san sơ chung lúc ấy đi cụ thể bạch mẫu không có nhiều trò chuyện bạch tiêu c ử u cũng không tiện tiếp tục truy vấn trên tấm ảnh người mặc dù là nhị bá nhưng vẫn là muôn chứng cớ không thể chỉ dựa vào lấy một tấm hình liền cùng bạch ra nhẫn nhau thầm nhược kinh bỗng nhiên mở miệng không phải đến tế bãi sao lời này để bạch tiêu cựu lấy lại tinh thần thầm nhược kinh dẫn đầu tiến lên cầm ấy nén nhang sau nhóm lửa lệ vài cái cắm vào lư hương bên trong bạch tiêu c ử u cùng vân vi cùng theo làm xong động tác này về sau ba người liền cáo biệt bạch mẫu rời đi bật ra vừa ra cửa vân vi liền không kịp chờ đợi hỏi thăm thế nào bạch tiêu c ử u t a o mày là nhị bá thế nhưng là vì cái gì ta cùng bạch san san giờ n a sẽ không xứng đôi biểu hiện chúng ta không có bất cứ quan hệ nào đường minh mội là có thể làm giờ n a có nhất định tương tự xuất vân vi cũng nghi ngờ chẳng lẽ lại ba ba của ngươi không phải mãi mãi ngươi nhi tử nàng chỉ có thể hướng nơi này hoài nghi dù sao bạch san san cùng bạch gia lão nhị tướng mạo giống nhau đến bạch phần người sáng suốt đều biết nàng khẳng định là trên tấm ảnh nam nhân kia nữ nhi bạch tiêu c ử u kéo ra khỏe miệng cái này trò đùa tuyệt không buồn cười bạch lao phu nhân đối bạch gia lão tứ là đau lòng chỉ đối bạch tứ phu nhân một người không tốt mà thôi lúc hắn còn nhỏ đối với hắn cũng là rất tốt bọn hắn lúc nói chuyện thẩm nhược kinh bông n h i ê nói n kiểm tra báo cáo có vấn đề một câu để bạch tiêu c ử u ngây ngẩn cả người hắn nhứ mày mí môi cuối cùng mẩm i ệ n g ta phái người đi thăm dò thẩm nhược kinh gật đầu tiếp lấy nói ra ngày mai bằng hữu của ta sẽ đến kinh đ Ta tự để hắn tự mình lúc à m Thầm giờ lạng tin kinh cùng hai người tách ra. Bạch Tiêu Kiệu lái nợ lạnh. nhược cùng á tách tốt, trở tới l ra. Sở Bạch đưa Gia, xe Vân Vi về tới Sở Gia, lúc này mới về tới、bạch、Gia. về Bạch Lúc này sắp trời đã ẩn ẩn đen hắn vào cửa lúc vừa vặn nhìn thấy bạch lão phu nhân mang theo thẩm v i y ề n đánh ra cửa bạch tiêu cựu dừng xe ở bãi đỗ xe có thể nghe được trong nhà đám người hầu thanh âm lão phu nhân đây là đi đâu giống như đêm nay có cái tết tối đối phương mời lão phu nhân đi quan sát chơi ạ chúng ta lão phu nhân thật là có mặt mũi a mà lại lão phu nhân vô luận đi đến chỗ nào đều mang đại thái thái thẩm quyền đánh đại phòng là thật rất được sùng đ i a bạch tiêu cựu nghe những lời này thong xuống mắt hắn sau khi vào phòng những người giúp việc kia nhìn thấy hắn lập tức tứ tản hắn ra tựa hồ sợ nói với hắn câu nói đều sẽ bị liên lụy bạch tiêu cựu ngược lại là cũng lý giải bọn hắn dù sao trong nhà bây giờ vẫn là lao phu nhân làm chủ nàng mới là đương ra chủ mẫu mà hắn chọc bạch lao phu nhân sinh chẳng ghét ai cùng hắn đi được gần đều sợ không may nghĩ như vậy hắn đi tới bốn phòng liền nghe đến mẫu thân trong phòng t h ở phì phò nói dạ tiệc từ thiện cũng cho ta phát mời ta vốn còn muốn mang theo nhỏ hơi đi tham gia náo nhiệt thấy chút việc đời nhưng lão phu nhân thực sự quá bất công vậy mà thu ta thích không cho ta đi nàng bất công đại phòng tam phòng ta xưa nay không ghen ghét nhưng bây giờ càng ngày càng quá mức bên cạnh bốn phòng tâm phúc quản gia nói những ngày này vô luận cái gì hoạt động lao phu nhân đều không cho ngài ra cửa ta làm sao nhìn loan thoáng đều có điểm giống là muốn giam l ò n g ý của ngài bạch tứ phu nhân tim một mạnh v a n h mắt đều đỏ ta đã làm sai điều gì là bạch gia lão nhị cô phụ ta lao gia tử mới khiến cho lão tứ để đền bù ta nàng tại sao muốn giận chó đánh m è o ta quản gia cũng đau lòng ôm lấy nàng đúng vậy à những năm này phu nhân ngài thật sự là chịu ý khuất bạch tứ phu nhân khóc khóc liền lau lau nước mắt sau đó nói đừng nói nữa coi như không có chuyện này vạn nhất bị tiêu chí biết lại muốn khổ sở được rồi dạ tiệc từ thiện bên kia gọi điện thoại liền nói ta không quá dễ chịu đi được nhìn xem mẫu thân miễn cưỡng vui cười bộ dáng bạch tiêu cựu siết chặt nằm đ ấ m mẫu thân không phải loại kia nhu nhược nữ nhân chưa hề đều là sự nghiệp hình nữ tính tính cách cường thế bên ngoài cũng hùng hùng h ổ h ổ nhưng bây giờ lại biệt khuất đến cực điểm chính bạch tiêu cựu có thể thụ ủy khuất lại không nghĩ nhìn thấy mẫu thân nhìn thấy vân vi bị lãnh đạm h ắ n không muốn nhẫn một bên khác trên xe thẩm huyền ánh còn tại nói chuyện mãi mãi ngài không cho tứ thẩm đi có thể hay không không tốt lắm bạch lao phu nhân cười lạnh nói có cái gì không tốt làm sao không thấy mẫu thân n g ư ơ i n g ư ơ i tam thẩm đi đâu lao tứ lại không tại nàng ra ngoài x u ấ t đầu lộ diện cho ai nhìn thẩm huyền đánh ánh mắt lấp lóe giả tiệc từ thiện không cho mẫu thân cùng tam thẩm phát t i ế p mời là bởi vì bọn hắn cùng đêm nay tiệc tối không quan hệ nhưng tứ thẩm vẫn luôn là cái này từ thiện tổ chức trên danh nghĩa h i ể u chuyện thậm chí có thể nói là nửa cái chủ nhân người ta tiệc tối đương nhiên muốn cho nàng phát t i ệ p mời nhưng lời này nàng không thể lại nói thậm chí nàng còn muốn thêm mắm th thế nhưng là n ã i n ã i bộ dạng này tứ thẩm trong lòng sẽ đối với ngài có ý kiến à có ý kiến nàng cũng phải cấp ta chịu đ ư ợ c bạch lao phu nhân quả nhiên nổi giận nàng dựa vào cái gì có ý kiến ta lão nhị nếu như không phải là bởi vì nàng cũng sẽ không rời đi thầm h u y ề n đánh lóe lên từ ánh mắt vẻ đắc ý đúng lúc này bạch lao phu nhân điện thoại di động vang lên nàng cầm lên nhìn thoáng qua phát hiện là bạch tiêu cựu bạch lao phu nhân h í ế mắt nghe điện thoại thái độ lạnh như băng có việc bạch tiêu cựu nãy mãi ta nhìn thấy mị bách lao phu nhân tiếng nói trong nháy mắt tất a o cái gì chương ba trăm ba mươi sáu phân ra bạch lao phu nhân cảm xúc kích động thân thể đều bày biện ra một bộ hưng phấn bộ dáng hắn ở đâu ngươi có hay không để hắn về nhà ngươi câu nói kế tiếp chợt ngạnh tại trong cổ họng cũng không nói ra được nàng vẫn muốn tìm tới lão nhị nhiều năm như vậy một mực một mực tại cố gắng tìm kiếm dù là hiện tại thẩm viện á n h giúp hắn tìm tới người nhưng lão nhị lại chậm chạp không trở về nhà chẳng lẽ hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng hồi kinh rồi bạch tiêu cự u bị phản ứng của nàng k i n h trụ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói cho nãi nãi cái kia tin tức xấu hắn đã sớm qua đời thẩm viện á n h ngay tại bạch lão phu nhân bên người. bạch lao phu nhân dùng điện thoại là lao nhân cơ thanh âm phi thường lớn dù sao nàng lớn tuổi lỗ thai có chút xui xẻo cho nên dù là không có có hơn thả thẩm quyền đánh cũng nghe rõ ràng nàng ánh mắt c h ầ m xuống tại bạch tiêu cựu nói chuyện trước đó mềm nhũng nói ra tiêu chín ngươi có phải hay không sai lầm bạch tiêu cựu cùng bạch lao phu nhân đều s ư ơ n g sở nhìn về phía nàng thẩm quyền đánh lên đường ta hôm nay mới cùng nhị thúc thông qua điện thoại người khác căn bản không có hồi kinh còn tại tứ xuyên đâu cho nên làm sao có thể hồi kinh rồi tiêu chín ngươi không phải là bị người lừa a g i nhị thúc chỉ cấp ra một cái mơ hồ khu vực sợ bạch lao phu nhân tìm đi qua bạch tiêu cựu thanh â m lạnh xuống đến ta chắc chắn sẽ không phạm sai lầm thẩm huyền ánh lại nói thật sao vậy ngươi có chứng cứ chứng minh kia là nhị thuốc sao bạch tiêu cựu s ư ơ n g sở có chứng cứ sao ngoại trừ treo trên vách tường ả n h trụt ự a hồ thật đúng là không có khác chứng cứ hắn không bỏ ra nổi đầy đủ chứng cứ tới bạch tiêu cựu trầm mặc thẩm huyền ánh liền nhữ mày thở dài tiêu chín mãi mãi lớn tuổi ngươi đừng luôn luôn hủ doạn ngươi sẽ không phải là trên đường nhìn thấy một người dáng dấp tương tự người liền nói là nhị t h u c ca kỳ thật mãi mãi trước mấy ngày còn hoài nghi bạch san, san. chính là ngươi sở ra cái kia chị dâu là nhị thuốc nữ nhi đâu dù sao nàng cùng nhị thuốc giáng dấp cũng tương tự kết quả hiện tại phát hiện đều là một trận hiểu lầm cái k i a bạch san san là chỉnh dung bạch tiêu cựu ngưng lông mày ta muốn nói cũng đúng nàng mãi mãi ta đi nhà nàng thấy được nàng treo trên vách tường nhị bá chân dung ngâm miệng bạch lao phu nhân nổi giận ngươi nhị bá sống thật tốt địa đâu ngươi ở chỗ này chú hắn làm gì cái k i a bạch san san sự tỉnh ngươi là bị lửa ta cùng nàng làm g i n a so với kết quả biểu hiện chúng ta căn bản không có quan hệ máu、mủ. bạch tiêu cựu nộng ngươi cũng làm g i n a hắn giờ phút này loáng thoáng cảm giác được cái gì hắn níu chặt lông mày đúng bạch lao phu nhân chửi ầm lên bạch san san phụ thân đã qua đời ngươi không phải nói ngươi nhị bá là phụ thân nàng ngươi đến cùng là cái gì giáp tâm ngươi cái này nghệ tử chờ ta về nhà đánh gãy chân của ngươi sau khi mang xong bạch lao phu nhân liền trực tiếp cúp điện thoại tức giận đến h u y ệ t thái dương thình thịch chừng ngày thầm huyền đánh lập tức nửa ngồi dậy t h ể xoa bóc cho nàng lấy đầu mãi mãi ngươi đừng nóng giận tiêu chín đoán chừng là bị lừa còn có ngài luôn luôn mắng hắn bởi vì nhị thuốc mà trách cứ hắn cùng tứ thẩm trong lòng của hắn có lời oán giận cũng là nhân tri thường tình bạch lao phu nhân lập tức nói lời oán giận cái này nào chỉ là lời oán giận hắn quả thực là ước gì ngươi nhị thúc đi chết bạch tiêu cựu tâm tư đơn giản quá ác độc thần huyền ánh liền mở ra miệng mãi mãi kỳ thật tiêu chín mỗi ngày nhìn xem ngươi bất công chúng ta cùng tam phòng trong lòng của hắn khẳng định cũng là không dễ chịu ngài liền tha thứ hắn lần này đi nàng mỗi lần nhìn như tại giúp bạch tiêu cựu nói chuyện nhưng mỗi lần đều có thể dễ như chở bàn tay nâng lên bạch lao phu nhân lựa giận bạch gia lão nhị chính là bạch lao phu nhân vạy ngược bạch nhất thời đầu góc phát suốt gọi cú điện thoại này lại chọc giận bạch lao phu nhân nhất là giờ phút này bị thẩm h u y ề n á n h hướng dẫn từng bước nàng lập tức mở miệng à không quen nhìn sao ta cũng đã sớm không quen nhìn hắn cùng mẹ hắn nói xong lời này bạch lao phu nhân ánh mắt trầm xuống phân ra đêm nay đ ế n hội kết thúc về sau trở về liền phân ra đem bốn phòng phân đi ra về sau cũng không cần đối mặt ta lao thái bà này thẩm h u y ề n á n h trong mắt lập tức bắn ra hưng ơ phân ánh sáng nàng chính là cái này mục đích chỉ cần đem bốn phòng phân đi ra như vậy bạch tiêu cự liền sẽ bị trực tiếp từ người thừa kế chọn chúng bị loại một lần vất vả suốt đời nhã hai người nói chuyện rốt cục đi tới dạ tiệc từ thiện hiện trường bạch lao phu nhân lúc xuống xe sắc mặt còn có chút không dễ nhìn nhưng nàng biết trường hợp nào phải làm gì sự t ì n h cho nên hết sức làm cho chính mình coi trọng đi rất bình tĩnh bạch ra thân phận t ô n quý mà tiệc tối tiết mục còn chưa bắt đầu cho nên nàng vừa vào cửa đạo diễn liền tự mình tới ninh đón đưa nàng đi vip gian phòng nghỉ ngơi bạch lao phu nhân mang theo thẩm huyền đánh về sau lên trên bục thời điểm thẩm huyền đánh chợt nhìn thấy cái gì trực tiếp túm bạch lao phu nhân cánh tay một chút mãi mãi đây không phải là bạch san san s a o thuận nàng lôi kéo bạch lao phu nhân nhìn sang l san san i san san đây cũng là bạch san san từ che mặt hát đem về sau nhận được cái thứ nhất chính thức lên đài biểu diễn cơ hội cho nên nàng phi thường c r ầ n quý nàng nửa tháng này một mực tại luyện tập cái này thủ ra sân tử khúc dù là lúc này ở trang điểm cũng như cũng ở trong lòng thấp giọng ngâm nga lấy quen thuộc giai điệu nhưng bỗng nhiên bên người tia sáng ảm đạm bạch san san n gây n g ẩ n cả người nàng có chút quay đầu liền thấy bạch lão phu nhân tại quản gia cùng thẩm vệ đánh n lâm nữa đứng ở bên cạnh nàng bạch san san siết chặt nằm đấm cho nàng trang điểm thợ trang điểm đưa lưng về phía bạch lão phu nhân mấy người bởi vậy không nhìn thấy các nàng vừa tỉ mỉ giúp nàng xử lý m ắ t trang vừa nói ra bạch lao sư n g à i cái này làn ra thật sự là tuyệt còn có người cái này ngũ quan hoàn toàn có thể không cần lên nùng trang nàng c ầ m nhãn ảnh bàn cho nàng bên trên nhãn ảnh lại mở miệng trên internet đều nói ngài mặt là trình thế nhưng là ta hôm nay nhìn kỹ một chút ngươi trên mặt căn bản không tìm được động đậy đao v ngài cái này cái mũi khẳng định chưa làm qua chương ba trăm ba mươi bảy mất tích t r ì n h dung động đao đều sẽ lưu s ẹ o vô luận làm ắ t hai mí vẫn là cái mũi lại hoặc là khuôn mặt cũng sẽ ở rất nhỏ bé địa phương có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết s ẹ o người khác bảo t r ì lễ phép khoảng cách khả năng nhìn không ra có thể hóa trang sư lại muốn tinh tế rèn luyện mỗi một cái địa phương cho nên không có khả năng nhìn không ra vòng tròn bên trong mọi người đều biết thợ trang điểm có thể nhất biết người minh tinh nào có hay không động đao nàng nói liên miên lại nhải thấp giọng nói đã thấy bạch san san cũng không có đáp lại nàng mà là nhìn về phía phía sau nàng thợ trang điểm lúc này mới quay đầu khi nhìn đến bạch lao phu nhân trùng trùng điệp điệp một đám người về sau lập tức giật nảy g mình t h ầ h u y ề n đánh nhìn xem bạch lao phu nhân lại nhìn về phía bạch san san âm dương quái khí mà nói không có chỉnh dung sao kia bạch tiểu thư ngươi là thế nào ba tháng đại biến dạng giống như đổi một người giống như bạch san san không nói chuyện mà cùng theo tới đạo diễn nhìn xem song phương sau đó nghi hoặc lại lấy lòng nhìn về phía bạch lao phu nhân bạch lao phu nhân ngài nhận biết san san bạch lao phu nhân lập tức túi hạ mi mắt nội tâm phức tạp một p h ư ơ diện nàng nhìn thấy bạch san san gương mặt kia đã cảm thấy thân thiết nhưng thẩm quyền a n h nói đúng không có chỉnh dung ba tháng thời gian liền có thể đại biến đến dạng khả năng sao lại nói không có chỉnh dung trên internet vì sao lại có nhiều như vậy t h a n h em nghi ngờ lúc này nghe được đạo diễn lời nói nàng hiếp mắt ta có mấy câu nghĩ đúng nàng nói có thể đều đi ra ngoài một chút sao lúc đầu nghĩ xưng hô nàng bạch tiểu thư nhưng lại cảm thấy nàng không xứng họ bạch đạo diễn t h ấ y thế lập tức phất tay thợ trang điểm cùng nhân viên công tác lập tức đồng loạt ra cửa chỉ còn lại có thẩm thiên huệ giúp bạch san san phối sinh hoạt trợ lý tận chức tận trách đứng sau lương bạch san san bạch lao phu nhân cũng không để ý trong phòng thêm một người nàng lạnh lùng nhìn xem bạch san san ta hôm nay ở nhà đợi một ngày cũng không thấy các ngươi sở ra đến nhà xin lỗi làm sao sợ tiểu thất là sẽ không bỏ rơi danh sách kia sao bạch san san thanh â m ôn nhu lại kiên định mở miệng bạch lao phu nhân tiểu thất là bị sở b ắ t tần tuyển chọn ta không có khả năng từ bỏ nữ nhi của mình danh lệch còn ai nói đến nhà xin lỗi cũng là bạch tước đồng đồng học đánh trước tiểu thất thiên giả cùng sở tự mới có thể đánh hắn cho nên nếu như muốn đến nhà nói xin lỗi như vậy là không phải hẳn là để bạch ra dành trước cửa nàng kỳ thật nội tâm t ự c sợ một đôi nhu thuận hiệu trong mắt còn man nhưng nàng không thể cho sở ra mất mặt bạch lao phu nhân hít mắt lại trước đó mấy lần nhìn thấy nàng cô bé này đều là ấ m ô n nhu nhu nhìn xem một bộ nhu nhược bộ dáng không nghĩ tới hôm nay ngược lại là cứng lên trước mặt mọi người bạch ra cũng sẽ không cầm nàng thế nào bạch lao phu nhân bỗng nhiên thong xuống mắt thản nhiên nói đã dặn này vậy cũng đừng trách chúng ta bạch ra đối sở ra không k h á c h kín h ó i xong bạch lao phu nhân mang theo thẩm vệ n đánh quay người đi ra ngoài vừa ra cửa lại đụng phải tiệc tối đạo diễn đạo diễn không rõ ràng cho lắm nhìn xem bạch săn săn lại nhìn xem bạch lao phu nhân lao phu nhân ngài bạch lao phu nhân hời hợt nói một câu nói loại này chỉnh dung mặt cũng có thể lên tiết mục các ngươi giả thiệp từ thiện thật sự là càng ngày càng không bằng trước kia đạo diễn lập tức minh bạch cái gì vậy ta lập tức hủy bỏ nàng tiết mục bạch lao phu nhân trong đầu lại thoáng hiện ra nàng cặp kia hiễu mắt nhìn xem mười phần vô tội vừa sợ sợ để nàng chỉ cảm thấy bị đè nén kỳ thật muốn p h o n g sát một người chỉ là nàng một câu thôi nhưng không biết vì cái gì bạch lao phu nhân luôn có chút không đành lòng nàng nén giận mà nói được rồi chúng ta bạch ra còn có thể nhằm vào nàng một cái tiểu minh tinh sao sở ra cùng bạch gia cựu hoán xem như kết lên nhưng nàng khinh thường tại đối phó một nữ nhân nàng muốn đi nhằm vào cũng hẳn là là đi nhằm vào sở ra hai nam nhân đạo diễn cũng thật to nhẹ nhàng thở ra nếu như bọn hắn lâm thời hủy bỏ bạch san san tiết mục là muốn gánh chịu phí bồi thường vi phạm hợp đồng thế là tản g án dương lao phu nhân khí quyển bạch lao phu nhân trực tiếp đi lên phía trước tiến vào việc phòng nghỉ thẩm viện đánh lại rơi sau một bước nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhét miệng lao giả giả trang cái gì thanh cao nhưng bạch san san là nhị t h u c con gái ruột chuyện này đều khiến thẩm viện á n h cảm giác được bất an nàng thong xuống mắt đ ộ từ nhiên đối ê b san san vô, vô san san trước đến nay tính cách khiếp đảng người cứng rắn một lần hiện tại người đi ngược lại trầm tính lại tựa hồ đã nhận ra bạch san san dị dạng trợ lý liền đến an ủi nàng đừng sợ đừng sợ không sao khoan thai tỷ Ngài Trang Dung、Hóa、không sai Hóa bạch i biểu diễn t lắm, là vẫn chuẩn xuống trước bị b đi.、Bạch、san san gật đầu theo thời gian trôi qua phía trước tiệc tối bắt đầu bạch san san tiết mục xếp tại thứ mười một cái nhìn xem tranh lệch thời gian không nhiều lắm liền có công việc nhân viên đến gọi nàng đi sân khấu màn sân khấu hậu bị trợ bạch san san đi theo đứng lên trợ lý cùng ở sau lưng nàng hai người mới vừa đi hai bước liền bị nhân viên công tác ngăn cản bạch lao sư không có ý tư à chúng ta chuẩn bị trận nhân số quá nhiều cho nên hiện tại không cho phép mang trợ lý quá khứ ngài nhìn bạch san san nhìn về phía trợ lý vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi trợ lý nhẹ gật đầu bạch san san liền đi theo nhân viên công tác sau lưng tiếp tục đi lên phía trước nàng hôm nay mặc một kiện tơ tằm váy dài trắng đưa nàng bây giờ mảnh mai dáng người bọc lại biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế nàng muốn cho nàng đám f a n hâm mộ biểu hiện ra nàng là thật gầy xuống tới nàng thành công bạch san san hít sâu một hơi biết hôm nay chính là nàng cơ hội bạch lao s ư chúng ta đến nương theo lấy nhân viên công tác thanh âm bạch san san lấy lại tinh thần lúc nhưng ngẩng đầu lại phát giác mình căn bản không có được đưa tới sân khấu màn sân khấu về sau nàng ngây mận cả người nhìn về phía nhân viên công tác chúng ta đây là đi chỗ nào nhân viên công tác trên mặt lập tức lộ ra một cái âm c h ầ m cười bạch lao sư đương nhiên là đưa ngươi đi n g ư ơ i n ê n đi địa phương lưu lại lời này nhân viên công tác đ ố n g nhiên mở ra một cánh cửa dùng sức đưa nàng đẩy đẩy vào trong phòng kia bạch san san trong c h ớ p đoán g mở to hai mắt nhìn vọt thẳng đến nơi cửa lại chỉ nghe được răng rắp một tiếng đại môn bị đã khóa nàng quay đầu lúc này mới phát hiện nơi này lại là một cái vứt bỏ phòng chứa đồ nhưng lúc này gian phòng này cửa sổ hỏng trong ngày mùa đông đang có gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ trôi đi vào bạch san san cả người trong nháy mắt n ộ n g nàng gọt tới nơi cửa đại lực vớt cửa sắt thả ta ra、ngoài. có ai không ta ở chỗ này đáng tiếc cái y ế n hội này sân bãi quá lớn nơi này thực sự quá vắng vẻ bên ngoài lại quá náo nhiệt căn bản không ai nghe được nàng la lên ngoài cửa cách đó không xa hành lang bên trên thẩm v i ệ n ánh trên bờ vai hất lên lông hồ ly ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước khơi gợi lên q u ẹ n môi hôm nay hạ nhiệt độ bên ngoài nhiệt độ đã đạt đến âm mười độ không biết nàng mặc kia một kiện tơ tầm đai đeo váy có thể kiên trì bao lâu đâu sân khấu vip trên chỗ ngồi đạo diễn liền ngồi tại bạch lão phu nhân bên người nhưng bỗng nhiên đạo diễn trong thai nghe truyền đến thanh âm đạo diễn bạch san san căn bản là không có đến ch đạo diễn nghe nói như thế mộng cái gì chuyện gì xảy ra người nàng đâu không biết chúng ta nhân viên công tác nói nàng ở trên trước sân khấu đống nhiên sợ hãi liền chạy đạo diễn lập tức khí nghiến răng nghiến lợi trước hết để cho phía sau tiết mục bên trên người còn lại đi tìm nàng bạch san san đã từng luôn uống trên đài n g h ẹ nào phát sinh qua sân khấu sự cố đây cũng là nàng thân phận hôm nay lung túng nguyên nhân ai cũng không nguyện ý tìm một cái tình trạng không ổn định nghệ nhân liền giống với là hiện tại đạo diễn thấp giọng nổi dận về sau liền đối bạch lao phu nhân này nấy cờ h ạ lao phu nhân xuất hiện một chút tình trạng ta đi cân đối một chút bạch lao phu nhân lại nghe được rất rõ ràng không nghĩ tới nàng thả bạch san san một ngựa bạch san san vậy mà mình bất tranh khí nàng cười lạnh một tiếng liền nàng dạng này nghệ nhân chỉ biết là chỉnh dung lưu tại bên ngoài dạng này người tại ngành giải trí có thể làm gì đạo diễn cũng gật đầu tức g i ậ n đến nghiến răng nghĩ lợi ngài nói đúng sau chuyện này ta nhất định nói cho người trong vòng để mọi người đều biết nàng bạch san san là cái bộ dáng gì nghệ nhân h ắ n từ bạch lao phu nhân bên người đi ra ngoài liền lập tức cho thẩm thiên huệ gọi điện thoại điện thoại vừa nghe liền đem đối phương mắng cầu hết lâm đầu các người cái này nghệ nhân là chuyện gì xảy ra không muốn hôn cũng đừng cùng chúng ta ký kết lâm thượng trận trước đống như chạy đây là căn bản không có đem chúng ta tiết mục để vào mắt ta thẩm tổng giám cái này sân khấu sự cố công ty của các ngươi nhất định phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm thẩm thiên huệ nói không có khả năng bạch san san hiện tại tâm tính rất bình ổn sẽ không lại xuất hiện chuyện lúc trước có phải hay không có cái gì hiểu lầm đạo diễn ngài đừng nóng vội ta cho nàng trợ lý gọi điện thoại hỏi nàng một chút ở đâu cúp điện thoại thẩm thiên huệ cho trợ lý gọi điện thoại trợ lý ngược lại là rất nhanh nghe nhưng khi bị hỏi tới lúc lại chỉ là nói ra san san điện thoại tại ta chỗ này nàng đi sân khấu chuẩn bị trận a cái gì đạo diễn nói khoan thai thì chạy không thể nào nàng đều không đổi quần áo đi có thể chạy đến đâu mà đi nói xong trợ lý cũng gấp ta lập tức đi tìm nàng có lẽ nàng tại nhà để xe c ú p điện thoại trợ lý nhanh chóng chạy tại tiết mục trong tổ mặt tìm người nhưng nàng làm sao có thể biết bạch san san sẽ ở ở đâu cái này dạ tiệc từ thiện phi thường thụ chú ý dù sao mời rất nhiều lưu lượng nghệ nhân bởi vậy tiết mục đơn sớm tại tổ chức trước đó liền phát đến trên internet một bộ phận bạch san san p a n hâm mộ khi nhìn đến thứ mười một cái tiết mục không phải bạch san san về sau liền lập tức phát mưa đạn hỏi thăm chuyện gì xảy ra còn có người chạy tới nào đó sóng mịp dồ l ọ g g ỉ n h bên trên â tiết mục tổ h ỏ i t h ă m chuyện này đồng thời chất vấn tiết mục tổ chèn ép bạch san san nhìn đến đây đạo diễn phi thường phẫn nộ trực tiếp dùng tiết mục tổ mịp dồ l ọ g g ỉ n h phát một đầu làm sáng tỏ tin tức bạch san san tại tiết mục biểu diễn trước đ ố n g nhiên mất tích điện thoại liên lạc không được dẫn đến đến tiếp sau tiết mục hướng phía trước đ ẩ y hết thể hành vi từ bạch san san phụ trách tiết mục tổ sẽ truy cứu nàng sai lầm căn cứ hợp đồng nàng vô cớ trái với điều ước đem bồi thường tiết mục tổ năm vạn đầu này mịp dồ logging một phát khẩn cấp cứu chàng bị kêu lên đi biểu diễn tiết mục nghệ nhân cũng không nhịn được phát m ị p rồi lọc g ỉ nôn n hỏng bét c h u y ệ n này bởi vì lên đài quá mức vội vàng c h à n g cảnh hoán đổi c h ư a kịp dẫn đến nàng biểu diễn tiết mục có tí vết còn bị người dễ c ậ n đạo diễn cùng nghệ nhân m ị p rồi lọc g ỉ n m ộ t phát toàn bộ mạng lưới nổ bạch san san đùa nghịch hàng hiệu bạch san san trêu đùa tiết mục tổ các loại nóng lục x o á t lên m ị p rồi lọc g ỉ n hàng đầu toàn bộ mạng lưới cũng bắt đầu đối bạch san san thảo phạt thế là bạch san san chỉnh dung cũng đi theo lên nóng lục soát trở thành mục tiêu công kích bị tất cả mọi người tại trên internet giận mắng bạch san san giờ phút này lại tại trong phòng vừa đi vừa về đi tới nàng muốn một mực bắt đầu chạy, phòng ngừa mình bị đông cứng. đồng thời cũng tại góc cửa muốn tìm kiếm trợ giúp thế nhưng là quá lạnh thân thể hư n h ư ề u người chỉ mặc tơ tầm váy dài tại dạng này hoàn cảnh bên trong n ố c nửa giờ sợ là liền muốn mất ấ m bạch san san chạy nửa canh giờ này thân thể đã dần dần không có khí lực nàng chỉ có thể quần mình ngơ ngác nhìn cửa sát lớn nàng siết chặt nằm đấm cắn chặt h à m răng lông mày bên trên thậm chí đông lạnh ra một t ầ n g b ă n g xương cái này nhất định là bạch gia nhân làm bọn hắn đang trả thù mình bạch san san thống khổ bưng kín gương mặt giờ khác này khắc sâu cảm thấy bạch gia kinh khủng cùng lúc đó kinh đô thẩm n ư ợ c kinh rốt cục nên đón n i ệ mọc ra một bộ nhà bên m g o i m g o i bộ dáng diệp lục nhìn thấy thẩm nhược kinh vậy mà tại lộ hồi cho nàng ăn bài trong phòng khám chờ lấy nàng đều cảm động hỏng cảnh các ca ngươi là tự mình đến tiếp người ta sao không phải thẩm nhược kinh trực tiếp xuất ra bạch san san cùng bạch tiêu cựu rna hàng mẫu đưa cho nàng ta tới cấp cho ngươi đưa hàng mẫu đêm nay vất vả một chút trong đêm đem kết quả làm được nói cho ta nàng vỗ v ô diệp lục b ả vai quay người muốn đi diệp lục lập tức khí dập chân ngươi chính là cái đàn ông phụ lỏng quá phận nàng còn muốn lên ăn cái gì thẩm n ư ợ c kinh điện thoại di động văng lên nàng nghe đối diện truyền đến thẩm thiên huệ thanh âm kinh, kinh. san san nàng giống như xảy ra chuyện chương ba trăm ba mươi tám tìm tới trong xe cũng không có vừa mới liên hệ bảo an cũng không thấy được nàng từng đi ra ngoài đi điều giám sát thế nhưng là bởi vì có rất nhiều nghệ nhân ở phía sau đài màn sân khấu bên kia thay quần áo cho nên bên kia không dám lắp đặt giám sát không có người nhìn thấy san san t ỷ đi đâu bạch san san trợ lý khóc cho khẩn cấp chạy tới thẩm thiên huệ nói nàng đã hoang mang lo sợ không biết làm sao bây giờ thẩm thiên huệ bồi tiếp c ả n h t r ì n h vừa vận tại phụ cận một cái cảnh điểm hái cảnh lúc này mới có thể ngay đầu tiên chạy tới thế nhưng là cho dù dặn này cũng vô dụng nàng nhữ chặt lông mày gấp đến độ xoay quanh không chỉ là nàng tới liền ngay cả cảnh trình công việc đoàn đội đều bị nàng kêu đến tất cả mọi người tại phụ cận tìm kiếm thầm thiên huệ nhữ mày nơi này tất cả gian phòng đều tìm sao bạch san san trợ lý nghe nói như thế khóc lớn tiếng hơn không có rất nhiều nơi là không cho chúng ta đi ta nói khoan thai tỷ bị mất thế nhưng là bọn hắn không tin thầm thiên huệ nổi giận sao có thể dạng này ta đi tìm đạo diễn nàng cho đạo diễn gọi điện thoại đang giận trên đầu đạo diễn căn bản không cho nàng lời hữu ích nghe nhà các ngươi nghệ nhân đi ngươi tìm đến ta mỗi người thầm tổng ngươi đây là mấy cái ý tứ thẩm thiên huệ gấp chúng ta đã tìm mấy nơi nhưng là đều không có tìm được san san ta cũng không phải tìm ngươi muốn người chính là có thể hay không cho chúng ta quyền hạn để chúng ta tại tòa nhà này bên trong tìm một chút dù sao đến bây giờ cũng không ai thấy được nàng ra ngoài đạo diễn nghe nói như thế nhữ n g mày tựa hồ nghe ra thanh n m hắn bên trong do dự thẩm thiên huệ trực tiếp mở miệng đạo diễn ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm san san là sở ra con dâu mà chúng ta thẩm ra cùng tân thành vân gia cũng quan hệ không ít sở ra là hải thành mặc dù không liên quan đến ngành giải trí nhưng bọn hắn loại này nhỏ đạo diễn cũng phải cấp chút mặt mũi huống chi tân thành vân gia, đây chính là ngành giải trí long đầu lao đại hắn hít vào một hơi thật sâu được thôi ta ra tìm ngươi cúp điện thoại hắn bất đắc dĩ nhìn về phía bạch lao phu nhân ta lại đi xử lý một chút sự t ì n h bạch lao phu nhân k h o á t k h o á tay một bộ không thèm để ý bộ dáng thầm huyền đánh lại ánh mắt lấp lóe đ ỗ n g nhiên mở miệng đạo diễn nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm bọn hắn sẽ không phải cầm thân phận đến uy hiếp ngươi đi chẳng lẽ chính bạch san san lâm trận bộ ước còn muốn ngươi đến gánh chịu hậu quả đạo diễn mất máy môi thầm thiên huệ vừa mới câu nói tia cùng uy hiếp cũng không xê xích gì nhiều hắn không có phủ nhận, chính là chấp nhận. bạch lao phu nhân không nhìn được nhất loại chuyện này lập tức n ở nụ cười gằn đối thẩm huyện đánh nói ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra được rồi mãi mãi yên tâm ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn q u ấ y dày ngài nhìn tiệc tối hào hứng thẩm huyện đánh trực tiếp đứng lên đi theo đạo diễn sau lưng hai người tới nơi cửa liền thấy thẩm thiên huệ ngay tại lo lắng đang đi tới đi lui thấy được đạo diễn về sau nàng lập tức tiến lên một bước nói ra đạo diễn còn xin cho chúng ta điều tra từng cái gian phòng quyền lợi đạo diễn lại không nhìn nàng không phải ta không cho ngươi mà là hôm nay đến dạ tiệc từ thiện rất nhiều đều là người có thân phận để các ngươi người ở chỗ này tùy tiện tìm lung tung vạn nhất va chạm ai làm sao bây giờ t h ư m thiên huệ va chạm đều coi như chúng ta ta đến lúc đó sẽ đích thân tới cửa xin lỗi những này đều không cần ngài phụ trách ta là đạo diễn lời này của ngươi nói ta có thể không chịu trách nhiệm sao t h ư m thiên huệ không muốn kéo dài thời gian trực tiếp bắt đầu cường thế vậy ta đem ta nghệ nhân giao cho ngài ngài cũng muốn phụ trách nàng là ở chỗ này làm mất nếu quả thật xảy ra chuyện gì đạo diễn ngươi phụ trách nổi sao đạo diễn một n h ẹ bạch san san hoàn toàn chính xác tại tiết mục tổ là mất m tâm hắn sinh do dự đúng lúc này một thanh âm chuyển đến là mất m cho nên bạch tiểu thư là bị mất sao tiêu báo cảnh sát sao thẩm huyền đánh từ từ nói nhưng bây giờ báo cảnh tựa hồ cũng vô dụng đi người làm mất hai mươi bốn giờ về sau tựa hồ mới có thể l ậ p á n đạo diễn lập tức nhẹ gật đầu thẩm tiểu thư nói đúng thẩm tiên h huệ lại nổi giận hiện tại là giữa mùa đông hôm nay còn hạ nhiệt độ bên ngoài chỉ có âm m ộ ư ơ i độ san san nàng mặc chính là lễ phục váy hai mươi bốn giờ chúng ta đợi không kịp hai mươi bốn giờ đạo diễn trong lòng cảm giác nặng n ề cũng ẩn ẩn có chút khẩn trương nhưng thẩm q u y ệ n đánh lại khe khẽ thở dài bạch tiểu thư có chân có chân mà lại cũng không nghe thấy bất luận cái gì tranh chấp âm thanh ồn nào cũng không phải tiểu hải tử đầu óc cũng không thành vấn đề làm sao có thể mặc lễ phục váy liền ra cửa thẩm thiên huệ mặc dù nàng cũng minh bạch hiện tại là xã hội p h á p trị mà lại tiết mục tổ nhiều người như vậy tùy tiện kêu một tiếng khẳng định sẽ có người nghe được cũng không tìm được bạch san san nàng luôn cảm thấy trong lòng bất an ngay tại hình thức cứng đ ợ lúc đ ỗ n g nhiên bên ngoài chuyển đến hai âm thanh quắt thẩm n h ư ợ kinh tới xe máy một cái đất bằng lấy bôi ngừng lại、Ấm. thẩm nhược kinh vừa ném xe máy liền thấy một đạo thoăn t h o á t thân ảnh từ rào chắn bên kia nhảy vào đoán chừng là xe không cho vào hắn trực tiếp leo tường mà tại tiến đến về sau hắn liền bay thẳng bên này thậm chí nhanh hơn thẩm nhược kinh một bước đi vào thẩm thiên huệ trước mặt sợ từ mặc sắc mặt lo lắng san san ở đâu cái gì gọi là không thấy cả tòa lâu đều điều tra sao thẩm thiên huệ nhìn thấy nữ nhi không hiểu an tâm trực tiếp nói ra vừa mới tra xét không có người nhìn thấy san san rời đi thế nhưng là bọn hắn không cho vào đi điều tra lời này rơi xuống thẩm nhược kinh bỗng nhiên cùng sợ từ mặc lít nhau hai người cơ h ộ i là tâm hữu linh tê bỗng nhiên mở miệng ta cha phía đông n g ư ơ i cha phía tây ta cha phía tây n g ư ơ i cha phía đông sau khi nói xong hai người riêng phần mình gật đầu trực tiếp hướng tiết mục trong tổ mặt sông thẩm u y ệ n đánh trực tiếp ngăn ở thẩm nhược kinh trước mặt thẩm tiểu thư ngươi ẩm thẩm nhược kinh biết rõ thời gian chính là sinh mệnh từ thẩm thiên huệ gọi điện thoại cho nàng nàng cưỡi xe máy chạy tới đều đi qua nửa giờ cho nên nàng không chút do dự trực tiếp một cước đá vào thẩm viện á n h trên ngực đem người đá phải trên mặt đất về sau liền cùng sợ từ mặc vọt vào tiết mục tổ toàn bộ hội trường bảo an vội vàng chạy tới nhưng thẩm nhược kinh cùng sở từ mặc căn bản không cùng bọn hắn xung đột chính diện vòng qua người liền hướng trước mặt gian phòng tìm đi qua thẩm nhược n h đánh mộng nàng hoàn toàn không nghĩ tới thẩm nhược kinh vừa lên đến cứ như vậy ngang ngược vậy mà đều không nói lời nào liền dẫn người hướng bên trong sông tức g i ậ n đến nàng hô lớn các ngươi cứng như vậy s ô n g liền không sợ đắc tội người sao các ngươi đây là tự xông vào nhà dân đạo diễn cũng tức đi lên đối thẩm thiên huệ nổi giận mắng đây đều là ngươi người a công ty của các ngươi chính là làm như vậy sự t ì n h đơn giản vô pháp vô thiên thẩm thiên huệ cũng bắt đầu cầm thế đạo diễn tìm người sốt ruột cái gì sốt ruột chương ba trăm ba mươi chín hung thủ thẩm nhược kinh ngay tại lần lượt gian phòng tìm kiếm mỗi tiến vào một cái phòng hoàn toàn chính xác sẽ kinh đến một bộ phận người có nữ diễn viên đang thay quần áo nàng mở cửa liếp nhìn một vòng về sau liền lập tức đóng cửa lại tiếp tục kế tiếp gian phòng Nữ diễn viên tức điên lên, đổi xong quần áo liền ra chửi lên. Mà tiết mục tổ nơi cửa, càng là có phóng viên ngăn ở nơi đó, lấy ghi chép hôm nay thiệt tối tình huống đổi chửi tiết ghi thiệt tối tức tổ mục cửa, có chờ chép cụ đó, là lấy áo ra hôm ấm Mà ở thể. bạch san san tại lâm thượng trước sân khấu đ ô n g nhiên rời đi loại này không chịu trách nhiệm hành vi đã trở thành đêm nay đầu đề mọi người nhao nhao đều đang đợi lấy mới đưa tin cho nên khi nhìn đến thẩm nhược kinh cùng s ở từ mặc sông đi vào tìm người hành vi về sau từng cái xông tới đối bọn hắn quay trụt thậm chí đem tình huống hiện tại còn phát đến trên internet bạch san san vung nổi các loại tờ giấy lại lên nóng lục xoát trên internet tiếng mắng lớn hơn nhà mình nghệ nhân chạy liền vung nổi cho tiết mục tổ đơn giản không muốn mặt a còn xông đi vào tìm người thật sự là không đem tiết mục tổ để ở trong mắt bọn hắn đây là pháp pháp tại mọi người kêu gào âm thanh bên trong không nghĩ tới s ở từ mặc vậy mà thật ôm người ra s ở từ mặc cả trái tim đều nâng lên trong cổ họng kể từ khi biết b ạ c h san san không thấy về sau hắn liền chạy tới vẫn nghĩ không muốn là xấu nhất sự tình hắn tại đi vào tiết mục tổ về sau trước tiên là thăm dò rõ ràng tòa lầu này kiến trúc sợ có cái gì phòng tối bỏ qua tìm không thấy người làm đầu trộm nuôi cướp hắn am hiểu nhất phương diện này sự tình nhưng hắn suy nghĩ rất nhiều phòng tối làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở lầu một nhất phía đông trong phòng kia nhìn thấy bạch s a n s a n hắn không kịp lần lượt gian phòng kiểm tra bởi vậy mỗi đi qua một cái phòng đều là xuyên thấu qua pha l ê hướng bên trong nhìn lại không có người liền chạy tới kế tiếp khi đi đến nhất phía đông gian phòng lúc hắn thậm chí thấy được trong phòng cửa sổ mở ra rách dưới màn cửa tại theo gió phiêu lãng trong cả căn phòng trống r ỗ n g hắn lúc ấy kém chút liền đi nhưng không h i ể u liền dừng bước một c ư ớ c đạp ra cửa phòng sau đó hắn liền thấy đổ vào nơi cửa bạch săn nàng cả người co quắp tại cùng một chỗ người đều mất đi không có thần、chí. nàng mặc màu trắng tơ tằm váy dài mỹ mạo cùng lông mi đều bị đông cứng lên một tầng xương nhìn xem cũng là màu trắng vợ môi cóng đến phát tím cả khuôn mặt đều tái nhợt không có chút huyết sắt nào một màn kia nhìn sợ từ m ặ t hãi hùng kiếp vía hắn sẽ không y thuật nhưng hắn mơ hồ nhớ kỹ đại tẩu hiệu một chút thế là không nói hai lời ôm bạch san san liền xông ra cửa hắn ôm lấy bạch san san thời điểm thậm chí cảm giác nàng tứ chi đã cứng ngắt lại giống như bị đông cứng thịt thầm nhựa kinh nghe được tiếng cầu cứu của hắn nhanh chóng từ đối diện phương hướng xông lại hai người cuối cùng tại đại đường gặp nhau thầ xem ra cả người đã mất tấm nàng vội vàng xuất ra một viên cứu tâm hoàn nhét vào bạch san san miệng bên trong che lại tâm mạch của nàng sau đó liền nhanh chóng cầm tay của nàng đối sở từ mặt nói xoa đem tay chân của nàng đều sai nóng sở từ mặc nghe vậy không nói hai lời cầm nàng băng lên chân tia trắng non chân tại hắn bàn tay thật to bên trong giống như là khối băng giống như để toàn thân hắn đều run rẩy lên nhưng hắn không dám hỏi thăm bất cứ chuyện gì hắn chỉ là xoa nóng lên lòng bàn tay của mình về sau liền lập tức vì nàng xoa chân thế nhưng là xoa nửa này cũng không thấy có cái gì hiệu quả sở từ mặc dứt khoát trực tiếp xé mở y phục của mình. đem bạch san san chân bỏ vào nơi ngực thẩm nhược kinh vừa cho bạch san san đấm lên khi nhìn đến sở t ừ mặc vậy được làm hậu kéo ra khoe miệng xoa nóng là nhanh nhất phương thức sở t ừ mặc lúc này mới đem chân của nàng lấy ra tiếp tục xoa bên cạnh trợ lý cùng thẩm thiên huệ cũng vội vàng lao đến mấy người nắm chặt bạch san san t ứ c h i thật nhanh xoa nắn thẳng đến hai mươi phút sau bạch san san mới rốt cục có một tia nhiệt độ thẩm nhược kinh lại cho bạch san san kiểm tra một chút xác định mình cứu tâm hoàn hữu dụng nàng đã không có sinh mệnh trí lo lúc này mới thở p à o nhẹ nhõm nàng nhìn về phía sở tử mặc nói ra ba chữ không sao lời này tặng cho bạch san san xoa tay tâm gan b ả n chân mấy người khác đều thật to nhẹ nhàng thở ra thẩm thiên huệ giúp nàng xoa tay tâm xoa cánh tay đều chua nàng đứng lên liền đối mặt đạo diễn kinh ngạc kinh dị cặp mắt kia tại nàng xem qua đi lúc đạo diễn tự a hồ lúc này mới kịp phản ứng thưa giả nói đây là có chuyện gì bạch san san làm sao lại còn tại tiết mục tổ đâu đây là xảy ra chuyện gì sợ từ mặc nghe nói như thế đ ô n g nhiên ngẩng đầu đến một đôi tinh hồng con ngươi tự a hồ muốn giết người giống như nhìn về phía hắn ta tìm tới san san lúc nàng bị giam tại phía đông nhất cái tia cũ nát vứt bỏ trong phòng cửa sổ không có pha lê nơi cửa treo một thanh khóa sắt thẩm n h ư ợ c kinh bổ sung một câu lại đông lạnh bên trên mười phút thần tiên cũng không cứu lại được tới đạo diễn nuốt ngụm nước miếng nhưng nhưng nàng làm sao lại ở nơi đó đâu cái này muốn hỏi công tác của các ngươi nhân viên thẩm tiên h huệ nổi giận đùng đùng cửa l à ở bên ngoài bị khóa lại khẳng định là có người đem chúng ta san san lửa gạt đến gian phòng kia đạo diễn vô ý thức liền muốn phủ nhận trốn tránh trách nhiệm nhưng nhìn lấy nằm trên mặt đất thoi thóc bạch san san những lời kia liền nói không ra miệng trực tiếp biến thành cái này các ngươi muốn cha cái gì chúng ta đều phối hợp thẩm tiên huệ lập tức nói cha giá chúng ta muốn nhìn là ai đem san san mang ra gian phòng mặc dù rất nhiều nơi đều không có thả ca mê ra nhưng khi đó đi hô bạch san san vị kia nhân viên công tác từ bạch san san phòng hóa trang đến sân khấu phía sau màn dọc theo con đường này chắc chắn sẽ có ca mê ra vị trí t ố t ta cái này để cho người ta đi thăm dò đạo diễn cũng nghiêm túc lập tức tìm người đi phòng quan sát bên cạnh bị đá một cước thẩm biển oánh vừa mới còn đang kêu gào lấy để bảo an đem những n à y người đuổi đi ra thật không nghĩ đến bọn hắn vậy mà nhanh như vậy đã tìm được bạch san san còn đem người cứu về rồi mà lại bây giờ lại muốn cha người tay nàng chỉ n ắ m thật chặt trong ánh mắt hiện lên một vòng bối rối nhân viên kia đương nhiên là quản gia của nàng chuyện này vì để cho càng ít người biết được nàng để quản gia tự mình đi làm đồng thời mua được tiết mục tổ nhân viên công tác cũng không an toàn nếu như cha giám sát nàng ngay tại tự hỏi liền thấy phòng quan sát nhân viên chạy tới đạo diễn không biết chuyện gì xảy ra chúng ta giám sát tại bạch san san lão sư biến mất đoạn thời gian đó toàn bộ hát bình phong lời này vừa ra t h ầ m h u y ề n á n h nhẹ nhàng thở ra may mắn tới kịp đã quản gia tự thân xuất mã như vậy thì khẳng định phải phá hủy giám sát nếu không chẳng phải bị cha ra được chưa nàng đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị nhưng vào lúc này nàng chợt nghe một đạo thanh lanh tiếng nói chuyển đến thật sao ta đã tìm người chữa trị tốt thẩm nhựa đánh b ô n g nhiên quay đầu liền thấy thẩm n h ư ợ c kinh dương lên trong tay điện thoại chương ba trăm bốn mươi xác định thân phận thẩm n h ư ợ c kinh lông mày có chút nhăn nhăn chính nàng nhìn chằm chằm điện thoại cảm thấy cái này chữa trị có chút đơn giản nàng vừa hắt t i ế n hệ thống hơi thao tác một chút bị xóa bỏ video liền được chữa trị tốt thẩm nhựa đánh người này làm việc từ trước đến nay rất đủ mặt chưa từng cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện húng chi chuyện lần này nghiêm trọng như vậy làm sao lại như thế qua loa Mà thẩm nàng không u y á n thể tin nhìn chằm chằm thẩm n h ư a c kinh trong tay điện thoại muốn nói thẩm nhược kinh khẳng định là đồ nàng Chắc không nghĩ đến thẩm h n san san san san san san. lúc đó sẽ đem ở chỗ này tất cả nhân viên công tác toàn bộ triệu tập lại quản gia rời đi trước chính là vì phòng ngừa cùng bạch san san trợ lý gặp mặt nhưng ai cũng không nghĩ tới vãn vô nhất thất video theo dõi lại bị chữa trị Mà p dứt giác được lời ễ n ánh mắt về sau. thẩm sau, t nhược kinh hiếp mắt liền ngươi lập, lập tức nhìn g người. video diễn dự về phía thẩm nhược kinh t h ánh tuyến mắt trở nên sắp bén tia thẩm tiểu thư quản gia của ngươi đâu thẩm nhược kinh khẩn trương nằm lấy nằm nấm nàng nuốt ngụm nước miếng hắn hắn gặp nàng không nói lời nào thẩm nhược kinh nói thẳng báo cảnh đi loại tình huống này khẳng định phải báo cảnh. Thầm huyền đánh ánh báo mắt lúc ấ p lué, lặng lui lại, lại l tiên thầm rời khỏi nơi kinh đi ngươi đi. muốn này, nhưng thẩm nhược kinh lại ngăn cản đường đi của nàng, không cho của này một đạo huy nghiêm thanh â m g i à n mua chuyển đến đây là xảy ra chuyện gì bên ngoài huyên n á o quá quá mức mà lại dính đến bạch g i a rốt c ụ c kinh động đến đang xem tiết mục bạch lao phu nhân nàng tại mình quản gia nâng đỡ chậm dãi đi tới g i à n mua con n g ư ơ i từ trên thân bạch san san sẹt qua lúc có chút dừng lại cuối cùng rơi vào thẩm viện á n h trên thân thẩm viện á n h giống như là bị hủy khuất hải từ giống như đi tới bạch lao phu nhân bên người mãi mãi ta cũng không biết quản gia vì sao lại làm như vậy nhưng điều này cùng ta không có quan hệ à hiện tại các nàng vậy mà ngang ngược không cho ta đi bạch lao phu nhân ánh mắt sâu sâu thẩm viện đánh quản gia làm chuyện gì thẩm viện đánh làm sao có thể không biết trong nội tâm nàng rất rõ ràng chuyện này tuyệt đối là thẩm viện đánh một tay chủ đạo nhưng nàng có thể khiến người ta trước mặt mọi người mang đi thẩm viện đánh sao đương nhiên không thể thậm chí đến tiếp sau nàng đều không thể để cho thẩm viện đánh xảy ra chuyện bởi vì thẩm viện đánh không chỉ là chính nàng vẫn là bạch gia đích trường tôn nàng dâu đại biểu là bạch gia mặt m u i coi như không phải là vì bạch gia liền đơn độc bởi vì nàng giút mình tìm được lão nhị nàng cũng muốn bảo vệ thẩm viện đánh bạch lao phu nhân nghĩ tới đây trực tiếp vô vô tay của nàng đứng ở trước người của nàng đối mấy người nói ra hiện tại hẳn không có chứng cớ gì có thể chỉ hướng huyện đại n h a chuyện này thuần túy là quản gia người gây nên cùng bạch g i a không có quan hệ cũng sẽ không có quan hệ nàng rất rõ ràng mọi người trong lòng cũng đều hiểu chuyện này dù là báo cảnh sát kỳ thật cuối cùng cũng liền đến quản gia nơi đó loại này hào môn thế gia quản gia nhóm đối với mình chủ nhân thường thường đều trung thành tuyệt đối có thể làm được thẩm viện đánh tiếp thân quản gia một mức này cho dù là tử hình quản gia cũng sẽ thay nàng đình Húng chi, bạch San San không chết, gia không quản chết, lao ạ Bạch i nhiều nhất là âm giết người, thế nhất thể nào chết phán nhu không hình. nào nào là l âm được phu nhân vừa nhìn về phía bạch san san ánh mắt lấp loài nói nhưng nếu là bạch ra quản gia như vậy bạch ra nguyện ý cho ra một chút bồi thường nói đi các ngươi muốn cái gì nàng đến cùng vẫn là làm không được ý chí sắt đá cho nên nguyện ý lui một bước sợ t ư mặc nghe nói như thế phẫn nộ chỉ vào thẩm quyền đánh quát chúng ta cái gì cũng không cần liền để nữ nhân này thời hết cũng đi băng thiên tuyết đ ị a bên trong đông lạnh bên trên hai giờ bạch lao phu nhân lập tức nổi giận nói làm sao có thể làm sao không có khả năng sợ tư mặc chỉ vào như cũ hôn mê bạch san san thê tử của ta kèm chút liền bị các ngươi hạ i chết chất tướng là cái gì ngươi ta lòng dạ biết rõ muốn cho chúng ta dừng ở đây không truy tụ nữa vậy liền để nàng cũng đi đông lạnh hai giờ bạch lao phu nhân nhìn một chút bạch san san nhưng lại rời ánh mắt khinh miệt nói chúng ta bạch ra cháu ruột nàng dâu há lại nàng như thế một cái tiểu minh tinh có thể so sánh sợ tư mặc giận dữ tiểu minh tinh thế nào tiểu minh tinh cũng là cha mẹ sinh ra cùng các ngươi khác nhau ở chỗ nào bạch lao phu nhân chỉ cảm thấy hắn một người nhân sinh đến cũng không phải là bình đẳng nếu như bạch san san là tứ đại gia tộc người chuyện này đương nhiên không có khả năng tùy tiện quá khứ phát giác được bạch lão phu nhân trên mặt hiện hiện đ i ể mai thẩm thiên huệ nhịn không được lão phu nhân suy bụng ta ra bụng người nếu hôm nay xảy ra chuyện không phải san san là của ngài nữ nhi tôn nữ của ngài ngươi sẽ còn như thế che chở hùng thủ sao đương nhiên sẽ không bạch lão phu nhân thế nhưng là bao che nhất người nhưng bạch san san là cháu gái của nàng sao nàng chỉ là một cái chỉnh dung giống như gia lão hai tiểu minh tinh nàng không xứng cho nên cái này thua thiệt bọn hắn chú định h n chắc bạch lao phu nhân kêu căng mở miệng đã các ngươi không cần bồi thường quên đi liên quan tới bạch tiểu thư sự tình ta cũng chỉ có thể thâm biểu tiếp với đương nhiên nếu như cảnh sát muốn điều tra chúng ta bạch ra nhất định sẽ hảo hảo phối hợp thẩm viện oánh nghe nói như thế liền biết bạch lao phu nhân nhất định sẽ bảo đảm nàng nàng lúc này nhẹ nhàng thở ra mắt thấy hung thủ liền muốn phách lối như vậy rời đi sợ t ư mặc chỉ cảm thấy trong l ò n g ngực một cỗ hận ý xuống tới hắn nhìn chằm chằm thẩm viện oánh b ó n g lưng đông dưng liền muốn tiến lên dù là liệu mạng bị bắt hắn cũng không thể để bạch san san cứ như vậy bị tùy ý lan lục đúng lúc này thẩm nhược kinh điện tho nàng nghe đối diện truyền đến diệp lục thanh â m cảnh c a c ca người ta vừa mới lập tức đem giờ n a kiểm tra máy móc lắp đặt tốt khẩn cấp làm cho ngươi so sánh đối ngươi có được hay không thẩm n h ư ợ c kinh kết quả có thể xác định bạch san san cùng bạch tiêu cựu đích thật là đường huynh mội quan hệ chương ba trăm bốn mươi một lấy bạo chế bạo là thân đường huynh mội quan hệ vậy đã nói rõ bạch san san phụ thân đích thật là bạch lao phu nhân một mực tại tìm kiếm bạch gia l á o nhị thẩm nhựa kinh ánh mắt hơi trầm xuống đem báo cáo đưa tới điện thoại đối diện diệp lục nàng đều kinh ngạc hiện tại cảnh các ca, ca ngươi cũng không nhìn mấy giờ rồi người ta ban ngày rời một ngày nhà ngươi còn có để hay không cho người ta nghỉ ngơi thẩm nhược kinh còn muốn nói điều gì lại nghe được sở từ mặt thanh âm tức giận các ngươi không cho phép đi nàng ngẩng đầu liền thấy bạch lão phu nhân mang theo thẩm v i ể n đánh muốn đi ra ngoài rời đi nhưng sở từ mặt lại trực tiếp ngăn ở nơi cửa cùng bạch ra bọn bảo tiêu hành trình rằng cỏ trang diện thẩm nhược kinh đối thủ cơ nói một tiếng để lộ hồi đưa tới phải nhanh nói xong lời này nàng dập máy điện thoại bạch lão phu nhân vừa vặn khiển trách một tiếng ngươi làm gì dựa vào cái gì hạn chế tự do của chúng ta lại không tránh ra ta liền không khắc khí sở tư mặc lại đỏ mắt lên chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm u y ệ n á n h ngươi không thể đi ngươi nhất định phải lưu lại vì chính mình làm qua sự tình t r ả g i á đắt thẩm u y ệ n á n h cũng không sợ có bạch lão phu nhân giữ gìn nàng rất nhanh khôi phục lý trí nghĩa chính ngôn từ nói sở tiên sinh quản gia là quản gia ta là ta quản gia cùng bạch tiểu thư ở giữa ân đ o á n cá nhân không có quan hệ gì với ta sở tư mặc căm tức nhìn nàng ngươi không cần ở chỗ này trang t r u n g quanh đều là phóng viên ta nghĩ mọi người trong lòng đều rõ ràng là ngươi chỉ điểm quản gia ngươi mới là chủ mưu sở tư mặc cũng không phải là lỗ m n g người hiện ắ n mặc dù n cái cho không nên làm. Hôm nay tại h lúc đó quản gia lại không mở miệng, chung này nhà hắn bạch san san cũng chỉ có thể ăn ngậm Hiện quanh có rất nhiều phóng viên mọi người mặc dù không có chứng cứ nhưng trong lòng đều hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra cho nên sở từ m ặ t chính là muốn đem sự t ì n h làm lớn chuyện đến lúc đó bạch gia nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo tựa như là tại hải thành lúc hắn bị nói xấu g i ế t diêm tự hào ngay lúc đó độc cốt tiêu cũng là lợi dụng dư luận cho sở ra loại này địa đầu xà rất lớn áp lực Trung quanh phóng các v i ê n đem ngươi n n g h nộp g h ư bài gì thi lấy ra chúng ta muốn kiểm tra cấm chỉ quay chụp còn xin rời đi mặc dù ở ngoài cửa phóng viên có mười cái nhưng những người hộ vệ này lại chừng ba mươi người hoàn toàn hiện ra nghiền ép thức đem người đổi ra ngoài căn bản không cho các phóng viên nói chuyện cùng quay chụp cơ hội thậm chí có người trực tiếp vào tay cường thế lấy đi các ký giả máy ảnh lấy xâm phạm lao phu nhân cùng thẩm q u y ệ n đánh chân dung quyền danh nghĩa đem bên trong vừa mới đập tới video cùng ghi âm toàn bộ xóa bỏ ngắn ngủi hai mươi giây những này nghiêm trình huấn luyện bọn bảo tiêu liền trực tiếp đem các phóng viên đổi ra khỏi tiết mục tổ đ ạ i đường những ký giả này liền xem như muốn lại nghe một điểm gì đó tin tức nhưng khoảng cách q u á xa cái gì đều nghe không được nhìn thấy cái này một hệ liệt thao tác sở từ mặc hắn vạn không nghĩ tới bạch ra vậy mà tới chiêu này căn bản không nói đạo lý t h ầ m h u y ề n á n h cũng thật to nhẹ nhàng thở ra đồng thời t h ầ m than mình vẫn là tuổi còn rất trẻ vừa mới kém chút liền lâm vào dư luận phong ba bạch lao phu nhân dù sao gặp quá nhiều luôn có thể ngay đầu tiên liền lẩn tránh bất luận cái gì phong hiểm đây cũng là một vị đương gia chủ mẫu chỗ ứng có được năng lực s ở tư mặc nhìn chằm chằm hai người trước mắt ánh mắt dần dần trở nên xích hồng nếu như dư luận cũng vô pháp hỗ trợ thảo phạt các nàng như vậy hắn không ngại để bọn hắn máu tươi tại chỗ biết hạ sự lợi hại của hắn ngay tại hắn cơ hồ muốn khống chế không nổi lý trí lúc một đạo thanh em yếu ớt chuyển đến lạnh sợ tư m yếu ớt tỉnh lại tới hắn lập tức vào tới hở i áo khoác của mình trực tiếp t r ẳ n g tại bạch san san trên thân đưa nàng chăm chú bao lấy san san ngươi chỗ nào không thoải mái bạch san san mê mang mở mắt con mắt dần dần có tiêu cự lúc nói chuyện trong mồm đều có hàn khí bay ra từ mực ta ta không có bị chết cóng sợ từ mặc ôm lấy nàng đúng ngươi còn sống ngươi không chết chế bạch lao phu nhân cũng nhìn về phía bạch san san thấy được nàng bộ dáng nàng không hiểu sẽ mềm l ò n g nhưng như cũ cứng áp lấy tâm địa trực tiếp nói ra bạch tiểu thư đây là một trận hiệu lầm bạch da quản ra cũng chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đủa một chút không đợi s ở từ mặc nổi giận nàng liền tiếp tục nói sở ra vừa mới đem đến kinh đô lập thân bất ổn s ở tiên sinh ngươi xác định hiện tại liền muốn bởi vì một cái hiểu lầm cùng bạch ra đối nghịch lời này vừa ra bạch san san mai con con ngươi lập tức xếp chặt nàng minh bạch cái gì về sau lập tức nhìn về phía s ở từ mặc sợ hãi mà nói từ mực ta không sao chuyện này coi như xong đi nàng tiếng nói khẳng hạn dây thanh bị đông c ứ n g đến còn tại run r u dậy tổn thương do giá rét gương mặt càng làm cho người nhìn xem cảm thấy thương hại bạch san san không muốn liên lụy sở ra nàng vẫn luôn rất tự ti cảm thấy mình không xứng với sợ từ mặc nếu như lại bởi vì nàng mà để mới vừa tiến vào kinh đô sở gia lâm vào chỗ vạn k i ế p bất phục như vậy nàng sẽ có thật sâu cảm giác tội lỗi sở tư mặc lại cả giận nói sao có thể coi như xong bạch lão phu nhân trầm dai nói sở tiên sinh ta cho ngươi một cái đề nghị bất kỳ một cái nào mới vừa tiến vào kinh đô bước chân đều không có đứng vững gia tộc cũng không xứng nói tôn nghiêm tục ngữ nói quân tử báo thủ mười năm không mượn cho nên thù này ngươi vẫn là ghi ở trong lòng chờ đến tương lai đại ca ngươi tại kinh đô đặt chân vững vàng bước về sau rồi nói sau sở tư mặc siết chặt nằm đấm hắn biết bạch lão phu nhân nói lời là tất cả sĩ nghiệp ra đều sẽ làm lựa chọn hắn cũng không có tư cách cầm sở thị tập đoàn tới làm tiền đặt cược dù sao hắn không có vì sở thị tập đoàn làm qua cái gì từ nhỏ đến lớn đều là dựa vào tại sở thị tập đoàn che chở cho mới có thể sống như thế vô ưu vô lự nếu như đại ca ở chỗ này sẽ lựa chọn thế nào thầm nhược kinh nhìn xem các nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đang định lúc nói chuyện một đạo âm băng hữu lực thanh âm từ nơi cửa chuyển đến ta chưa hề đều không phải là có tử tám chữ làm cho tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy sợ từ xâm giống như là một nắng hai xương vào cửa nam nhân thân hình to lớn bước chân trầm tựa chương một tòa đại s cho n ba trăm n bốn mươi hai cháu gái ruột sở từ sâm mang đến hai mươi mấy cái bảo tiêu nhân số mặc dù thiếu chút nhưng cùng bạch ra ba mươi người rằng co thời điểm không mảy may sợ có bọn hắn những ký giả kia lần nữa tràn vào đến đại s ả n h bên trong ngao nhau, nhau hỏi thăm đây là xảy ra chuyện gì bạch san san bị người ác ý chơi bừa đến cùng là ai làm bạch lao phu nhân kéo căng ở cái cảm cùng sở từ sâm đối mặt trước mặt gia chủ tuổi trẻ có sung kích toàn thân đều mang thần cản giết thần phật cản giết phật ba khí tựa hồ cái gì đều không e ngại bạch lao phu nhân hít mắt sở tiên sinh ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao sở từ sâm là sở gia chủ tâm cốt người cầm lái hắn không để ý bạch lao phu nhân mà là nhìn về phía sở từ mặc làm chuyện ngươi muốn làm sở từ mặc vừa mới trầm mặc cũng là nghĩ tôn trọng đại ca lựa chọn giờ phút này nghe đại ca lời này sở tư mặc lập tức đối chung quanh các phóng viên hô là thẩm quyền đánh chỉ điểm quảng r a y muốn n h ư hại san san thẩm quyền đánh giờ phút này đã bình phục lại có toàn bộ bạch ra cho nàng làm chỗ dựa nàng căn bản cũng không sợ cái gì nàng nhũ mày trong giọng nói lộ ra cao cao tại thượng n g ư ờ i nói bậy bạ gì đó ta cùng bạch tiểu thư thân phận ngày đêm khác biệt tại sao muốn nhằm vào nàng một cái tiểu minh tinh sở tư mặc vì tạo thế cũng vì để các phóng viên nghe rõ ràng hô lớn ta không có nói quảng người cùng chúng ta vốn là có gốc mắc nữ nhi của ta bị sở bắt tần chọn chúng trở thành hắn học sinh ngươi muốn cho con của ngươi cướp đi nữ nhi của ta danh lệch bởi vậy nhằm vào chúng ta nhà chuyện này toàn bộ nhà trẻ học sinh ra trường đều biết cho nên ngươi có hãm hại ta lão bà động cơ thẩm h u y ề n đánh giống như là rất bất đắc dĩ lấy bạch ra quyền thế ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm một cái giáo dục tài nguyên nhi tử ta muốn cái gì không có còn cần cùng người khắc đoạn nàng thở dài ngươi nói nhà trẻ học sinh ra trường đều biết chuyện này vậy ngươi có thể tìm tới người đến làm chứng s a o nàng đối ngoại chưa hề đều biểu hiện được rất thanh cao đối danh sách kia cũng là một bộ chẳng thèm nó tới dáng vẻ căn bản sẽ không cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện sợ tư mặc bị nàng nói hế trụ thẩm quyền đánh khí thế càng đầy ngươi nghĩ rằng chúng ta bạch ra cùng các ngươi giống như như thế quan tâm một cái giáo dục tài nguyên chúng ta muốn cái gì không có ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào ngay ở chỗ này ăn nói lung tung chúng ta bạch ra có thể cáo ngươi phỉ báng nhưng lời này vừa dứt dưới nơi cửa trận chuyển đến một thanh âm ta có thể làm chứng đám người nhao nhao quay đầu liền thấy bạch tiêu cựu tới bạch tiêu cựu trong nhà thấy được bạch san san nóng lục xoát lại nghĩ tới mãi mãi cùng đại tẩu tới chính là cái này thế tối lập tức liền kịp phản ứng khẳng định là đại tẩu làm cái gì thế là vội vàng chạy tới hắn cũng không nghĩ tới vừa v ặ n đ ụ n g phải trường hợp như vậy thẩm viện á n h khi nhìn đến hắn về sau thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét nàng vội vàng nhìn về phía bạch lão phu nhân muốn cho lào t h á i bà ngăn cản hắn mở miệng nhưng bạch lão phu nhân niên kỷ dù sao lớn còn không có kịp phản ứng bạch tiêu cựu đã đối người chung quanh nói ra ta là bạch gia nhân ta có thể làm chứng đại tàu hoàn toàn chính xác tại cùng sở ra tranh đoạt cái tia giáo dục tài nguyên lại bởi vì việc này một mực đối sở ra rất có ý kiến lời này vừa ra chung quanh các phóng viên đều yên rồi cho nên sở tư mặc vừa mới nói đều là thật quả nhiên là thẩm viện á n h chỉ điểm có ra mọi người nhao nhao d ơ lên máy ảnh xoạt, xoạt xoạt xoạt đập đây tuyệt đối là ngày mai đầu đề a thẩm h u y ề n á n h vội vàng bưng kín mặt mình trong lòng lần nữa hoảng loạn lên mà s ở từ mặc thì mừng rỡ và phần hiện tại đã đã chứng minh nàng đích s á c có động cơ gây án dù là quản gia không nói ra nàng đến bọn này các phóng viên cũng có thể để nàng luật ra nhưng lúc này chẳng nghe một đạo tiếng cười n ạ o bạch lao phu nhân tiến lên một bước nhìn về phía chung quanh các phóng viên đối một người trong đó nói ra ngươi là cái nào tòa báo người kia xứng sở bạch lao phu nhân g i cụp lấy mỹ mắt nhìn về phía hắn công tác chứng minh buổi chiều giải trí nhật báo đúng không người biết không có chứng c ứ tình hồ g ư ớ i lung tung viết báo cáo là có thể bị cáo sao người phóng viên kia lập tức luôn c uống vội vàng lui về sau một bước ta ta sẽ không v i ế t linh tinh ta sẽ chỉ chi tiết đưa tin chi tiết người khác tùy ý nói xấu chúng ta bạch ra loại chuyện này cũng không cần chi tiết báo cáo bạch lao phu nhân một câu như là kẹp lại phóng viên cuống họng người phóng viên kia kinh ngạc nhìn xem bạch lao phu nhân lại nhìn một chút t r u n g quanh hung thần á c sát bọn bảo tiêu hắn cơ hồn là không có nửa phần do dự mở miệng、Tốt. bạch lao phu nhân ngài yên tâm ta sẽ không biết linh tinh bạch lao phu nhân vừa nhìn về phía người chung q u n h một đám các phóng viên trong nháy mắt h i ể u x ỉ u bạch gia đây chính là kinh đô tứ đại gia tộc bạch gia a bọn hắn nào dám đắc tội thế là cả đám đều cúi đầu bạch lao phu nhân thản như nói quản gia những ký giả này trời đang rất lạnh ở chỗ này cũng vất vả người dẫn bọn hắn đi quán cà phê uống chút đồ vật nóng người quản gia đều đâu vào đấy tiến lên dẫn các phóng viên trực tiếp rời đi sở tư mặc lại một lần nữa thấy được kinh đô hảo môn cùng hải thành hảo môn khác biệt kinh đô tứ đại gia tộc đơn giản quá bá đạo các phóng viên không dám đưa tin trực tiếp rời đi về sau bạch lao phu nhân liền đi tới bạch tiêu cự trước mặt bỗng nhiên đưa tay ra. ba một bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt của hắn bạch ra chính là như thế dậy ngươi ăn cây táo rào cây sung bạch tiêu cựu trên gương mặt đau rất đau hắn thẳng tắp nhìn xem bạch lao phu nhân n ã i n ã i đại tẩu nàng k i a là tại giết người ba lại một cái t ắ t hung hăng rơi xuống bạch lao phu nhân nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ngươi còn biết đó là ngươi đại tẩu bạch tiêu cựu siết chặt nằm đấm n ã i n ã i bạch ra nhân mặt mũi thật cứ như vậy có trọng yếu không chẳng lẽ vì mặt mũi liền có thể ngay cả phạm sai lầm đều không nhận bạch lao phu nhân cười lạnh bạch ra vì cái gì sừng sững mấy trăm năm không ngã cũng là bở toàn bạch ộ lấy gia t làm n i của mình. tiêu a cựu danh muốn nói hiện tại là xã hội mới nhưng hắn biết mình nói cũng vô dụng trong nhà những lao nhân này căn bản sẽ không nghe bởi vì bọn họ xác thực dùng qua đi chuẩn tắc yêu cầu lấy chính mình chương ũ n ba trăm bốn mươi ba động thủ bạch lao phu nhân nghe được thẩm nhược kinh đều động nàng nhíu chặt lông mày không hiểu hỏi thăm cháu gái ruột bị nàng bảo hộ ở sau lưng thẩm biển o à n h ánh mắt hơi chầm xuống tại lao phu nhân đi làm giờ na ờ lúc báo danh nàng liền biết bạch san san là bạch gia nhị thúc hải tử nhưng là bạch gia nhị thúc đã sớm qua đời thẩm quyền đánh chắc chắn bạch san san không biết mình thân phận nếu không trải qua nhiều năm như vậy bọn hắn vì cái gì không tìm tới cửa lúc này mới đổi báo cáo giấu diếm tất cả nhưng bây giờ thẩm nhược kinh lời này chẳng lẽ bọn hắn phát hiện nàng khẩn trương nuốt nước miếng tiến lên một bước nói cái gì cháu trai ruột là bạch tiêu c ử u đã làm sai trước mãi mãi mới có thể trừng phạt hắn vì gia tộc đừng nói cháu trai ruột liền xem như ta cũng có thể làm ra một chút hy sinh được rồi cho các ngươi nói những n à y làm gì các ngươi lại không hiểu huống hồ đây là chúng ta chính bạch r a sự t ì n h thẩm tiểu thư sợ tiên sinh các ngươi vẫn là đường đ ú n g tay cháu trai ruột bạch lão phu nhân là người ngươi lai、like、thẩm n h ư ợ c kinh câu nói kia là nói bạch tiêu k i ự u thẩm u y ệ n đánh tiếp lấy lại đem đầu mâu nhắm ngay bạch tiêu k i ự u tiêu chín ta và ngươi đại ca đối ngươi không tệ ngươi tại sao muốn đối với chúng ta như vậy nếu như không phải mãi mãi vừa mới chấn n h ế p rồi những kỳ g i ả kia ngươi thật dự định ra vì bọn họ làm chứng bạch tiêu cựu gương mặt đã sưng phồng lên hắn nhìn chằm chằm trước mặt hai người trực tiếp nói ra vâng t h ầ m h u y ề n đánh t h o n g xuống mắt thở dài một cái những ký giả kia hiện tại cái gì cũng không dám viết ngươi có phải hay không thật đáng tiếc t h ầ m h u y ề n đánh lời nói này xong bạch lao phu nhân liền không có lại để ý tới bạch tiêu cựu mà là nhìn về phía sở từ sâm nợ nụ cười gàn coi như bọn hắn thật chi tiết viết cũng không có chứng cứ có thể chứng minh là h u y ề n đánh hại bạch t i ể u thư chúng ta đây là xã hội p h á p trị sở tiên sinh ngươi sẽ không phải coi là bằng mấy cái phóng viên liền có thể báo thù a sở từ sâm từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh xem bọn hắn cãi cọn g a y vậy miệ mai nợ nụ cười ta lúc nào nói cần nhờ dư luận đến trừng phạt đám các ngươi hắn ánh mắt nặng nề nhìn về phía sở tư mặc ta nói ta thích lấy bạo chế bạo làm chuyện ngươi muốn làm hắn chuyện muốn làm sở tư mặc hiện tại muốn làm nhất cái gì đương nhiên là ăn miếng trả miếng sở tư mặc lúc này mới kịp phản ứng vừa mới đại ca nói câu nói kia không phải để hắn cùng phóng viên ở nơi đó cãi cọ bọn hắn sở thị tập đoàn làm việc lúc nào dựa vào dư luận rồi dựa vào là thực lực cùng nắm đ ấ m nghĩ thông suốt n h ữ này g n sở tư mặc con mắt lập tức sáng lên sắc mặt hắn ông t r ầ nhanh chóng hướng về đến thẩm viện đ á n trước mặt trực tiếp bắt lấy nàng cánh tay thẩm viện q u n quá sợ hãi ngươi muốn làm gì ngươi Ta liền mà u ố đối n người l m gì? tại trong đại đường bạch i a ngoại trừ bạch tiêu cựu chính là bạch lao phu nhân cùng nàng nữ quang hàn gia ai có thể ngăn được sở từ mặc thế là nàng chỉ có thể nhanh chóng cùng sau lưng sở từ mặc một đoàn người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp đi tới phòng chứa đồ cổng sở từ mặc trực tiếp lay mở thẩm viện đánh giữ âm áo khoác k i sở tư mặc, mặc nắm kéo người đi vào trực tiếp đem thẩm u y ệ n đánh hung hăng nhét vào cửa số chỗ tiếp lấy thuận thế một cốc đạp gãy nàng bắp chân đương lợi tức ẩm a đau đớn kịch liệt để thẩm u y ệ n đánh kêu to lên tiếng đón lấy sợ từ mặt liền đi tới nơi cửa khép cửa phòng lại thẩm viện đánh cảm giác toàn thân nhiệt độ trong nháy mắt bị rút đi thậm chí liền ngay cả bắp chân đau đớn đều không có ở đây nàng vội vàng bò tới nơi cửa cố gắng gõ lấy cửa phòng thả ta ra ngoài mãi mãi nơi này quá lạnh cứu ta ngoài cửa bạch lao phu nhân sắc mặt cũng thay đổi nàng tiến lên muốn đẩy ra sợ từ m ặ c để bên trong thẩm viện đánh ra nhưng sợ từ m ặ c lại giống như là cửa như thần đứng ở đó bạch lao phu nhân căn bản là lôi kéo bất động bạch lao phu nhân nghiêm nghị quát các ngươi đi rồi đây là tại giết người cái gì giết người chúng ta chỉ là cùng thẩm tiểu thư chỉ đ ù a một chút v ừ a mới quản gia của các ngươi không phải cũng là như thế cùng bạch san san nói đùa sao s ở từ mặc có đại ca chỗ dựa trước báo thủ lại nói đơn giản quá vui sướng lẫn cừu bạch lao phu nhân cực kỳ phẫn nộ s ở từ sâm vì một cái em dâu một cái nhỏ diễn viên ngươi nhất định phải đối với chúng ta như vậy bạch ra cháu ruột tức ngươi đến cùng có biết hay không nàng là ai s ở từ sâm sắc mặt trầm ổn không có nửa phần do dự không phải liền là một cái cháu ruột tức sao nếu như không phải xem ở bạch tiêu cựu cùng vân vi trên mặt mũi h ẳ n ngay cả bạch ra đều không để vào mắt nam nhân này nay thiên xuất có chút quá mức thẩm nhược kinh n g ắ c n g ắ c bờ môi không chút nào keo kiệt mình t h ư ờ n g thức ánh mắt bất quá nghe bạch lao phu nhân mở miệng một tiếng nhỏ diễn viên từng bước từng bước cháu ruột tức thẩm nhược kinh liền lòng tràn đầy không thoải mái những người này a cao cao tại thượng không đem người bình thường đương người bạch lao phu nhân gặp sở từ sâm bất vi sở động sở từ mặc càng làm ộ t bước cũng không nhường nàng gấp bốn phía xem xét chỉ có thể nhìn thấy theo tới bạch tiêu cựu nàng lập tức hô tiêu chín ngươi nhanh lên mau cứu ngươi lại tẩu bạch tiêu cựu nhữ mậy nhìn về phía sở từ mặc không hề động bạch lao phu nhân xông bất kể như thế nào bọn hắn đều là ngoại nhân người ở bên trong là ngươi đại tẩu là cháu ngươi mụ mụ chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem nàng đi chết sao vì một cái bạch s a n s a n một ngoại nhân ngươi nhất định phải như vậy sao thẩm n h ư ợ c kinh cầm lộ hồi cho nàng giờ n a báo cáo c h ậ m u n g dung đi tới nhìn về phía bạch lao phu nhân nói hắn không phải là vì một ngoại nhân mà là vì mình thân đường bội bạch lao phu nhân lại ngây ngẩn cả người không thể tin nhìn về phía nàng ngươi nói cái gì thẩm nhựa kinh đem giờ n a kiểm c h ắ báo cáo đưa cho bạch lao phu nhân ta nói bạch săn săn là bạch tiêu cựu thân đường bội nàng là bạch gia nghêu nữ nhi bạch lao phu nhân sợ ngây người nàng run dày túi đầu nhìn về phía trong tay giờ n a kiểm tra báo cáo khi nhìn đến bạch tiêu cựu cùng bạch san san xác định là đường huynh mội kết quả về sau đầu góc đều mộng lúc này bị giam tại phòng chứa đồ thẩm h u y ệ n đánh cũng nghe ra đến bên ngoài thanh â m nàng lập tức giận d ữ hết đây không có khả năng mãi mãi ngươi đừng nghe nàng nàng khẳng định là đang lừa ngươi đúng ngươi đang gà ta bạch lao phu nhân không tin ta làm qua cùng sở tiểu thất giờ n a kiểm tra báo cáo sở tiểu thất căn bản không phải chó ngoại của ta nữ đừng nghĩ dùng loại này không biết cái gì cơ cấu kiểm tra đồ vật đến lừa ta bạch tiêu cựu không nghĩ tới báo cáo ra nhưng đây rõ ràng cùng hắn ban ngày kiểm tra kết quả không giống mà nghe được bạch lão phu nhân về sau bạch tiêu cựu đông nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì hắn đông nhiên nhìn về phía bạch lao phu nhân mãi mãi ngươi cũng đã làm giờ đờ à? n g ư ơ i ở chỗ nào làm bạch lao phu nhân cười lạnh dù sao không phải không biết tên nhỏ cơ cấu nghe nàng thẩm nhược kinh hoa đào trong mắt hiện lên một vòng trào phúng nàng đã sớm biết bạch lao phu nhân sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng may mắn nàng hôm nay phát giác được kiểm tra cơ cấu dị dạng còn làm khác chuẩn bị chương ba trăm bốn mươi bốn c â n tướng rõ ràng bạch tiêu cựu lo lắng hỏi、thăm. đến cùng lời à c này vừa ra bạch lao phu nhân thân là hào môn khoác quá, quá kinh lịch nhiều năm như vậy gian nan vất vả có một chút gió thổi cọ lây liền sẽ phi thường mất cảm nội tâm của nàng đã sinh ra trần trờ chẳng lẽ nàng nói đều là đúng trong môn thẩm viện đánh cũng tại kêu to thẩm nhược kinh n g ư ờ i đây là ý gì m ạ i m ạ i ngươi đừng nghe bọn họ nói hiệu nói vượt kiểm tra cơ cấu đều là quy phạm làm sao có thể dở trò dối trá nếu như bạch tiêu cựu không có đi làm giờ n a ta cũng sẽ không sinh ra sự hoài nghi này thẩm nhược kinh ngữ khí bình tĩnh rõ ràng đi bạch gia thấy được bạch gia lão nhị ảnh chụp bạch tiêu cựu xác định thân phận của đối phương rõ ràng bạch san san khẳng định là bạch gia n i ê u nữ nhi cha con hai cái giống nhau đến b ả y phần không có khả năng làm bộ làm sao lại kiểm t r ắ c ra không phải đường h u n h hội thẩm nhược kinh trực tiếp tâm thầm báo cáo kinh đô kiểm tra cơ cấu dở trò dối trá để thôi đội hỗ trợ điều tra thôi đội là ai đây chính là ngành đặc biệt đội trưởng thẩm vấn tội phạm là trong nước một tay h ả o thủ hắn tùy tiện tra hỏi một chút liền trực tiếp nổ tung cái kia kiểm tra cơ cấu nhân viên công tác thẩm nhược kinh lấy điện thoại di động ra mở ra thôi đội cho nàng ghi chép một cái thẩm vấn video phía trên là kiểm tra cơ cấu thành viên người kia đổi ô n g kính nói ra đúng là thẩm viện đánh tiểu thư nói cho chúng ta biết nếu có bạch gia nhân đi làm rna nhất định phải sớm thông chi nàng cái này người nói chuyện là cho bạch tiêu cựu làm rna báo cáo bạch lao phu nhân không biết nàng cẩn thận nói ngươi tùy tiện tìm người ghi chép cái video ta làm sao biết thật giả vậy cái này đâu chân h chính lại m trên báo cáo tiểu nữ hải kia cùng bạch lão phu nhân có quan hệ máu mủ bạch lao phu nhân nhìn đến đây thân hình lảo đảo một chút nội tâm của nàng thiên bình đã lệnh cái này ba cái cơ cấu đều là thẩm i a thẩm ra tại kinh đô chiếm cứ lấy y dược ngành nghề rất nhiều bệnh viện đều là thẩm gia mở cho nên thẩm viện đánh trả hỏi tuyệt không khó gặp nàng không nói trong môn thẩm viện đánh càng làm rộng nàng đỗng nhiên kịch liệt vớt cửa phòng mãi mãi ngươi đừng tin nàng đây nhất định là bọn hắn đang ôm m g ư ờ i ta người tin tưởng ta đây không có khả năng là thật bạch san san phụ thân đã qua đời nhưng nhị thúc còn sống khỏe re đâu hắn mỗi tháng đều sẽ cùng ngươi trò chuyện ngươi quên sao hảo hảo còn sống bốn chữ kích thích bạch lao phu nhân nàng vánh mắt đỏ bừng hai tay run dày lập tức lấy điện thoại di động ra đứng lão nhị còn sống đâu hắn còn tăng thêm ta hạch c t chúng ta mỗi tháng đều sẽ trò chuy năm đó bạch gia lão nhị rời nhà trốn đi lúc còn không có h ẹ chặn đâu cho nên cái này phải chát là thẩm u y ệ n oánh tìm tới bạch gia lão nhị về sau phế đi sức chín châu hai hổ mới nói phục đối phương cùng bạch lao phu nhân lẫn nhau thêm trong môn thẩm u y ệ n oánh giờ phút này đã có o đến toàn thân đều đang phát run nàng run r ậ y đưa tay ra lấy ra điện thoại di động của mình may mắn sở từ mặc không có tịch thu điện thoại di động của nàng nàng mở ra trước bạch chát cho hacker ky phát tin tức video theo dõi bị khôi phục ky hồi phục rất nhanh thật có lỗi ngươi thông báo quá mượn ta còn chưa kịp triệt để xóa bỏ liền bị khôi phục nguyên lai、like、là dạng này thẩm h u y ề n á n h trong ánh mắt hiện lên một vòng ưu h o á n ngơi ư hỏng đại sự của ta kinh đô cái nào đó mở tối gian phòng bên trong không có mở đèn chỉ có máy tính phát ra ánh sáng yếu đất mang đánh vào t r ư ớ c máy vi tính trên người thiếu niên thiếu niên mắt phượng nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn hình huệ chặt nói chuyện phiếm ghi chép ngay lấy kẹo cao su trong ánh mắt lại hiện lên một vòng lệ khí hắn cùng đối diện vị này hộ khách hợp tác một mực rất tốt đối phương xuất thủ h à n phóng hắn kỹ thuật quá cứng hai người cũng coi như tín nhiệm lẫn nhau cho nên lần này sở tự viên coi là chỉ là xóa bỏ một cái bình thường video sau đó liền không để ý là tại thẩm thiên huệ n h muốn tìm người thời điểm thẩm quyền đánh mới khiến cho hắn nhanh chóng xử lý hắn liền điểm đi vào nhìn một chút cái kia video như thế xem xét sở tự viên ngồi ngay ngắn thảo cái này bị quản gia hãm hại người không phải sở từ mặc bạn gái sao còn cho sở từ mặc sinh cái nữ nhi đâu sở tự viên vô ý thức muốn cho sở từ mặc gọi điện thoại cứu người nhưng sau một khắc liền thấy giám sát bên trong sở từ mặc vọt vào trong đại đường sở tự viên điện thoại dừng một chút liền không có đánh đi ra ha ha sở g i a chuyển nhà đến kinh đô nhưng không có một người thông trí hắn đây là căn bản không có coi hắn là thành sở gia nhân vậy hắn làm sao lại giúp bọn hắn cho nên hắn rất tức giận đem video xóa bỏ loại này video xóa bỏ một chút là không thể nào triệt để hủy đi muốn tiến hành nhiều lần tấp nập thao tác một cái dấu hiệu sự tình ngoại trừ quốc tế xếp hạng thứ nhất h a c k e r ít, người khác đều chữa trị không tốt nhưng hắn nhưng thật giống như quên đi chuyện này không có biên soạn dấu hiệu lặp đi lặp lại xóa bỏ chỉ dùng phương thức đơn giản nhất đặt ở vựa ve chai bên trong hiểu chút máy vi tính người đều có thể khôi phục sở tự viên h ì n chằm chằm trên màn hình điều ra tới tiết mục tổ giám sát nhìn xem người ở bên trong nhẹ nhàng cho thẩm u y ề n bánh trả lời ta nói xin lỗi thẩm u y nàng hít sâu một hơi lần trước để ngươi làm kỹ thuật làm xong chưa ki thầm ố t t huyền oánh xác định không có vấn đề ki xác định thầm huyền oánh nhìn thấy hai chữ này lúc này mới yên lòng lại nàng lập tức xóa bỏ tất cả nói chuyện phiếm ghi chép tiếp lấy đối ngoại hồ, mãi mãi ngươi cùng nhị thuốc video ta sẽ để cho ngươi thấy nhị thuốc sống sờ sờ ở trước mặt ngươi bọn hắn nói lời đều là giả ngoài cửa bạch lão phu nhân lập tức run rẩy mở ra hệ t r ạ n điểm lão nhị video trò chuyện đối diện tự tuyệt trở về một cái g ọ n nói thanh âm quen thuộc chuyển đến ngươi làm gì ta đang bận lời này vừa ra thẩm quyền đánh cách lấy cánh cửa liền h ô nhị thúc ngươi nhanh lên mở ra camera cho lại mãi chứng minh ngươi là ngươi đối diện dừng một chút tự h ồ nghe minh bạch cái này ám chỉ thế là hùng hùng hổ hổ dập máy giọng nói cho chuyện mở ra video trò chuyện bạch ra lão nhị ngoại trừ ngay từ đầu cho bạch lao phu nhân phát qua ảnh trụ bên ngoài đằng sau xưa nay không video chỉ gọi điện thoại cho nên đây là bạch lao phu nhân lần thứ nhất cùng đối phương video tại đối phương đồng ý video về sau bạch lao phu nhân liền run dậy điểm kích đồng ý một đạo quen thuộc già mua một chút khuôn mặt xuất hiện tại trong màn ảnh để bạch lao phu nhân lập tức đồng tử co g i t lại đúng đúng n g ư ơ i là ta lão nhị sẽ không sai trong môn thẩm v i ệ n ánh thật to nhẹ nhàng thở ra đây chính là nàng đòn sát thủ nàng đã sớm để khi cho nàng làm một cái nhị t h ú c biến chất ảnh t r ụ sau đó ba chiều xây mô hình làm động thái mô hình dù sao giọng nói hai năm thật sự nếu không video bạch lao phu nhân muốn nghi ngờ may mắn đã sớm chuẩn bị khi nhìn đến người đối diện về sau mãi mãi khẳng định sẽ không chút do dự tin tưởng nàng quả nhiên trong video chuyển tới lão nhị thanh âm mẹ ngươi là công ty ta cảm thấy ta đang gặp ngươi vậy ngươi sau này chớ cùng ta liên hệ không không, không. t a sai rồi lão nhị mẹ sai mẹ già nên l hồ đồ rồi bạch lao phu nhân giờ này khắp này v à n h mắt và bừng nháy mắt một cái cũng không nháy mắt không nỡ nhìn chằm chằm trên màn hình đây là thời gian qua đi hai mươi tám năm bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau lão nhị già rồi nàng ở trong lòng triệt để tin tưởng thẩm viện đánh nhưng lại tại nàng chuẩn bị đối sở ra mấy người trở mặt cường thế cứu ra thẩm viện đánh lúc điện thoại hình tượng dừng một chút bỗng nhiên l ó e lên một cái hình tượng thay đổi đặc hiệu biến mất lão nhị bỗng nhiên biến thành một cái nam nhân xa lạ dùng nàng thanh âm quen thuộc đối ống kính nói ra vậy ngươi xem rõ ràng sao Ta c ù nàng g giả năm liền điểm, đó so l m sao có thể h k ô phải c o nhìn của Trước ngươi. ậ n thân. Nhân Mộng. Nàng n Bạch Phu h Lao chằm chằm trên màn hình hiện tại cái này so vừa mới càng rất sống động người rốt cuộc hiểu rõ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra nàng không thể tin mầm đầu trong môn thâm h u y ề n á n h còn tại hô to mãi mãi xem ở nhị thúc trên mặt mũi ngươi mau cứu ta ta quá lạnh nơi này quá lạnh nhưng lời này kêu đi ra ngoài cửa nhưng không có thanh âm điện thoại ngược lại chấn động một cái nàng túi đầu liền thấy k i phát một đầu tin tức thật có lội à mạng lưới không tốt đặc hiệu rơi mất thẩm v i ê ề n oánh nàng vẫn nộp gấp lấy điện thoại di động ra giận d ữ hét ngươi đến cùng đang làm cái gì k ỳ như cũng rất bình tĩnh đều nói xin lỗi được rồi ngươi không hài lòng vậy ta đem tiền đ ặ t cọc trả lại cho ngươi cái này mẹ nó là chuyện tiền bạc sao thẩm v i ê ề n oánh trực tiếp đưa di động ném lần nữa dùng sức vớt cửa sắt lớn mãi mãi ngươi nghe ta giải thích không phải ngươi thấy dạng như vậy ta là ta là vì ngươi tốt ta nhìn ngươi một mực tinh thần không phân chấn mới làm giả nhị thúc muốn cho ngươi cao hứng bạch lao phu nhân tay đều đang run dậy điện thoại đều rơi trên mặt đất nàng không thể tin nhìn về phía kia phiến cửa sắt lớn Cho nên hai năm này cùng với nàng giọng nói người kia đều không phải là lão nhị đây hết thể đều là thẩm viện đánh lừa nàng bạch lao phu nhân khiếp sợ chân đều mềm lún nếu như không phải quản gia vị nàng sợ là giờ phút này đều muốn té lăn trên đất nàng không phải người ngu nếu như không có đổi giờ n a sự tình nàng có lẽ còn có thể lừa mình dối người cũng đều vì bạch ra hòa bình không cùng thẩm viện đánh so đo coi như nàng là thật tâm nghị hống nàng cao h ứ n g tốt nhưng nàng đổi mình cùng sở tiểu thất giờ n a kiểm chắc điều này nói rõ nàng đã sớm biết trật tướng đã sớm biết bạch san san là nàng cháu gái ruột mà dưới tình huống như vậy nàng vậy mà thiết lập văn cục để cho người ta đem bạch san san đông cứng trong phòng này nàng là nghĩ chết có bạch san san để cho hết thẻ đều mai danh nhận tích bạch lao phu nhân nghĩ tới đây lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bị thẩm thiên huệ cùng t r ợ lý v ị hất lên sợ từ mặc quần áo bạch san san cái này nàng xem thường tiểu minh tinh nàng luôn mồm dèm pha hảo hải tử lại là cháu gái của nàng thế nhưng là nàng đều làm cái gì giúp thẩm huyện ánh đối phó bọn hắn tranh luật nhà trẻ sở bạn tần học sinh tri vị thậm chí tại v ư ờ mới biết do thẩm h u y muốn giết chết nàng thời điểm ngăn tại thẩm h u y trước người nàng sao có thể như thế đối đãi lao nhị nữ nhi bạch lao phu nhân vành mắt đỏ lên bờ môi run r u dậy toàn thân đều tại trở nên cứng đi tới bạch san san trước mặt nàng đưa tay ra muốn đi sở bạch san san mặt nàng muốn nói chuyện hảo h à i tử ta ngại ngại sai ta sai rồi bạch lao phu nhân đau khóc thành tiếng người lớn tuổi khóc ổ lên sẽ nhìn xem mười phần t h ê thảm nàng b i thống hối hận bộ dáng để bạch san san vành mắt cũng đỏ h ồ n g nàng châm mặc một lát lúc này mới đỡ bạch lao phu nhân nói lao phu nhân ta không v ắ n ngươi ba ba từ nhỏ đã từng nói với ta mẹ của hắn là một cái rất yêu h ắ n người miệng thảo luận lấy không đoán có thể xưng hô lại là lao phu nhân bạch lao phu nhân biết mình làm như vậy chuyện quá đáng bạch san san sẽ không nhận nàng nàng cầm bạch san san tay ba ba của ngươi ba ba của ngươi hắn tại ta mười lăm tuổi thời điểm qua đời bạch lao phu nhân bưng tí mặt khóc lớn lên nàng lão nhị đi thật hắn chết hắn lưu tại thế giới này huyết mạch duy nhất chính là bạch san san nàng nghĩ đến khi c ò n bé ôm lão nhị thân thời điểm nôn hỏng bét lão đại không dạy dỗ lao nhị liền nói mẹ chờ ta trưởng thành hiếu thuận ngươi ta về sau sinh hải tử cũng tuyệt đối hiếu thuận ngươi bạch lao phu nhân liền ôm lấy hắn cười t ố t t ố t tiêu mẹ cũng sẽ thương nhất lão nhị hải tử nhưng nàng hiện tại lại đem lão nhị hải tử chèn ép đến bụi bặm bên trong nàng là thật hối hận hối hận và phần tiếng khóc của nàng thê lương vừa đau b u ồ n để bạch san san cũng đỏ mắt lại chán ghét người này nhưng nhìn lấy nàng vì ba ba khóc thành d ạ n g này nghĩ đến đây là thân nhân của nàng bạch san san vẫn là mềm l ò n g nàng có chút chân tay luôn c uống ngài ngài đừng khóc một câu nói của nàng tháng qua ở đây bất luận người nào an ủi bạch lao phu nhân quả nhiên chậm rãi ngừng khóc khóc hiện tại bạch san san trong mắt của nàng tựa như là cái búp bê, sợ đụng nát, đụng nàng cũng sợ mình giận dữ lại trêu đến tiểu cô nương đi theo thương tâm càng sợ hủ đến nàng bạch lao phu nhân xoa xoa lưu không ngừng điện nước mắt ai ta không khóc ta không khóc đứng tại cửa lạnh như băng sợ từ mặc đột nhiên hỏi ngươi bây giờ còn muốn cứu nàng sao cứu thẩm q u y ệ n đánh sao nghĩ đến nàng hôm nay đối bạch san san sợ tác sở vi bạch lao phu nhân hiện tại hận không thể ăn nàng thịt uống máu của nàng nàng còn chưa lên tiếng trong môn thẩm q u y ệ n đánh lại tiếp tục dùng sức vớt cửa phòng mãi mãi ta sai rồi ta sai rồi ngươi mau cứu ta mãi mãi ta là tiểu đồng mụ, mụ ngươi không thể thấy chết không cứu trong phòng quá lạnh lạnh chân của nàng đã không có trí giác thân là bác sĩ nàng rất rõ ràng nửa giờ liền sẽ mất sớm bạch san san sở dĩ có thể kiên trì đến hai giờ là bởi vì nàng giai đoạn trước không ngừng mà chạy thu hoạch nhiệt lượng nhưng chân của nàng bị sở từ mặc đập gãy nàng không thể động chỉ cần nửa giờ nàng liền có thể bệnh t ă n g tại chỗ nhưng bạch lao phu nhân ý lại lập tức thay đổi đã ngươi biết sai vậy liền tiếp nhận trừng phạt đi san san bị đông cứng hai giờ ta muốn ngươi cũng đông lạnh bên trên hai giờ như vậy chuyện này coi như bỏ qua hai giờ đây là muốn bệnh của nàng thẩm hiền á n h tiếp tục phẫn nộ đập cửa mãi mãi ta sẽ chết ta thật sẽ chết bạch lao phu nhân tiếp tục chuyển vận ngươi đem san san khóa vào đi thời điểm chẳng lẽ không biết nàng cũng sẽ chết thế nhưng là nàng không chết liền xem như pháp luật bên trên âm mưu giết người cùng giết người cũng không phải một cái tội ác mở cửa các ngươi mở cửa các ngươi một đám t ê n điên nhưng ngoài cửa nhưng không ai để ý tới nàng thẩm quyền vánh sợ nàng khóc cầu đạo mãi mãi ngươi không thể đối với ta như vậy ta là người thẩm ra ta là da già thương yêu nhất tôn nữ nếu như ngươi thật đem ta chết rét bạch ra làm sao cho thẩm ra bàn giao bạch lao phu nhân cười lạnh san san cũng là ta thương yêu nhất t ổ nữ còn có ngươi còn sống có lẽ chúng ta còn không có biện pháp bằng đ à dao thế nhưng là ngươi chết thẩm ra sẽ vì một người chết cùng bạch ra trở mặt sao đương nhiên sẽ không gia tộc lợi ích vĩnh viễn cao hơn cá nhân lợi ích nàng không muốn chết nàng cũng không thể chết nghĩ tới đây thẩm viện đánh lấy điện thoại di động ra cho mình cha mẹ đả thông điện thoại ba ba mụ mụ mau tới cứu ta tới cứu ta để ra ra đến không phải ta ông nội là thẩm nguyên tùng để thẩm nguyên tùng tới cứu ta sau khi nói xong nàng lại gõ cửa t h ầ m nguyên tùng lập tức tới ngay bà già đáng chết ngươi xác định còn không mở cửa sao nàng làm sai sự tình chỉ có thẩm gia gia chủ tự mình ra mặt mới có thể bảo vệ một cái mạng ngoài cửa thẩm nhược kinh nghe bên trong lời nói lo lắng nhìn về phía bạch lao phu nhân quả nhiên nàng đang nghe thẩm nguyên tùng ba chữ lúc thần sắc cứng đ ở thẩm ra là so bạch gia càng lớn hào môn càng có quyền thế thẩm nguyện đánh đến bạch gia là tất h cả đây cũng là thẩm nguyện đánh tại bạch gia lớn lối như thế nguyên nhân bất quá thẩm nguyên tùng cái nào nguyên cái nào lòng danh tự đều có tên là đầu sao nàng không hiểu nghĩ đến mẫu thân thẩm thiên huệ phụ thân tấm hình kia trong đầu t h o á n g h i ệ n vì cái gì nàng sẽ cảm thấy mơ hồ có chút chờ mong cùng lao g i a t ử này gặp mặt đâu chương ba trăm bốn mươi sáu thẩm ra người tới bạch lao phu nhân đang nghe thẩm nguyên tùng danh tự về sau hoàn toàn chính xác có chút sợ vừa mới biết thẩm n g u y ệ n á n h lửa gặp nàng hơn nữa còn khi phụ nàng tôn nữ nhất là nhìn thấy bạch san san bị đ n g thương gương mặt cùng làng ra nàng la thật khí muốn chết có mặt đúng lúc này điện thoại di động của nàng văng lên quản gia vội vàng mở ra phát hiện là bạch lao ra từ bạch u bạch lao phu nhân lập tức nghe đối diện truyền đến bạch lao gia tử thanh âm chuyện đã xảy ra ta đều biết không sai biệt lắm được bạch lao phu nhân vành mắt đỏ lên giống như đối mặt t h ẩ m nguyên tung áp lực có nhất định phong thích nàng thấp giọng hung hăng nói ra chuyện này vì g i a tộc mặt mũi chắc chắn sẽ không báo cảnh ta cứ như vậy đem nàng chết rét đến lúc đó ngươi lại đi thẩm ra đến nhà xin lỗi chuyện này chẳng phải qua sao bạch lao gia tử thở dài ngươi đối người đối sự t ì n h có thể không như thế cực đoan sao bạch lao phu nhân lập tức giận dữ ta làm sao cực đoan rồi、ta nói còn chưa dứt lời bạch lao gia tử thanh em phóng đại nổi giận nói trước kia trong lòng ngươi chỉ có lao nhị nhằm vào lao tứ nhà ngươi suy nghĩ một chút ngươi cũng đã làm gì đều đã làm gì bạch lao phu nhân nhìn về phía bạch tiêu cựu đứa cháu này trên mặt hiện tại vẫn là sưng đỏ nhưng kỳ thật hắn khi còn bé mình cũng là thương yêu a từng có lúc nàng bắt đầu nhìn bạch tiêu cựu không vừa mắt đây nàng t h o n g xuống mắt mạnh miệng mà nói ta về sau sẽ để ngủ bạch lao gia tử lần nữa mở miệng kia lao đại đâu con của lao đại đâu bạch lao phu nhân lại là sưng sở bạch lao gia tử cuối cùng nói ra thần nguyên tùng vừa gọi điện thoại cho ta. hắn nói thẩm quyền đánh tội không đáng chết hoàn toàn chính xác tội không đáng chết coi như báo cảnh sát pháp luật bên trên cũng sẽ không phán xử tử hình bạch lao phu nhân hít sâu một hơi ta đã biết cúp điện thoại nàng nhìn về phía bạch san san muốn nói lại tôi h một lúc sau mới thở dài san san thẩm ra ra chủ cho ngươi ra ra gọi điện thoại cho nên hôm nay khẳng định phải đem nàng đem thả ngươi yên tâm nàng coi như còn sống ra về sau cũng sẽ tại bạch ra kiếm ăn ta sẽ để cho nàng sống không bằng chết bạch lao phu nhân hận đến nghiến răng nghĩ lợi nàng đối với người ngoại xưa nay không là loại kia đúng lý không tha người tính cách dù sao ban đầu ở nhà trẻ thời điểm đối bạch san san cùng sở t i ể u thất đều không có làm cái gì là thẩm viện á n h nói bạch san san trình dung để nàng đối bạch san san có thành kiến nàng không biết bạch san san có thể hay không tha thứ nàng sẽ chỉ đem tất cả hận ý đều chuyển rời đến thẩm viện á n h cái kia lòng dạ d ắ n giết nữ nhân trên người bạch san san là cái người thiện lương huống hồ nàng bây giờ thân thể không ngại lại không dám náo ra nhân mạng nàng vội vàng gật đầu được sau đó nàng nhìn về phía sở từ mặc đem nàng thả đi sợ tư mặc lại là h í t mắt cái mới nhìn qua này thiên chân vô tà phú nhị đại trong ánh mắt lại hiện lên một vòng l âm tàn hắn không muốn cứ như vậy thả người thế nhưng không muốn thật chết g i ế t người hù đến bạch san san thế là bước chân bung ra bạch lao phu nhân quản gia đang định vào cửa cứu người lúc thẩm nhược kinh bỗng nhiên tiến lên một bước n g ă n ở cánh cửa k i a trước cùng lúc đó bên người ảm đạm sợ tư sâm thân ảnh cao lớn cũng đứng ở bên người nàng hai người đều đầu tiên là kinh ngạc nhìn về phía đối phương đón lấy sợ tư sâm nhìn về phía sợ tư mặc bạch tiểu thư ở chỗ này bị nuốt bao lâu sợ tư mặc tính toán thời gian hoán hận nói hai giờ sở ra coi trọng nhất có qua có lại sao có thể để cho người ta ăn t h ị t t h i thẩm nhược kinh liền khơi gợi lên bờ môi không nghĩ tới g i a hỏa này cùng với nàng nghĩ đến cùng nhau đi bạch san san kém một chút bị đông cứng thành một cái băng côn sao có thể để thẩm viện đánh nhanh như vậy ra bạch lao phu nhân hiện tại hoàn toàn đứng tại bạch san san cái này trận danh nghe nói như thế nhịn không được nhắc nhở đường chết rét nếu không thẩm ra bên kia thật không tiện b ằ n giao g nàng giờ phút này nói chuyện dáng vẻ thận trọng sợ bạch san san hiểu lầm nàng còn bất công thẩm viện đánh mà nương theo lấy hắn câu nói này đại đường bên kia lại chuyển tới một trận sao động tựa hồ là có người đến mấy người quay đầu nhìn sang lúc chỉ thấy lộ hồi chạy chậm tới báo tin thẩm ra người đến chương ba trăm bốn mươi bảy năm đó ẩn tình nương theo lấy hắn nói chuyện âm thanh nơi xa nhanh chân đi tới mấy người trẻ có già có mấy người sắc mặt đều bậy biện ra hốt hoảng t h ầ n sắc chạy tới thời điểm còn tại hô h ả o uyển oánh thẩm uyển oánh người ở chỗ nào bạch lao phu nhân sau khi thấy vội vàng vì sợ từ x â m giải thích nói kia là thẩm ra nhị phòng người đi ở phía trước hai người là thẩm uyển oánh phụ mẫu tuổi trẻ điểm chính là huynh đệ của nàng tị mội bạch lao phu nhân nhẹ nhàng thờ ra thẩm nguyên tùng không đến nàng sau khi nói xong vô ý thức muốn cho sở t ử sâm sông vào phía trước dạng này có thể để bạch g i a cùng thẩm g i a mâu thuẫn càng nhỏ hơn nhưng bỗng nhiên thoáng nhìn bạch san san bạch lao phu nhân đ ấ y lòng bỗng dưng dâng lên một loại xấu hổ cảm giác nàng vội vàng tiến lên một bước ngăn tại thẩm nhược kinh cùng sở t ử sâm trước mặt thẩm nhược kinh cùng sở t ử sâm cũng là vì cho nàng tôn nữ xuất khí nàng thời khắc thế này làm sao còn có thể chỉ cân nhắc thẩm g i a cùng bạch g i a lợi ích vấn đề nàng xoắn suýt thời điểm người thẩm g i a lao đến khi nhìn đến bạch lao phu nhân về sau lập tức hỏi thăm huyện đ n h ở đâu bạch lao phu nhân trong mắt cố ý kéo dài thời gian nàng cho g i ờ n A kiểm tra cơ cấu chào hỏi sự t ì n h các ngươi biết không các ngươi biết nàng làm cái gì sao thẩm h u y ề n đánh mẫu thân tiến lên một bước khi thế không sai chút nào mà nói lao phu nhân những này đều tìm đến huyện ánh lại nói nàng hiện tại sinh mệnh hấp hối nói xong ánh mắt bỏ qua cuối cùng rơi xuống sở từ sâm cùng thẩm lược kinh ngăn lại cánh cửa kia trước bạch lao phu nhân vừa định ngăn tại mấy người trước mặt thẩm mẫu liền lập tức đỡ lao phu nhân cánh tay bạch lao phu nhân huyện ánh đứa nhỏ này hồ đồ rồi ta thay nàng nói xin lỗi ngài nàng ngăn chở bạch lão phu nhân thẩm tra liền vọt tới mấy người trước mặt thẩm h u y ệ n đánh ca ca ca giận nói các ngươi có biết hay không chúng ta là ai nói cho các ngươi biết lập tức cho ta tránh ra sợ từ sâm không cho không cho thẩm h u y ệ n đánh ca ca trên sự phẫn nộ trước một bước trực tiếp liền muốn đi nắm chặt sợ từ sâm cổ á o sợ từ sâm ánh mắt hơi chấm xuống vừa định có động tác gì bên cạnh thẩm n h ư ợ c kinh trợn tiến lên một bước trực tiếp nắm chặt thẩm h u y ệ n đánh ca ca cổ á o dùng sức ném một bên đem hắn toàn bộ té lăn trên đất đánh xong người về sau thẩm nhựa kinh liền giật giật cổ tay sợ từ sâm nhìn xem bộ dáng của nàng k h ỏ mồi câu lên năm trăm m ư ơ i tám vẫn là như thế bảo vệ cho hắn hắn nhớ kỹ năm đó hai người lúc thi hành nhiệm vụ có chuyện gì nàng luôn luôn xông vào phía trước mỗi lần còn t r e o c h ọ c hắn sao có thể để thiếu ra công kích đâu da mịn t h ì mềm mài cậu thả coi như hỏng hiện tại hai người kề vai chiến đấu ẩn ẩn có mấy phần trước kia cảm giác người thẩm g i a mang tới bảo tiêu bị ngăn ở bên ngoài mấy người bọn họ tới làm sao có thể là thẩm nhược kinh đối thủ người thẩm g i a lại lập tức đối bạch lão phu nhân khổ tâm khuyên bảo khuyên bảo lại đối thẩm nhược kinh cùng sở từ xâm các loại uy hiếp nhưng thẩm nhược kinh vẫn là lại chờ trọn vẹn qua sau một tiếng mới khiến cho mở đường thẩm tra cùng thẩm mẫu vội vàng mở cửa liền thấy nhà mình nữ nhi đổ vào nơi cửa cả người cóng đến sắp mất lý trí thẩm mẫu đã sớm đánh một trăm hai mươi lúc này nơi cửa bọn bảo tiêu nghe được các chủ nhân truyền lời để cho người ta tìm đến thế là thẩm viện đánh hôn mê bị mang ra ngoài thầm nhược kinh nhìn xem tình huống của nàng ánh mắt rơi vào nàng vận b ẹ o hai cái chân nhỏ bên trên thẩm viện đánh hoàn toàn chính xác không chết được nhưng nàng hai cái đ u ổ i lại là phế đi nàng cao như vậy cao tại thượng không ai bị nổi tuổi già lại chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua cũng coi là bảo ứng nơi này não kịch cuối cùng có một kết thúc bạch san san bị động thương thân thể còn rất y ế i ề u ớt bọn hắn cũng không còn lưu lại s ợ từ mặc trực tiếp ôm ngang lên bạch san san sẽ phải về nhà bạch lao phu nhân muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói cái gì ấy ấy cùng sau lưng bạch san san bạch tiêu cựu đi tới muốn đỡ ở bạch lao phu nhân rời đi lại bị bạch lao phu nhân đẩy ra ngươi đừng c ả n ta đi theo ngươi đ ừ n g vội bạch lao phu nhân đối với hắn như cũ không nể mặt m ũ i bạch san san nhìn xem bộ dáng của nàng cuối cùng vẫn là thở dài nàng không để ý bạch lao phu nhân chỉ là nhìn về phía bạch tiêu cựu bạch tiên sinh bạch tiêu cựu lập tức tiến lên một bước san san thật ngươi có thể ngươi đường gọi có ca. ta bạch san san dừng lao ạ i s ử lại l bạch miệng, đường ca, ngươi mang đường ca, phu nhân đính i đi, đời lại một một chút trước, bạch ba ba ra qua lưu t lời cho à n g b ạ c lao phu nhân đính tại nguyên điệu san san hô bạch tiêu cựu đường ca lại xưng hô mình bạch lao phu nhân nàng vánh mắt trong nháy mắt đỏ lên cũng không dám tiến lên nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sở ra nhân rời đi chờ bọn hắn đi về sau bạch tiêu cựu đi tới vị bạch lao phu nhân lên xe đi bạch ra trên đường bạch lao phu nhân ánh mắt đảo qua gương mặt của hắn bạch tiêu cựu h nghe San đối v nói như thế yên lặng thở dài ta biết ta không biết ta nói những ngày người tin hay không ta chưa hề không nghĩ tới cùng đại phòng cái gì tranh đoạt mẫu thân của ta cũng chưa từng nghĩ tới để nhị thuốc không tốt nhị thuốc năm đó rời nhà chỗ đi ta luôn cảm thấy là có ẩn tình có thể có cái gì ẩn tình bạch lao phu nhân nhớ tới đã không có ở đây lão nhị liền tim đau b u ồ n nhìn nàng bộ dáng này bạch tiêu c ử u không có lại nói tiếp chỉ là thong xuống con mắt lờ mờ bọn hắn rất nhanh tới bạch ra đương gõ vang cửa phòng nói do ý đồ đến về sau bạch mẫu liền nhìn về phía bạch lao phu nhân nàng thật sâu thở dài tránh ra thân thể và o đi nhà nghiêu hoàn toàn chính xác lưu lại một phong thư cho ngài lưu lại một phong thư xem ra hoàn toàn chính xác có ẩn tình chương ba trăm bốn mươi tám dung mạo của nàng rất quen thuộc bạch lao phu nhân vào cửa đi trước nhưng bạch ra n g u trước bài vị khi nhìn đến bạch ra nghiêu tấm kia khuôn mặt quen thuộc chỉ so với trong trí nhớ hơi g ầ y gọ một chút về sau bạch lao phu nhân nước mắt liền lăn lăn xuống nàng tại trước bài vị đánh khóc một trận trọn vẹn qua sau một tiếng nàng mới cặp mắt sưng đỏ ra cửa ngồi ở bạch m â u trước mặt bạch m â u xuất ra một phong thư đưa cho bạch lao phu nhân nàng không kịp chờ đợi mở ra liền thấy câu nói đầu tiên là mẫu thân đại nhân thân khải khi ngài nhìn thấy phong thư này lúc hẳn là đã tìm được ta đồng thời biết ta đã không tại nhân thế tha thứ nhi tử bất hiếu không năng lực ngài tận hiếu cũng tha thứ nhi tử năm đó rời nhà chỗ đi không tử mà biết ta là hy vọng người vĩnh viễn cũng không tìm được ta bởi vì ta không cho thê tử cùng san san đề cập qua thân phận của ngài ta không muốn để cho ngài biết ta đã qua đời tin tức không muốn để cho ngài người đầu bạc tiễn người đầu xanh đã ngài đã tìm được ta vậy ta liền nói cho ngài một cái chân tướng đi năm đó ta cũng không phải là bởi vì kháng cự thông gia mới rời nhà ra đi là bởi vì ta kiểm tra ra ung thư bạch lao phu nhân nhìn đến đây ngón tay đã kịch liệt run r à y lên nàng kinh ngạc nhìn xem phong thư bên trên nội dung nhìn xem quen thuộc tiểu chữ tâm lại bị hung hăng n ắ m chặt nguyên lai、like、năm đó lão nhị rời nhà trốn đi là bởi vì hắn mắc bệnh ung thư hắn không biết mình còn có thể sống mấy năm có lẽ là một năm hai năm lại có lẽ là năm năm tám năm nhưng hắn không cách nào làm được tản nhẫn để m â u thân người đầu bạc tiễn người đầu xanh thế là hắn tìm cái cớ lấy không muốn thông ra làm lý do đi hắn muốn a n t ĩ n h chết ở bên ngoài trước khi đi hắn còn cho m â u thân lưu lại qua một phong thư nói cho hắn biết mình muốn nhất đến sinh hoạt là tìm một cái thực tình người an ổn bình tĩnh qua cả đời lúc ấy hắn không nghĩ tới thật có thể tìm tới một người như vậy hắn tại hải thành một cái ung thư giúp đỡ trong đám quen biết bạch san san mẫu thân nàng lúc ấy cũng thân hoạn mãn tính ung thư hai người cùng trung trí hướng khi í c h đó hắn vừa vặn tiến hành một vòng mới trị bệnh bằng hóa chất kém chút chết đi nhưng nhìn lấy tân sinh nữ nhi nhìn xem bị bệnh thế tử nếu như vứt xuống mẹ con các nàng hắn không biết bọn hắn sống thế nào thế là ý niệm chiến thắng tử vong hắn trị bệnh bằng hóa chất trong lúc đó một một nôn nhưng cho dù dạng này cũng sẽ thời khắc đang ăn đồ vật cứ như vậy lần lượt sống tiếp được bạch giang yêu cũng không nghĩ tới mình vậy mà tại rời nhà trốn đi về sau lại còn sống m ộ ư ơ i sáu năm tại bạch san san một ư ơ i năm tuổi lúc hắn rốt cục đi tới nhân sinh cuối cùng quay đầu nhìn hắn có lỗi với nữ nhi không cách nào nhìn nàng lấy chồng hắn có lỗi với thê tử không cách nào lại theo nàng đi xuống hắn càng có lỗi với mẫu thân nàng đem hắn nuôi lớn hắn lại không thể vì nàng tông trung bạch gia nghiêu chết tại mình ba mươi sáu tuổi bạch lao phu nhân che mặt lần nữa đau khóc thành tiếng nàng chợt nhớ tới năm đó lão đại đi theo bạch lao gia tử lớn lên luôn luôn xem từng nàng cảm thấy nàng là nội trợ cái gì cũng đều không hiểu khi đó lão nhị liền sẽ vô điều kiện che chở nàng đưa tới lao đại bất mãn nhiều lần hai huynh đệ tranh chấp thời điểm lão đại đều hung tận đối lão nhị nói qua giống như là người như ngươi lao thiên gia đều sẽ thu ngươi khi đó bạch lao phu nhân tức đi lên lão nhị lại khoác vai của nàng bảng mẹ t i ê n tâm đi đại ca chết ta cũng sẽ không chết ta còn muốn đưa cho n g à i cuối cùng đâu khi đó lão đại và lão nhị là có chút thủy hỏa bất dung nàng lão nhị ở trong thư nhắc lên lão tam lao tứ hỏi bọn hắn trôi qua có được hay không thậm chí hắn nhắc lên bạch tứ phu nhân nói bởi vì hắn tư tâm hại bạch tứ phu nhân trở thành tinh đô trò cười may mắn về sau nghe nói nàng gả cho lao thứ còn nói để nàng đối bạch tứ phu nhân tốt một chút đền bù hắn mang tới tổn thương nhưng lão nhị đơn độc không có nói ra lao đại bạch lao phu nhân liền hiểu có những cái kia cãi lộn phía trước lão nhị thật mắc bệnh ung thư nếu như hắn còn lưu tại bạch ra chẳng phải là thành lao đại trò cười lão đại lại có thể cùng mình đối nghịch bạch lao phu nhân bưng k í n mặt khóc càng khổ sở hơn nàng lão nhị là thiện lương như vậy chưa hề nói lao đại một câu nói xấu bạch lao phu nhân ôm lá thứ này khóc cực kỳ lâu thẳng đến lần nữa ngần、đầu. nhìn thấy bạch tiêu cựu trên mặt g i ấ u bàn tay nàng lại sai mười phân sai một đêm này bạch lao phu nhân khóc nhiều lắm cuối cùng là bạch tiêu cựu vị nàng lên xe hai người cùng một chỗ về tới bạch ra vừa mới tiến ra môn bạch tứ phu nhân liền tiến lên đón khi nhìn đến bạch lao phu nhân về sau nàng bước chân dừng lại tiếp lấy ánh mắt liền thấy bạch tiêu cựu trên mặt đỏ bạch tứ phu nhân con ngươi co r ụ t lại lập tức dò hỏi ai đánh bạch tiêu cựu không nói chuyện bạch tứ phu nhân liền minh bạch là bạch lao phu nhân khẳng định là đại phòng bên kia lại xảy ra điều gì yêu tiêu thân để lao thái thái dận chó đánh mẹo nàng đắng chắt phong xuống mắt mẹ phân ra đi đem chúng ta bốn phòng phân đi ra đi bạch lao phu nhân trả lời hoàn toàn chính xác nên phân ra bạch lao phu nhân cười khổ một cái cũng không biết xảy ra chuyện gì bạch lao phu nhân có thể hay không mượn cơ hội phát huy ngay cả bọn hắn bốn phòng nên được cổ phần đều không cho cầm nhưng lại tại nàng suy nghĩ lung tung lúc bạch lao phu nhân trợ tiến lên một bước cầm tay của nàng đại phòng phạm vào như thế lớn sai hẳn là đem bọn hắn phân đi ra bạch tứ phu nhân xứng sở liền nghe đến bạch lao phu nhân tiếng nói n h ẹ n n mang theo run dậy lao tứ nặng dâu những năm này ủy khuất bạch tứ phu nhân thân thể cứng đờ nàng không thể tin ngần đầu tại đối đầu lão phu nhân cặp mắt kia về sau vành mắt trợt đ ỏ lên lao tứ nàng dâu cỡ nào phổ thông một cái xưng hô nhưng bạch lao phu nhân nhiều năm như vậy chưa hề không có thừa nhận qua thân phận của nàng giờ k h ắ c này nàng rốt cục thừa nhận thật ra mệnh xem như bảo vệ nhưng là chân gãy rồi thầm huyền bánh phụ thân thầm bên trong nhìn lấy trước mặt ngay tại nhắm mắt dưỡng thần lao nhân cảm xúc không dám q u á kích động áp chế tức giận hồi báo kết quả bọn hắn là cố ý bạch lao phu nhân ngược lại là không chút cản thế nhưng là sở ra ngăn đón để chúng ta bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian Đại ngài bá, ánh huyền cũng là t ừ n h ỏ nhìn x e m lớn lên, làm lắc lắc lui. tới ngài nhất định phải giúp chúng ta làm cái này chủ á. Thầm Nguyên Tùng ngồi tại trúc chê trên ghế nằm, nhẹ nhàng lắc tới lắc lui. Nghe chê giúp ghế phải cái tại chủ Thầm thầm ta trúc được bên trong về sau hắn mở ra cặp kia thâm thúy đôi mắt các người đi nhiều người như vậy còn bị người nắm m ũ i dẫn đi t h ầ m bên trong lên đường chủ yếu là s ợ từ xâm vợ hắn lại là cái người lệ võ thân thủ quá lợi hại t h ầ m nguyên tùng hỏi thăm có cái gì lai lịch sao có thể đánh mấy người thường thường đều có tâm môn mặc dù toàn bộ hoa quốc có thể để cho hắn k i ê n kỵ chỉ có hầm môn nhưng bạn nhất đôi phương chính là hầm môn đây này sở ra hắn không thèm để ý nhưng sở ra vì cái gì vừa tới kinh đô liền dám phách lối như vậy bộ kia diễn xuất căn bản không có đem thẩm ra để vào mắt thẩm n ử a đường ta p h ả i người t r a xét đây là sở từ sâm phu nhân thẩm n h ư ợ c kinh tư liệu không có t r a được nàng học vo ghi chép ta cũng đã hỏi hồng môn bên kia không có để cho thẩm n h ư ợ c kinh người hồng môn nhân viên đều có đăng ký trong danh sách thẩm nguyên tùng lập tức hứng thú hắn tiếp nhận những tài liệu kia mở ra thẩm n h ư ợ c kinh tin tức đầu tiên đập vào mi mắt chính là chính là đối phương tấm kia không thi phấn trang điểm gương mặt khi nhìn đến gương mặt kia về sau thẩm nguyên tùng hơi x ư n g sở Đối p h ẩ m nguyên tùng bỗng nhiên nghĩ đến tại tân thành học viện âm nhạc lúc nhìn kia một trận biểu diễn nàng là thanh đại thẩm nguyên tùng ánh mắt có chút lói lên thanh đại lại là thẩm nhựa kinh sợ từ sâm thế tử t h ầ m nguyên tùng nhữ mày ta không nhớ rõ sợ từ sâm kết hôn thầm nghe được đến lời này s ư n g sở bọn hắn không có kết hôn nhưng hai người chưa lập gia đình sinh con cũng đã kết hôn không sai biệt lắm không phải đại bá hiện tại trọng điểm không phải n h ữ này g n trọng điểm là bọn hắn khi dễ huyền bánh ngài chẳng lẽ không giúp huyền bánh xuất khí sao thầm nguyên tùng nhàn nhạt nhìn về phía hắn người muốn ta làm sao ra thầm bên trong lập tức nói những chuyện này kỳ thật đều là bạch ra đại phòng cùng bốn phòng chi tranh đưa tới kẻ cầm đầu chúng ta khẳng định phải truy cứu đem sở ra đuổi ra kinh đô liền tốt còn bạch ra để bọn hắn phân ra đem bốn phòng phân đi ra xác định một chút trọng trường đích trưởng tôn người thừa kế thân phận kia thẩm huyền ánh chân gây chuyện này coi như xong thẩm n g u y ê n tùng nghe những lời này nhìn về phía hắn kia thẩm huyền ánh làm qua sự tình đâu ngươi lại muốn xin lỗi thế nào thẩm bên trong xứng sở vô ý thức nói ra chúng ta tại sao muốn xin lỗi thẩm n g u y ê n tùng bị bộ dáng của hắn c h ọ c cười cho nên chỉ có thể thẩm huyền ánh khi dễ bạch ra l ừ a gạt bạch lao phu nhân còn có khi dễ cái kia tiểu nữ minh tinh người ta phản kích chính là sai rồi đây là cái đạo lý gì thẩm bên trong một n ẹ n hắn suýt nữa q u ý n mất vị này đại bá làm việc nhất là công chính hắn vô ý thức nói cái k i a tiểu minh tinh không có việc gì thế nhưng là lại... huyện ánh nàng lại đoạn mất một cái chân vậy ngươi có biết hay không nếu như không phải ta cho lão bạch gọi điện thoại thẩm huyện ánh đã chết thẩm nguyên tùng chậm dai nói nàng làm những cái kia chuyện sai cho dù chết ta cũng không mặt mũi truy cứu lão bạch trách nhiệm thẩm bên trong hắn thở phì phò nói nhưng chuyện này nhà chúng ta cứ như vậy nhận sao mặt mũi của thầm da bọn hắn làm một chút cũng không cho cái này ngược lại là quá phận thầm nguyên tùng cả g i n nói thầm bên trong rốt cục nhẹ nhàng thở ra chuyện này có bạch da trộn lẫn ở trong đó hắn nghĩ làm sở ra rất dễ dàng thế nhưng là bạch ra bên kia không thể để cho nữ nhi chân gãy không đại ba chịu giúp hắn xuất khí liền tốt sau đó liền nghe đến thẩm nguyên tùng tức giận bất bình mà nói lão bạch gãy ta mặt mũi nhất định phải cho ta bồi thường nói xong hắn cầm lên điện thoại bấm bạch huy bạch lao ra tử điện thoại bạch lao ra tử rất nhanh nghe thẩm nguyên tùng phẫn nộ nói tôn nữ của ta chân gãy chuyện này các ngươi bạch ra gãy chúng ta thẩm ra mặt mũi ngươi nhất định phải cho ra bồi thường bạch lao ra tử hừ lạnh một tiếng ngươi có ý tốt tìm ta tôn nữ của ngươi làm những chuyện tia tội lỗi trồng chất ta còn không có cùng ngươi muốn tổn thất tinh thần phí đâu thẩ ta là thật rất tức giận. Cách làm của các ngươi, để chúng ta thẩm ra rất mất mặt, về sau có phải hay không tùy tiện người nào, đều có thể giống chúng ta một của ra sau hay là làm nào, Cách chúng phải không chúng giận. rồi. các có có cức ngươi, người giống để đều về bạch lao ra tử khí thế lập tức một yếu nếu không phải mở miệng nhà ta t r ư ớ c kia tử hận không thể giết tôn nữ của ngươi trả lại cho ngươi lưu lại một cái mạng không tệ ngươi đừng quá mức ca cùng lắm thì ta mời ngươi uống rượu bồi thường làm cho cả kinh đô biết một bữa rượu là được rồi bạch lao ra tử lập tức cả giận nói ngươi đừng nghĩ nói cái gì quá phận yêu cầu càng đừng nghĩ trộn lẫn t i ế n nhà chúng ta nội đấu vị trí gia chủ cho a y quan hệ đến toàn bộ bạch ra đời sau ta sẽ không nghe ngươi ngươi cũng chớ làm bộ ngươi đường cháu gái thế nhưng là kém chút chết c ó n g ta cháu gái ruột ngươi có cái gì m t sinh khí à ta chính là sinh khí trừ phi hiện tại có hai bức cùng nhân chữ đặt ở trước mặt ta nếu không cái này khí tiêu không được bạch lao gia tử t h ầ m bên trong t h ầ m bên trong n g ư ơ dại hắn đều không nghĩ tới thẩm nguyên tùng náo loạn đường này cũng chỉ là muốn hai bức chữ mà bạch lao gia tử cũng bật cười một tiếng muốn hai bức ngươi nghĩ cái dám ăn ta cho ngươi tối đa là một bộ được tôi một bộ liền một bộ ta hiện tại phái người đi nhà ngươi lấy bạch lao gia tử thảo cái này không muốn mặt Hắn tử vừa mới bạch ắ t một bộ đi. Lớn tuổi đầu đi. muốn làm chính Lớn như l bộ vậy, i ò n ở c ỗ này đùa nghịch đùa hắn. Bạch lao ra t ử hít sâu một hơi vừa định nói chuyện đối diện liền cười lao bạch một bộ xem như bạch ra cùng thẩm ra hòa nhau hai bức đều cho ta người thân ra thân thích ta cũng không truy cứu thế nào chẳng ra sao cả bạch lao ra t ử cơ hồ đều muốn lật cái rõ r à n g mắt liền một bộ về phần sở ra à thẩm nguyên tùng nếu như lòng dạ hẹp hòi muốn đi truy cứu đắc tội thẩm nhựa kinh ba ba của nàng vị kia đại lao có thể giết hắn suy nghĩ một chút thẩm nguyên tùng khí thế hùng hồ đi cuối cùng lại sám đỉnh đầu mặt trở về bạch lao gia tử cơ hồ vui thấy kỳ thành ngươi nhưng ngàn vạn muốn đi truy cứu sở ra không truy cứu ngươi chính là chó t h ầ m nguyên tùng hai cái dậm chân một cái cũng có thể làm cho kinh đô c h ấ n mấy lần lao nhân đối ngoại trang nghiêm nhưng trong âm thầm nói chuyện lại giống như là hai cái lao ngân đồng bạch lao gia tử ba lập tức cút điện thoại thầm nguyên tùng thì sờ lên c ầ m suy tư bạch uy vừa mới thầm bên trong ở bên cạnh khí đều nhanh muốn giơ chân hắn nhịn không được nói ra đại bá ngươi sao có thể cứ như vậy nhẹ nhàng để sự tỉnh q u a đi đâu thầm nguyên tùng nhìn về phía hắn ngươi biết cuộc nhân chữ giá trị bao nhiêu tiền không ta ra hai trăm triệu đều có người mua con gái của ngươi một cái chân không đáng hai trăm triệu thẩm bên trong bọn hắn thẩm ra cái thân phận này vậy mà có thể dùng tiền mà tính người sao hắn nhất thời ngữ nghẹn vậy mà nói không ra lời nhưng tiếp lấy hắn liền hiểu được thẩm nguyên tùng cả một đời không có kết hôn không có con g á i đương nhiên không hiểu con cái thụ thương về sau phụ mâu đến cỡ nào phẫn nộ sinh khí được rồi ngươi ra ngoài thẩm nguyên tùng khoát tay áo thẩm bên trong nghĩ lại nói cái gì nhưng nhìn lấy thẩm nguyên tùng cuối cùng vẫn không dám nói lối ra chỉ có thể tức giận bất bình ra cửa thẩm nguyên tùng suy tư một lát bỗng nhiên nhìn về phía quán ra tiếp vân dịch hành lúc trước hắn còn không biết thanh đại cùng vân dịch hành quan hệ bây giờ lại minh bạch nguyên lai thanh đại là vân dịch hành chị dâu thẩm thiên huệ là vân ra đương gia cô cô con gái tư sinh c h u y ệ n này tại đương gia cô cô lưu lại di ngôn bên trong từng có căn dặn không thể công bố ra ngoài cho nên về sau vân chính dương đã triệt tiêu tất cả liên quan tới thẩm thiên huệ thân phận phỏng đoán đưa tin đồng thời nghiêm lệnh n ă m thân không hứa vân nhà đối ngoại nói ra thẩm thiên huệ thân phận cho nên thẩm nguyên tùng cũng không biết thẩm thiên huệ thân phận thì càng không biết thẩm nhược kinh thân phận điện thoại rất nhanh kết nối thẩm nguyên tùng hỏi tham tay tốt lắm rồi a đúng Vân d ị chương Hành đối mặt hắn có chút khẩn đối mặt t có r nói lời liền lời ba trăm năm mươi sở từ sâm tiểu tâm tư vân dịch hành nghe nói như thế vô ý thức liền muốn cự tuyệt nhưng thẩm nguyên tùng lại nói t h ầ m g i a cùng sở ra náo loạn chút hiểu lầm ta không có ý định truy cứu chỉ là muốn mời thanh đại đến nhà một lần ngươi giúp ta đem lời truyền đạt cho sở từ sâm vân dịch hành lập tức minh bạch sự tình tầm quan trọng hắn lập tức nói được sau khi cúp điện thoại thẩm nguyên tùng ngồi xuống ghế bên cạnh nam quản gia hỏi thăm thiên sinh Đã làm sai trước. nhưng t h nếu như qua y giới giống như thẩm u y ệ nói không có điểm mấu chốt như vậy thẩm ra không sợ thanh lý môn u đình hiểu không quản gia lập tức nói minh bạch lợi này có ý tứ là trên buôn ban chính quy chấn ép thẩm nguyên tùng có thể mặc kệ dù sao sở ra bộ kia phách lối dáng vẻ rõ ràng không cho thẩm ra mặt mũi thẩm u y ệ n đánh là làm sai nhưng bọn hắn có thể báo cảnh coi như vì mặt mũi không muốn làm l ớ n chuyện cũng có thể nói cho hắn biết để hắn đến trừng phạt nhưng hết lần này tới lần khác sở ra lựa chọn tư thiết hình đường căn bản không có đem thẩm ra để vào mắt huống chi sở ra làm chính là chế dược ngành nghề toàn bộ kinh đô chế dược ngành nghề thế nhưng là bọn hắn thẩm ra đem không lấy sở từ xâm cứ như vậy cắm đầu đụng tiền đến đều không có cùng hắn chào hỏi cơ bản thương nghiệp lễ phép cũng đều không hiểu cho nên cho sở ra một điểm nhỏ giáo hấn là hẳn là nhưng nếu như thẩm bên trong không có điểm mấu chốt đi nhằm vào người thần nguyên tùng trong mắt dung không được loại người này sở ra một đám người trùng trùng điệp điệp sau khi về nhà sở từ mặc liền ôm bạch san san lên lầu tiến vào hắn phòng ngủ mấy đứa bé đã ngủ sở phu nhân trong phòng khách ngồi khi nhìn đến bọn hắn đều bình an vô sự về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm h ỏ i ý một chút nội tình nghe tới thẩm viện đánh bị đông cứng hỏng chất lúc sở phu nhân lộ ra lo lắng thần sắc thẩm ra có thể hay không tìm chúng ta gây phiền phước sở từ xâm ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ binh đến tường chắn nước đến đất chặn thầm ra dám tìm bọn hắn gây chuyện vậy liền có thể trời lệnh thẩm phá dù sao kinh đô cái này tứ đại gia tộc hắn đều không để vào mắt nhưng sở phu nhân không biết hắn hải ngoại thế lực chỉ cho là nhi tử là trẻ tuổi nóng tính nàng trực tiếp khiến trách ngươi bây giờ là có hải tử có vợ người làm việc phải cẩn thận một chút thậm ra tại kinh đô thâm căn cố đế mà chúng ta sở ra m ớ i đến ngươi không muốn làm chuyện gì đều dựa vào mãng biết không có lão bà sở từ sâm nghe được ba chữ này nhìn về phía thẩm nhược kinh khỏe môi vui vẻ câu lên còn chưa nói chuyện thẩm nhược kinh liền nhàn nhạt giải thích nói còn không phải lão bà sợ từ sâm sở phu nhân liền tiếp lấy câu nói này nói đúng còn không phải lao bà đâu nếu như ngươi về sau không thể cho kinh kinh ổn định sinh hoạt luôn luôn cho nàng tìm phiền thoái ngươi cẩn thận kinh kinh không muốn ngươi sở phu nhân đã sớm nhìn tấu thẩm n h ư ợ c kinh mặc dù rất lợi hại thế nhưng là nàng rất phật hệ căn bản là lười nhắc ứng đối một chút phá sự sở từ sâm nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh đ ỗ n g nhiên t h ở giải nói may mắn còn không phải lao bà nếu như thẩm ra nhằm vào chúng ta sở ra k i u kinh kinh còn có thể không bị liên lụy sở phu nhân lập tức mắng kinh kinh l ạ như thế người hết kỷ sao ngươi mắng ai đây thẩm nhựa kinh tại sở từ sâm ba khí báo thù lúc thẩm nhựa kinh còn tưởng rằng đối phương có cái gì á căn bản không sợ thẩm ra cùng bạch ra đâu làm nửa ngày hắn không có vốn đang cảm thấy sở ra sự tình hoàn toàn chính xác nhiều lắm thẩm n h ư ợ c kinh mấy ngày nay liền muốn dọn đi đâu nhưng sở từ xâm lợi này vừa ra nàng bỗng nhiên có chút do dự nhìn xem sở phu nhân một mặt lo lắng bộ dáng lại nhìn về phía sở từ sâm nam nhân này túi t h ấ p đầu hiện tại một bộ khí thế đê mê dáng vẻ nơi nào còn có nửa phần vừa mới hăng hái thẩm n h ư ợ c kinh bỗng nhiên đã cảm thấy nếu như nàng hiện tại dọn đi đối ngoại có phải hay không có như vậy một chút muốn cùng sở ra bỏ qua một bên quan hệ ý tứ nhất là sở phu nhân như thế tin tưởng nàng được rồi lại ở lại nửa tháng lại nói rời đi sự tình đi cũng không thể thật tại sở ra gặp rủi ro lúc rời đi thẩm nhược kinh bỏ đi rời đi suy nghĩ ho khan một tiếng sắc trời không còn sớm ta nghỉ ngơi trước nàng quay người lên lầu sở từ s â m đứng ở sau lưng nàng nhìn chằm chằm nữ nhân quen thuộc bóng lưng khỏe môi lần nữa ngấp ngáp trong nhà nhiều chuyện như vậy khẳng định váy dày đến thẩm nhược kinh nghỉ ngơi hắn hôm nay đã tại nữ nhân tấm kia nhìn như không có chút rung động nào trên mặt thấy được nhiều lần không kiên nhận được nữa mà lại vài ngày trước hắn khía cạnh n h a n g ó n g từ sở tiểu nông miệm bên cho biết thẩm nhược kinh đang xem phòng hắn liền minh bạch thẩm nhược kinh là nghĩ dọn đi rồi nhưng hắn sao có thể để cho người ta đi tại thẩm nhược kinh không có một lần nữa yêu lúc trước hắn hắn nhất định phải đem người trước lưu lại miễn cho cái kia giả hắn đột nhiên xuất hiện cướp đi kinh kinh làm sao bây giờ sợ xấu bụng từ sâm nghĩ như vậy đi theo nàng lên lầu chỉ thấy thẩm nhược kinh cũng không quay đầu lại tiến vào phòng ngủ của mình liền hô một tiếng ngủ ngon đều không có nói với hắn sợ từ sâm yên lặng thở dài thất vọng hướng phòng ngủ mình đi mới vừa đi hai bước sau lưng cửa phòng mở ra hắn bỗng nhiên dừng bước lại liền nghe đến nữ nhân thanh lanh thanh âm chờ một chút sở từ sâm lập tức dừng b ước quay đầu vốn cho rằng kinh kinh khai khiếu cùng hắn muốn nói chút trước khi ngủ dấu ngon dấu ngọn lại không nghĩ rằng thẩm nhược kinh ném cho hắn một cái bình nhỏ sở từ sâm dừng lại hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay đóng gói tinh xào cái bình trong lòng buồn b ự c đây là t i ệ n hắn lễ vật tín vật đinh ước suy nghĩ min man liền nghe đến thẩm nhược kinh nói tổn thương do giá rét thuốc người giúp ta đưa đến sở từ mặc gian phòng s ở từ sâm s ở từ sâm mặt mũi tràn đầy không tình nguyện hướng sợ từ mặc gian phòng đi tới nhìn thẩm nhược kinh không hiệu thấu để hắn chạy cái chân làm sao như thế không muốn chứ Sách, k ẳ ngày định l bá đ ạ thứ n g giám đ hai vân dịch hành sớm rời giường xuống lầu lúc quả nhiên thấy sợ từ sâm vây quanh công viên tùng đánh thái cực hắn lúc này mới đi qua đem thẩm nguyên tùng ý tứ truyền đạt sợ từ sâm sắc mặt tối đen đang định tự tuyệt thẩm nhược kinh lại như có điều suy nghĩ nói được ta tắm rửa ăn bữa sáng đi chùng với ngươi nàng lo lắng nhỏ biểu đệ người quá ngay thẳng bị thẩm gia lãnh đ ạ m sở từ sâm còn muốn nói điều gì lo lắng bọn hắn liền thẩm nhược kinh nói yên tâm bọn hắn muốn giữ lại ta cũng phải có bản sự kia năm trăm mười tám tại quốc tế xếp hạng bên trên thế nhưng là sát thủ bảng đệ nhất chương ba trăm năm mươi mốt thẩm gia thẩm nhược kinh lại liếc mắt nhìn sở từ sâm nghĩ đến nam nhân này tối hôm qua nói lời nếu như có thể giúp thẩm lao gia tử cũng không cần giận trò đánh mẹo bọn hắn thẩm huyện gánh sự tình nói đến bọn hắn mặc dù là báo thủ đích thật là quá không nể mặt thầm gia hào m ô n giảng cứu bề ngoài làm sự tình tất cả mọi người lẫn nhau cho chút thể diện giống như là ngày hôm qua sự kiện đại bộ phận gia chủ đều sẽ đem thẩm h u y ệ n đánh việc gác nói cho thẩm lao gia tử để thẩm g i a đi trừng phạt nhưng bọn hắn đều biết bạch g i a không bằng thẩm g i a nếu quả thật đem thẩm h u y ệ n đánh giao cho thẩm lao gia tử có lẽ thẩm g i a sẽ ở trên lợi ích làm g i a n h ư ợ n bộ đối thẩm h u y ệ n đánh bản nhân không có cái gì tính thực chất tổn thương bởi vậy bọn hắn mới lộ ra như vậy không quan tâm thẩm n h ư c kinh vừa nghĩ thái cực quyền cũng rốt cục đi tới sau cùng tu thức nàng đánh một giờ sở từ sâm cũng vây quanh nàng chạy một giờ trên người nàng hơi có mỏng m nhưng sở từ sâm quần áo lại ướt đẫm quần áo ngủ dán tại phần bụng mơ hồ trong đó lộ ra cơ bụng hình dạng thẩm nhược kinh sau khi thấy nhỡ mày sở từ sâm lúc đầu dự định hướng trong phòng đi thấy được nàng dán g vẻ liền bỗng nhiên dừng bước lại vung lên quần áo vật áo xoa xoa mồ hôi trên mặt cả khối cơ bụng đều lộ ra lại đẹp mắt lại khiến người ta cảm thấy gợi cảm thẩm nhược kinh nhịn không được nhìn nhiều mấy lần sở từ sâm khỏe môi có chút nhất câu vừa vặn có người hầu từ bên cạnh đi qua hắn liền để xuống quần áo một bộ không phải tùy tiện người nào đều có thể nhìn hắn cơ bụng bộ dáng ách thẩm nhược kinh nhịn cười không được. hoa đào mắt có chút cong lên thu tầm mắt lại cùng hắn một chiếc một sau trở về phòng tắm rửa hai người trở về phòng phải đi qua phòng khách vừa vặn nhìn thấy sở t ừ m ặ t vớt mắt xuống lầu cho bạch san san cầm bữa sáng còn buồn ngủ bộ dáng để sở phu nhân nhìn xem giận dữ nhịn không được khiển trách nhìn xem ca của ngươi cùng tàu tử ngươi người ta sáng sớm liền đi rèn luyện ngươi đây sở t ừ mặc nhịn không được nếp miệng bọn hắn đây đều là tiểu đà tiểu nháo đau thật thương thật làm vẫn là đến hồng môn đệ tử a đằng sau câu nói kia hắn nói thanh ấm rất thấp nhưng ẩn, ẩn mang theo chút hắn nhưng là hồng môn năm đó khó gặp thiên tài năm đó sư phó thu hắn làm đồ về sau hương phấn hỏng nói trong môn mấy năm gần đây duy nhất so với hắn càng có thiên phú là tiểu sư t h u ố c sở phu nhân n g t người n người nói cái gì không có gì sở tư mặc nũng nhịu mẹ người ân huệ tức thủ thương nàng nói b ụ sở phu nhân lập tức nói vậy ngươi còn như thế chậm thân thể không được ca sở tư mặc bưng lên bữa sáng lên lầu thẩm n h ư ợ c kinh cùng sở tư x â m đi tới lầu hai diễn phần mình về đến phòng lúc sở tư x â m chủ động nói chờ chúng ta cùng nhau tắm xong tắm về sau dưới lầu gạp thẩm nhự kinh lời này làm sao nghe được như thế mập mở đâu nhưng nhìn nam nhân rõ ràng lại chững c ạ c đàng hoàng bộ g á n g đoán chừng là nàng suy nghĩ nhiều đi hai người tắm rửa xuống lầu về sau lại cùng nhau dùng bữa sáng vân chính dương cùng vân phu nhân vân vi ba người sáng sớm hôm nay về tân thành bọn hắn không thể thả lấy vân thị tập đoàn lớn như vậy công ty giải trí mặc kệ vân dịch hành là bởi vì muốn đi thẩm gia tu bổ tàn phổ còn muốn mỗi tuần cho thẩm nguyên tùng lao ra từ đàn tấu cổ cầm cho nên ở tạm tại sở ra bản thân hắn muốn đi ra ngoài phòng cho thuê hoặc là mua cái nhỏ nhà chợ và ở nhưng vân phu nhân không đồng ý sợ hắn một người ở bên ngoài h ồ nháo để sợ phu nhân hỗ trầm c h ẳ n an điểm tâm、lúc. sở t ừ sâm nhận được một đầu giọng nói tin tức hắn không có cố kỵ thẩm n h ư ợ c kinh trực tiếp điểm mở đối diện liền truyền đến lục thành thanh âm sâm ca thẩm ra thật sự là quá phận dư vật của chúng ta tại hải thành đều thông qua t h ẩ m phê nhưng bọn hắn bây giờ lại kẹp lấy chúng ta mà lại chúng ta trồng một nhóm thuốc đông ý ý bọn hắn vừa mới liên hệ ta vậy mà nói muốn giá thấp mua sắm chỉ cấp đến một phần mười giá cả căn này ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào thảo có thể nghe được lục thành thanh âm rất phẫn nộ thẩm nhựa kinh liền nhìn về phía sở tử sâm nam nhân thần sắc bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ nhất là k i a một đôi mắt v ư ợ n g tựa hồ có thể chứa đựng toàn bộ thế giới giống như sâu không thấy đáy hắn ngón tay thon dài lại ấn mở đầu thứ hai giọng nói liền nghe đến lục thành lần nữa nói ra t h ầ m ra phụ trách chuyện này người là t h ầ m bên trong cũng chính là t h ầ m u y ệ n đánh phụ thân hắn vừa mới liên hệ ta nói chúng ta một nhóm kia dược liệu giá cả muốn h ả o h ả o nói lời nói chỉ định để ngài đi t h ầ m ra đàm lục thành điều thứ ba giọng nói lại phát tới sợ từ sâm nhưng không có lựa chọn phát ra mà là chuyển văn tự thảo thẩm ra không cho mặt mũi như vậy ta nhìn trực tiếp lộ ra hải ngoại thân phận được rồi hoặc là chúng ta trực tiếp đem thẩm ra làm sợ từ sâm đánh chữ hồi phục người thật dã man lục thành trực tiếp đem thẩm ra làm xong kinh kinh làm sao có thể sẽ còn tiếp tục lưu tại sở ra hiện tại nàng chính là lo lắng sở ra mới có thể lưu lại sở từ sâm hồi phục xong lục thành về sau lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh cười thật l à khéo xem ra chúng ta hôm nay muốn cùng đi thẩm, thẩm n h ư ợ c kinh gật đầu v u i đầu ăn hai cái cháo về sau nhịn không được lại nhìn về phía hắn một nhóm dược liệu nguyên vật liệu đặt ở trong tay sở từ sâm thở d à i giống như là có chút khó khăn gián vẻ đúng thẩm nhựa kinh nhữ mày đ ô n nhiên hỏi thăm tài liệu gì sở từ sâm liền giải thích nói sở ra mua z tiến sĩ b u ồ n nuôi c â y kỹ thuật năm nay dùng cái kia b u ồ n nuôi c â y bồi dưỡng được tới một nhóm khuẩn bầy các lớn chế dược công ty đều cần loại này nguyên vật liệu nhưng là ngươi cũng minh bạch thẩm ra khuẩn bầy đều là từ nước ngoài mua sắm ta vốn là muốn mở ra thị trường quốc nội thẩm n h ư ợ c kinh lập tức cười dạng này a kia không n ộ i sở từ sâm hơi ngừng lại thẩm n h ư ợ c kinh lên đường ta một người bạn nói nước ngoài khuẩn bầy bồi dưỡng hoàn cảnh dù vẫn là trước kia tiêu chuẩn thế nhưng là bây giờ toàn cầu hoàn cảnh biến hóa năm ngoái toàn cầu nhiệt độ lên cao n ă độ những n à y đối vi khuẩn đều có ảnh hưởng nước ngoài khuẩn bầy không kịp làm điều chỉnh bởi vậy bọn hắn khuẩn bầy sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện sở từ s â m đương nhiên biết những này cho nên mời giá cao mua dép tiến sĩ b u ồ n nuôi cấy độc quyền ở trong đó có tinh chuẩn hơn số liệu nước ngoài khuẩn bầy xảy ra chuyện về sau nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra thích hợp nhiệt độ độ ẩm dinh dưỡng vật lại đến bồi dưỡng những cái kia hữu í c h còn chậm nhất đều muốn hai tháng hắn không nghĩ tới thẩm nhược kinh cũng hiểu những thứ này nhưng hắn vẫn là giả ra không hiểu d á n vẻ vậy ngươi bằng hữu có hay không nói nước ngoài k u ẩ n bên kia ước chừng lúc nào sẽ xảy ra chuyện thẩm nhược kinh nhìn xem luôn cảm thấy hắn tự hồ khám phá cái gì thẩm n h ư ợ c kinh nói chậm nhất bảy ngày hiện tại thẩm g i a không mua ngươi bảy thiên hậu hắn đến quỷ đi cầu ngươi s ở từ sốc cười t ố t vậy bọn ta bọn hắn quỷ đi cầu ta hai người ăn điểm tâm xong lúc này mới liền mang theo vân dịch hành hướng phía thẩm g i a mà đi trên đường thẩm n h ư ợ c kinh có chút chờ mong đều nói kinh đô tứ đại gia tộc tương đương với hoa quốc tứ đại gia tộc xí nghiệp thực lực hùng hậu bạch ra nàng đi qua không biết thẩm ra bộ rắn gì ho khan một mực lặp đi lặp lại tối hôm qua ho đến ngủ không được hôm nay bị lộ tiên sinh kéo đi bệnh viện đập không có việc gì Hỏi b á chương ba trăm năm mươi hai ra vai phủ đầu mấy người rất nhanh tới đạt thẩm ra thẩm ra không hổ là kinh đô trong tứ đại gia tộc thực lực hùng hậu bọn hắn ở trang viên tại kinh đô trung tâm thành phố loại này khu vực tấp đất tất vàng nhưng bọn hắn trang viên nhưng vẫn là so mạch i a lớn trọn vẹn gấp đôi một đường bắn tới thời điểm nhìn xem kia cao cao tường đây thẩm nhược kinh còn tưởng rằng là cái tư xá nhưng t h ằ n g đến đi tới cửa chỗ mới phát hiện cái này một mảng lớn vậy mà tất cả đều là thật ra nó cứ như vậy cao điệu trương dương đứng sừng sững ở nơi này cửa chính chỗ hai khung sư t ử đá dương nhanh múa vớt thủ hộ lấy cửa phòng tựa như là cổ đại vương công h i ệ n quý nhưng chỉnh thể kiến trúc lệnh nếp xưa nặng nghề màu đỏ tường cao làm nổi bật lên mấy phần lịch sử vật vị đó có thể thấy được gia tộc này hoàn toàn chính xác rất có nặng nghề cảm giác xe là lục thanh mở vân dịch hành ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn xem dạng này khí phái cửa sắt lớn hắn nghẹn họng nhìn chân chối đây cũng quá khí phái quá kêu căng đi đều nói kinh đô khắ tuy tiện từ trên cao đến rơi xuống một viên l ạ c h nện vào cũng có thể hoặc là hào môn hoặc là h i ể n quý cho nên phần lớn người làm việc đều rất điệu thấp nhưng thẩm ra rõ ràng không phải lục thanh liền nói cái này có cái gì s â m ca ở nước ngoài nhà ở chính là cái hoàng cung s o k h í phái này lộng lấy nhiều sở từ sâm nhìn xem phòng ốc như vậy thật không có quá nhiều biểu lộ bất quá hắn luôn luôn đều là dạng này hị nộ không lộ ngược lại là thẩm nhược kinh sách một tiếng sở từ sâm không lộ vẻ gì mặt lập tức nhìn về phía nàng hỏi tham thích, thích thẩm nhược kinh n g ư đầu cười cổ phát khí quyển như thế lớn tòa nhà bên trong khẳng định có các loại giải trí công trình dưỡng lao đơn giản không nên quá dễ chịu vân dịch hành nghe được cái này hình dung kém chút đều muốn bị mình nước bọt cho h ắ t đến thế này sao lại là cổ pháp khí quyển rõ ràng là điệu thấp xa hoa được không nhưng sau một khắc hắn liền nghe đến sở từ sâm nói vậy ta đem nó mua lại vân dịch hành mặc dù hắn từ tiểu ý ăn không lo mới có thể trong trường học hung hăng làm âm nhạc vân ra cũng xưa nay không thiếu tiền của hắn hoa nhưng hắn vẫn là bị s ở từ sâm câu nói này cho khiếp sợ đến biểu ca ngươi biết cái này tòa nhà bao nhiêu tiền không loại này cấp thấp cái này diện tích sợ là liền muốn mấy chục trên trăm ư c quan ngôn nơi cửa kia hai con sư tử đã tử sợ đều có giá trị không nhỏ không nghĩ tới hắn từ trước đến nay thiết diện vô tư đại ca hống lên nữ nhân tới vậy mà cũng bắt đầu khót lác vân dịch hành lại nhìn về phía thẩm lực kinh chỉ thấy nàng bình tĩnh nói không cần vân dịch hành nhẹ nhàng thở ra sau một khắc liền nghe đến nữ nhân nhạt nhẽo mà nói ít người ở không tiện vân dịch hành n g mặc dù bây giờ biết biểu tỷ là thanh đại là thần tượng của hắn hắn đối biểu tỷ lòng tính trọng giống như hoàng hà chi thủy thao thao bất tuyệt nhưng cái này cũng không cách nào làm cho hắn tiếp nhận biểu tỷ cùng biểu ca ở chỗ này thay phiên khót lác mấu chốt là sở từ sâm còn nối liền bảo nhà chúng ta hài tử nhiều chậm rãi người liền có thêm địa phương nhỏ về sau ở không thoải mái thầm nhược kinh nghĩ nghĩ chúng ta có thể mặt khác xây một cái phòng ở của người khác không thích ở sở từ sâm cưng chiều cười được cái đề tài này cuối cùng kết thúc vân dịch hành đều nhẹ nhàng thở ra thầm ra gác cổng nhìn thấy đến xe một đường chạy c h ậ m tới đầu tiên là khách khí hỏi thăm một câu xin hỏi các ngươi là vân dịch hành nói ta là vân dịch hành cùng thẩm lão tiên sinh đã hẹn đến giúp hắn tu cổ cầm p h gác cổng lập tức tha thiết mà nói hào hào kia mặt khác mấy vị lục thành hồi đáp chúng ta tiên sinh là sở từ sâm cùng các ngươi thẩm bên trong thẩm tổng hẹn xong nghe được câu này gác cổng sắc mặt liền lập tức lúng túng nguyên lai là sở tiên sinh nha mặc dù nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan khả năng tại thẩm g i a làm gác cổng đều sẽ nhìn mặt mà nói chuyện gác cổng hơi dừng lại một chút liền chỉ hướng bên cạnh kia xin đem xe dừng ở rừng xe bên đường t r ợ xe không thể vào như thế lớn trang viên làm sao có thể xe không thể vào mấy người hướng bên cạnh nhìn một chút thẩm ra đại môn bên trái cách đó không xa hoàn toàn chính xác có một cái cỡ nhỏ bãi đỗ xe là chuyên môn cho thẩm ra người hầu đến dùng thật ra chủ nhân cùng khách nhân bình thường đều có thể trực tiếp đem xe tiến vào đi dù sao từ đại môn đến chân chính tiếp khách khu cùng khu dân cư sợ đều đều muốn mở năm phút đường xe đâu sợ từ sâm sắc mặt không có biến hóa ngược lại là vân dịch hành sầm mặt lại ta muốn đi tìm thẩm lão tiên sinh thời gian ước định lập tức đến ngươi xác định để chúng ta đem xe đầu ở chỗ này gác cổng đương nhiên không dám thất lễ lao ra từ khách nhân nhưng hắn lại không thể không hoàn thành thẩm bên trong tiên sinh lời nhắn nhủ ra vai phủ đầu thế là cười nói vân tiên sinh chúng ta nơi này có đưa đò xe có thể trực tiếp đem ngài đưa đến lão tiên sinh bên kia vân dịch hành tiêu đề biểu ca cũng làm đưa đò xe gác cổng tiếp tục lúng túng cười các người đi chính là phương hướng khác nhau không tiện lắm nói xong lại bổ sung một câu vân tiên sinh đây là chủ nhà ý tứ ta chính là một người gác cổng ngài đừng làm khó dễ ta rõ ràng chính là thẩm bên trong muốn làm khó sở từ sâm cho hắn một hạ m h uy thẩm nhược kinh sắc mặt cũng châm xuống nàng đang muốn nổi lên sở từ sâm lại cầm tay của nàng đi vào cũng được vừa vặn có thể thưởng thức một chút bọn hắn viện lạc bố cụ vân dịch hành tức giận bất bình nói vậy ta cũng không làm đưa đò xe gác cổng nhẹ nhàng thở ra cười đối với hắn nói đúng chúng ta thẩm ra phong cảnh tươi đẹp vân tiên sinh nếu như không thời gian đang gấp ta có thể giúp ngài giải thích hắn làm gác cổng cũng khó ai chủ tử giao xuống sự t ì n h đều muốn hoàn thành thẩm nhược kinh từ trước đến nay tương đối phân hệ nghe nói như thế dứt khoát gật đầu một cái xe dừng ở bên cạnh bốn người xuống xe gác cổng lại cứng rắn ra đầu chỉ mở ra một cái cửa hông để mấy người đi vào vân dịch hành không hiểu quy củ nhiều như vậy không quan trọng ngược lại là thẩm nhược kinh lường gác cổng một chút gác cổng lại lần nữa lộ ra lấy lòng cười chỉ có không tuân theo quý cầu người làm việc người đến nhà mới có thể đi cửa hông gác cổng hiển nhiên lại tại dèm pha mấy người thân phận cái này t h ầ m bên trong đối sở từ sâm hoàn toàn là không nể mặt mũi chính thẩm n h ợ c kinh là không giảng cứu những này nhưng nhìn lấy sở từ sâm cái này một mực cao cao tại thượng khi t h ế bức người chó săn nhỏ từ như thế nhỏ hẹp cửa hông tiến vào không h i ể u trong lòng liền nhẫn nhịn một c u ố c khí từ nơi cửa lái xe đến nơi ở muốn năm phút nhưng dạng này đi qua bọn hắn trực tiếp đi nửa giờ t h ầ m ra phong cảnh hoàn toàn chính xác cứu mỹ nhưng lại đẹp cảnh sắc mấy người cũng không tâm tư nhịn ngược lại là sở từ sâm một bộ vinh n ụ c không sợ hãi bộ dáng giữa khí công phu mười phần c a minh kỳ thật k h ỏ mắt một mức đánh giá thẩm nhựa kinh ân kinh kinh lại tại đau lòng hắn hắn bộ dáng này nhìn vân dịch hành sinh lòng tính nghệ biểu ca trách không được có thể quản lý lớn như vậy công ty nguyên lai、like、như thế có thể chịu bọn hắn rốt c ụ c đi tới chủ nhà khu nhà ở gác cổng nhẹ nhàng thở ra về sau trực tiếp đem hai nhóm người giao cho quản gia lão gia tử quản gia đã sớm đạt được tin tức nhìn xem vân dịch hành cùng thẩm nhược kinh nói vân tiên sinh thẩm tiểu thư mời đi theo ta lao g i a chúng ta đang c h ờ người nhóm đâu chương ba trăm năm mươi ba ba o che khuyết điểm kinh gia thẩm nhược kinh nghe nói như thế lại trong mắt suy tư một lát vân dịch hành rõ ràng bị thiện đãi người trong nhà cũng không dám khi d ạ hắn xem ra thẩm lao ra từ lòng dạ rộng lớn k vân, vân, vân, đi đi, vân dịch hành cũng hiểu biểu ca hôm nay sẽ bị nhằm vào hắn nghe gật đầu đi theo quản gia lúc sắp đi sợ từ sâm bỗng nhiên gọi hắn lại vân dịch hành quay đầu liền nghe đến sợ từ sâm bàn giao nói ngươi là đến cho lão gia tử đánh đàn còn lại không cần quản vân dịch hành lập tức minh bạch hắn ý tứ hắn lúc đầu đích thật là định cho thẩm lão gia tử cáo trạng nhưng nghe biểu ca ý tứ này không muốn liên lụy hắn vân dịch hành căng thẳng mở môi đến cùng vẫn là mở miệng được làm ăn là làm ăn đánh đàn là đánh đàn đây là hai chuyện khác nhau hoàn toàn chính xác không nên nói cho láo gia tử vân dịch hành bị bạch lao gia tử quản gia khách khí mời đi còn lại ba người thì đứng tại cửa chỉ thấy thẩm bên trong phái tới người cười nói sợ tiên sinh không có ý tử à chúng ta thẩm tiên sinh ngay tại mở một cái xuyên quốc gia hội nghị ngài ba vị có thể muốn chờ một chút tiếp lấy lại bổ sung một câu mặt khác trong nhà nhân viên phức tạp cũng không thích hợp khắp nơi đi loạn vạn nhất va chạm trong nhà thiếu gia tiểu thư sẽ không tốt nói bóng gió chính là đứng ở chỗ này chờ sau khi nói xong người này tiến thẳng vào gian phòng nơi này là nơi cửa lũi tới người hầu rất nhiều còn có rất nhiều người thẩm ra mình mời khách nhân ba người đứng ở nơi đó tình cảnh lập tức trở nên hết sức khó xử lục t h a n h nhìn xem người chung quanh tức giận hắn v ẫ n nộ nói sâm ca chúng ta lúc nào nhận qua cơn giận như thế đơn giản quá phận thầm nhược kinh căng thẳng cái cảm thanh lánh hoa đ ả o trong mắt cũng mang tới từng tia từng tia lanh ý nàng nhìn về phía sở từ sâm chỉ thấy nghĩ đến cao ngạo nam nhân lúc này vông thóng mắt phượng tiếng nói trầm giọng nói trước kia tại hải thành chúng ta là thứ nhất đều là người khác cầu chúng ta bây giờ tại kinh đô không giống lục thanh kéo ra khoe miệng có cái gì không giống lộ ra thân phận chỉ sợ thẩm lão ra tử đều muốn kinh sợ tới đón đợi huống hồ ở nước ngoài thời điểm bọn hắn cũng đã gặp qua không thèm chịu n ể mặt mũi làm sao không thấy sâm ca ngươi có thể chịu đâu vô luận chuyện gì đều vọt thẳng là được rồi còn không phải bởi vì tại kinh gia trước mặt muốn đóng vai thụ khi dễ bé thỏ trắng nhưng lời này hắn rất thức thời không nói quả nhiên sâm ca lời này vừa ra kinh gia nhìn hắn ánh mắt đều không được bình thường thẩm nhược kinh hoàn toàn chính xác trong lòng đau sợ từ sâm năm đó vô luận là ở nước ngoài vẫn là ở trong nước hắn đều là h ă n hái nàng chưa hề không nghĩ tới hắn trong công tác gặp được ngăn trở nàng đ ấ y lòng ẩn lẫn cũng có chút khí suy tư lúc sở từ sâm nói kinh kinh thẩm ra có lớn như vậy một mảnh hồ nước mùa hè lúc hoa sen mở khẳng định nhìn rất đẹp còn có thể câu cá về sau nhà chúng ta cũng là một m cái t h ẩ m n h ư ợ c kinh thích câu cá nghe nói như thế nhãn tỉnh sáng lên suy nghĩ một chút sở ra chiếm diện tích là một m cái hồ nước hoàn toàn chính xác có không gian thế là nhẹ gật đầu hai người vừa nói xong câu đó bên cạnh bỗng nhiên chuyển đến một đạo lạnh x o ẹ tâm thanh hai người quay đầu liền thấy một cái hơn hai mươi tuổi nữ hải từ trong phòng đi tới nàng cùng thẩm viện oánh có ba phần tương tự nhưng so với thẩm viện oánh đến càng thêm vênh váo tự đắc cái c ầ m có chút dơ lên tiêu căng nói thật sự là nói mạnh miệng không làm bản n h á c đơn giản vô chi ngươi có biết hay không nhà ta cái này nhân tạo hồ bỏ ra nhiều ít chi phí hàng năm bảo vệ cho hắn nhóm lại muốn dùng bao lâu thời gian trong nhà phụ trách quản lý hồ nước người hầu liền ba cái các ngươi tưởng rằng nông thôn hồ nước đâu nàng nói xong câu đó liền thấy sở từ sâm cùng thẩm n ư ợ c kinh xoay người lại tại bọn hắn quay đầu trong nháy mắt đó nàng cảm thấy hai mắt tỏa sáng tựa như có một vệt ánh sáng đông nhiên đánh vào trên người bọn họ giống như ánh mắt của nàng nhìn chừng chừng hướng về phía sở từ sâm trong ánh mắt là không còn che giấu kinh diễm cùng t ư ở n g thức vừa mới vanh váo tự đắc lập tức biến mất nàng đối s ở từ sâm h ỏ i thăm n g ư ờ i là ai nha ta tại kinh đô sao chưa thấy qua ngươi s ở từ sâm thái độ lãnh đ ạ m không để ý tới nàng nữ hai bên cạnh người hầu liền lập tức trả lời ngũ tiểu thư bọn hắn là đi cầu ngài đại bá làm việc thẩm ngũ tiểu thư tên là thẩm t ố c nghệ là nhị phòng phía trước bốn người tỷ tỷ đều đã xuất giá trong nhà bây giờ chỉ còn sót nàng một cái vừa độ tuổi nữ h à i bởi vậy mặc dù tính cách tiêu c ă n g chút lại là kinh đô tất cả mọi người truy phủng đối tượng có thể nói là một nhà có nữ bách gia cầu có thể lấy được nàng liền có thể trở thành thẩm gia quan hệ thông gia bay lên đầu cảnh làm v ơ n g hoàng mà thẩm nguyên tùng không có cháu gái ruột cho nên nàng thân phận bây giờ liền cùng cổ đại quận chúa không sai bị lắm lúc trước thẩm nguyên tùng nói hợp tác với sở từ sâm để sở từ sâm cưới cháu gái của mình lúc nghĩ chính là để thẩm tốt nghệ gà cho sở từ sâm thẩm tốt nghệ ngay được người hầu lập tức nói đại bá có phải hay không đang bận kia có cần hay không ta đi giút các ngươi nói một tiế sở từ sâm như cũ xa cách lạnh lùng trực tiếp nắm chặt thẩm nhược kinh tay không cần ta cùng ta phu nhân ở chỗ này chờ thêm một chút chính là phu nhân thẩm tốt nghệ lúc này mới nhìn thấy đứng tại sở từ sâm bên người thẩm nhược kinh sắc mặt nàng lập tức thay đổi t h ở phì phò xoay người rời đi người hầu vội vàng đi theo phía sau của nàng ngũ tiểu thư đừng nóng giận ta xem bọn hắn chính là không biết tốt xấu hoàn toàn không biết thân phận của ngài ngài có thể nói với bọn hắn câu nói đều là phúc khí của bọn hắn đâu vừa nói chuyện mấy người vừa đi xa thẩm tốt nghệ bỗng nhiên dưng bước lần nữa quay đầu trở xa xa nhìn xem sở từ sâm về sau nàng cắn bờ môi kinh đô nhiều năm như vậy nàng liền chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nam nhân đơn giản so các minh tinh còn dễ nhìn hơn nàng đối người làm nói ngươi đi lặng lẽ hỏi thăm một chút bọn họ là ai trong nhà tình huống cụ thể là thế nào người hầu t ố t toàn vẹn không biết mình đã để mắt tới sở từ sâm giờ phút này ánh mắt nhìn chằm chằm hắn cùng thẩm nhược kinh nắm tay nhau khơi gợi lên bờ môi thẩm nhược kinh người đi xa vạn nhất lại trở về đâu dù sao nơi này người đến người đi thẩm n h ư c kinh nàng kéo ra khoe miệng lại nhìn một chút thời gian t h ầ m bên trong vậy mà đã phơi bọn hắn một giờ trời đông ra rét cứ như vậy để bọn hắn chờ ở bên ngoài thực sự quá phận bọn hắn không phải trong xe chính là trong phòng kinh đô phòng ở đều có hơi ấm bởi vậy xuyên không nhiều lục thành chỉ mặc một kiện quần áo trong thêm âu phục còn đến bên cạnh nguyên địa nhảy lên vừa mắng thật sự là khinh người quá đáng thầm n h ư ợ c kinh tố chất thân thể tốt cũng không lạnh sợ từ sâm cầm bàn tay to của nàng cũng nóng hầm hập hiển nhiên không có việc gì cũng không thể cứ như vậy bị người khi dễ thầm nhự kinh cười nhặt một chút dắt lấy sợ từ sâm nhanh chân tiến vào trong phòng khách thầm nguyên tùng ngay tại trong nhà đem sự tình làm lớn chuyện để thẩm nguyên tùng nhìn xem thẩm bên trong là thế nào làm việc chương ba trăm năm mươi b ố biểu tỷ hôm qua trừng phạt thẩm viện đánh về sau thẩm nhược kinh liền đem thẩm ra tình huống sửa soạn một chút n g ọ i n g u ồ n thẩm lao gia tử cả đời chưa lập gia đình chưa mang thai thẩm bên trong phụ thân sinh hai đứa con trai một cái thẩm bên trong một cái nặng nghề bọn hắn vẫn muốn đem thẩm chúng qua kế cho thẩm lao gia tử nhưng không biết vì cái gì thẩm lao gia tử một mực không đồng ý mấy năm gần đây thẩm lao gia tử thân thể ngày càng trở nên kém thẩm bên trong cũng có chút sốt ruột nhưng bởi vì thẩm bên trong thân phận một mực bao quát nặng nề đều có ý nghĩ mà lại thẩm ra mấy người hiện tại cũng bị thẩm lao gia tử đặt ở nhà mình trong công ty đi làm thẩm nhược kinh suy đoán thẩm lao gia tử là đang quan sát bọn hắn năng lực cho nên thẩm bên trong hiện tại khẳng định là nghĩ kỹ tốt biểu hiện mình thẩm nhược kinh r ắ t lấy sở từ sâm lục thanh rất tự giác cùng sau lưng bọn hắn nhịn không được ở trong lòng á n thẩm sâm ca ngươi vì lao bà quả thực là không muốn huynh đệ ba người liền hắn lạnh nhất tốt ta ba người tiến vào p h ò n g khách liền thấy vừa mới tại cửa đối bọn hắn lời nhắn nhủ cái kia q u ậ sự đang ngồi ở phòng khách nơi hẻo lánh bên trong trên ghế salon vậy lên chân bắt chéo ch rất rõ ràng là đang giám thị bọn hắn sợ bọn họ chạy loạn khắp nơi ba người mạnh như vậy địa xông tới người kêu lập tức để điện thoại di rộng xuống đứng lên không nhịn được nói ai các ngươi làm gì đâu không phải đã nói rồi sao không cần l o ạ n đi miễn cho va chạm thiếu ra tiểu thư thẩm n h ư ợ c kinh lạnh lùng nói thẩm bên trong đâu quản sự lập tức không nhịn được khoác tay thẩm tổng danh tự là ngươi có thể kêu sao ngươi có biết hay không mình thân phận gì chúng ta thẩm tổng một ngày trăm công ngàn việc không phải nói để các ngươi chờ sao thẩm nhựa kinh cười nặng nói thật sao các ngươi thẩm tổng nếu như không r ả n như vậy nặng người đâu hoặc là thẩm lao ra từ đâu ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút đây chính là thẩm gia đạo đại khách hẹn người đến nói chuyện làm ăn sau đó đem khách nhân đặt ở băng thiên tuyết địa bên trong thẩm nhược kinh tiếng nói có chút lớn t r e o đến chung quanh đám người hầu nhìn lại quản sự lập tức lôi cuống hắn lập tức vọt tới ba người trước mặt chớ q u ấ y dày chớ q u ấ y dày các ngươi dạng này quá không lễ phép lại so với ngươi ngồi ở chỗ này dùng đến hơi ấm chơi điện thoại chúng ta chờ ở bên ngoài lấy càng không lễ phép vẫn là thẩm gia nghèo đến đã ngay cả để khách nhân nghỉ ngơi hơi ấm phòng cũng không có thẩm nhược kinh rất ít nổi giận nói chuyện cũng rất ít có nhiều như vậy qua mà bây giờ, nàng dạng này cũng là vì hắn sợ từ sâm nhìn xem nàng ánh mắt bên trong lóe ra một vòng ánh sáng nhu h ò a ánh mắt kia ôn nhu cơ hồ đều mượn kéo quản sự minh bạch bọn hắn căn bản không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện đắc tội thẩm ra thế là hắn nói ta cái này đi giúp các ngươi thúc một chút thẩm tổng có thể chứ có thể quản sự nói xong liền lại chỉ vào hắn vừa mới chỗ ngồi kia rõ ràng là cho nhà người hầu ngồi ở chỗ đó chờ đợi khách nhân dùng vị trí chỉ có một tổ hẹp ghế sofa các ngươi ngồi trước ở nơi đó chờ quản sự nói xong liền đi lục thanh dậm chân hà hơi rốt cục ấm áp s ô n ca kinh ra Các ngươi ngồi, ta đứng ta đấy là được. lời à được. l nói này xong chỉ thấy thẩm nhược kinh cùng s ở từ s â m hai người ăn ý giống như là nhìn đồ đần đồng dạng khinh bỉ nhìn hắn một cái quay người liền hướng đi về trước đi sát cái kia quản sự sau lưng lục thành quản sự đi tới thẩm bên trong xử lý công chuyện gian phòng gõ vang cửa phòng trở ra liền thấy thẩm công chính ở nơi đó x o á t điện thoại video căn bản không có ở làm việc quản sự hỏi thăm thẩm tổng mấy người k i a hỏi ngài còn muốn bận đến lúc nào à để bọn hắn chờ thêm một chút ngay tại bên ngoài chờ giám đông lạnh nữ nhi của ta ta liền để bọn hắn cũng nếm thử chịu đông tư vị lời nói này xong hắn liền m i ế t lên chân bắt chéo đặt ở trên bàn sách tiếp tục ngồi phịch ở trên ghế soát điện thoại quản sự nói ra bọn hắn náo đi lên bọn hắn dám náo vậy liền để bảo tiêu đem bọn hắn đuổi đi ra dù sao cuộc làm ăn này ta không có ý định đảm hắn b ấ t quá là gọi sở từ sâm tới nhục nhã một phen tốt cho nữ nhi báo thủ quản sự gật đầu vừa định ra ngoài cửa lại bị một c ư ớ c đặt ra thẩm nhựa ư kinh còn chưa mở miệng sở từ sâm đã dẫn đầu làm khó dễ nguyên lai thẩm tổng căn bản cũng không có hợp tác ý tứ kia cần gì phải trêu đuổi chúng ta thấm nghe được đến lời này dứt khoát bung xuống chân c ư ờ i lạnh nói sợ tổng là có cái gì tự tin cảm thấy nữ nhi của ta bị các ngươi hại thành như vậy ta sẽ còn mua sắm ngươi khổn bảy nguyên vật liệu sợ từ s â m h i ế p mắt lại kia là nàng tự làm tự chịu vậy các ngươi cũng là tự làm tự chịu đ á c tội thẩm ra đang còn muốn kinh đô đặt chân quả thực là không biết tự lượng sức mình ta cho ngươi đem lời để ở chỗ này thẩm ra đã đối ngoại thả ra bảo ai dám mua sắm các ngươi nguyên vật liệu chính là cùng chúng ta thẩm ra là địch ta nghe nói ngươi lúc đó mua sắm bùn môi cây quyền sử dụng tốn không ít tiền a nhóm này vật liệu đối thẩm ra bất quá là một bữa ăn sáng thế nhưng là đối với các ngươi sở ra sợ là rất có phong hiểm t h ầ m bên trong ngồi ngay ngắn âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m sợ từ sâm khuẩn bầy tốt nhất sinh trường chu kỳ bất quá chỉ có mấy ngày các ngươi khuẩn bầy mấy ngày nay liền bồi dưỡng tốt nếu như không thể trước tiên dùng cho dược vật chế tác sợ là muốn m nát trong tay không biết sở ra có thường hay không nổi số tiền kia sợ từ sâm đương nhiên bồi thường nổi h ã n cười nhạo một tiếng quay người muốn đi t h ầ m bên trong lập tức lại mở miệng còn có các ngươi nếu như ngay cả cái này thị trường đều mở không ra như vậy còn lại thị trường cũng không cần thử không có người sẽ cùng sở ra kết nối điểm ấy quyền uy chúng ta thẩm ra vẫn phải có lời nói nói đến đây đông nhiên ý nhất chuyển bất quá lao ra chúng ta t h nói muốn nâng đỡ nhỏ xí nghiệp chúng ta thẩm ra không thể làm loại kia chèn ép người khác người chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện ta liền để ngươi đổ vật và ở kinh đô thị trường như thế nào sở từ sâm hỏi thăm điều kiện gì thẩm bên trong lớn l ù i nói ngươi tự đoạn hai chân à đúng còn có ngươi lao bà đ ệ đệ, đệ ngươi ngày đó ba người các ngươi đều ở đây đi các ngươi tự đoạn hai chân ta liền hợp tác với ngươi nếu không chuyện hợp tác không bàn nữa sở từ sâm ánh mắt chấm xuống thẩm bên trong cũng hít mắt lại sở từ sâm ta đem lời cho ngươi để ở chỗ này ngoại trừ điều kiện này nếu không ta là sẽ không mua sắm các ngươi nguyên vật liệu s ở từ xâm sắc mặt vẫn như cũ nhàn nhạt a hy vọng thẩm tổng nhớ k ỹ lời ngày hôm nay về sau nhưng tuyệt đối đừng mua sắm ta nguyên vật liệu lưu lại lời này hắn nắm chặt thẩm n h ư ợ c kinh tay trực tiếp rời đi thẩm trong nhà phương vị tốt nhất kiêm một tòa trong biệt thự tiếng đàn lượn lờ gột rửa lấy thân thể cùng tâm linh một khúc đàn s o n g thẩm lao ra t ử nhắm hai mắt rốt cục mở ra hắn cười nói ngươi hôm nay đánh đàn một mất không yên lỏng là thế nào vân dịch hành nhịn không được hướng vừa mới phương hướng nhìn thoan qua ta chỉ là có chút lo lắng biểu tỷ ta thầm lao ra từ xương sở biểu tỷ. vừa cùng hắn cùng đi không phải biểu ca cùng chị dâu sao từ đâu tới biểu tỷ đây là bầu ngày hôm qua canh một nguyện phiếu tăng thêm còn thiếu bốn càng hà hai nghìn phiếu về sau mỗi một trăm phiếu tăng thêm một chương ban đêm không viết tiếp tục điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi ngày mai gặp chương ba trăm năm mươi năm nghỉ ngơi vân dịch hành lúc này mới phát giác được chính mình nói lỡ miệng phụ thân vân chính dương trong nhà dặn đi dặn lại không thể đối ngoại nói thẩm thiên huệ người một nhà thân phận hắn vội vàng đổi giọng là biểu ca cùng chị dâu thầm nguyên tùng lại híp híp lao hổ ly mắt không có chọc thủng hắn vụng về nguy trang cười nói à bọn hắn thế nào vân dịch hành nghĩ đến sở từ xâm lời nhắn đ ủ không cho hắn nói nhiều thế là nhẹ nhàng trả lời không có gì nói xong đứng lên lao tiên sinh ngài tàn phổ ở đâu ta có thể mang về tù bổ sao có thể thẩm nguyên tùng để quản gia mang theo hắn đi lấy tàn phổ trước khi đi vẫn là không nhịn được nói ta như cũ chân thành mời người chị dâu thanh đại tới đánh đàn còn điều kiện có thể để n n g mở vân dịch hành trong lòng vui mừng gật đầu nói ta sẽ đem lời của ngài truyền đạt đến điều kiện có thể để thẩm n h ư ợ c kinh mở đây chẳng phải là chính là l à ám chỉ có thể để sở ra cùng thẩm gia hoàn thành t i ê một cuộc làm ăn đợi đến vân dịch hành rời đi về sau quản gia đi vào thẩm nguyên tùng trước mặt đem phía trước phát sinh sự tình từng cái nói tỉ mỉ thẩm nguyên tùng yên lặng thở dài không còn dùng được ca hắn khảo sát thẩm bên trong đã nhiều năm như vậy nhưng hắn tư lịch thực sự thường thường căn bản đảm đường không nổi thẩm ra gánh nặng cũng tỉ như lần này đem người gọi vào trong nhà đến nục nhã dừng lại quả thực là tiểu ra t ử hành vi nếu như hắn thực có can đảm vì nữ nhi không thèm đếm x ử a báo thủ thẩm nguyên tùng ngược lại sẽ xem trọng hắn một chút đã không dám vậy liền nhận lầm nuốt xuống khẩu khí này h ố hồ nhìn xem thẩm biển đ á n bị bọn hắn một nhà người mang thành bộ giá gì cùng với n a đầy trong đầu đều là do người nhà vị trí hư tình giả ý mua danh c h u p tiếng dạng này người sao có thể trở thành ta thẩm ra đời sau gia chủ thầm nguyện bánh chính là quá coi trọng mặt mũi cảm thấy bạch lao phu nhân đối xử lạnh n h ạ t nàng cho nên làm một cái giả nhị thúc đến lừa gạt người nhưng chỉ cần nàng thực lực bản thân đủ cứng đừng dùng những n à y bản g môn tà đạo bạch ra đương g i a chủ mẫu thân phận sớm muộn cũng sẽ là nàng thầm nguyên tùng sắc mặt chìm chìm ta nhìn họ sợ tiểu t ử kia không phải dễ dàng đối phó như vậy liền để hắn bị ăn phải cái thiệt t h lớn ta cũng tốt có lý do rút lùi chức của hắn quản gia ở bên cạnh không dám nói tiếp lời o gia g tử phê bình n ư t r o này g n h có chủ chỉ thể, hắn lại không thể đi quá giới hạn thân hắn không hạn phận nghị luận chủ nhà, hắn luận lại là đi giới quá ê Nguyên n lặng ngài nếu liền Tùng xuống, là lập mặt giải, tờ tốt. Thầm tức có đứa bé, liền tốt. Thầm Nguyên Tùng lập tức chầm vừa ạ n nhất sinh nữ hài đầu. Lời này hài Lời đầu. v ra quản gia lập tức không dám nói thêm nữa hắn đi theo lão gia tử nhiều năm như vậy biết hắn tuổi trẻ lúc cùng vân gia vị kia cô cô nói qua yêu đương cũng là bởi vì này đối vân dịch hành chiếu cố nhiều hơn về sau hai người chia tay vị kia cô c ô cả đời chưa g ả hắn cũng liền cả đời chưa lập gia đình hai người nhiều năm như vậy ai cũng không có liên lạc qua đối phương đều là không muốn đánh nhiều đối phương sinh hoạt nhớ tới chuyện năm đó vân gia cô cô tại biết lao ra thân phận biết các nàng nếu có cái nữ nhi về sau vị kia nữ nhi vận mệnh về sau liền trực tiếp lựa chọn chia tay quả thực là một loại tiếp v ớ i hắn vẫn muốn không rõ vì cái gì liền không thể nếm thử hạ đâu nếu bọn hắn muốn hạ tử sinh chính là một đứa con trai đâu quản gia ngay tại tự hỏi quá khứ đ ỗ n g nhiên lại nghe được thẩm lao g i a t ử nói một câu ngươi nói hắn vừa nói biểu tỷ là có ý gì quản gia hơi s ư ớ n g sở a t h ẩ m nguyên tùng lại trầm mặt một lát cuối cùng nói hẳn là ta nghe lầm ngươi đi xuống đi thẩm nhược kinh bồi tiếp sở từ sâm từ thẩm bên trong trong phòng rời đi hai người trực tiếp đi ra ngoài đi tới đi tới nhưng lại đụng phải vừa mới cái kia hơi có vẻ điêu ngoa thẩm tốt nghệ thẩm tốt nghệ tướng mạo không tệ thậm chí không biết vì cái gì miệng cùng thẩm nhược kinh còn có chút tương tự nàng gặp hai người đi tới lập tức tiến lên một bước nói ra sở tiên h sinh hợp tác đảm thành công không đại ba ta đồng ý sao sở từ sâm không để ý tới nàng lục thành ngược lại là đầy bụng bực tức thành công cái gì đại ba của ngươi đơn giản quá phận trêu ở người thẩm tốt nghệ lập tức nói vậy các ngươi có thể tìm cha ta à ba ba ta là nặng n ề c ũ nàng g đ hoa sĩ nghiệp đào mắt vầy một cái ánh mắt nặng nề nhìn về phía thẩm tốt nghệ đây là lần thứ nhất đối mặt những nữ nhân khác khiêu khích sau đó bên t hai liền truyền đến sở từ sâm r ộ n g trầm thấp hoàn toàn chính xác còn chưa kết hôn thẩm tốt nghệ sắc mặt vui mừng liền nghe đến hắn hạ nửa đ o ạ n nói cho nên phải chú ý hơn xã giao khoảng cách miễn cho ta vị hôn thê sinh khí không gả ta làm sao bây giờ thẩm tốt nghệ nàng vơi hỏi thăm một chút cái này thẩm nhược kinh chính là cái giới văn nghệ tiểu nghệ người theo lý thuyết sở ra làm sao cũng là hải thành thứ nhất hào môn khẳng định là thẩm nhược kinh định b ợ sở từ sâm nhưng làm sao hiện tại xem ra sở từ sâm vậy mà càng trọng thị thẩm n h ư ợ kinh sở từ sâm nói xong câu đó liền cầm thẩm n h ư ợ kinh tay từ bên người nàng đường vòng mạ qua t h người, người, người hầu nghi khuyên nàng thế nhưng là hắn đã có vị hôn thê vị hôn thê thế nào một cái tiểu minh tinh có thân phận ta tôn quý sao p h một chút lấy hay bỏ, là s bên khác trên đường về nhà thẩm nhược kinh liền nghiêng đầu nâng cầm lên ánh mắt hứng thú nhìn xem sở từ sâm sở từ sâm bị nhìn toàn thân không được tự nhiên hắn ngồi thẳng tắp ngay từ đầu vẫn còn giả bộ làm nhìn điện thoại làm việc công nhưng rốt cục vẫn là nhịn không được nhìn về phía nàng kinh kinh lại nhìn ta sắp không nhịn được nữa thẩm nhược kinh những mày nhìn không được cái gì không n h ị n được nghĩ thân ngươi thẩm nhược kinh ánh mắt có chút lóe lên nhưng không có thu hồi tầm mắt của mình như cũng trực câu câu nhìn xem hắn khóe môi cũng có chút cong lên thật sao s ở từ sâm phát giác được cám hiệu của nàng chi ý toàn thân bỗng nhiên lập tức căng c ứ n g ở hắn hầu kết giật giật bỗng nhiên nghiêng thân tới hắn rốt cục được cho phép hôn nàng sao nhưng sau một khắc một đạo bén nhọn chuông điện thoại di động văng lên s ở từ sâm hắn ánh mắt mang theo oán niệm nhìn về phía thẩm nhược kinh điện thoại ai như thế không biết điều hắn nhất định phải ghi ở trong lòng thẩm nhược kinh liếc qua điện thoại ngươi mẹ vợ、à. Mẹ ta! chương ba trăm năm mươi sáu hồng môn tiểu sư thúc thẩm nhựa kinh hỏi tham ở đâu tại kinh đô thẩm thiên huệ rất vui vẻ hắn còn sống ta tìm được năm đó cùng đi tân thành một số người bọn hắn là đi làm nông nghiệp nghiên cứu ông ngoại ngươi vẫn là bọn hắn chỉ huy trực ban lãnh đạo mặc dù bọn hắn không biết ông ngoại ngươi thân phận nhưng có thể xác định năm đó ông ngoại ngươi cùng ngươi bà ngoại sau khi chia tay liền trở về kinh đô cho nên hắn ngay tại trong thành phố này thầm thiên huệ nói đến đây liền không nhịn được thở dài ngươi nói ta cùng hắn có thể hay không ngẫu nhiên gặp có chút khó thầm n h ư ợ c kinh nhìn xem ngoài xe ngựa xe như nước kinh đô có nhiều người như vậy giống như b i ể n rộng mênh mông bên trong làm sao lại ngẫu nhiên gặp vất quá ta giúp ngươi điều tra thêm thầm n h ư ợ c kinh chậm rãi mở miệng thầm thiên huệ biết mình nữ nhi bằng hữu tam giáo cửu lưu đều có nàng hứa hẹn làm sự tỉnh đều có thể làm được bởi vậy nghe nói như thế lập tức vui vẻ đạo là thẩm thiên huệ lại ôn nhu rông dài dặn dò nàng vài câu nhiều mặc điểm trời lạnh thêm áo loại hình mắt thấy thẩm thiên huệ còn muốn nói tiếp thẩm nhược kinh trầm dài nói mẹ cha ta là không phải đàng kêu ngươi thẩm thiên huệ quả nhiên lập tức nói thật sao vậy ta c ú t trước ta đi xem hắn một chút thẩm nhược kinh kéo ra khỏe miệng lúc này mới để điện thoại di rộng xuống vừa định ngẩng đầu nói chút gì trước mắt thảm đạm s ở từ sông tấm kia phóng đại gương mặt bỗng n i ê n xuất hiện ở trước mặt nàng nam nhân làn ra rất tốt tốt đến lỗ chân lông tựa hồ cũng không nhìn thấy hô hấp phun ra khí tức để thẩm n h ư ợ c kinh con ngươi có chút co r ụ t lại sau một khắc nam nhân lương b ạ c ngôi dán tại nàng trên ngôi thẩm n h ư ợ c kinh toàn thân cứng đờ năm đó nàng cùng nhỏ sữa chó yêu đương lúc vô luận là ở trong nước vẫn là ở nước ngoài lớn nhất tiêu chuẩn chính là dắt tay sau đó chính là một đêm kia nhưng một đêm kia sợ từ sâm bị người hãm hại hạ độc lộ ra rất cấp bách căn bản không có gì khúc nhạc dạo thẩm n h ư ợ c kinh căn bản cũng không có kinh nghiệm phương diện này chỉ là trong nháy mắt cảm giác tim nhảy tới cổ rồi bên trong hô hấp đều dừng lại nam nhân có lẽ là cũng sợ hù d ọ nàng mềm non môi đụng đụng nàng về sau liền thật nhanh rời đi thẩm n h ư ợ c kinh phản ứng đầu tiên là nhìn về phía ngồi trước chỉ thấy lục thành mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm lai xe tựa hồ cái gì cũng không thấy dáng vẻ nàng lúc này mới nhìn về phía sợ từ sâm chỉ thấy nam nhân sắc mặt mặc dù như thường có thể thông đỏ bên thai vẫn là bại lộ tâm tình của hắn hắn mắt v ư ợ n g trực câu câu nhìn xem nàng khỏe môi có chút ô m lấy lộ ra rất là vui vẻ kinh kinh ngươi vừa nói mẹ vợ cho nên ngươi là đáp ứng gả cho ta sao thẩm n h ư ợ c kinh nàng liền nói nam nhân này là an hùng tâm báo tự đàm cũng dám khinh mặt nàng nguyên lai、like、là nàng câu nói kia cho hắn lực lượng thẩm nhựa hắn nóng g ự c ánh mắt tựa hồ sau một khắc liền yêu cầu cưới cái này khiến nàng nhịp tim nhanh mấy nhịp đ ô n g nhiên nghiêng đầu q u a sở từ sâm hoàn toàn chính xác muốn nhân cơ hội cầu hôn hắn rõ ràng cảm giác được mình vừa mới đích thân lên đi lúc thẩm n h ư ợ c kinh không có mâu thuẫn nàng là ưa thích hắn nhưng hắn còn chưa mở miệng nữ hài bỗng nhiên né tránh ánh mắt cái này khiến hắn tâm có chút điểm lạnh khỏe môi ý cười cũng chầm chậm mang tới đ ắ g chát sở từ sâm là hốt hoảng hắn kỳ thật đến bây giờ đều không rõ thẩm nhựa kinh năm đó yêu đến cùng là nước ngoài hắn vẫn là trong nước cái kia giả hắn nhưng hắn xe rất nhanh tới sở ra xe ngừng một khắc này thẩm nhược kinh liền đẩy cửa xuống xe lại cảm thấy hành vi của mình tựa hồ tại r ũ sạch cái gì thế là quay đầu nhìn về phía sở từ sâm từ trước đến nay bình tĩnh nữ nhân giờ phút này có chút nói năng lộn xộn không thế nào tự tại e mmmm ta hẹn người đi câu cá giải thích một câu như vậy nàng liền nhảy lên xe máy nương theo lấy vụ vụ âm thanh chuyển đến người đã nhanh chóng hướng về ra ngoài nàng t h ẹ n thùng cái này nhận biết để sở từ sâm đấy lòng vừa mới kia một điểm bất an biến mất trên mặt hắn cười một lần nữa trở nên tự tin nghe được ô tô thanh âm sở từ mặc cung từ trong nhà đi tới khi nhìn đến sở từ sâm sắc mặt về sau trong lòng có chút vui mừng đại ca cùng thẩm ra nói không tệ sở từ sâm nhìn về phía hắn không có sở từ mặc vậy ngươi cười vui vẻ như vậy làm gì sở từ sâm không để ý tới hắn tiến thẳng vào gian phòng sở từ mặc vừa định đi theo vào điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên hắn cúi đầu nhìn xuống đ i ệ n báo sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên hắn nhìn chung quanh một chút đi đến chống trải bãi đỗ xe lúc này mới nghe điện thoại ngũ sư h u n h đối diện truyền đến một đạo thanh âm lo lắng tiểu sư đệ xảy ra chuyện sở từ mặc xứng sở thế nào thẩm ra thẩm bên trong tìm được hầm môn g i a giá cao tiền muốn đối phó các ngươi sở ra hắn muốn để đại ca ngươi ngươi đại tẩu còn có ngươi cùng l a o bà ngươi chân đều bị đánh gãy nghe được hồng môn hai chữ sở tư mặc nắm đấm nắm thật chặt hắn cuống họng có chút phát khô hồng môn đồng ý đồng ý sở tư mặc trầm m ặ t lại tâm tưởng là bị một con bàn tay vô hình cầm thật chặt đối diện ngũ sư huynh tự hồ đã nhận ra tâm tình của hắn tức giận nói năm đó ngươi bị buộc rời đi hồng môn s á m s ị thoát đi kinh đô khẩu khí kia ta một mực nước không trôi đại sư h u n h như thế nhằm vào ngươi người tiểu sư đệ này còn không phải bởi vì ngươi thiên phú cao hơn hắn hắn sợ lại xuất hiện ti hồng môn tiểu sư thúc là hồng môn trưởng môn coi trọng nhất tiểu đồ đệ bởi vì tiểu sư thúc thiên phú d ị b ẩm cho nên trưởng môn trực tiếp đem tiểu sư thúc định vì xuống một nhiệm kỳ trưởng môn nhân bọn hắn đời này bên trong sở tư mặc là tiểu sư đệ cũng thiên phú siêu quần năm đó nhận trong môn các trưởng bối k h e n n g ợ i có thể nói là tiền đồ sán lạ thậm chí tiểu sư thúc cũng c h u y ể n về nói đến để hào hảo bồi dưỡng tất cả mọi người hoài nghi tiểu sư thúc là muốn đem hắn thu làm nội môn đệ tử về sau tiếp tiểu sư thúc ban nhưng bỗng nhiên có một ngày sở tư mặc đông nhiên rời khỏi hồng môn rời đi kinh đô như vậy bật vô âm tín. Tất cả mọi người nói, hắn là về nhà kế thừa ư ớ c vạn gia sản đi hào môn tiểu thiếu gia ăn không được luyện võ khổ tất cả mọi người vì thế hệ này thiên tài bóp cổ tay thở dài nhưng chỉ có số ít mấy người biết sở t ừ mặc là bị đại sư h i n h b ư ớ c đi sở t ừ mặc không nói chuyện đối diện lại mở miệng tiểu sư đệ đại sư h i n h biết rất rõ ràng sở ra là n g ư ờ i nhưng hắn vẫn là tiếp cái này việc một điểm thể diện đều không bận tâm trường môn không để ý tới việc vật lãnh căn bản không quản những này nếu như ngươi không quay lại về hồng môn sợ là cũng muốn đứng tại các ngươi sở ra mặt đối lập sở tư mặc đấy lòng có chút có trô dao động thằng đến bị ngũ sư huynh tiếp xuống một câu đà động tiểu sư đệ ngươi suy nghĩ kỹ một chút nếu như ngươi năm đó không đi bây giờ vẫn là hồng môn tiểu sư đệ các ngươi sở ra đi vào kinh đô đặt chân tứ đại gia tộc dám không nể mặt mũi sao bọn hắn đương nhiên không dám sở tư mặc nghĩ đến đại ca tự hạ thấp địa vị đi thẩm ra cầu hợp tác lại bị cự tuyệt nghĩ đến đại tàu cùng đại ca tại san san bị khinh bị lúc không chút do dự đứng dậy ngăn tại hắn trước mặt lại nghĩ tới buổi sáng hôm nay nghe lần đến đại ca thả cho đại tàu nghe dọn nói. Nói, nói ngũ sư huynh ta không phải là không muốn trở về thế nhưng là ta làm sao trở về đâu hồng môn lịch đổ vĩnh viễn không thể trở về về hồng môn hồng môn không phải hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi môn phái võ lâm năm đó hắn quyết định lúc rời đi liền bị đánh lên vĩnh viễn không được trở về là ấn ngũ sư huynh nghe nói như thế lại mở miệng đầu này môn quy là nhằm vào người khác nhưng là ngươi có biện pháp sở từ mặc hơi s ư ớ n g sở tiếp lấy nghĩ tới điều gì ngươi nói là không tệ mỗi năm một lần quyền vương tranh bá thi đấu đã nhanh muốn bắt đầu nếu như ngươi có thể cầm tới quán quân như vậy thì có thể trực tiếp vinh quang trở về đến lúc đó đại sư huynh cũng vô pháp ngăn cản hào q u a n của ngươi cùng bước chân tiểu sư đệ ta đã giút ngươi báo danh Mặt mặt xa xa, san san c nếu như hắn vẫn là hồng môn tiểu sư lệ chí ít bạch ra không dám khi dễ san san chí ít tiểu thất ở trường học sẽ không bị xem thường thậm ra cũng không dám khi nhục đại ca sở ra đem hắn nuôi lớn bây giờ cũng là hắn nên vì gia tộc làm chút cống hiến thời điểm hồng môn từ trước đến nay giảng cứu thực lực vi tôn đã dặn này vậy hắn liền dùng thực lực trở về cho sở ra một phần cam đoan sở từ mặc ánh mắt kiên định t ố t ngũ sư minh định không phụ kỳ vọng cúc điện thoại sở từ mặc vớt vớt gương mặt đ ỗ n g nhiên lại khôi phục ngày thường cười đùa t í tưởng sau đó đi vào cửa tiếp x u ố n g sợ là lại muốn ban đêm ra ngoài lêu lồng phú nhị đại sinh sống hắn vừa vào cửa sở từ sâm liền mẫn cảm hướng hắn nhìn tới sở từ mặc lập tức thẳng băng thân thể đại ca nhìn cái gì nhìn ta so n g ư ờ i đẹp trai không sở từ sâm cảm thấy cái này đệ đệ có cái gì bí mật đang gặp hắn nhưng hắn không có đâm thủng chỉ là thu hồi ánh mắt không để ý tới hắn lên lầu sở ra ngoài cửa thẩm nhược kinh hai cướp trong đất quay đầu nhìn xem sở ra vừa mới tìm cái s ứ c sẹo lấy cớ liền đi ra cửa lúc này lại có điểm không biết nên đi chỗ nào hoặc là đi hồng môn nhìn xem lao đầu rất lâu không gặp trưởng môn lao đầu nhưng nó lấy thẩm nhược kinh liền l ắ t đầu vẫn là chớ đi gặp mặt sư phó lại muốn nói để nàng kế thừa trưởng môn vấn đề nàng chỉ muốn làm hồng môn vô câu vô thúc tiểu sư thúc về hưu sinh hoạt không đẹp sao nàng tại sao phải cho mình tìm khổ ăn người đều không khỏi nhắc tới nàng vừa bỏ đi ý nghĩ này điện thoại liền văng lên nhìn thoáng qua phát tuyến phía trên là lao đầu hai cái g i chú thẩm n h ư ợ c kinh lập tức bó tay toàn thập a a a lao đầu tự làm sao gọi điện thoại cho nàng tới nghĩ đến lao đầu niên kỷ thẩm n h ư ợ c kinh vẫn là tiếp uy x ú n g nhà đầu ta không tìm ngươi ngươi liền không tìm ta đúng không ngươi còn tại hải thành đâu thẩm n h ư ợ c kinh t r ộ t dạ nói a đúng đúng đúng lao giả ta thọ thần sinh nhật nhanh đến ngươi cũng không tới cho ta mừng thọ thẩm n h ư ợ c kinh vừa định cự tuyệt đối phương đ ố n g nhiên thở dài đáng thương ta thu một thiên tài đồ nhi thế nhưng là tại ta đại thọ tám mươi tuổi trường hợp như vậy bên trong vậy mà không gặp được bóng dáng của nàng ta đây là tạo cái gì người ta thẩm nhựa kinh ngừng ta đi được rồi thối cô nàng ngươi nhưng nhất định phải tới đúng nhớ k ỹ cho sư phó chuẩn bị điểm rượu ngon thẩm n h ư ợ c kinh đối diện đang nguồn cúp điện thoại thẩm n h ư ợ c kinh đông nhiên mở miệng ai đúng sư phó giúp ta làm ít chuyện thôi đối diện tức giận mắng không có việc gì lao đầu có việc sư phó ngươi cái này tính cách thật là nói đi chuyện gì thẩm n h ư ợ c kinh nghĩ đến ông ngoại ảnh c h ủ mở miệng giúp ta t r a người ta chỗ này chỉ có hắn tuổi trẻ lúc ảnh c h ủ đối diện lập tức nói ngươi coi như chỉ có cho cốt ta cũng có thể giúp ngươi điều tra ra chỉ cần người tại kinh đô liền không có vấn đề đừng quên chúng ta hồng môn thế nhưng là kinh đô thế lực ngầm đ ệ nhất liền không có ta trà không được người ảnh t r ụ n phát tới được thẩm nhược kinh quốc điện thoại đem ông ngoại lúc còn trẻ ảnh t r ụ n phát quá khứ ngắn ngủi năm phút sau lao đầu điện thoại lại tới đây là cha được nhanh như vậy hai hợp một chương một nghìn bốn trăm n tăng thêm á á đát, ngày mai gặp chương ba trăm năm mươi bảy thần tượng của hắn thẩm nhược kinh nghe điện thoại uy sư phó cha được nào có nhanh như vậy huống hồ ngươi kia ảnh trụp là hai mươi tuổi tính toán niên kỷ hiện tại tám mươi tìm ra được khẳng định có độ khó bất quá ta nhìn xem cảm thấy khá quen chính là nhất thời nhớ không ra thì sao ở đâu gặp q u a sách lao đầu vậy ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì ngươi cái này chở mặt tốc độ thật là nhanh ha ha đối diện ông dương quái khí nàng một câu lên đường còn không phải cái kia quyền vương tranh bá thi đấu bắt đầu là chúng ta hồng môn tổ chức nhà ngươi lập tức muốn tới kinh đô trúc thọ cho ta dứt khoát ở vài ngày cũng đi làm chú trận khách quý loại hình chống đỡ giữ thể diện quyền vương tranh bá thi đấu ngay từ đầu kỳ thật cũng không nhận mọi người hoan nghênh dù sao hồng môn luyện được là võ thuật loại này đánh quyền tranh tài ở nước ngoài tương đối được hoan nghênh vẫn là thẩm nhược kinh dẫn dắt trong nước phong trào năm đó nàng mười bảy tuổi tham dự cái này tranh bá thi đấu dù n g tuyệt đối ưu thế cầm xuống quán quân về sau bị hồng môn trưởng môn chú ý tới quán quân có thể nhập hồng môn nàng được thỉnh mời ra nhập hồng môn về sau liền trực tiếp bị trưởng môn nhân thu làm quan môn đệ tử trở thành tên nổi như cồn hồng môn tiểu sư thúc cho nên những năm này quyền vương tranh bá thi đấu dần dần bút lửa dù sao ai cũng muốn trở thành kế tiếp tiểu sư thúc thẩm nhược kinh sờ lên cái cảm rất lâu không có đ á n quyền mặc dù không thể lên trận khi dễ tiểu bối nhưng là có thể đi thưởng thức một chút nhỏ thịt tươi nhóm nha thế là nàng vui vẻ đồng ý sau khi cúp điện thoại thẩm n h ư ợ c kinh cưới xe máy ở bên ngoài tàn bộ một vòng lúc này mới về tới sở ra vừa tới bãi đỗ xe liền thấy sở từ x â m từ trong phòng khách đi tới thẩm n h ư ợ c kinh bước chân dừng lại đông nhiên nghĩ đến hôm nay trong xe nụ hôn kia vừa mới cơi xe bình phục nhịp tim đông nhiên lại chậm lựa nhịp gương mặt cũng có chút tường đỏ thẩm n h ư ợ c kinh ho khan một tiếng đang suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là lại đi ra chạy hai vòng lúc chỉ thấy nam nhân m ặ t không đổi sắc nói ra kinh, kinh cơm chưa làm xong cùng một chỗ dùng cơm hắn nói chuyện dáng vẻ trưng trạc đàng hoàng khoảng cách cảm giác bảo trì rất thỏa đáng cũng không bởi vì hai người tiến thêm một bước mà thân mật lại không giống như là trước kia duy trì lễ phép tóm lại để cho người ta rất thoải mái dễ chịu thẩm nhược kinh bước chân dừng lại đột nhiên cảm giác được mình quá làm k i ê u hai từ đ ề u sinh nàng ở chỗ này khó chịu cái gì nàng từ trước đến nay là cái tiêu s á i người bởi vậy lập tức gật đầu đi sở từ xâm tại nàng quay người vào cửa lúc khoe môi có chút nhất câu hắn hiện tại đã nắm làm như thế nào cùng thẩm nhược kinh ở chung được nàng hào sảng lại không câu n ệ tiểu tiết ngẫu nhiên có nữ hài ra thẹp thùng nhưng cũng rất nhanh liền có thể che giấu đi chỉ cần hắn tự nhiên hào phóng hai người liền sẽ rất dễ chịu bạch ố n n h san san nhìn c thấy thẩm nhựa kinh liền lập tức cười nói ra n h ự c kinh tỷ người tổn thương do giá rét cao dùng quá tốt ta bây giờ hoài nghi ngơi nơi đó là có cái bách bảo dương không phải làm sao có thể cái gì cũng có thẩm n h ư ợ c kinh nghe nói như thế khoe môi có chút nhất câu hoa đào trong mắt lại hiện lên một vòng trào phúng người khác không hiểu được sở từ sâm nhưng trong nháy mắt xem hiểu thân là năm trăm mười tám lúc nàng lâu dài chấp hành nhiệm vụ các nơi trên thế giới chỗ nào đều đi làm sao lại không sẵn sàng lấy các loại dược cao sở từ sâm bỗng nhiên lại nhớ tới vừa về nước lúc ba đứa hải tử bị lâm n u y ể n như hạ độc lúc nàng mang theo giải độc hoàn không ai biết kỳ thật tại lâm n u y ể n như cho ba đứa hải tử hạ độc thời điểm hắn t i u hạ định quyết tâm muốn cạo chết lâm n u y ể n như hậu kỳ các loại đều là hắn thuận nước đầy thuyền thôi bây giờ nghĩ lên quá khứ hắn lại chỉ đau lòng thởm được kinh chỉ có trải qua tổn thương do giá rét mới có tổn thương do giá rét cao sở từ sâm t h o n g xuống mắt phượng n ắ m đ ấ m n ắ m thật chặt không quan hệ sự tình trước kia đều đi qua nhưng về sau h ắ n quyết sẽ không để thẩm nhược kinh lại thụ nửa điểm bị khuất hết lần này tới lần khác lúc này điện thoại di động của hắn vang lên sở từ sâm lướt qua phát hiện là cái số xa lạ hắn nghe ấn miễn đề khóa đối diện vang lên một đạo trung niên nhân thanh âm s ở tiên sinh ta là nặng nghề sở từ sâm nữ g khí không có chút nào gần sóng nhìn không ra h ỉ nộ thẩm tiên sinh nặng nghề trong thanh âm mang theo điểm bất đắc dĩ nữ nhi của ta quân lấy ta không phải để cho ta thì người như vậy đi chỉ cần ngươi đáp ứng cùng nữ nhi của ta kết giao Ta liền thúc đẩy ngươi kia phần hợp tác như thế nào lời này vừa ra trên bàn cơm ấ y người đồng loạt ngừng đầu mọi người không thấy sợ từ sâm ngược lại trước tiên nhìn về phía thẩm nhược kinh thẩm nhược kinh g ấ p thức ăn tay dừng lại nàng nhũ m ẩ y nhìn về phía sợ từ sâm thế là sợ phu nhân cùng bạch san san lại đồng loạt nhìn về phía sợ từ sâm ánh mắt của hai người bên trong đều mang tới cảnh giác tựa hồ chỉ cần sợ từ sâm dám đáp ứng đối phương các nàng liền muốn giúp thẩm nhược kinh ra mặt giống như sợ từ sâm lập tức thái độ kiên quyết nói trong lòng ta chỉ có ta vị h ư n thê đôi con gái của ngươi không có hứng thú thẩm nhược kinh Phía t r ư ớ câu c nói, không không nói kế i a l tiếp thửa. còn đ chưa nói xong sở từ sâm trực tiếp c không điện thoại sở phu nhân tán dương làm không tệ bạch san san cũng mang ý nhẹ gật đầu sở tư mặc kéo ra khỏe miệng nhịn không được ra mặt giúp đại ca nói chuyện thanh em rất thấp không biết còn tưởng rằng đây là thẩm g i a anh ta là con rể tới nhà đâu mẹ ngươi cái này bất công cũng quá mức lời này vừa nói xong bạch san san liền chọc lấy hắn một chút cảnh cáo nói ngươi nói cái gì đó sở tư mặc biết miệng vốn chính là còn không cho nói à thẩm n h ư ợ c kinh có gì tốt các ngươi cả đám đều như thế bất công nàng bạch san san lập tức nói n h ư ợ c kinh tỷ sẽ chế dược nàng cơ hồ thuốc gì đều có nhưng lợi hại sở phu nhân cũng nói kinh kinh thế nhưng là chứ danh soạn người h danh a đoạn thời gian trước không còn nói là thanh đại sao sở tư mặc khinh thường nói cái này có cái gì đều chẳng qua là tài mọn mà thôi sở phu nhân lập tức chỉ vào hàn mắng cái gì tài mọn như ngươi loại này bất học vô thuật phú nhị đại có cái gì mà xem thường k i n h kinh ta không nói t r ư ớ g mắt ta đã cảm thấy các ngươi quá mức lại nói cầm kỳ thư họa y dược những n à y chúng ta nam nhân vốn là t r ư ớ g mắt trong mắt ta võ thuật lợi hại mới có thể để cho ta để mắt sở phu nhân cười nạo khinh bị nói liền ngươi cái này tiểu t h â n bản còn võ thuật ngươi luyện múa còn tạm được sở tư mặc lập tức nũng n h u mẹ ta nơi nào có kém như vậy ta vẫn luôn là luyện võ được không sở phu nhân u、uh, vậy ngươi nói một chút ngươi cũng luyện cái gì từ nhỏ đến lớn ngươi ngày nào không phải ngủ đến tự nhiên tình ngươi xem một chút ngươi đại tẩu cùng đại ca ngươi mỗi ngày dậy sớm như thế rèn luyện thân thể điểm này rèn luyện thân thể tính là gì nha thần tượng của ta mới là lợi hại nhất sở tư mặc ngạo kiều nói sở phu nhân ngươi còn có thần tượng vậy ngươi nói thần tượng của ngươi là ai dù sao không phải cái gì s o a người cũng không phải cái gì bác sĩ sở tư mặc cao ngạo nhìn thẩm l ư ợ n kinh một chút sau đó nói hồng môn nghe nói qua chứ sở phu nhân cùng sở từ sâm còn có thẩm nhược kinh cũng hơi dừng lại nhìn về phía hắn chỉ thấy sở từ mặc đứng thẳng lên thân thể t h â n tượng của ta thế nhưng là h ư n g môn tiểu sư thúc chương ba trăm năm mươi tám tiểu sư thúc là nữ thẩm nhược kinh nàng ngờ ngơ n chỉ thấy sở từ mặc vô vũ bộ ngực của mình hạ tại võ thuật một nhóm luyện đến đang phong tạo cực đây mới là chân nam nhân tốt ta thẩm chân nam nhân ngược kinh nàng kém chút liền đem miệng bên trong cơm phun hắn một mặt cái gì nam nhân nàng là nữ nhân tốt ta sinh ba đứa hải tử nữ nhân nam nhân sẽ xảy ra sao thẩm nhược kinh trợn trắng mắt tiếp tục ăn cơm sở tư mặc lại nói hăng hái chớ nhìn hắn ngày bình thường cà lơ phất phơ bộ dáng nhưng toàn thế giới có thể để cho hắn chịu phục ngoại trừ đại ca cũng chỉ có tiểu sư thuốc đáng tiếc tiểu sư thuốc dạo chơi bên ngoài hắn năm đó vào hồng môn về sau còn không có gặp qua tiểu sư thuốc bản nhân không biết hắn là thế nào trung linh d ru tú phong thái h i ể u điệu mà lại tiểu sư thuốc rất t h ư ờ n g thức hắn nếu như năm đó tiểu sư thuốc ở đây hắn cũng sẽ không bị đại sư h u n h từ hồng môn bước đi nghĩ tới đây sở tư mặc lại túi thấp đầu xuống giống như khí cầu trong nháy mắt xì hơi giống như hắn nhịn không được vùi đầu ăn hơn mấy ngủ cơm hắn nhất định phải cầm tới quyền vương tranh bá thi đấu quán quân đi tiểu sư thúc đi qua đường ban đêm bốn nhỏ chỉ tan học về nhà tất cả mọi người khẩn trương vây quanh ở chung quanh bọn họ hôm nay là sở hạt tần giáo sư lần thứ nhất vì bốn nhỏ chỉ đơn độc g i ả n g bài cũng không biết tình huống thế nào s ở phu nhân từng cái hỏi tham s ở bạt tơn người thế nào đối với các ngươi hung không hung, hung. s ở tự rất nghiêm khắc s ở thiên giã ăn nói có ý tứ ta hoài nghi hắn thấy được tiền cũng sẽ không cười một chút đối đ ã i nam hải từ nhóm cũng nên nghiêm khắc một chút thế là mọi người vừa nhìn về phía sở tiểu mông cùng sợ tiểu thất sở tiểu t h nông ôm chặt mình khủng long t h ú đông cũng nhẹ gật đầu bình luận người sống đáng sợ mấy người cuối cùng mọi người đồng loạt nhìn về phía sở tiểu thất sở tiểu thất là bốn người bên trong trí thông minh thấp nhất cơ sở kém nhất học sinh sở bắt tờn đối còn lại ba cái cũng nhìn ra được là tương đương nghiêm khắc đối lại sở tiểu thất chẳng phải là sẽ càng nghiêm khắc thẩm nhược kinh cũng nhịn không được vì tiểu g i a hỏa lau một vệ t mồ hôi nhưng đ ó lấy liền nghe đến sở tiểu thất mờ mịt nói ra ra ra rất hiền lành nha chúng liền ngay cả sở tự cùng sở thiên giã cũng nhịn không được nhìn qua tiểu thất cái gì ra ra bọn hắn chương trình học riêng phần mình học không giống cho nên sở tự cùng sở tiên giã đi học chung sở tiểu mông chương trình học khoa t r ư ơ n g hơn một điểm đơn độc lên lớp sở tiểu tất h c à n g là đơn độc đi học sở tiểu thất sở mặt tờn ra ra a hắn để cho ta kêu hắn ra ra trả lại cho ta gọn trái táo ăn s o ba ba mụ mụ đối ta còn ôn n u mấy cái ra trường còn có ba nhỏ chỉ trong nháy mắt đều có chút hoài nghi nhân sinh bọn họ có phải hay không nghe lầm cái gì ngược lại là sở từ sâm ngoắc mất ngôi ánh mắt đảo qua sở từ mặc cùng thẩm ngực kinh tuyệt không ngoài ý muốn bộ dáng ba người cùng một chỗ cùng sở mặt tờn chào hỏi khẳng định đem sở hạt tần dọa sợ không bỏ ra sở tiểu thất lai lịch đương nhiên muốn thận trọng dỗ dành mọi người mặc dù cảm thấy có chút không bình thường nhưng gặp lo lắng nhất sở tiểu thất không có bị khinh bỉ mà sở tiểu mông cũng chưa từng xuất hiện rất mãnh liệt bài xích phản ứng sở tự cùng sở thiên giá hai c o n càng là lẫn vào rất tốt mọi người cũng yên lòng thế là trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ quyền vương tranh ba thi đấu là ở buổi tối cử hành thầm n h ư ợ c kinh rời giường từ trong gaza tìm một cỗ tầm thường nhất xe mở ra liền tiến về sân bãi đợi nàng đi không đầy một lát c ô n u sở từ mặc lúc này mới rời giường h ắ n lặng l ạ chạy tới trong hải thành xe không có cách nào từng chiếc vận quá khứ xử lý một bộ phận kinh đô bên này xe đều là vừa mua bởi vì muốn lên kinh bảng số hơi có mấy phần p h i ề n phức bởi vậy trong nhà trước mắt có thể mở mấy chiếc xe bên trong chỉ có một cỗ màu đen đại chúng tương đối là ít nổi danh sở tư mặc đã đi quyền vương tranh bá thi đấu như vậy tại không có cầm quán quân trước đó nghĩ đến điệu thấp làm việc thế là lặng lẽ đi tới chiếc k i a đại chúng xe ngừng lại vị trí sau đó liền phát hiện xe đâu xe làm sao không thấy sở tư mặc động tại trong ga ra tìm một vòng đều không tìm được xe cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mở một cỗ mày bạch lên đường rất nhanh hắn đi tới quyền kích tranh tài hiện trường nơi này từ bên ngoài nhìn sang tựa như đã hoang phế rất lâu cao ú c cũng nát vị trí cũng rất vắng vẻ nhưng vây quanh cái này vắng vẻ cao ú c mở một vòng tìm được cái nào đó không đáng chú ý bãi đỗ xe xe tiến vào về phía sau tại cửa ghi danh báo danh thân phận rất nhanh trước mặt nhà để xe cửa sắt lớn từ từ mở ra tiếng ồn ào xen lẫn tiếng h ò hét lập tức từ bên trong truyền ra sở từ mặc lái xe vào cửa thuận chỉ thị tìm được bãi đỗ xe đem mười bạt sau khi dừng lại đang chuẩn bị lại thuận bảng hướng dẫn tìm tới tranh tài địa điểm lúc chậm nhìn thấy nhà mình trước kia không đáng chú ý đại chúng sợ từ mặc lập tức dừng bước nghẹo đầu nhìn thật lâu sau đó lại đi tranh tài hiện trường phủi vài lần trong nhà là cũng có người đi tới bên này sao vân dịch hành đến xem quyền kích tranh tài sợ từ mặc mang theo nghi hoặc đi lên phía trước đ ỗ n g nhiên hắn thoáng nhìn phía trước một đạo quen thuộc thân hình à đây không phải là thẩm n h ư ợ c kinh sao nàng tại sao lại ở chỗ này nơi cửa mọi người ngay tại ngay ngắn trật tự xếp hàng dù là tới tham gia tranh tài từng cái nhìn xem đều hung thân đặc sát nhưng tại hồng môn trước mặt đều quy quy củ, củ. thẩm nhựa kinh dứt khoát cũng đi theo xếp hàng rất nhanh liền đến phía nàng loại này quyền kích tranh tài đều rất bí ẩn người bình thường căn bản tiếp xúc không đến vì vậy đối với đến đây thưởng thức hoặc là tham gia trận đấu nhân viên yêu cầu phi thường nghiêm ngặt lái xe vào cửa lúc mặc dù đăng ký qua một lần nhưng bây giờ vẫn là phải lần nữa xác nhận một chút thân phận thẩm n h ư ợ c kinh không muốn bại lộ thân phận dứt khoát nói thẳng tên của mình thẩm n h ư ợ c kinh nàng coi là sư phó để nàng đến chủ trì dưới làm sao cũng sẽ cho hồng môn người bàn giao hạ kết quả công việc kia nhân viên mở ra danh sách về sau lại nói không thấy được tên của ngươi lời này vừa ra người chung quanh lập tức cảnh giắt lên đã có hồng môn người giữ cửa đi tới bao quanh đem thẩm nhựa kinh vây lại còn có người cảnh g i ấ c nói ngươi đến cùng là ai hay là ai mang tới bạn gái sao nhân viên không quan hệ không được đi vào nữ sĩ nếu như ngươi không thể đưa ra thân phận như vậy mời ngươi rời đi thẩm nhựa kinh nàng kéo ra khỏe miệng bất đắc dĩ thở dài chờ một lát ta hâu người tới đón ta nàng đi tới bên cạnh sau đó lấy ra điện thoại cho đại sư huynh phát cái ngoại t á t ta tại tranh bá simon nơi cửa đại sư huynh hồi phục rất nhanh ta lập tức tới đón ngươi thẩm nhựa kinh liền để xuống điện thoại di động lại ngầm đầu đã thấy sở từ mặc mặt đen lên đứng ở trước mặt của nàng thấp giọng nói đại tẩu ngươi tới đây làm cái gì thẩm n h ư ợ c kinh coi quyền kích tranh tài vậy phải có t h ư m ờ i ngươi trực tiếp như vậy xuống tới sẽ bị bọn hắn xem như là gián điệp được rồi ngươi không phải người trong giang hồ không hiểu quy củ sở tư mặc mặt ngoài ghét bỏ muốn chết nhưng lại cái cằm nhấc lên một chút nạo kiều mà nói ta mang ngươi đi vào đi nhưng chỉ có thể lần này à lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sở tư mặc đối người giữ cửa lấy ra thân phận tin tức vừa chỉ chỉ thẩm n h ư ợ c kinh đây là ta mang tới người kia đi vào đi thẩm n h ư ợ c kinh nàng bất đắc dĩ cùng sau l ư n g sở tư mặc tiến vào kiểm án cửa sợ tư mặc nói liên miên lại nhảy nơi này không phải tùy tiện người nào đều có thể tìm đến lại nói ngươi đến xem nam nhân đánh quyền thích cho ta ca báo cáo chuẩn bị sao một lần nhìn là được rồi lần sau cũng không thể tới nằm đấm không có mắt vạn nhất làm bị thương ngươi làm sao bây giờ sợ tư mặc nói liên miên lại nhảy nói chợt nghe phía trước xuất hiện một chút di động hắn n cầm đầu chỉ thấy hồng môn đại sư bá vậy mà trùng trùng đ i ệ p điệp mang theo hồng môn mấy người bước hướng nơi cửa đi tới đón lấy khi nhìn đến hắn về sau đại sư bá nhãn tỉnh sáng lên sợ tư mặc đại sư bá nhận ra hắn rồi sở tư mặc đột nhiên trở nên kích động kỳ thật hắn người tiểu sư đệ này năm đó mặc dù thiên phú xuất chúng nhưng đại sư bá nhân vật như vậy cũng không phải có thể mỗi ngày đều thấy không nghĩ tới chỉ gặp qua mấy lần mặt đại sư bá liền đối với hắn ấn tượng sâu như vậy khác đồng thời biết hắn tới tham gia so tài liền tự mình đến ngên đ ó n hắn sở tư mặc đang suy nghĩ đại sư bá đã đi tới hắn trước mặt sở tư mặc ấy náy cúi đầu đại nói còn chưa dứt lời đại sư bá từ bên cạnh hắn đi tới sở tư mặc hôm nay hai cảng a còn thiếu ba cảng chương ba trăm năm mươi chín cựu nhân gặp mặt Thẩm nhược kinh chậm ung dung đại i đi liền theo tử trong thấy vào sở mặc đâu, đ bên sư huynh đi tới. k hô nhỏ g c hắn theo không đánh đến còn đây, mang người, điệp nhau đâu. Đại sư hồ, nhỏ. câu nói kế tiếp còn chưa hô ra liền thấy tiểu sư mội cho mình đưa mắt liếc già ý qua một cái sau đó tiểu sư mội cũng nhanh đi hai bước từ bên cạnh hắn đi tới đại sư huynh hắn đều mộng cái này tình huống như thế nào sở tư mặc vừa vặn cũng ở thời điểm n ã y quay đầu liền thấy thẩm nhựa kinh đứng sau lưng hắn mà đại sư bá thị trực câu câu nhìn mình cầm chằm sở tư mặc vừa mới thất vọng tâm lập tức lại kịch liệt đại sư ba khẳng định là nhận ra hắn nhưng là hắn năm đó rời đi hồng môn thật sự là quá làm cho đại sư ba thương tâm cho nên đại sư ba không thể quang minh chính đại cùng hắn nhận nhau thậm chí đại sư ba còn dối ra ngón tay đây là nói để hắn cố lên sao sở tư mặc con mắt lập tức sáng lên lập tức nhẹ gật đầu sau đó chỉ thấy đại sư ba cứng ngắt xoay người sang chỗ khác đi tới nơi cửa cộng bảo an nhìn thấy đại sư ba điệu mộng lập tức đứng lên mang theo hồng môn các đệ tử cùng một chỗ cung kính đứng ở nơi đó đại sư ba nhìn qua ừ n kiểm tra cần thật chút đừng để những cái k i a người có dụng tâm khác tiến đến rõ lúc đầu coi là đại sư bá còn có chuyện muốn phân phó thật không nghĩ đến đại sư bá nói xong câu đó liền lại trùng trùng điệp điệp dẫn một đám người trở về c h ú n g đây là xảy ra chuyện gì s ở t ư mặt thì một mặt cao thâm mặt chắc hắn nhìn xem người khác trên mặt kinh ngạc đáy lòng ẩn ẩn có chút kinh hỉ nhưng loại k i a tự hào cùng t i ê u ngạo nhưng lại không thể đến chỗ tên dương thế là chỉ có thể đối thẩm n h ư ợ c kinh nói đại tàu nhìn thấy không vừa mới qua đi vị tia là hồng môn đại sư bá ngươi biết hắn là tới làm gì sao thẩm nhựa kinh ngươi biết đương nhiên sở tư mặc hai chữ này để thẩm nhược kinh k e m chút cho là mình thân phận bại lộ sau đó chỉ thấy hắn cái cằm vừa nhất dị thường cảm động nói ra đại sư bá là chuyên môn đến xem ta thẩm nhược kinh nàng kéo ra khoe miệng ngươi còn nhận biết hồng môn đại sư bá a sở tư mặc liền giảm thấp thanh â m nói đại tẩu lời nói thật nói với ngươi đi kỳ thật ta cũng là rất có thân phận hắn đứng thẳng người cái cằm khẽ nâng mấy năm trước ta đến kinh đô lên đại học ngẫu nhiên gia nhập hồng môn lúc ấy bị bình phán phi thường có thiên phú thành cũng khá nổi danh hồng môn tiệu sư lệ lúc ấy mấy cái sư bá đều không có thu ta làm đồ đ ệ nói là giữ lại cho hồng môn tiểu sư thúc làm đồ đ ệ đâu đáng tiếc tiểu sư thúc mãi cho đến ta đi cũng không có xuất hiện thẩm nhược kinh nàng nhìn từ trên xuống dưới sở từ mặc chuyện này nàng ngược lại là nghe nói qua mấy năm trước hồng lao đầu cho nàng gọi qua điện thoại nói phát hiện một cái rất tốt người kế tục chuẩn bị cho nàng thu làm đồ đ ệ về sau nàng mặc kệ hồng môn cũng có thể để cái này hạt giống tốt tới quản lý đáng tiếc khi đó nàng một lòng tại hải thành dưỡng lao chán ghét chém chém rết rết thời gian thế là liền nói để lao đầu mình nhìn xem xử lý đi về sau lại nghe lão đầu nôn mi rồi một câu nói là tìm cái này hạt giống tốt là cái h à o môn cậu ấm ăn không được cái này khổ rời khỏi bán phái trở về kế thừa gia sản chẳng lẽ người này chính là sở từ mặc thầm n h ư ợ c kinh kéo ra khỏe miệng lần nữa nhìn từ trên xuống dưới sở từ mặc gia hỏa này mặc dù nhìn xem không đáng tin cậy vừa vặn vì sở từ sâm đệ đệ đã lựa chọn gia nhập hưởng môn làm sao lại ăn không được luyện võ khổ nhất là hai người lần trước liên thủ cứu bạch san sát lúc còn có hắn nửa đem bỏ diêm ra ra môn đi đánh người lúc cái tiết h â n hình chi linh hoạt đủ để thấy hắn những năm này đang luyện võ trong chuyện này căn bản không có nhưng hắn luôn luôn biểu hiện một bộ hoàn khố bộ dáng xem ra chuyện năm đó có chút ẩn t ì n h a thẩm nhược kinh suy tứ lúc đại sư m u n h đã mang người trở về nàng đang định khắp nơi tản bộ một chút vừa mới chuyển thân liền bị sở từ mặc gọi lại đ ừ n g khắp nơi đi loạn à, người nơi này tam giáo cửu lưu rất loạn ngươi vừa dài đẹp mắt như vậy vạn nhất ra chút chuyện ta nhưng làm sao cho ta đại ca bằng giao thẩm nhược kinh cũng không thèm để ý r ứ t khoát liền theo sở từ mặc đi lên phía trước hai người tại cái này sàn đấm bốc ngầm đi dạo đ ố n nhiên bên cạnh chuyển đến một đạo tiếng cười lạnh ai u mau đến xem nhìn đây là ai nha tiếp lấy mấy người ngăn cả hai người bọn họ thẩm nhược kinh không biết những người kia bởi vậy nhìn về phía sở tư mặc quả nhiên gặp hắn m í u chặt l ô n g mày vô ý thức ngăn tại thẩm nhược kinh trước mặt cảnh giác nói tứ sư huynh ngươi làm gì dẫn đầu nam nhân lập tức nói ai ngươi cũng đừng gọi vậy ngươi là bị hồng môn đổi u ra khỏi cửa đệ tử cũng không có tư cách lại gọi ta một tiếng tứ sư huynh bên cạnh hắn nam nhân lại tại nhìn thấy sở tư mặc cùng thẩm nhược kinh về sau sắc mặt đại biến thanh âm trong nháy mắt trầm xuống sở gia nhân tứ sư phó bọn hắn chính là ta dùng tiền để các ngươi đi thu thập người không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đủ phải ngươi bây giờ liền cứ gọi mấy người tới đem hai người bọn họ chân cho t a tháo bỏ xuống tầng hầm k i a sáng hơi ngầm hắn mới mở miệng thẩm nhược kinh lúc này mới phát hiện người này lại là thẩm viện đánh đại ca thẩm t h ô n g tại tiết mục t ổ ngày ấy hắn tới cứu người lúc s o n g phương c h ạ m qua mặt kia tứ sư huynh nghe nói như thế lại có chút khó khăn thẩm tiên sinh đừng nóng vội chúng ta thành dưới đất co quy củ phải bảo đảm dự thi nhân viên an toàn chúng ta đón lấy nhiệm vụ về sau mới phát hiện sở từ mặc vậy mà tham gia quyến kích tranh tài thẩm thống lập tức nói vậy làm sao bây giờ tứ sư h u n h cười không sao đơn giản là chờ tranh tài kết thúc chúng ta liền có thể chấp hành nhiệm vụ thẩm thống lúc này mới hài l dễ cặp nói sở tiên sinh cự tuyệt nhà ta đàm phán điều kiện lúc ta còn tưởng rằng các ngươi sở ra thật không sợ trời không sợ đất không nghĩ tới vậy mà như thế tham sống sợ chết vì để tránh cho bị chúng ta nhằm vào vậy mà để ngươi tới tham gia tranh tài a vậy thì chờ một lát để ngươi hào hào biết một chút tranh tài trên đài tàn nhẫn sở tư mặc tại hải thành thời điểm là có tiếng hoàn cố đời thứ hai khẳng định không khỏi đánh coi là tham gia cái tranh tài liền có thể tránh né hồng môn nhằm vào ngây tơ lời nói này xong thầm thông lại quay đầu nhìn về phía tứ sư h u n h hỏi thăm hắn lợi lát nữa đối chiến người là ai cuộc thi đấu này là đào t h ả i chế thua một ván liền xuống đ à i thẳng đến cuối cùng tranh đấu ra chân chính quán quân tứ sư huynh hiếp mắt cười ta vừa thật đúng là cố ý nhìn một chút tiểu sư đệ vận khí không tốt làm à trận đầu liền đối mặt lớn lực vương lớn lực vương đương nhiên chỉ là một cái danh hiệu nhưng là hắn thân cao hai mét trên người khối cơ thịt nhìn xem cũng là người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình là sàn boxing bên trong rất nổi danh nhân vật thường xuyên càn quét băng đảng quyền kiếm tiền t h ầ m thông chỉ cần cho hắn một khoản tiền hắn liền có thể trên đài đem người giết hết bên trong thần thông đối với cái này rất hài lòng nhìn chằm chằm sờ từ mặt nói đã ngơi đổi tới tìm ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong chương ba trăm sáu mươi nếu như tiểu sư thúc tại liền tốt thầm thông nói xong câu đó về sau liền nhìn c h ầ m c h ầ m sợ từ mặc muốn nhìn đến hắn hoảng sợ cầu xin tha thứ thật không nghĩ đến đối phương ánh mắt nặng nề g h cặp kia dương lên trong mắt vượt mặt tất cả đều là khinh thường con vịt chết mạnh miệng thầm thông cười nhạt một chút lại nói sợ từ mặc sợ rồi sao bất quá nếu như ngươi sợ muốn cho ta thủ hạ lưu tình đâu cũng không phải không thể chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện sợ từ mặc h ế u kỳ điều kiện gì thẩm thông lập tức nói đó chính là đem các ngươi sở ra trong tay đám kia nguyên vật liệu một c h i ế c bán cho ta hôm nay ta liền có thể tha ngươi phụ thân thẩm công chính tại cạnh tranh người cầm quyền vị trí thẩm nguyên tùng lớn tuổi lại chậm chạp không hé miệng nếu như phụ thân lúc này có thể cho công ty tiết kiệm một nhóm mua sắm nước ngoài giá cả đắt đỏ nguyên vật liệu tiền cũng coi là lập công lớn thẩm nguyên tùng khẳng định liền không phản đối nhị thúc nặng nghề hiện tại đối phụ thân vị trí nhìn c h ậ m chằm hắn cũng phải giút phụ thân một thanh bất quá hắn vừa nói là hôm nay bỏ qua cho sở từ mặc nhưng khi sở từ mặc một khi thua trận không có tranh tài tư cách đến lúc đó sở ra nguyên vật liệu tới tay mội mội thù c ũ n g báo t h ầ m thông tính toán đánh rất tốt sở tư mặc không biết nhà mình ý nghĩ của đại ca bởi vậy không dám một ngụm từ chối dù sao có đôi khi vì đánh vào thị trường giai đoạn trước thua thiệt tiền làm việc tình huống cũng không phải không có hắn không nói chuyện sau lưng lại chuyển đến thẩm lượng kinh một đạo lệnh siêu siêu thanh âm so giá thị trường lớp m ộ ư ơ i g ã y sao kia sở ra có thể cân nhắc t h ầ m thông hắn đều n ộ n g tiếp lấy khí cười sở phu nhân là chưa làm qua sinh ý sao vẫn là các ngươi sở ra đ i rồi hiện tại hàng của bọn của các ngươi một chất đều không ai thu so giá thị trường lớp m ư ơ i gãy ta nhìn ngươi là đang nằm mơ thầm nhược kinh từ sở từ m ặ t sau lưng chầm ung dung đi tới vớt c ầ m nói hôm nay là lớp mười gãy lần sau coi như không phải cái giá này thầm tiên sinh cân nhắc nếu không ta sợ ngươi sẽ hối hận lời này vừa ra thầm thông phi một tiếng các nguyên nguyên vật liệu bảy thiên hậu lại bán không ra liền muốn nát ở trong tay chính mình còn lớp mười gãy đơn giản không biết mùi vị xem ra chúng ta là không thể đồng ý đã như vậy cũng đừng trách ta không k h á c phí lưu lại lời này hắn xoay người rời đi tứ sư huynh càng là cười lạnh nhìn xem sở từ mặc chật chật nửa này tiểu sư đệ năm đó để ngươi đi theo chúng ta học võ ngươi nhất định phải trước học khinh công hiện tại tốt cái này trên đài so cũng không phải khinh công mà là lực lượng cùng kỹ xảo đợi lát nữa cũng đừng kêu cha gọi mẹ để chúng ta chế dây ước hắn vội vàng đi theo thầm thông sợ tư mặc đối bóng lưng của hắn mắng không phải liền là đại sư huynh chó săn sao phách lối cái gì thầm n h ư ợ c kinh ngược lại là thật lo lắng hắn đợi lát nữa tranh tài ngươi không có vấn đề a sợ tư mặc trầm mặc một lát hắn năm đó ở h ồ n g môn luyện tập lúc chủ công chính là khinh công một loại khác hẳn với chạy trốn cùng chui vào công p u đây cũng là hắn trở thành đầu trộm đôi cướp nguyên nhân đối với quyền pháp thật đúng là không phải quá tinh thông Hắn không chết nói, yên bực bội mà nói, yên tâm, đ ư ợ c chẳng còn Hắn đánh không lại đối phương, chẳng lẽ còn không đối lại lẽ từ h tránh ể này, sao? Lúc l ạ mặc quay đầu liền thấy một cái sắc mặt ánh nắng nam nhân đứng ở phía sau đối phương trực tiếp dôi ra cánh tay cùng hắn tới một cái to lớn ôm s ở từ mặc ô ngũ sư h i n h ngũ sư h i n h gật đầu tiểu sư đ ệ nhiều năm không thấy ngươi so với lúc trước c h ư n g trạng s ở từ mặc liền gãi đầu một cái hơi có mấy phần ngượng ngùng cảm giác ngũ sư h u n h lại nhìn một chút thời gian ta nhìn ngươi hôm nay đối thủ là lớn l ư ợ vương đây nhất định là đại sư h u n h bọn hắn dở trò quỷ ai ta vốn còn muốn vừa lên đến ngươi đụng phải mấy cái không lợi hại liên hệ hạ đánh quyền kỹ xảo nhưng bây giờ n g ư ơ i đi theo ta ta trước dạy ngươi một điểm sở tư mặc cũng có chút sốt ruột dù là hắn là rất có tư chất thiên tài nhưng đến ngọn nguồn nhập hồng môn tương đối chế, n ă m đó chỉ đem khinh công học đang phong tạo cực còn lại còn chưa kịp học càng đừng đề cập đánh quyền hắn bị ngũ sư huynh tốn thời điểm ra đi quay đầu lo lắng nhìn một chút thẩm nhược kinh đang muốn nói chuyện thẩm nhược kinh nói ta biết sẽ không chạy loạn yên tâm biết phân tức tiến vào trong trảng chính là hồng môn địa bàn ở chỗ này không người nào dám nhau sự nếu không vừa mới thẩm thông cũng sẽ không dễ dàng bông tha bọn hắn sở tư mặc lại nóng vội đợi lát nữa tranh tài nghị nghị đến cũng vẫn là đi theo ngũ sư h i n h hướng bên cạnh đi chờ sau khi hai người đi thẩm nhược kinh lúc này mới không nhanh không chậm tại hiện trường đi vài vòng tiếp lấy thừa dịp người không chú ý ngoặt vào bên cạnh quản lý ở giữa đi tới cửa chỗ nàng c h ụ t vang cửa phòng tam trọng chậm nhẹ bên trong rất mau đánh mở thẩm nhược kinh lách mình tiến vào liền thấy đại sư h i n h đang ngồi ở trên ghế salon rõ ràng là đang chờ nàng đại sư h u n h năm nay năm mươi tuổi n i ê n kỷ đều có thể đương thẩm nhược kinh phụ thân mặc dù mọi người đều nói tiểu sư thuốc cùng đại sư thuốc cạnh tranh trước trưởng môn nhưng kỳ thật đại sư huynh t ă n bản không thèm để ý những này bởi vì sư phó đã sớm nói xong dù là thẩm nhược kinh là trưởng môn về sau môn nội sự vụ cũng đều là đại sư huynh quản lý nàng liền treo cái tên mà thôi hai người quan hệ tốt đây đại sư huynh bất đắc dĩ nhìn xem nàng vừa vì cái gì không cùng ta nhận nhau thẩm nhược kinh sờ lên cái m ũ i quá nhiều người đại sư huynh ở trước mặt nàng rất có phụ thân uy nghiêm là một cái rất chính phái người nhưng đối nàng có mấy phần cương triều ngươi nhà ngươi chính là muốn tránh n ư ờ i đã dặn này q u thẩm nhựa kinh năm đó trở lại trong nước đánh quyền hay là bởi vì một năm kia nước ngoài quyền vương lại là một cái người nước hoa chuyện này để nàng cảm giác đánh quyền rất có ý tứ mà nàng cũng vẫn muốn cùng quyền vương trần nhất so sánh thẩm n h ư ợ c kinh bỗng dưng tiến lên thật hay giả Nhanh, đại e sư huynh làm làm thẩm nhựa kinh, kinh ra cửa không bao lâu quả nhiên mẹ chặt bên trên nhận được đại sư huynh phát tới hồng thư đối phương hòm thư danh tự rất dễ nhớ ngoại trừ vượt tên chính là cờ cờ cờ người nọ có tên chữ viết tắt đoán chừng là cờ cờ cờ đi không biết gọi trần cái gì nàng trực tiếp mở ra mình hồng thư b nàng nghĩ nghĩ lại vào inter nghe tìm tòi một chút nam nhân thích trích lời cuối cùng thẩm nhược kinh bắt đầu biên tập biểu kiện thân yêu trần tiên sinh người tốt rất mạng u ọ i cho ngài phát biểu kiện ta là hoa hạ quyền vương tranh bá thi đấu tổ chức nhân viên rất chân thành mời ngài đến thưởng thức hoa hạ quyền vương tranh bá thi đấu cho chúng ta đưa ra ngài quý giá ý kiến mặt khác ta còn là cá nhân ngài phan hâm mộ thường tại nước ngoài đấu trường bên trên gặp qua ngài phong thái mặc dù ngài mang theo mặt nạ nhưng ngài trên người mỗi một khối cơ bắp đều vừa đúng không phải phương tây loại kia phóng khoáng lộ ra ngoài lộ ra chúng ta phương đ ô n g đặc hữu mỹ cảm trở lên là ta nhất chân thành tán dương xin ngài cần phải nhận lấy ngài trung thành nhất phan hâm mộ kinh thẩm n h ư ợ c kinh nhìn xem cuối cùng một cái kia kinh chữ toàn thân đánh cái khó coi nghĩ nghĩ lại đổi thành cảnh dạng này biểu kiện đầy đủ thành khẩn đi ân nếu như đối phương không để ý tới nàng kia nàng liền mỗi ngày phát một phong biểu kiện quấy dối hạ quyết định này thẩm nhựa kinh lúc này mới chậm u n g dung hướng sở từ mặc vừa mới chạy tới phương hướng đi đến rất nhanh nàng phương. đã tìm được đối tìm sở tư mặc bị hắn đọc đau đầu hắn nhìn không được nói ra ngũ sư huynh ta nhận thức chữ ngươi để chính ta nhìn cũng được ngũ sư huynh đưa di động đưa cho hắn g thật sự là quá phận nói cái gì công bằng công chính trận đấu liền đối đầu lớn l ự a vương rõ ràng là tại nhằm vào ngươi nói xong hắn lại nói hoặc là ta đi hỏi một chút sư phó a sư phó khẳng định có chút kinh nghiệm bọn hắn hồng m ô n người đều là luyện võ thuật không phải luyện quyền kích bởi vậy kinh nghiệm phương diện này hoàn toàn chính xác rất ít ngũ sư huynh sau khi nói xong liền lại thì t h ầ m hai câu nếu như tiểu sư thúc ở chỗ này liền tốt đề điểm hai n g ư ơ i câu dù sao cũng so như thế mù quá mạnh sau khi nói xong ngũ sư huynh liền chạy ra ngoài thầm nhược kinh nhìn thấy loại tình huống này h a mắt nàng tiến vào gian phòng này vừa vặn thấy được bên cạnh đặt vào lớn lực vương tư liệu phía trên ngược lại là rất rõ ràng viết lớn lực vương thân cao thể trọng khí lực lớn bao、nhiêu. thậm chí còn có lớn lực vương ả n h trụ đủ để thấy sở từ mặc vị này ngũ sư h u n h đối với hắn hoàn toàn chính xác rất đẹp bụng thẩm n h ư ợ c kinh nhìn về phía cái kia ả n h trụ chuẩn bị tìm một chút sơ hở quyền kích kỹ xảo sở từ mặc là học qua võ thuật mà lại rất có võ thuật thiên phú cho nên trong thời gian ngắn ngược lại là năm giữ đáng tiếc còn không có trải qua thực chiến yếu gà một viên để thẩm n h ư ợ c kinh bên trên một quyền là có thể đem đối phương c u ậ ngã nhưng là cái này lớn lực vương a thân hình hắn n h hãn trên người cơ bắc hoa văn nhìn xem cũng là người ta cảm giác kinh hồn táng đạm phản phất đối phương k h á c tay là có thể đem ngươi bóp nát giống như nam đấm của hắn lại lớn vừa cứng giống như là làm bằng sát một q u y ề n có thể đem người nện thành thịt nát rất có lực uy hiếp trách không được cái tia tiểu ngũ như vậy bối rối cũng trách không được thẩm thông t i ê u ngạo như vậy thẩm nhược kinh ngay tại suy tư lúc tài liệu trong tay bị sợ từ mặc chiếm quá khứ uy ta đại ca k i a dáng người mới là tốt nhất ngươi nhìn chằm chằm cái này ảnh chụp làm gì thẩm nhược kinh nàng kéo ra khỏe miệng quyết định không cùng nhược trí so đo chỉ thản nhiên nói đợi lát nữa tranh tài công kích hắn vãi phải lại là một đại chương a tính hai hợp một một nghìn sáu trăm phiếu tăng thêm ngày mai gặp chương ba trăm sáu mươi mốt là phản kích thời khắc s ở từ mặc hơi s ữ n g sở vì cái gì thẩm n h ư ợ c kinh ánh mắt lấp lóe nói tiếp ngươi nhìn hắn t u y ê n chuyển chiếu cánh tay hiện ra vờn quanh động tác thời điểm trên thân cơ bắp nô lên hắn vai phải bảng chỗ rõ ràng không đúng lam sưng nói rõ hắn vai phải là nhược điểm s ở từ mặc mê hoặc nhìn về phía cái kia ảnh chụp thật sao đúng thẩm n h ư ợ c kinh theo y học góc độ vì hắn giải thích chuyện này mà nàng y thuật rất tốt chuyện này s ở từ mặc là biết đến bởi vậy tin cái đại khái hắn nhìn về phía thẩm nhựa kinh một lúc sau nói đi lại tại trong phòng luyện một hồi về sau rốt c ụ c đến sở t ừ mặc cùng đại lực vương ra sân thời gian sở t ừ mặc hít vào một hơi thật sâu tại nguyên chỗ nhảy lên hai lần tiếp lấy đeo lên quyển sáo ra cửa thẩm n h ư ợ c kinh hướng quan cảnh đài bên trên đi tại khoảng cách khán đài gần nhất địa phương ngừng lại thẩm n h ư ợ c kinh cũng không lo lắng hắn gia hỏa này thân hình rất là linh hoạt đại lực vương thân hình c a o lớn hai người thuần túy tương đối lực lượng khẳng định là sở t ừ mặc thua thiệt nhưng bây giờ nàng cho phương án chỉ cần sở tư mặc dựa theo chính mình nói xử lý nhất định có thể thắng mỗi người đều có nhược điểm nhằm vào nhược điểm của đối phương chế định quyền kích phương án cũng là một loại phương pháp thẩm n h ư ợ c kinh tìm tốt nhất thưởng thức vị trí ngay tại quan sát lúc bên người bỗng nhiên l à m đạo một đạo dầu mỡ thanh n â m chuyển tới thẩm t i ể u thư thẩm n h ư ợ c kinh quay đầu liền thấy thẩm thông đứng ở bên cạnh nàng một đôi sắc mị mị con mắt ngay tại nhìn nàng chằm chằm trên dưới quét mắt nàng ánh mắt ấy làm cho người buồn ôn thẩm n h ư ợ c kinh hiếm mắt cố nén muốn đánh hắn một trận xúc động sau đó chỉ thấy thẩm thông tự cho là rất xuất khí đánh xuống đầu ngươi cũng thích loại kích thích này vận động hạng mục thẩm nhựa kinh hoàn toàn chính xác thích những thứ này khuyên có thể để nàng cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa nhưng kể từ cùng sở từ xâm sinh hạ ba đứa hải tử về sau nàng cũng rất ít đi mạo hiểm thẩm nhược kinh không để ý tới hắn thẩm thông lại liền thích nàng cỗ này lại lạnh lại ngạo sức lực từ lần thứ nhất gặp mặt lúc thẩm thông liền bị dung mạo của nàng kinh diễn đến bất quá trước đó vẫn luôn là sở thị huynh đệ ngăn tại phía trước để hắn không có cơ hội tiếp xúc nàng mà thôi kinh đô những ngày mỹ nhân đều vây quanh hắn chuyện có rất ít loại này thật không đem hắn để ở trong mắt người cho nên thẩm nhược kinh càng là không để ý tới hắn hắn ngược lại càng là h ư n ấ n hắn lại tới gần thẩm nhược kinh một bước thẩm tiểu thư đi theo sở t ử sâm có gì tốt không bằng đi theo ta thẩm nhược kinh lạnh lùng h i ế t hắn một chút ngươi thẩm thông gật đầu nhưng tiếp lấy liền nghe đến nàng câu nói tiếp theo cũng xứng cùng hắn so trong ánh mắt nàng cực điểm trào phúng nhìn thẩm thông trực tiếp thẹn quá hóa giận đáy lòng ngược lại càng là tôn u ra một loại máy liệt muốn đem nàng chiếm thành của mình dục vọng hắn n ở nụ cười gằn nói ta làm sao không xứng luận tướng mạo ta cũng là tuấn tú lịch sự luận thực lực thẩm ra so sở ra lợi hại hơn ta thế nhưng là tương lai thẩm ra gia chủ toàn bộ kinh đô cũng tìm không được nữa so ta càng thân phận cao quý thẩm nhược kinh nhàn nhà ta một tiếng t có có hắn ì trực tiếp chỉ vào trên đài đối thẩm nhựa kinh nói sợ từ sâm công tại trước hết từ đệ đệ của hắn bắt đầu nương theo lấy hắn lời này rơi xuống trên đài trọng tài đã tuyên bố tranh tài bắt đầu đại lực vương trực tiếp một quyền đối s ở từ mặc đập nện quá khứ sở tư mặc vô ý thức túi đầu né tránh một quyền kia trực tiếp đánh vào trong không khí dẫn phát ra một trận tiếng phá hủy Tốt! phía dưới tất cả mọi người bị đại lực vương một quyền này kinh d i ễ m đến một quyền này cường độ đơn giản mà sở tư mặc tại hắn vội vàng không kịp chuẩn bị ra quyền l ê n dưới chỉ là làm được khó khăn lắm né tránh kém một chút liền trở thành quyền của hắn hạ v o n g hồn kia chạy trốn tư thế lộ ra phá lệ chật vật trang diện bên trên nhìn qua đại lực vương giống như chiếm cứ thượng phong thẩm thông nợ nụ cười thẩm tiểu thư nhìn thấy không đây chính là thực lực c h ê n lệch sở ra tại thẩm ra trước mặt thật giống như sở t ừ mặc đụng phải đại lực vương ngay cả một k í c h chi lực đều không có thẩm nhược kinh lại không để ý tới hắn nàng lặng lẽ ôm lấy bờ môi bởi vì nàng chú ý tới người khác không nhìn thấy chi tiết sở t ừ mặc không phải trốn tránh không n ộ i hắn sở dĩ lẫn mất chật vật như vậy là bởi vì hắn thừa dịp đại lực vương không chú ý nhẹ nhàng đánh một chút cánh tay phải của hắn thiên tài sở t ừ mặc đích thật là luyện võ thiên tài nàng bất quá hơi chỉ đạo một câu hắn liền hiệu trận này chiến thuật t r á c không được năm đó hồng lao đầu để nàng thu hắn làm đồ sở tư mặc kia rất nhỏ mặc quyền biên độ thực sự quá nhỏ. hơn nữa nhìn đi lên càng giống là luôn cuống tay chân trốn tránh đưa đến đụng phải đại lực vương bà vai cho nên liền ngay cả đại lực vương bản nhân đều không có phát hiện dị dạng chỉ là cảm giác cánh tay phải hơi tê dần điểm này nhói nhói cảm giác thoáng qua liền mất đại lực vương thân hình cao lớn không như trong tưởng tượng đ ầ n như vậy vụng hắn rất nhanh q u a n người một thanh kéo lại sở t ừ mặc muốn chạy trốn chân đem người kéo trở về sở t ừ mặc lại khó khăn lắm đụng phải quyền kích trận biên giới hắn dây r ủ i lấy lần nữa đào tàu lại làm ộ t cước đá vào đại lực vương vai phải thẩm thông cười nói thẩm tiểu thư loại này tôm tép nhãi nhép bất quá là thu được về châu chấu. chỉ câu nhiều nhảy nhót mấy lần quyền kích trên trượt dạng này chạy trốn là vô dụng đại lực vương liền cùng dắt chó sẽ đem hắn đùa nghịch xoay quanh thẩm nhựa kinh giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn đích thật là dắt chó chỉ b ấ t quá con chó này là thẩm thông chó săn Tốt. hiện trường bỗng nhiên vang lên lần nữa tiếng khen thẩm nhựa kinh ngẩng đầu nhìn lại đã thấy mấy hiệp xuống tới sợ tư mặc dù là thân hình linh hoạt nhưng vì có thể đập nghệ đến đại lực vương vai phải mỗi lần vẫn có thể bị đập nghệ đến đại lực vương vai phải mỗi lần vẫn có thể bị đập nghệ đến đ ạ lực vương vai phải mỗi lần sở từ mặc cả khuôn mặt đều sưng lên nhìn qua cực kỳ chật vật giờ này khắc này hắn rốt cục bị đại lực vương bắt được đại lực vương đem sở từ mặc cả người đều dơ lên sở từ mặc thon dài thân hình tại đại lực vương như thế dơ lên về sau trở nên là yếu đuối như vậy lộ ra cũng là như vậy bất lực hiện trường có đại lực vương phan hâm mộ việc này tại hô to ném ra đại lực vương cố lên đại lực vương vô địch thẩm thông thì nở nụ cười nói thẩm tiểu thư thấy rõ ràng chưa sở ra liền giống như sở từ mặc sẽ chỉ bị ta một chút xíu tan g ã thẳng đến cuối cùng hắn cầm nằm đấm nhẹ nhàng vặn một cái bị đại lực vương như thế ném đến hắn cũng không vẹn vẹn đoạn một cái chân đơn giản như vậy a các ngươi sở ra sợ là muốn chuẩn bị cái thứ nhất quan tài cơ hồ là lời này vừa rứt giới đấu trường bên trên sở từ mặc khoe môi có chút nhất câu là phản kích thời khắc hôm nay đầu lại đau dữ dội chỉ có một canh ngày mai gặp chương ba trăm sáu mươi hai đánh mặt đại lực vương tại mọi người tiếng hoan hô bên trong trên mặt g i ữ t ậ n run dày mấy lần giống như thể nội n h i ệ t huyết bị kích hoạt hắn biết mình giơ lên người này đắc tội thẩm thiếu ra thẩm thiếu ra cũng đã nói chỉ cần hắn đáp ứng đem đối phương trọng thương liền có thể cho hắn một số tiền lớn trong đấu trường giảng cứu quy củ đó chính là cũng phải nói thủ hạ lưu t ì n h giống như là hiện tại loại tình huống này ấn lý thuyết đại lực vương đem hắn nhẹ nhàng đem xuống để người phía dưới tiếp được liền có thể xem như đại lực vương thắng nhưng đại lực vương lại m a u đủ kỉnh chuẩn bị đem sở từ mặc hung hăng té xuống không chết cũng muốn tàn phế Dưới vương đài, đại liếc cười, tiểu đừng thẩm thông thẩm nhau mở cùng nợ nụ thương, lực sau, về tốt xuống tiếp mặt nhưng lại tại hắn phát lực thời khắc nhìn qua không còn có sức phản kháng sợ từ mặc đột nhiên một cái tay kéo lại cánh tay của hắn một cái tay khắc hung h ă n g đối vai phải của hắn đập nện đi lên một q u y ề n một q u y ề n này đã dùng hết sợ từ mặc tất cả khí lực mà hắn cũng mượn nhờ đại lực vương quẳng hắn cố này khí lực thuận thế trên không t r u n g xoay chuyển một vòng c h â n tại q u y ề n kích trận chung quanh trên sợi dây một đá người lại hướng về phía đại lực vương mà đi ẩm lại là một q u y ề n đập nện tại đại lực vương cánh tay phải đại lực vương thẹn quá hóa giận đang muốn g i lên cánh tay đánh hắn không ngờ nghe được c á c một tiếng hắn cánh tay phải đột nhiên trên đài chất khớp đại lực vương lần này nguyên bản chuẩn bị sử dụng hữu quyền đến phản kích nhưng giờ phút này cánh tay chất cướp để hắn căn bản là không có nhấc lên cánh tay trái phản ứng cũng không có nhanh như vậy chỉ như vậy một cái sơ hở thời gian sở từ mặc giơ lên hai tay đối gương mặt của hắn hung h ă n g đập n ệ n quá khứ tay quyền anh bộ ra chỉ dưới mỗi một quyền của hắn đều mã đủ sức lực tựa như nặng ngàn cân đập đại lực vương liên tiếp lui về phía sau cánh tay trái chặn bên trái bên phải bị đánh chặn bên phải bên trái bị đánh muốn liều mạng bị đánh phản kích nhưng cánh tay trái vừa lấy ra sở từ mặc liền tả hữu giác công trực tiếp đánh cho hắng liên tiếp sở tư mặc thấy thế khoe môi nhất câu đã dùng hết tất cả khí lực đối với hắn chính là một cước đạt ớ i ẩm đại lực vương từ đài quyền anh bên trên trực tiếp rơi xuống đúng hiện trường tất cả người xem đều nộng nhưng tiếp lấy liền buộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở cái địa phương này cường giả là vua sở tư mặc chật vật đứng tại trên đ à i liền ngay cả trọng tài đều bị một màn này đảo ngược nhìn trận mắt hốc mồm phản ứng sau một lúc lâu mới r ơ i lên sở tư m ặ c tay chiến thắng sở tư mặc cũng thật to nhẹ nhàng thở ra hắn vội ý thức trên khán đài tìm kiếm đại tẩu thân ảnh sau đó liền thấy thẩm thông đứng tại bên cạnh nàng Thông cũng trợn mắt thẩm thông hắn đầu tiên là âm tàn nhìn về phía bị đá súng này cố gắng chống đỡ lấy bỏ dậy đại lực vương dẫn mắng một câu phế vật lúc này mới hung dữ nhìn về phía thẩm nhược kinh vừa muốn nói chuyện sở tư mặc đã từ trên đài chạy xuống ngăn tại thẩm nhược kinh trước mặt thẩm thông ngươi muốn đối ta đại tẩu làm gì chuyện của nam nhân ngươi giận chó đánh mèo một nữ nhân có xấu hổ hay không thẩm thông không có nhìn hắn mà là nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh được lần này xem như hắn gặp vận may sợ từ mặc lập tức phản kích cái gì vận khí cất chó tài nghệ không bằng người liền thừa nhận ta thắng trận đấu này chỉ ít tiếp xuống một tuần đều không cần l ạ i so mà một tuần này bên trong ngươi đừng nghĩ đôi ta người nhà làm cái gì nói xong hắn vừa nhìn về phía tứ sư h u n h còn có hôn g môn tại ta tranh tài trong lúc đó các ngươi phải chịu trách nhiệm bảo hộ người nhà của ta thẩm ra có rất nhiều đến lúc đó các ngươi một tuần này sẽ khá gấp a Ta cũng không tin vật thể trực tiếp ra quay cũng các có câu Chờ không ngươi nguyên bán nói này, hắn trực tiếp quay người hắn liệu đi. lại rời đi. Chờ hắn đi Lưu về sau, sở a u s tư mặc trận đấu này thắng được gian nan vì tập kích đại lực vương v a i phải hắn thụ rất nhiều tổn thương giờ phút này sắc mặt đều bầm tím sở tư mặc hít vào một hơi thật sâu nhìn về phía thẩm nhược kinh đại tẩu ngươi về trước đi chúng ta trên mặt sưng ơ tiêu tan lại trở về trong ba ngày này trước ở tại ta sư huy nhà ngươi nói cho san san liền nói ta có mấy cái kinh đô đồng học gọi ta đi đánh bài thẩm nhược kinh nhìn xem hắn nhẹ gật đầu sở tư mặc nhất định phải đem thẩm nhược kinh đưa lên xe nhìn xem nàng rời đi quyền kích trận mới yên lòng lúc này mới tựa vào ngũ sư minh trên bờ vai trời đau chết lao tử ngũ sư minh vừa nhìn dáng vẻ của ngươi còn tưởng rằng ngươi không thương đâu làm sao có thể không thương những cái kia tổn thương đều tại xương cốt bên trên đại lực vương mỗi một cái người bình thường đều chịu không được sở tư mặc không nói thẩm nhược kinh cũng minh bạch nàng năm đó chính là dựa vào loại kia đau đớn tê lệ mình cắn răng mạnh lên nhưng nàng cũng minh bạch sở tư mặc tôn nghiêm cho nên không có chọc thùng hắn ngày thứ hai thầm trước tỉnh nhược kinh trước kia lúc ạ i liền dưới tiếng liền tới, di kinh người nhiên tới. lầu lầu, l đều nghe đến dưới lầu chuyển đến hồn Nàng vừa xuống lầu, liền thấy sở ra nhị phòng, tam phòng chỉnh chuyển đến kinh đô. những người này đương nhiên cũng muốn thấy thể theo đô, tam ảo. vừa ra sở sở ra này sở phu nhân ngay tại hỏi thăm san san từ mực đâu bạch san san ra thị tổn thương do giá rét không phải một ngày hai ngày có thể dưỡng tốt giờ phút này nhìn xem liền khó coi nàng trần trờ nói ra tối hôm qua đi ra ta cho hắn phát tin tức nói là kinh đô đồng học gọi hắn đi đánh bài cái này hôn trướng sở phu nhân cả giận nói ngươi còn thụ thương đâu đều không ở trong nhà chiếu c ấ ngươi bạch san san lập tức k h o á t tay hắn khẳng định là có chuyện quan trọng đánh b à i là chuyện quan trọng sở phu nhân k h í mắng san san chờ hắn trở về ta nhất định cho hắn dừng lại mang xào thịt hôm nay vừa tới sở nhị thẩm nghe nói như thế lập tức định lọt mở miệng đại tẩu loại chuyện này ngươi cũng không thể trách từ mực dù sao một ít người xuất thân không đủ không thể được đến từ mực coi trọng thôi cho sớ ngươi nói tìm cao môn đại hộ người làm con dấu tốt bao nhiêu tối thiểu nhất từ mực muốn lãnh đạo người khác thời điểm muốn bận tâm hạ nhà mẹ đẻ của nàng sở nhị thẩm lúc trước bán mất sở ra cổ phần hậu kỳ tiền lãi cũng chưa ăn bên trên lần này tới kinh đ sở từ sâm là bọn hắn tự do lựa chọn sở nhị thẩm lập tức theo sau đồng thời trong nội tâm nàng cũng có chút h ọ n khí mình nhà mẹ để chất nữ thích sở từ mặc nhưng sở từ mặc lại vẫn cứ tuyển như thế một cái tiểu minh tinh muốn xuất thân không có xuất thân muốn địa vị không có địa vị sở từ mặc cũng không liền không để trong lòng nàng vừa đoán trách câu này nơi cửa liền chuyển đến thanh âm của quảng g i a phu nhân bạch gia lão phu nhân đến tới cửa b á i phòng sở nhị thẩm xưng sở đón lấy mừng rỡ như liên bạch gia lão phu nhân nhà chúng ta nhanh như vậy liền dựng vào bạch ra sao chương ba trăm sáu mươi ba tôn nữ của ta sở nhị thẩm hôm nay vừa tới kinh đô không hiểu rõ tình huống nghe được thanh âm của quản gia liền lập tức quay đầu nhìn ra phía ngoài sau đó lúc này mới phát giác được mình lời nói nói không đúng thế là hỏi thăm là kinh đô tứ đại gia tộc bạch g i a sao hẳn không phải là đi sở g i a vừa mới đến kinh đô bao lâu bạch gia lão phu nhân đây chính là bạch gia đương gia chủ mẫu sở g i a hôm nay cũng không phải cái gì trọng yếu ngày lễ có thể khiến người ta tự mình đến nhà suy nghĩ lúc quản gia lườm nàn một chút cái cầm nhấc lên một chút cũng có vinh yên mà nói kinh đô ngoại trừ cái kia bạch gia ai còn dám tự xưng bạch gia lão phu nhân sở nhị thầm ngộng nàng vô ý thức đứng lên khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay sau đó nhìn về phía sở phu nhân nói đại tẩu nếu là nàng tới vậy ngươi còn ngồi làm gì tranh thủ thời gian đi ra cửa n ê n đón a sở phu nhân cười lạnh một tiếng nên đón cái gì đó bất quá là một cái không phải là không phân lao thai thái còn cùng với nàng tôn nữ c ư ớ p đ o ạ t trường học vị trí tổn thương do giá rét nàng con dâu đâu đừng nói hôm qua sở từ mặc nói cho nàng c h â n tướng biết bạch lao phu nhân là bạch san san tổ mẫu coi như không biết cái tầm quan hệ này nàng tới sở phu nhân cũng dám không đi n ê n đón sở nhị thầm thiếu gấp đại tẩu ngài nói gì vậy nơi này chính là kinh đô không phải chúng ta hải thành sở nhị thẩm hiện tại đối với lúc ấy không tín nhiệm sở từ sâm bán đi công ty chuyện cổ phần hối hận ruột điệu thanh lần này là quyết định chủ ý muốn tới cùng sở ra khóa lại cùng một chỗ vì vậy đối với sở ra sự tình đặc biệt đệ bụng nàng đi đến sở phu nhân bên người khoác lên cánh tay của nàng nắm kéo nàng liền muốn ngồi dậy lúc ngoài cửa bạch lao phu nhân đã tại bạch ra mấy cái người hầu bao vây hạ đi đến bạch lao phu nhân vừa vào cửa uy nghiêm ánh mắt trước hết bắt bẹ quét qua sở ra nàng đau lòng cháo gái của mình sợ tôn nữ gả cho một cái nhà giàu mới nổi nhưng khi phát hiện sở ra thu thập ra dáng mà lại một đường đi tới sở ra trang vườn cũng cũng đủ lớn về sau nàng lúc này mới cảm thấy hơi có chút hài lòng sở nhị thẩm khi nhìn đến bạch lão phu nhân lúc liền lập tức xác định đối phương khẳng định là kinh đô tứ đại gia tộc liền cái này một thân khí phái so sở phu nhân còn không giận tự uy khí trảng phổ thông hào môn chỗ nào nuôi ra dạng này lao t h á i thái sở nhị thẩm lập tức đi qua thân thiết nói ra lão phu nhân ngài tới rồi bạch lão phu nhân hiện tại vội vàng muốn lấy lòng tôn ữ đối với sở ra người cũng tương đối khắc khí thế là cười tùng tìm hỏi thăm ngươi là À, ta là sợ ở sở Sở sở sở ra sau, ta ra ra nhị phòng, nhị nhị mình nhân nói, này đương không thẩm. thẩm thiệu chỉ phu chủ thiệu thẩm h vị giới giới sâm từ tẩu, mẫu. lại đại về vào là Cô có ư ý c k i nhị cùng bạch san san. n h Sở、nhị、thẩm cảm thấy hai người kia xuất thân đều chẳng ra sao cả nói ra đơn giản mất mặt thậm chí nàng cảm thấy hai người kia đứng sừng sững ở đó d á n g vẻ liền rất mất mặt s ở phu nhân tại bạch lão phu nhân vào cửa về sau liền đã đứng lên tốt đẹp giáo dưỡng để nàng đối lao nhân không làm được quá phận sự tình nhưng bạch san san lại ngồi ở trên ghế salon túi đầu hoàn toàn là một bộ không lấy ra được không phong khoáng bộ dáng l i ê n ngay cả thẩm nhược kinh đều chập ung dung từ trên lầu đi xuống căn bản không cùng bạch lao phu nhân chào hỏi trực tiếp đi hướng bạch san san s ở phu nhân thở dài đối bạch lão phu nhân khách k h í nói ngài tốt hoan nghênh đến hàn xá còn x i n ngồi lại để cho quản gia đi pha t r à s ở nhị thẩm thì đến đến thẩm nhược kinh cùng bạch san san trước mặt chọc chọc hai người cánh tay thấp giọng nói ra hai người các ngươi làm gì không biết hâu người sao không lễ phép như vậy cũng không sợ đắc tội quý nhân thẩm nhược kinh không có phản ứng nàng sợ nhị thẩm lại nghe nói qua nàng tại hải thành mạnh mẽ thanh danh không dám nói nàng ngược lại nhìn về phía bạch san san nói bạch san san ngươi cùng lão nhị còn chưa có kết hôn mà a ngươi bộ g á n g này cẩn thận chúng ta sở ra không muốn ngươi thẩm nhược kinh trầm ung dung nâng lên hoa đỏ mắt nói sở ra sự t ì n h còn chưa tới phiên ngươi làm chủ à. s ở nhị thẩm lập tức nói ta làm thế nào không được chủ ta là sở từ mặc nhị thẩm nàng đâu nhà mẹ để không có cái gì huynh đệ t h muội liền một cái nghèo kết hủ lầu mẫu thân còn có thể là ai cho nàng làm chủ nàng thấp giọng răn dậy hai người lúc thanh em ép tới rất thấp không dám để cho bạch lão phu nhân nghe thấy nhưng bạch lao phu nhân lại tạ i nhìn một chút bạch san san sắc mặt về sau trù trừ lấy do dự thận trọng đi tới vừa dựa đi tới vừa nhìn bạch san san sắc mặt tựa hồ chỉ cần bạch san san sắc mặt không tốt nàng cũng không dám tới gần đợi đến thật vất vả khoảng cách hai người tương đối gần sở nhị thẩm rốt c ụ c ý thức được bạch lao phu nhân đi tới lập tức ngậm m i ệ n g lại cười đứng lên lao phu nhân n g à i ngồi n g à i ngồi bạch lao phu nhân nhìn một chút bạch san san ta có thể ngồi sao bạch san san nàng yên lặng thở dài nhẹ gật đầu sở nhị thẩm lại không minh bạch nàng ý tứ lập tức nói ra đương nhiên có thể ngồi nói xong lại quay đầu chừng bạch san san cùng thẩm n h ư ợ c kinh một chút tiếp lấy lấy lòng nói ra bạch lao phu nhân nhà chúng ta hai cái này tuổi trẻ nàng dâu đều là nông thôn đến không hiểu quy củ ngài đừng phản ứng các nàng cũng đừng chấp nhận với các nàng chờ chị dâu ta tới ta để nàng hảo hảo giáo hơn các nàng lời này vừa ra bạch lao phu nhân sắc mặt nhất thời tối s ầ m lại người muốn giáo h ơ n ai sở nhị thẩm s ư ơ n g sở chỉ thấy bạch lao phu nhân trực tiếp vòng q u a nàng cầm bạch san sang tay phẫn nộ nhìn về phía sở nhị thẩm q u á lớn ta xem ai dám giáo hấn tôn nữ của ta chương ba trăm sáu mươi bốn quyền vương trần sở nhị thẩm nàng đầu đầy nghi vẫn nhìn về phía bạch san san lại nhìn một chút bạch lao phu nhân khiếp sợ sắc mặt cũng thay đổi à, lao phu nhân ta nói không phải giáo hấn ngài tôn nữ ta là giáo hấn nàng lời nói nói đến đây ánh mắt rơi vào bạch lão phu nhân cầm bạch san san trên tay lập tức minh bạch cái gì ngài bạch san san nàng nàng là ngài tôn nữ bạch lao phu nhân lập tức nói đúng đây là nhà ta lão nhị nữ nhi chúng ta bạch ra thất lạc ở bên ngoài hòn ngọc quý trên tay sợ nhị thẩm bạch lao phu nhân đối nàng trợn mắt nhịn ngươi muốn làm sao giáo hấn tôn nữ của ta sợ nhị thẩm chân đều đang phát run nàng n u ố t n g ụ m nước miếng bịnh một cái tử không cẩn thận q u ỷ trên mặt đất ta ta không phải ý tứ này ta không biết nàng là ngại tôn nữ đây đều là hiểu lầm hiểu lầm đúng lúc này sở phu nhân từ phòng bếp đi tới đi theo phía sau hai cái trong nhà người hầu trong tay các nàng bưng nước trà sở phu nhân nhìn sở nhị thẩm một chút trên mặt lộ ra ghét bỏ thần sắc nàng vừa mới là cố ý đi ra liền vì để sở nhị thẩm nhớ lâu nàng dám xem thường con dâu của mình vậy liền để nàng tự thực các quả thật không nghĩ đến sở nhị thẩm như thế không khỏi dọa vậy mạ như thế không có tiền đồ tại bạch gia nhân trước mặt lại ném đi mặt sở phu nhân khoát tay áo nói ra đừng ở chỗ này mất mặt trói mắt mấy người các ngươi mang nhị phu nhân ra ngoài vâng mấy cái người hầu t i ế n lên đỡ lấy sở nhị thẩm liền đem nàng lôi ra ngoài bạch lao phu nhân đến sở ra là vì tìm kiếm tôn nữ trợ giúp hiện tại khẳng định không dám phát tắc cái gì nàng chỉ là không cam lòng nhìn thoáng qua sở nhị thẩm liền nhìn về phía bạch san san muốn hay không m ạ i m ạ i giúp ngươi giáo hơn nàng bạch san san bung thóng nai con con ngươi không cần chỉ bất quá bị chế nhạo vài câu lại không có cái gì so với tại diêm ra những ngày kia so với không có ba ba về sau trong trường học nhận khi dễ cùng chế nhạo sở nhị thẩm những n à y thật đều không có để bạch san san để vào trong lòng bạch lao phu nhân nghe nói như thế cũng lập tức minh bạch nàng ý tứ lập tức vành mắt đỏ lên h à i tử những năm này ngươi chịu khổ nàng xoa xoa nước mắt lại nói bất quá ngươi yên tâm về sau sẽ không còn có người khi dễ ngươi bạch ra là ngươi v i n h viễn chỗ dựa sở phu nhân nghe nói như thế liền thẳng như nói sở ra cũng là san san chỗ dựa nói bóng gió bạch ra cũng đừng n g h ĩ khi dễ nàng bạch lao phu nhân nghe nói như thế lại đối sở ra ấn tượng khá hơn một chút lúc đầu nhìn thấy sở nhị thẩm như thế nàng vừa mới tâm đều nhấc lên c ò nàng t ư bây giờ sở ra một bị bị m không không bà bà, cùng sở từ mặc cũng cùng một chỗ hô thẩm nhược kinh đại tàu lời này ngược lại để thẩm nhược kinh sắc mặt hơi đỏ lên bạch lao phu nhân lên đường ta biết ngươi có nhưng đây cũng là ta một điểm tâm ý san san mãi mãi biết ngươi có thể sẽ không tha thứ ta nhưng l à i mãi mãi thật nghĩ đền bù ngươi mãi mãi trước đó là hồ đồ rồi nàng ăn nói khép nép khẩn cầu tôn nữ tha thứ tóc hoa dâm bóng lưng còn xuống để bạch san san nhìn không đành lòng phụ thân lúc còn sống đã từng nói mãi mãi đối với hắn đặc biệt tốt chắc hẳn phụ thân cũng không muốn nhìn thấy mãi mãi bộ dáng này đi bạch san san biết rất rõ ràng không nên tùy tiện tha thứ nàng dễ thân duyên quan hệ là một loại rất kỳ diệu đồ vật nó có thể để cho người ta vươm xuống tất cả thành kiến cùng hối hận bạch san san thở dài ngoài miệng mặc dù không nói trong lòng cũng đã tha thứ nàng bạch lao phu nhân nói với bạch san san thật lâu về sau lúc này mới nhìn về phía sở phu nhân ta nghe nói sở ra muốn cùng thẩm g i a làm dược tài sinh ý thẩm g i a hiện tại thả ra nói đi không khiến người ta mua các nguyên nguyên vật liệu cái này một bút nguyên vật liệu nếu như nát trong tay sở ra nhưng làm sao bây giờ sở phu nhân nói hiện tại trên phương diện làm ăn sự t ì n h ta mặc kệ đều là từ sâm đăng quản bạch lao phu nhân liền thở dài nói nói đến đều là bởi vì chúng ta nhà gây lên tới mâu thuẫn nhưng y dược ngành nghề bạch gia cũng không liên quan đến ngược lại là không có biện pháp giúp các ngươi mở ra cái này lỗ hổng không biết các ngươi đối còn lại ngành nghề cảm giác không có hứng thú ta để cho người ta nghe ngóng sở ra trước kia cũng là nhiều phương diện đầu tư không bằng tới làm thực nghiệp đi ta có thể để lão đầu tư để một bộ phận hộ khách cho các ngươi không cần không cần sở phu nhân cùng bạch lão phu nhân hàn huyên bồi tiếp cùng một chỗ ngồi thẩm lược kinh trăm nhàm chán lười nàng đầu tiên là t h ấ p giọng cho bạch san san nói một câu sở tư mặc là giúp sở ra nghĩ biện pháp đi không phải thật sự đi chơi sở tư mặc không có e q nàng cũng không thể thật làm cho hai vợ chồng này rời tâm Tổ tử, ta、biết. bạch i ế t b san san thấp giọng trả lời t h ầ m n h ư ợ c kinh n h ư mày bạch san san liền cắn môi một cái hắn không phải thời khắc thế này còn một mực chỉ biết là chơi người bạch san san nhận biết sợ từ mặc cao cao tại thượng trên thân đều đang phát sáng làm sao lại bỏ xuống thụ thương thê tử đi chơi vui hắn khẳng định là đi tìm quan hệ giúp sở ra khơi thông đi t h ầ m n h ư ợ c kinh ngược lại là không nghĩ tới bạch san san như thế tín nhiệm sợ từ mặc nàng suy tư lúc điện thoại chấn động một cái t h ầ m n h ư ợ c kinh lúc qua lập tức ngồi ngay ngắn phát hiện mình tối hôm qua cho quyền vương trần phát biểu kiện biến thành đã đọc trạng thái thầm nhựa kinh lập tức hưng phấn lên q u y ề n vương trần đ ọ c nàng đự kiện có thể hay không hồi phục suy tư lúc bạch lao phu nhân đã ở chỗ này thật lâu đứng lên đưa ra cáo tử thẩm nhược kinh liền đem điện thoại đặt ở bên cạnh đi theo sở phu nhân cùng một chỗ đứng lên đưa nàng đi ra ngoài lên xe về sau bạch lao phu nhân thật sâu thở dài bên cạnh quản gia hỏi thăm thế nào bạch lao phu nhân nói ra sở từ sâm cái này ra chủ vẫn là quán non vừa lên đến liền muốn đi súng kích thẩm g i a y dược ngành nghề có chút không biết tự lượng sức mình quản gia cũng nhớ mày liền không thể xem ở hai nhà phân thượng để thẩm ra cho sở ra một con đường sống bạch lao phu nhân liền nói ra điểm ấy ta cho lão gia t ừ đề thế nhưng là hắn không phải nói không thể giúp sở ra lần này thẩm ra không có truy cứu bạch gia trách nhiệm liền đã thật tốt ta luôn cảm thấy lão gia tử giống như đang mong đợi bạch gia thu thập sở ra giống như thật không hiểu rõ hắn chẳng lẽ sở ra phá sản muốn đem tôn nữ tiếp về nhà sao mặc dù nói cái kia sở từ mặt là cái ăn chơi thiếu ra nhưng chúng ta đi đón tôn nữ còn chưa nhất định sẽ về đâu quản gia cũng phát sầu vậy làm sao bây giờ bạch lao phu nhân hít vào một hơi thật sâu trở về tính toán ta tiền riêng coi như là cho tôn nữ đồ cưới chờ sở ra gặp rủi ro lúc phụ cấp cho bọn hắn ta nhìn nàng đối cái kia sở từ mặc cũng là khăng khăng một mực mà lại đêm hôm đó sở từ mặc cứu nàng thời điểm cũng là một bộ không muốn mạng bộ dáng sở từ mặc mặc dù phế vật điểm nhưng đối nàng lại không lại nói nói xong nhịn không được nôn mi rồi một câu tôn nữ của ta làm sao mệnh khổ như vậy đâu nếu như chúng ta có thể sớm một chút tìm tới nàng nàng chắc chắn sẽ không gả cho sở ra loại này gia đình ta nhất định sẽ cho nàng tìm một cái an ổn tốt hơn nói đến đây bạch lao phu nhân vành mắt vừa đỏ quản ra bạch lao phu nhân hít vào một hơi thật sâu được rồi đã dặn này chờ mấy ngày đi đến lúc đó sở ra gặp rủi ro chúng ta vừa vận hỗ trợ ngay tại tất cả mọi người chờ lấy nhìn sở ra trò cười lúc thời gian từng giây từng phút sẽ qua bảy thiên hậu b ù hôm qua canh một hôm qua đau đầu nguyên nhân tìm được đại di mụ tới mỗi lần tới một ngày trước cũng nhức đầu đến cảm giác muốn nói chương ba trăm sáu mươi lăm hồ ly sâm thẩm lượng kinh buổi sáng khi tỉnh lại lần nữa nhìn một chút điện thoại xác định quyền vương trần hoàn toàn chính xác không có cho nàng hồi phục tin tức đều bảy ngày quyền vương trần rõ ràng nhìn nàng đ i u kiện vì cái gì chính là không hồi phục nàng nghi hoặc không hiểu xuống lầu đánh thái cực quyền vừa vặn đụng phải sở từ sâm cũng xuống lầu chạy bộ thẩm n h ư ợ c kinh bỗng nhiên gọi hắn lại sợ tiên sinh sợ từ xâm rừng chân lại một đôi mắt v ư ợ n g chăm chú nhìn về phía nàng bỗng nhiên ôm lấy bờ m ô i thẩm tiểu thư một tiếng này thẩm tiểu thư chấm thấp mang theo vừa tỉnh ngủ lúc tiếng nói đặc hữu từ tính cùng k h á g hẳn để thẩm n h ư ợ c kinh cảm giác so s ở từ xâm gọi nàng kinh kinh lúc còn muốn càng có từ lực giống như thẩm n h ư ợ c kinh ho nhẹ một tiếng do hỏi hỏi ngươi một vấn đề mời nói nếu ngươi cho trên phương diện làm ăn đồng bạn phát biểu kiện đối phương nhìn nhưng không có về đây là vì cái gì thẩm nhựa kinh từ vừa mới bắt đầu thành lập z tập đoàn vẫn luôn là dựa vào thực lực thủ thắng nàng nghiên cứu ra trình độ kỹ thuật trước mắt đều là thế giới đ ỉ n h tiêm cho nên đều là người khác cầu nàng đây là nàng lần thứ nhất đổi tới cầu người khác bởi vậy không có kinh nghiệm nàng quyết định khiêm tốn tỉnh h giáo một chút người có kinh nghiệm dù sao sở từ sâm ở nước ngoài thời điểm thời gian qua thế nhưng là rất kháng khổ quản lý như thế đại nhất cái công ty khẳng định cũng có lúc phải nhờ vào người sở từ sâm quả nhiên biểu hiện ra ngoài một cô rất có kinh nghiệm dáng vẻ hắn nghiêm túc nói khẳng định là người gửi đi b i ể u kiện không đủ chân thành chân thành thẩm nhược kinh nghiêng đầu một chút sở từ sâm gật đầu tựa như là nghĩ tới điều gì lỗ t a i có chút đỏ ngươi có thể lại chân thành một điểm phát thêm mấy phong điều kiện tốt nhất mỗi ngày một phong thẩm n h ư ợ c kinh giật mình nhưng vẫn là h ỏ i tham vậy ngươi cảm thấy hẳn là viết những gì s ở từ sâm chăm chú h ỏ i tham cụ thể là tình huống như thế nào đâu đúng đấy ta muốn mời đối phương cùng ta gặp một lần hắn xem như ta cái nào đó phương diện người dẫn đường đi thẩm n h ư ợ c kinh trả lời rất mơ hồ s ở từ sâm lên đường a dạng này nha vậy ngươi liền muốn biểu đạt mình đối với hắn thưởng thức cùng viết thư t ì n h đồng dạng là được rồi thẩm nhựa kinh nàng b ỗ n h i ê n nhìn về phía sợ từ sâm t h í hoa đào mắt họ tham viết thư tỉnh sở tiên sinh mỗi lần cùng người nói chuyện hợp tác đều cùng viết thư tình đồng dạng sở từ xâm lại tuyệt không hoảng giải thích nói không có ngoại trừ ngươi ta chưa từng có thưởng thức qua người khác sau khi nói xong liền vừa nhìn về phía nàng ánh mắt kia tựa hồ tại k h i ế n trách nàng vậy mà thưởng thức người khác t h ầ m nhược kinh ho khan một tiếng r ờ i ánh mắt không phải ngươi đừng hiểu lầm ta loại kia thưởng thức là đối phương diện nào đó năng lực thưởng thức không phải như ngươi nghĩ a ta hiểu minh bạch sở từ xâm m i ệ n g thảo luận lấy lý giải minh mạch sau đó lại túi thất đầu xoay người đi chạy bộ dáng vẻ đó thật giống như thẩm nhược kinh hiển nhiên một thứ cặn bạn nữ khi dễ người ta giống như thẩm nhược kinh không biết vì cái gì đ ỗ n g nhiên cựu hữu điểm tâm hư nữa nha bất quá nàng đây đều là vì cùng quyền vương trần nhất so sánh nghĩ tới đây thẩm nhược kinh liền lấy ra điện thoại lần nữa mở ra hồng thư nàng nhìn xem mình phát nội dung quyền vương trần đối phương là quy quốc người cho nên nàng phát là tiếng anh chẳng lẽ nói hắn không thích chia đổi lại một cái tiếng trung thử một chút thẩm nhược kinh b á i đủ thật lâu cuối cùng biên tập một đầu điều kiện nhưng tại viết đến mở đầu lúc bỗng nhiên có chút khó khăn trần là lúc trước ở nước ngoài h sợ từ h kích gia quyền n xăm xăm ghép vần bên trong cũng là trên đâu nhưng là phát âm khác biệt cho nên không thể nào là hắn thẩm n h ư ợ c kinh lắc đầu lại nghĩ đến một lát lúc này mới dùng tiếng trung viết đến thân yêu trần tiên sinh ngươi tốt rất mạo m ộ i lần nữa q u ấ y r à y ngươi vợ ý lần cho ngài phát biểu kiện đã là đã đọc trạng thái chẳng biết tại sao không đồng ý ta mời hoa hạ quyền vương tranh tài từ trước đến nay không phải chính thống tranh tài so sánh với nước ngoài cũng tranh lệch rất xa nhu cầu cấp bách ngài loại này hải quốc nhân sĩ chỉ điểm cùng hỗ trợ ta tựa như là con cá khát vọng b i ể n cả lại giống là chim chóc khát vọng bầu trời giống như tại mong mọi ngài hồi âm hồng môn đệ tử cảnh nhìn kỹ một chút mình biểu kiện phát hiện không có vấn đề gì về sau thẩm nhược kinh lần nữa điểm kích gửi đi lúc này mới đánh lên thái cực đinh điện thoại di động trong túi suy nghĩ một chút sở từ sâm bên cạnh chạy bộ vừa lấy ra nhìn thoáng qua liền thấy hắn trung thành nhất phan hâm mộ cảnh phát tới tin tức nhìn nhìn lại nội dung sở từ sâm khơi gợi lên bờ môi hồi phục tin tức ta trung thành nhất phan hâm mộ cảnh ngươi tốt bị nhân lực lượng yếu kém sợ là không cách nào đảm đương lên như thế trách nhiệm mong rằng tìm người khác người thân yêu chen tiên sinh hắn hồi phục tin tức về sau nghiêng đầu nhìn về phía thẩm lực kinh chỉ thấy nàng quả nhiên ngừng thái cực quyền động tác lấy điện thoại di động ra nhìn lại lại nhìn thấy biêu kiện bên trong nội dung về sau nữ nhân lông mày nhẹ trao lại lộ ra một bộ mờ mị bộ dáng hiện nhiên cái này chạm tới nàng chi thức điểm mù sở từ sâm ho khan một tiếng để ép ép nâng lên khoe môi quả nhiên hắn chạy xong bước về trên lầu tắm rửa một cái lại tại trong phòng bút tích trong chốc lát về sau đi ra ngoài liền thấy thẩm nhược kinh đứng ở trước mặt hắn nữ nhân mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc nhìn hắn c h ầ m c h ầ m lấy sở tiên h sinh đối phương cựu t y ệ t ta đây là ý gì đâu sở từ sâm mời nàng xuống lầu vừa ăn vừa nói thẩm nhược kinh gật đầu hai người xuống lầu về sau lúc ăn cơm thẩm nhược kinh mỗi lần muốn hỏi thăm lúc sở từ sâm đều vừa vặn có điện thoại tiến đến người bận rộn căn bản không cho nàng chen vào nói thời gian như ngoại n g trừ sở từ sâm những người còn lại cũng không có loại kinh nghiệm này à thẩm nhược kinh chỉ có thể trông mong chờ lấy hắn một bữa cơm đã ăn xong hai người nói lời tổng cộng cũng không có vài câu sở từ sâm tựa hồ cũng cảm thấy không có ý tứ dứt khoát nói kinh kinh nếu như ngươi không có chuyện không bằng theo giúp ta đi công ty chúng ta trên đường trò chuyện đi thế là thẩm nhược kinh dứt khoát liền lên xe của hắn toàn vẹn không có chú ý tới con nào đó hồ ly bên môi được như ý cười hai người ngồi trên xe thẩm nhược kinh lúc này mới nói lên mình một dầu sở từ sâm lên đường hắn đã nói hắn lực lượng không đủ như vậy ngươi liền nhiều khoa khoa hắn khen cái gì thẩm n h ư ợ c kinh đều có chút vào đầu b ứ t thai ý tứ sở từ sâm bên thai lại là hơi đỏ lên t h như nhiều khoa khoa thân hình của hắn ý, ý kiến hay thẩm n h ư ợ c kinh lấy điện thoại di động ra lần nữa biên tập đợi nàng biên tốt tin tức phát ra ngoài về sau xe ngừng lại bên thai sở từ sâm bỗng nhiên nói kinh kinh ngươi nhìn thuận hắn chỉ dẫn thẩm n h ư ợ c kinh nhìn sang liền gặp được một tòa cao vút trong mây nhà chọc trời đứng sừng sững ở trung tâm thành phố tại kinh đô tấp đất Tất vàng khu vực nhà này trên đại lầu viết lên sở thị tập đoàn một chữ thẩm nhựa kinh không khỏi cảm thán Lợi hại. nàng rét tập đoàn tại kinh đô làm v i ệ chỗ c bất quá làm m ớ n văn phòng ngược lại là không nghĩ tới sở từ sâm vừa đến liền khiến cho cao điệu như vậy rất rõ ràng hắn là muốn trở thành kinh đô cái thứ năm đại gia tộc trách không được tứ đại gia tộc như thế bài xích hắn thẩm nhược kinh nghĩ như vậy sở từ sâm điện thoại di động vang lên hắn nghe đối diện truyền đến lục thành thanh âm sâm ca chúng ta người một mực tại nước ngoài nhìn chằm chằm như ngươi sở liệu thẩm ra nguyên bản định một nhóm kia nước ngoài nguyên vật liệu thật xảy ra vấn đề chương ba trăm sáu mươi sáu thẩm tổng không xong thẩm nhược kinh không có nghe rõ sở từ sâm thanh â m trong điện thoại bởi vì điện thoại di động của nàng giờ phút này cũng vang lên một tiếng nàng túi đầu nhìn thoáng qua phát hiện là lộ hồi phát tới tin tức l ã o đại ngươi để cho ta chú ý nước ngoài cái đ á m kia nguyên vật liệu sự tình hôm nay bọn hắn xảy ra vấn đề từ lần trước nói cho sở từ sâm bọn hắn nguyên vật liệu nhất định có thể bán đi về sau thẩm nhược kinh liền để lộ hồi t ì m người chuyên môn ở nước ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm cơ cấu hiện tại tin tức truyền về bọn hắn bên này người cha được dấu vết để lại về sau lập tức liền đem tin tức truyền trở về nhưng thẩm ra lúc này đoán chừng còn không biết đ thẩm nhược kinh để điện thoại di động xuống vừa vặn nhìn thấy s ở từ sâm c ú t điện thoại hai người liếp nhau về sau s ở từ sâm bỗng nhiên hỏi thăm đi trên lầu ngồi một chút thẩm nhược kinh dù sao là dưỡng lao sinh hoạt trở về cũng không có chuyện làm đến đều tới nàng nhẹ gật đầu thế là đương nàng cùng s ở từ sâm cùng một chỗ xuống xe tiến vào sở thị tập đoàn cao ốc về sau liền thấy sân khấu nhóm trong nháy mắt đứng thẳng thân thể cùng c u n g kính sùng bãi ánh mắt nhưng là những người kia khi nhìn đến thẩm nhược kinh về sau t h n g cái bắt quái chi hồn trong nháy mắt bắt đầu cháy r ừ n rực sợ từ sâm mang theo thẩm nhược kinh tiến vào thang máy về sau cô bé ở phát đang làm việc bảy bên trong sợ tổng hôm nay mang theo cái mỹ n ữ tới sợ tổng thế nhưng là công ty bọn họ bên trong nổi danh kim cương vương lá ngũ sợ thị trong tập đoàn người đại bộ phận là từ hải thành theo tới còn có một ít là đi vào kinh đô hậu chiêu nhân thủ ngày bình thường sợ từ sâm l á n h khốc vô tình tất cả mọi người không dám đến gần nhưng vẫn là có một đám người suy đoán sợ tổng đến cùng có hay không vị hôn thê vì cái gì hải tử đều có ba cái lại cùng vị hôn thê còn chưa kết hôn có phải hay không không thích vị hôn thê loại hình cho tới hôm nay sợ từ sâm đem người dẫn tới trong công ty đến trong nháy mắt đưa tới toàn công ty m a n động mọi người nhao nhao hỏi thăm thế nào xinh đẹp không cô bé ở q u ầ y thu ngân so minh tinh xinh đẹp hơn nàng vừa mới khoảng cách gần đánh giá vị tiểu thư kia da trắng như mỡ đông ngũ quan t ú mỹ mặc trên người một kiện màu nâu nhà táo khoác mặc dù là hưu nhàn quản có thể mặc ở trên người nàng lại phá lệ r ấ t khoát thân hình p h o n g dài không giống như là các minh tinh tại trong hiện thực nhìn như vậy gầy gò khuôn mặt nhỏ nhắn không có t a n trang vốn mặt hướng lên trời nhưng lại l á n h diễm tinh xảo cả người lộ ra một cô bi quan trắn đời cảm giác lại đẹp kinh tâm động khách cùng bọn hắn sở tổng hành tàu cùng một chỗ hoàn toàn không có bị sở từ sâm ngăn chặn phí chặ hai người đặt chung một chỗ vậy mà tạo thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả cô bé ở quầy thu ngân cảm thấy đơn giản quá đẹp mắt liền cùng đập thần tượng kịch giống như tổng giám đốc thư ký là người nhận được tin tức từng cái rút cổ sau đó liền thấy thang máy ngừng lại tuấn nam mỹ nữ cùng đi qua bọn hắn tiến vào cửa phòng làm việc từ trước đến nay lạnh leo cứng rắn mười phần sở tổng vậy mà tỉ mỉ vì nữ h à i mở cửa n u h ò a đối nữ h à i nói chuyện kinh kinh mời đến chúng bọn hắn sở tổng là bị nhân hồn mặc vào sao mọi người nao nhìn về phía bí thư trưởng bí thư trưởng liền gõ vang lên cửa phòng làm việc đi vào cung kính hỏi thăm sở tổng hôm nay u ố n g gì ngày bình thường từ trước đến nay sẽ chỉ lạnh như băng nói một câu tùy tiện nam nhân giờ phút này lại mở miệng pha một bình trà tăng thêm hắc cậu k ỷ cây l o nhãn g n miếng nhân sâm tỉ mỉ bàn giao về sau còn nhìn về phía nữ hải ngươi cảm thấy có thể chứ nữ hải ngồi ở trên ghế salon nghiêng chân nhìn xem liền rất hài lòng nàng cúi đầu đang xem điện thoại nghe nói như thế thanh lãnh hoa đảo mắt hơi n h ữ ngươi thật hư bí thư trưởng nàng chưa hề chưa thấy qua có người dám như thế cùng sở tổng nói chuyện coi là sở tổng muốn mặt đen tức giận lại không nghĩ rằng sắc mặt hắn không thay đổi thậm chí cười hạ giải thích nói cho ngươi uống a kia không cần miếng nhân sâm cây long nhãn bổ quá mức nói xong nhìn về phía bí thư trưởng tùy tiện cái gì trả thêm cầu kỳ tạ ơn t h a n h âm thanh lương cùng nàng cả người cho người cảm giác bí thư trưởng lập tức gật đầu lúc này mới lui ra ngoài đồng thời ở trong lòng bột t r ồ n cô bé kia đến tột cùng là ai vậy vì cái gì sở tổng đối nàng khách khí như vậy sở thị tập đoàn tất cả mọi người đều đang suy đoán thẩm nhược kinh đến cùng là ai thời điểm thẩm ra lúc này lại trong bóng tối tranh chấp thẩm chung trong văn phòng thầm t r ọ nguyên ngồi ở tùng là cái tiêu chuẩn ái quốc xí nghiệp gia năm đó nếu như không phải muốn trở về kế thừa gia sản hắn sợ là có thể trở thành trong nước nông học nghiên cứu khoa học đại niu bọn hắn hiện tại sản xuất dược vật sử dụng nguyên vật liệu đều là nước ngoài cung cấp nước ngoài đem kỹ thuật thẻ gắt gao chính là không cho chính bọn hắn phát triển những năm này thẩm gia cũng một mực tại đầu tư làm nghiên cứu khoa học thậm chí cổ vũ lớn nhỏ ngành nghề đều cùng một chỗ làm càng là bị không ít trường học phòng thí nghiệm đều cung cấp nghiên cứu khoa học tài chính nhưng từ đầu đến cuối không có làm được hiện tại sở thị tập đoàn làm được chuyện này thẩm nguyên tùng đến xử lý tuyệt đối sẽ ủng hộ thầm trung nghe nói như thế nợ nụ c ư i gắn bọn hắn cũng là lần thứ nhất làm được đồ vật ổn định sao ai biết có thể hay không dùng không bằng nước ngoài có cam đoan thầm trọng liền cười ta nhìn không phải chất lượng vấn đề đi bọn hắn đồ vật đã giảm bán khẳng định là phù hợp quốc tế tiêu chuẩn n g ư ơ i chính là tư tâm quá nặng m u ố n báo thủ t h ẩ m trung lên đường làm sao n g ư ơ i chất nữ bị người khi dễ chân phế đi n g ư ơ i cái này đương thúc thúc còn muốn đổi u tới đi cùng người hợp tác t h ẩ m trọng liền thở d à i đại ca làm ăn không thể hành động theo cảm tính Hiện thị không chúng thời hắn thủ, không tại liệu lại Ngươi đoàn nguyên bán đúng ngọn nguồn cùng bằng tập vật ta tốt. sở được, là vây cơ có thầm trọng nói muốn cho chúng ta mua sắm bọn hắn nguyên vật liệu có thể vậy liền đem phối phương mua một lần tới thôi thầm trung cười nhạo bọn hắn lại không đ ố c sẽ bán thầm trọng liền hướng trước nhích lại gần cho nên cái này không phải liền là cơ hội của chúng ta sao đại ca ngươi hiện tại đối ngoại thả ra phong thanh trong nước không ai dám đi mua vừa vặn ta có thể đi đàm sở ra hiện tại đứng trước khống cảnh đối ta nói lên điều kiện khẳng định sẽ đáp ứng đến lúc đó đem bọn hắn kỹ thuật mua một lần tới nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đều đào tới đại bá khẳng định sẽ tào hứng thầm trung h i p mắt lại dạng này ngươi tại đại bá trong mắt liền nước lên thì thuyền lên đi hợp lấy người xấu toàn đệ cho ta làm ngươi công thành danh toại h thầm trọng cười nói sao có thể nói khó nghe như vậy chúng ta cũng là vì thẩm ra ta có thể dùng c h i ế c khấu bảy mươi giá cả đi mua sắm nguyên vật liệu thầm trung cười lạnh được ca nhưng ta chỉ cấp ngươi một chiếc tiền thầm trọng nhữ mày đại ca một chiếc quá thấp bọn hắn khẳng định là bồi thường tiền sáu mươi ta cảm thấy cái giá tiền này bọn hắn có thể tiếp nhận hai gãy sở thị tập đoàn nguyên vật liệu căn bản là bán không được cho hai gãy bọn hắn đều phải nắm lô mua bán năm mươi đi tất cả mọi người đều hòa bọn hắn sở thị tập đoàn cúng kiếm không có bao nhiêu tiền chúng ta tiếp cái này bàn tại trước mặt ra ra liền nói là đại ca ngài làm cục được rồi tất cả mọi người là vì thẩm ra đại ca không thể phản đối nữa t h ẩ m t r u n g chăm chú như mày mặt mũi tràn đầy không tình nguyện ngay tại hai người có kẻ mặc cả thời điểm văn phòng cửa phòng đ ỗ n g nhiên bị phá tan phụ trách mua sắm hải ngoại công việc quản lý và vào thẩm tổng không xong hôm nay hai cảng ngày mai gặp còn thiếu ba cảng nhớ kỹ l u ha chương ba trăm sáu mươi bảy trước khác nay khác quản lý hô to một tiếng để hai cái thẩm tổng giật này mình thẩm trọng dù sao trước mắt đối ngoại thân phận vẫn là thẩm nguyên tùng người nối nghiệp bởi vậy so thẩm trọng trong công ty có quyền uy nghe nói như thế lập tức nổi giận nói sự tình gì hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g còn thể thống gì thẩm trọng thì là từ trước đến nay thích lấy đức phục người c h â n bổn nhìn về phía quản lý đại ca quản lý cũng tới ngươi nhìn chúng ta có phải hay không cùng hắn thương lượng một chút đến cùng làm ấy gãy mua sắm sở thị tập đoàn nguyên vật liệu quản lý ngươi nói một chút năm mươi có phải hay không thấp nhất rồi nhiều năm như vậy ngươi mua sắm nước ngoài nguyên vật liệu hẳn là minh bạch giá vốn thẩm trưng cười lạnh nói năm mươi nhị đệ ta nhìn ngươi vẫn là không có hiểu rõ có thể một chiếc mua bọn hắn đồ vật đều là thẩm ra cho bọn hắn mặt mũi bọn hắn làm gậy nữ nhi của ta chân ngươi cho rằng ta sẽ để cho sở thị tập đoàn hảo hảo địa đợi tại kinh đô t h ẩ m trọng q u cứ nhủ đại ca đại cục làm trọng nha t h ẩ m trung tổn thương không phải con gái của ngươi chân ngươi đương nhiên không ngại tóm lại ta cho ngươi biết không cho ta suất này ngộ mắc k í sở ra nguyên vật liệu chúng ta không mua nói xong nhìn về phía quản lý không có ta ký tên ta nhìn mua hàng có thể hay không chi tiêu số tiền kia mua hàng quản lý hắn nghe hai vị thẩm tổng cãi nhau âm thanh giờ phút này đều có chút bó tay、rồi. hiện tại là bọn hắn thảo luận có mua hay không vấn đề sao hiện tại là người ta bán hay không vấn đề hắn gấp vội và nói hai vị thẩm tổng chớ ồn ào nước ngoài nguyên vật liệu bởi vì hoàn cảnh ngấm lên xuất hiện vấn đề cũng không thể dùng bọn hắn vừa mới cho chúng ta gọi điện thoại tới nói là trong hai tháng tạm thời không cách nào cung cấp cái này nguyên vật liệu cái gì thầm trung bỗng nhiên đứng lên không thể tin nhìn về phía quản lý làm sao có thể trong hai tháng đều không thể cung cấp coi như điều chỉnh thử nhiều nhất nửa tháng liền có thể một lần nữa bồi dưỡng được đến một nhóm a quản lý xoa xoa mồ hôi trắng trâu thẩm tổng người ta muốn t r ư ớ c cung ứng quốc gia mình nguyên vật liệu mới có thể cho chúng ta cung ứng cái này bồi dưỡng đặc thù dược vật nguyên vật liệu kỹ thuật một mực là bị nước ngoài lũng đoạn nhiều năm như vậy một mực đối hoa quốc phi thường cảnh giác vẫn là t h ẩ m nguyên tùng năm đó tự mình xuất ngoại cùng ép xí nghiệp nhà nước nghiệp nói tiếp hợp tác cứ như vậy đối phương còn đối bọn hắn đủ kiểu cảnh giác sợ đem bọn hắn kỹ thuật học được tới mà những năm gần đây t h ẩ m ra một mực tại đầu tư muốn đánh hạ cái này một cái kỹ thuật nan đề mặc dù có chút đột phá đến cùng còn không có giải quyết triệt đề vấn đề thầm trung là người nói tiếp vậy liền hai tháng sau lại mua xăm đi hai tháng không sinh sản cái này dược vật chẳng lẽ lại sẽ còn người chết sao chúng ta cũng không thể bị người khác cắt cổ lời này vừa ra quản lý cùng thẩm trọng l i ế c nhau một cái thẩm trọng liền giải thích nói đại ca cái này dược vật là trị liệu một loại gen t ậ t bệnh cần mỗi tuần tiêm vào hai chi liều lượng trong nước trước mắt có rất nhiều người kinh đô tối thiểu nhất liền có mấy ngàn người là cần cái này dược vật nếu quả như thật đoạn mất hai tháng thuốc thật là có có thể sẽ người chết thẩm t r u n g sắc mặt lập tức nghiêm trọng mặc dù nói cung ứng không ra dược vật không có quan hệ gì với hắn nhưng hắn lại biết đại bá thẩm nguyên tùng là cái ái quốc thương nhân nếu để cho hắn biết mình không cách nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này như vậy chính mình cái này người thừa kế vị trí sợ là khó giữ được hắn n h ư mày rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này trước đó chẳng lẽ không có t ổ n chữa dược vật sao t h ẩ m trọng nói cái này dược dụng nhiều người hàng năm còn có mới tăng bệnh nhân làm sao lại lưu lại dược vật t h ẩ m t r u ngộng đ chăm chú n h ư mày một lúc sau h ắ n đoán hận vỗ bàn một cái lạnh xoẹt một tiếng sợ ra thật sự là tốt số vậy liền từ sợ ra mua nguyên vật liệu đi quản lý cũng thật to nhẹ nhàng thở ra sở thị tập đoàn sở thị tập đoàn hao tổn của cải hơn trăm triệu nguyên bồi dưỡng ra được nguyên vật liệu cứ như vậy đặt ở trong phòng thí nghiệm bởi vì cái này nguyên vật liệu nhằm vào chính là đặc thù dược vật đặc thù bệnh nhân còn lại thuốc mong đợi căn bản không có sản xuất cho nên cũng bán không được toàn hoa hạ trước mắt chỉ có thẩm g i a có mua sắm nhu cầu mấy ngày nay nhưng làm sở nguyên cho khó s ử hỏng h ắ n ngay tại sở từ sâm trong văn phòng nôn h ỏ n g bét ta thực sự không rõ ngươi tại sao muốn sản xuất những thứ này t h ẩ m nước kinh ngồi ở trên ghế salon cũng trần trở nhìn xem sở từ sâm người này từ khi sau khi về nước vẫn đem sở thị tập đoàn hướng công nghiệp chế thuốc phương hướng phát triển mà lại mấy tháng này đã đoạn mất sở thị tập đoàn còn lại ngành nghề chậm rãi đem tài chính toàn bộ dẫn hướng ý dược càng là tại hải thành nôi lớn như vậy một cái khu công nghệ có thể nói cho tới bây giờ mới thôi sở thị tập đoàn đều tại thua thiệt làm nghiên cứu khoa học hắn đến tột cùng làm mẫn cảm đã nhận ra cái gì vẫn là t r ù n g hợp sở nguyên như c ũ tại nôn hỏng bét lấy thậm ra vẫn luôn là từ nước ngoài mua xăm cái này nguyên vật liệu đã sản xuất ra ngươi lại là muốn theo bọn hắn hợp tác liền không nên nhất thời xúc động cùng thẩm ra kế toán sở nguyên là cái người làm ăn không hiểu bọn hắn người tuổi trẻ nhiệt huyết xúc động sợ từ sâm nghe nhà mình tam thúc thần s ắ c như cũng nhàn nhạt chỉ là nói tam thúc đừng nóng vội ta có thể không vội sao từ sâm nói thật từ ngươi sau khi về nước ta một mực xem không hiểu ngươi thao tác ta có thể duy trì ngươi nhưng là ta không hiểu ngươi dạng này liều lĩnh hành vi ngươi muốn đổi nghề đến y dược ngành nghề có thể chúng ta tại hải thành chuyển h ả o h ả o ngươi đột nhiên lại đem đến kinh đô tới thì tới vậy liền nhất định phải cùng kinh đô tứ đại gia tộc giữ gìn mối quan hệ thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi hào hào cùng thẩm gia đối nghịch làm gì chúng ta y dược ngành nghề trong nháy mắt bị đánh ép tới cực điểm Đến bây giờ, tại hải thành thông qua xét qua thao thao、so. là là lúc lúc ấy một trận dư luận phong ba để sở từ sâm thuận tiện dọn dẹp trong công ty người trước mắt sở thị trong tập đoàn đã không còn có người dám đối với hắn quyết sách khoa tay mua chân bởi vậy lần này mặc dù thẩm ra một mực chén ép bọn hắn ngoại trừ sở nguyên không người nào dám chất vấn hắn quyết sách sở nguyên nhịn không được hỏi thăm bọn hắn lúc nào sẽ tìm tới cửa từ sâm ta không phải hoài nghi phán đoán của ngươi mà là ta đã nhịn một tuần hắn hôm nay cũng là thực sự nhịn không được thật không nghĩ đến lời này vừa rứt giới sở từ sâm điện thoại di động vang lên hắn lướt qua nhìn về phía sở nguyên cười mở miệng tới sở nguyên hắn không thể tin nhìn về phía sở từ sâm điện thoại cảm giác chất tử nhất định là đang nói đùa cái gì tới cũng không thể là thẩm g i a chủ động gọi điện thoại đến nói bọn hắn sở ra nguyên vật liệu đều muôn a vừa nghĩ đến nơi này chỉ thấy sở từ sâm nghe điện thoại tấn biến đề chương ba trăm sáu mươi tám Trả đua. sở từ t sâm h a nguyên h thản nhiên thầm âm t nói, n ổ Gọi người, điện thoại cho hắn người, chính thầm t cho là r n trung thanh âm từ đối diện g Thầm từ h âm u đối c ể n người n tới, các g u y vật liệu, tam liệu, nguyên. ớn. Sở hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là thật to nhẹ nhàng thở ra sau đó lập tức cho sở từ sâm dùng tay ra hiệu sở từ sâm hỏi thăm giá cả thầm trung nói giá thị trường năm mươi như thế nào sở nguyên trực tiếp dựng lên một cái ok thủ thế c á sở, sở, sở dĩ nói nhóm này nguyên vật liệu bán không được là bởi vì quan hệ tiếp xúc sở ra y dược thị trường hiện tại kinh đô y dược thị trường bị thẩm g i a cầm giữ sở g i a căn bản không chen vào lọt chỉ cần cùng thẩm i a khai triển hợp tác đối ngoại liền phóng ra một cái tín hiệu đó chính là thẩm gia nhà ra bọn hắn sở ra liền có thể gặt chân bởi vậy nói thật nhóm này nguyên vật liệu cho dù là đưa cho thẩm gia chỉ cần có thể cùng thẩm gia ký kết một phần hợp tác lâu dài hước cái này một trăm triệu liền hoa giá trị cái gì năm mươi phần trăm một chiếc sở nguyên đều có thể tiếp nhận đáng tiếc sở từ sâm không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán hắn cũng không vòng đẹo tử nói thẳng thẩm tổng ép nước tình huống ta đều biết bọn hắn trước mắt úc còn không mang nổi mình úc các ngươi chỉ ít đoạn hàng hai tháng nếu như bọn hắn nghiên cứu phát minh chu kỳ dài ra như vậy các ngươi đoạn hàng thời gian sợ là muốn càng dài thẩm trung tiếng nói lập tức cất cao làm sao sợ tổng dự định ngay tại chỗ lên giá sợ từ sâm trong mắt ta có thể dựa theo giá thị trường cho ngươi nhưng là ta muốn ký kết một cái hai năm cung hóa hợp đồng thẩm trung lập tức cười lạnh ở trên cao nhìn xuống nói không có khả năng sợ từ sâm ngươi mẹ nó đừng cho mặt không muốn mặt thẩm ra chịu muốn các ngươi hàng chính là cho các ngươi mặt mũi ngươi cho rằng ta không biết các ngươi sản xuất nhóm này nguyên vật liệu mục đích không phải là vì bỡ đỡ được chúng ta ta chịu giá thị trường năm mươi mua ngươi đồ vật đã là cho đủ mặt mũi ngươi sợ từ sâm thanh âm cũng lạnh xuống đến ngươi muốn làm làm một cú cũng được gấp m ư ơ i giá thị trường ta bán cho ngươi thậm t r u n g cười nhạo nói s ở tổng ta nghĩ ngươi không có làm rõ ràng nếu như chúng ta không muốn hàng của ngươi cùng lắm thì chúng ta không sinh sản cái này dược vật thế nhưng là các ngươi nhóm này nguyên vật liệu t ố n thất không nói các ngươi vĩnh viễn cũng mở không ra kinh đô thị trường s ở từ s â m nhữ mày theo ta được biết hoa hạ có mấy ngàn người cần mỗi tuần tiêm vào dược vật của các ngươi nếu như các ngươi không sinh sản bọn hắn làm sao bây giờ thậm t r u n g ngữ khí nhẹ nhàng bọn hắn có quan hệ gì với ta À, s ở tổng nguyên lai、like、còn có những n à y xã hội tinh thần trách nhiệm a tiêu càng dễ làm hơn ngươi nhóm này nguyên vật liệu nếu như không năm mươi phần trăm bán cho ta bọn hắn liền sẽ chết thẩm nhược kinh hoa đảo mắt n i í u lại lạnh lùng nhìn sang chỉ thấy s ở từ sâm cầm di động ngón tay cũng đống nhiên siết chặt m u bàn tay gân xanh nổi lên bởi vì cái này dược vật nguyên vật liệu là n h ậ c k h u giá cả một mực đắt đỏ cho nên thẩm ra cho mỗi châm định giá là bảy ngàn nguyên mắc cái này ghen b ệ n h người mỗi tháng tiêu xài đều tại sáu vạn trong nước mấy ngàn người liền cho thẩm ra mỗi tháng sáng tạo ra mấy ước nước chảy nhưng bây giờ vừa ra sự tình thẩm trung ý nghĩ lại là vứt bỏ tính mạng của bọn hắn loại vật này cũng không xứng làm người sợ từ sâm thanh âm càng lạnh hơn mấy phần thẩm tổng như thế đại nhất khoản buôn bán nếu như mấy ngàn người đ các ngươi sẽ tổn thất khoản này doanh thu ta đã điều tra hoa hạ đến loại bệnh này người mỗi ngày đều đang gia tăng cùng lắm thì chúng ta từ đầu lại tích lũy hộ khách thầm trung không quan trọng mà nói dù sao hải ngoại cung cấp dược vật cứ như vậy nhiều chỉ đủ mấy ngàn người dùng mà lại trong nước không có bất kỳ cái gì một cái y dược công ty có thể chế tác cái này ghen dược vật s ở từ s â m mím chặt bờ môi nước ngoài chỉ cung cấp cho thẩm ra cái này thuốc biến đổi gen nguyên vật liệu thẻ cổ của bọn hắn định thời gian định lượng bệnh nhân lại tăng nhiều dược vật sẽ không đủ dùng chính là bởi vì như thế sợ da mới thả g i n g bồi thường tiền cũng nghiên cứu phát minh cái này nguyên vật liệu cung cấp cho thẩm g i a thật không nghĩ đến thẩm g i a vậy mà xem thường kia mấy ngàn người m ệ n h thẩm n h ư ợ c kinh hô hấp đều nặng mấy phần có một cỗ tức giận sông lên đầu nàng nhìn về phía sở t ừ sâm đã thấy từ trước đến nay vinh nhục không sợ hai nam nhân giờ phút này trên mặt cũng bày biện ra mấy phần giận tái đi sở t ừ sâm kiên nghị khuôn mặt bên trên bờ môi môi mím thật chặt h i ệ n nhiên đang đứng ở phẫn nộ biên giới mấy hơi thở về sau hắn đẻ xuống cơn giận này thầm trung gặp hắn không nói lời nào cười nhạo nói làm sao sợ tổng không bán kia mấy ngàn người bệnh sở thị tập đoàn mặc kệ lúc đầu coi là nước ngoài nguyên vật liệu xảy ra vấn đề về sau thật ra sẽ rất sốt ruột sẽ lên vội vàng đi cầu mua thật không nghĩ đến người ta đích thật là chủ động lại dùng loại này h è n hạ phương thức thật giống như nếu như sở từ sâm không đồng ý trong nước kia mấy ngàn người mệnh chính là hắn làm trễ mãi giống như thẩm trung vô xỉ đổi mới thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm nhận biết hạc gối sở nguyên hiển nhiên cũng bị c h ọ c giận nhưng hắn vẫn là hít vào một hơi thật sâu cho sở từ sâm khoa tay một thủ thế ý kia là bán hiện tại cũng dạng này còn có thể làm sao sở từ sâm thanh â m băng lánh mà nói thầm trung Ta sở hữu ị tập giết thái tác hợp đoán độ non, loại nay không là mặc người chém giết kiểu non, nếu như ngươi là loại thái độ này, hợp tác không bàn n xưa kiểu chém là là mặc a Hắn nói xong c â đó, điện trực tiếp t cúp hắn o ạ i Sở nguyên. h muốn nói lại thôi nhưng nhìn đến sở từ sâm trên mặt tức giận về sau lại ngậm m i ệ n g lại yên lặng từ văn phòng rời đi thẩm nhược kinh ngồi ở trên ghế salon liền thấy sở từ sâm trong mắt tiếp tục bình tĩnh xử lý chuyện còn lại tựa như chuyện mới vừa rồi đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng thẩm nhược kinh chính là biết hắn đang tức giận đừng nói hắn tức giận thẩm nhược kinh đều muốn bị làm tức chết thấy thuốc nhân tâm nàng nhất không thể nào tiếp thu được chính là không đem người bệnh đưa người nàng bông u t h o n g mắt không biết trong phòng làm việc ngây người bao lâu về sau s ở từ sâm điện thoại lần nữa văng lên là thẩm g i a hối hận rồi thẩm n h ư ợ c kinh cũng nhịn không được đứng lên đi tới s ở từ sâm trước bàn làm việc chỉ thấy s ở từ sâm nghe điện thoại đối diện truyền đến thẩm trọng thanh âm s ở tổng ta đại ca tựa hồ cùng ngươi không có đáng khép hắn hiện tại quyết định không mua các ngươi nguyên vật liệu cái này không thể được việc quan hệ mấy ngàn người tính m ệ n h đâu ta nhưng nhìn không đi xuống cho nên hiện tại đổi ta đến đ ả m s ở từ sâm trong mắt nói nói ngươi điều kiện thầm trọng cười việc quan hệ nhân mạng dựa theo giá thị trường như thế nào thầm nhựa kinh suy đoán sở từ sâm nguyên bản không có ý định thật ngay tại chỗ lên giá dù là thẩm gia không đồng ý cùng sở g i a ký kết hai năm hiệp ước việc quan hệ mấy ngàn người tính mệnh hắn cũng sẽ đồng ý quả nhiên sở từ sâm thẳng như nói có thể thẩm trọng lại cười nhưng là ta làm ra quyết định này muốn để ta đại ca đồng ý kỳ thật cũng coi chút khó cho nên không biết sở tổng có thể hay không làm ra một chút nội bộ sở từ sâm hơi ngừng lại cái gì nội bộ thẩm trọng lên đường kỳ thật ngươi sản xuất cái này nguyên vật liệu chính là vì mở ra thẩm ra thị trường đi nhưng cái này dược phẩm trước mắt trong nước chỉ có thẩm ra tại làm các ngôi đầu này dây chuyển sản xuất liền lộ ra rất vô dụng không bằng dạng này chúng ta thẩm ra đồng ý sở ra và ở kinh đô y dược ngành nghề ngươi đem cái này nguyên vật liệu kỹ thuật sản xuất đưa tặng cho chúng ta thế nào sở từ sâm thẩm nhược kinh thẩm nhược kinh lúc đầu coi là thẩm trọng so với hắn đại ca có lương tâm thật không nghĩ đến gia hỏa này tâm càng thêm đen vậy mà nghĩ bạch chơi bọn hắn nghiên cứu khoa học kỹ thuật chỉ dùng một cái miệng hứa hẹn không phải liền là cảm thấy sở ra muốn lên vội vàng cầu bọn hắn sao đơn giản khi người quá đáng đừng nói sở từ sâm thẩm nhược kinh đều không đồng ý nàng trực tiếp đoạt lấy sở từ sâm điện thoại lạnh lùng nói một câu l à ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. sau đó trực tiếp cúp điện thoại thẩm nhược kinh khí ngược kịch liệt phập phồng từ khi sau khi về hưu cũng rất ít có như thế tâm tình chập trần thời điểm thẩm ra cái này hai h u y n h đệ đơn giản chính là hốt đản sở từ x â m nhìn xem bộ dáng của nàng mình ngược lại chậm rãi bình phục tâm tình hắn chậm rãi t h ó n g xuống mắt lúc đầu dự định cùng thẩm ra sống chung hòa bình nhưng cái này hai h u y n h đệ làm việc thật không có hạ tuyến xem ra cái này một đợt muốn mạnh cương sở từ x â m lấy điện thoại di động ra cho lục thành phát mấy đầu hệ chặt tin tức an bài một hệ liệt sau đó phải làm sự tỉnh hợp tác phát tài kế hoạch a thất bại vậy liền chuẩn bị kế hoạch b hắn phát tin tức thời điểm thẩm nhược kinh cũng c h ầ m c h ầ m bình phục lại nàng lúc này mới ý thức được mình vừa mới thay sở từ sâm làm quyết định thế là thăm dò tính nhìn về phía hắn tiếp xuống chúng ta làm thế nào sở từ sâm lại bỗng dưng ngẩng đầu lên con mắt tỏa sáng hỏi thăm chúng ta hắn cùng nàng là chúng ta kinh kinh hiện tại đối s ở ra cùng sở thị tập đoàn là càng ngày càng có lòng cảm mến sở từ sâm đối với cái này biểu thị rất vui mừng thẩm nhược kinh hiện tại trọng điểm là chúng ta sao gia hỏa này vừa mới đến cùng có hay không đang tức giận á uy thẩm nhược kinh kéo ra khoe miệng đang chuẩn bị nói cái gì cửa phòng làm việc lại bị người gõ văng lên t i ế nương n theo lấy sở từ sâm thanh em rơi xuống hàn bí thư trưởng đẩy cửa vào sở tổng xảy ra chuyện thẩm ra xí nghiệp hẹn chặt vậy mà đẩy đưa dạng này một đầu tin tức nàng nói xong đem điện thoại di động của mình đưa cho sở từ sâm thẩm nhược kinh hơi tới gần hai bước hướng sở từ sâm trong tay trên điện thoại di động nhìn lại chỉ thấy thẩm ra phát một đầu tin tức đẩy đưa rất xin lỗi tiếp xuống hai tháng chúng ta đem không cách nào lại cung cấp ghen thiếu h ụ t dược tệ vê cung ứng hải ngoại nguyên vật liệu xuất hiện vấn đề trong nước sở thị tập đoàn sản xuất ra nguyên vật liệu lại thừa cơ ngay tại chỗ lên giá hợp tác cũng không đáng khép Việc quan hệ người hệ bệnh quan sở thị tập đoàn ta sưởng cái h thuốc này cái gì phá công ty loại hành vi này đơn giản quá phận không được à ta chỉ có một tuần này thuốc cuối tuần nếu như hết thuốc bảy ngày sẽ chết người đấy ban cầu sở thị tập đoàn làm người đi bí thư trưởng cẩn thận từng ly từng tí nheo mắt nhìn hai người biểu lộ cũng phẫn nộ nói ra sở tổng bọn hắn thẩm ra đơn giản quá không muốn mặt đây là đem hợp tác không có đàm lũng trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người chúng ta lời này vừa rứt dưới ngoài cửa lại chuyển tới tiếng đập cửa bộ thư ký một người khác đẩy cửa đi tới sở tổng không xong sân khấu vừa gọi điện thoại tới nói có mấy cái phóng viên đã nghe hỏi mà đến đem cổng ngăn chặn nghe lời của hai người thẩm nhược kinh cảm giác mình tay đều ngỡ cái gì gọi là trả đũa đây chính là thậm ra là thật chọc tới nàng nàng neo lại cặp mắt đ à o hoa nhìn về phía sở từ sâm chầm dai nói đều như vậy còn không làm bọn hắn sao sở từ sâm hơi xứng sở chợ cười làm hai hợp một một nghìn tám trăm phiếu tăng thêm còn thiếu hai c n g a chữ ba trăm sáu mươi chín lao ra từ nổi giận hai người đối thoại để bí thư trưởng cùng thư ký đều nghe không hiểu làm gì nhưng thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm lướt nhau l i ê n minh bạch đối phương minh bạch nàng ý tứ thẩm nhược kinh liền xoay người lần nữa về tới trên ghế salon cầm lấy một trang giấy cùng bút viết sở từ sâm thì lấy điện thoại di động ra cho lục thành bấm điện thoại thuận tiện cho bí thư trưởng cùng thư ký phất phất tay ra hiệu các nàng có thể đi ra thẩm n ư ợ c kinh tại trang giấy viết g e n thiếu hộp dược tề v phối phương liền nghe đến sở từ sâm đối lục thành nói để s ư ở n g thuốc bên kia chuẩn bị một chút chính chúng ta sản xuất ghen thiếu h ụ t dược tp thẩm t nhược kinh khỏe môi có chút nhất câu hắn quả nhiên nghe hiểu nàng đã thẩm ra như thế không biết điều vậy bọn hắn dứt khoát mình sản xuất cái này dược vật tốt lục thành lại tại nghe được sở từ sâm sau ngây ngẩn cả người sâm ca chỉ cần có phôi phương sản xuất là không có vấn đề thế nhưng là dược vật sản xuất ra trải qua lâm sàng thí nghiệm đưa ra thị trường tối thiểu nhất muốn thời gian nửa năm mà lại thẩm ra còn tại kẹp lấy chúng ta căn bản không kịp ngươi xác định sở từ sâm nói xác định lục thành lập tức minh bạch hắn ý tứ lập tức mở miệng không có vấn đề t i ê u phối phương sở từ sâm nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh gặp nữ hải còn túi đầu tại viết lên đường đợi lát nữa cho ngươi ghen thiếu hụt dược tể về phối phương kỳ thật cũng không khó thẩm ra sở dĩ có thể lũng đoạn nhiều năm như vậy chủ yếu chính là nguyên vật liệu nhập khẩu con đường chỉ có bọn hắn có còn lại xưởng thuốc coi như nghĩ chế tạo cũng không có nguyên vật liệu hiện tại sở ra nguyên vật liệu là ở chỗ này đập vào chế thành dược tể vô cùng đơn giản thẩm nhược kinh rất nhanh liền đem phối phương viết ra sở từ sâm chụp ảnh phát cho lục thành hai người chỉ đơn giản như vậy định ra sở thị tập sở nguyên nghe được tin tức về sau cả người đều kinh hãi vọt tới sở từ sâm trong phòng từ sâm ngươi xác định sao dạng này chính là triệt để cùng thẩm gia đối nghịch sở từ sâm buông t h ó á n g mắt ừm xác định sở nguyên nhịn không được lặp đi lặp lại cùng hắn nói chuyện xác định đây chính là thẩm gia kinh đô tứ đại gia tộc thẩm gia l i ê n ngay cả bạch lão phu nhân cũng nhịn không được gọi điện thoại tới sở tiên sinh thân là trường bối ta không thể không nhắc nhở ngươi dù là san san là ta đau lòng nhất tôn nữ ta có thể vì nàng dựng vào toàn bộ bạch gia thế nhưng là coi như dựng vào bạch gia cũng vẫn là không sánh bằng thẩm gia kinh đô tứ đại gia tộc là có sắp xếp thẩm g i a xếp số một có thể nói là trong nước chân chính đệ nhất gia tộc cho nên thẩm trung cùng thẩm trọng mới dám phách lối như vậy đối mặt hào ý của người khác sở từ sâm lựa chọn tiếp nhận đa tạ nhắc nhở ta biết bạch lao phu nhân gặp hắn thái độ kiên quyết cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì nói ngươi nhất định phải nghĩ lại mà làm sao sở từ sâm dùng nửa ngày thời gian làm ra quyết định này hải thành s ư ở n g chế thuốc bên trong ngay tại tăng giờ làm việc chế tạo d ự t ề giữa chưa lúc thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm xuống lầu chuẩn bị ngồi xe về nhà xe chạy qua sở thị tập đoàn cao ú c lúc thẩm n h ư ợ c kinh vừa nghiêng đầu chỉ thấy sớm tới tìm thời điểm còn ngăn nắp xinh đẹp cao ú c lúc này lại bị người bao bọc vây quanh các phóng viên nhao nhao tại đưa tin c h u y ệ n này thẩm n h ư ợ c kinh phong xuống mắt t h ẩ m ra tháng đến m ộ ư ơ i giờ thẩm nguyên tùng mới tỉnh lại nghe được tiếng kêu của hắn vẫn đứng ở ngoài cửa quản gia thật to nhẹ nhàng thở ra lao ra tử nhìn xem tinh thần cường thế nhưng kỳ thật chỉ có hắn biết lao ra t ử thân thể sắp không được chỉ là thẩm trung cùng thẩm trọng hai huynh đệ quá không đáng tin cậy thẩm nguyên tùng dáng chống đỡ lấy thôi hắn không phải đã sinh cái gì bệnh chính là già rồi t hắn, hắn, hắn, hắn lưu a n loắt vì lão gia tử mặc quần áo khi nhìn đến hắn tóc trắng tới lúc lõe lên từ ánh mắt thương hại thân sắc lão gia tử cả đời đều ưu tú như vậy vì cái gì chính là không có thân sinh hại từ đâu hắn thở dài một cái liền nghe đến thẩm nguyên tùng tiếng nói khàn khàn nói ra sở ra cái kia nguyên vật liệu sự tình xử lý thế nào thẩm nguyên tùng chỉ biết là sở ra chế tạo ra một nhóm nguyên vật liệu muốn bán cho thẩm ra cũng không biết bọn hắn nguyên vật liệu là cái gì chỉ cho là là phổ thông dược vật nguyên vật liệu thân thể của hắn không tốt trước mắt quản lý thẩm thị tập đoàn đã thật lâu không có chú ý công ty chi tiết quản gia lập tức túi đầu giống như không có đàm khép thẩm nguyên tùng liền n ở nụ cười gằn sở ra vừa tới kinh đô hẳn là sẽ không kiêu ngạo như vậy xem ra là thẩm trung cùng thẩm trọng hai người quá khi dễ người a quản gia liền thở dài nói thẩm trung tiên sinh cũng là không cam tâm thẩm về đánh tiểu thư sự tình đi ngài muốn xen vào sao t h ẩ m nguyên tùng k h o á t tay áo mặc kệ một điểm phổ thông nguyên vật liệu mà thôi liền chú ý hai người bọn họ phong cách làm việc đừng quá khác người là được hắn căn bản không có đem chuyện này để vào mắt r ử a mặt sau ăn bữa sáng sau khi ngồi xuống lúc này mới lại dò hỏi sản xuất ghen thiếu h ụ t dược tệ vê nguyên vật liệu nghiên cứu phát minh trung tâm bên kia thế nào quản gia thở dài nói buổi sáng hôm nay bọn hắn cho báo cáo hay là thất bại thầm nguyên tùng lập tức thở dài liền liền trong tay bưng nước trà đông nhiên đều không muốn uống hắn nhìn về phía quản gia nói, quốc gia phương tây khoa học kỹ thuật hoàn toàn chính xác so với chúng ta phát đạt sợ rằng chúng ta đầy đủ cố gắng cùng nước ngoài vẫn là có nhất định tranh l ệ n h dạng này một mực bị người kẹp lấy cổ nhưng làm sao bây giờ ai quản gia mở miệng đúng vậy a thần nguyên tùng giờ phút này hận không thể chính mình lúc trước nghiên cứu chuyên nghiệp không phải nông học mà là y học tự thân lên trận hắn thở dài một cái không biết ta còn có thể hay không còn sống nhìn thấy chúng ta bổ túc cái này một khối tranh l ệ n h trong nước bệnh nhân càng ngày càng nhiều nhưng nước ngoài bên kia cung cấp nguyên vật liệu cứ như vậy nhiều trong vòng hai mươi năm cũng không thể cho tăng lên đến lúc đó chẳng lẽ nhìn xem hết thuốc bệnh nhân đi chết sao thần nguyên tùng hít sâu một hơi y thì h dược phương diện trước mắt hắn duy nhất lo lắng chính là chuyện này nếu như lại nghiên cứu phát minh không ra hắn liền muốn mặt dạng mày dày lần nữa xuất ngoại cùng nước ngoài đám lao già này lại nhiều mua chút nguyên vật liệu cái này thuốc biến đổi gen giá cả một mực giá cao không hạ kỳ thật cũng không phải là thẩm gia đã kiếm bao nhiêu tiền mà là nước ngoài nguyên vật liệu nhập khẩu giá cả quá cao thẩm gia đã đem lợi nhuận ép đến thấp nhất nếu như muốn càng nhiều nước ngoài muốn giá cả cũng chỉ sẽ cao hơn dù là hắn hiểu được nguyên vật liệu giá vốn cách căn bản không có nhiều như vậy chỉ có thể trách trong nước không cách nào sản xuất thẩm nguyên tùng cảm thán lấy ra điện thoại mở ra thẩm thị tập đoàn công chúng hào tin tức thẩm nguyên tùng xưa nay không là lão cổ đồng theo sát thời sự công ty xây dựng công chúng hào về sau hắn liền chú ý mỗi ngày đều sẽ nhìn một chút công ty ban bố tin tức sau đó khi nhìn đến đầu thứ nhất đẩy đưa tin tức về sau cả người hắn n gây mận cả người s ở thị tập đoàn muốn bán cho thẩm ra nguyên vật liệu lại là dùng để sản xuất ghen thiếu hụt dược tể v thẩm nguyên tùng bỗng nhiên đứng lên hắn khi toàn thân đều đang phát run mình ở chỗ này hao phí nhân lực vật lực tài lực đi nghiên cứu phát minh vẫn luôn không có giải quyết sở thị tập đoàn đã làm xong thẩm trung cùng thẩm trọng hai tên hôn đản chất tử đang làm gì vì cái gì không cầm xuống cái này hợp tác thẩm nguyên tùng khí hô lớn đem thẩm trung thẩm trọng hai người cho ta kêu đến hôm nay canh một ngày mai bổ chương ba trăm bảy mươi nhìn sai rồi thẩm nguyên tùng một phát giận thẩm trung cùng thẩm trọng dù là trong công ty cũng vẫn là lái xe chạy về mới vừa vào cửa đối diện chính là một cái c h é n t r à tới thẩm trọng lập tức n ả y ra kia chen trả liền nện vào thẩm trung trên thân thẩm trung âu phục lập tức bị nước trà xâm nhiễm hắn nóng kém chút nguyên điện h ả y loạn hắn cô nén đau đớn hỏi thăm đại bá n g à i đây là thế nào thẩm trọng cũng lập tức mở miệng đúng à đại bá đại ca là làm chuyện gì để ngài tức giận như vậy thầm trung liền lập tức hung hăng trừng thẩm trọng một chút cái này lão nhị mỗi lần đều đem trách nhiệm đẩy lên trên người hắn thầm nguyên tùng nhìn xem trước mặt hai cái chất tử một cái nhìn như chất phát trung thực kỳ thực vụ về thẳng tính một cái nhìn như khẩu phật tâm x à đầy bụng tâm cơ kỳ thực một bụng tâm địa gian dạo thầm ra trước mắt thế hệ này chỉ có hai người bọn họ thầm nguyên tùng là lão đại cả đời không có kết hôn hắn cũng chỉ có một cái nhị đệ nhị đệ lại chỉ có hai đứa bé này đây cũng là thẩm trung thực lực không đủ nhưng thẩm nguyên tùng một mực không có rút lui hắn người thừa kế vị trí nguyên nhân hắn hy vọng lợi dụng thẩm trọng bức ép một cái thẩm trung để hắn thông minh chút hoặc là cuối cùng bây giờ không có biện pháp lại lựa chọn thẩm trọng nhưng giờ này k h ắ c này cái này hai huynh đệ đứng ở trước mặt hắn lại làm cho thẩm nguyên tùng sinh ra một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại thẩm ra nghĩ đến gia phong thanh chính đến cùng là thế nào nuôi thành dạng này văn bối một cái thẩm huyền đánh tại bạch da quấy làm phong vân ngay cả giả nhị thuốc tiết mục đều có thể gan to bằng trời lập ra cái này hai huynh đệ lại lòng dạ hẹp hỏi trong mắt chỉ có điểm này lợ phàm la bọn hắn có một chút vì nước vì dân làm việc tâm tư cũng sẽ không để lấy sở thị tập đoàn không muốn còn phát ra loại kia công chúng hào tuyên bố thầm nguyên tùng nhìn bọn hắn chằm chằm mở miệng các ngươi chẳng lẽ không biết những năm này ta một mực tại tận sức nghiên cứu ghen thiếu h ụ t dược tệp v nghiên cứu phát minh phàm la có viện y học có hạng mục này ta đều tại đầu tư sao thầm trung cùng thẩm trọng lẫn nhau hai người đương nhiên biết tại lao gia tử gọi bọn họ trên đường trở về bọn hắn liền biết xảy ra chuyện gì cho nên lúc này nghe nói như thế thầm trung lập tức mở miệng đại bá không phải chúng ta không cùng sở thị tập đoàn hợp tác thật sự là bọn hắn khinh người quá đáng. Hắn đại bá chúng ta bây giờ phát công chúng hảo chính là muốn dùng dư luận áp lực cho sở thị tập đoàn tăng ép để bọn hắn dựa theo giá thị trường bán cho chúng ta ta cùng đại ca một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đen mà lại sở thị tập đoàn dược tể chỉ có chúng ta có thể thu mua bọn hắn để thêm lấy cũng không có ý nghĩa hao tổn của cải nhiều tiền như vậy làm ra nguyên vật liệu cũng không thể cứ như vậy mục nát à. thầm trung cũng nói đúng không thể cứ như vậy tiện nghi bọn hắn bọn hắn hại huyền ánh huy chân chúng ta cứ như vậy cùng bọn hắn hợp tác vậy cũng thực sự quá b ấ t ước thầm nguyên tùng trong mắt là không giấu được nồng đậm thất vọng tại mấy ngàn người cần thiết dược vật trước mặt thầm trung lại còn để ý khí nắm quyền nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy trực tiếp bị hai người chỗ lừa b ị thế là nhìn về phía thầm trung ngươi bây giờ lập tức cho sợ từ sâm gọi điện thoại vô luận như thế nào đều muốn mu đồng thời đưa ra hợp tác lâu dài yêu cầu ở ngay trước mặt ta hiện tại đánh lời này vừa ra thẩm trung ánh mắt liền lấp lóe nhìn thấy hắn bộ dáng này thẩm nguyên tùng lập tức hiểu rõ sự tình quả nhiên không phải bọn hắn nói dạng này nói thật hắn vẫn rất thích sở từ sâm người trẻ tuổi có mạnh mẽ có năng lực cũng có thể nhìn ra được tâm hắn nghi ngờ thiên hạ nếu như hắn có thể cưới thẩm gia tôn nữ về sau đem thẩm gia giao cho hắn quản lý kỳ thật cũng là lựa chọn tốt đáng tiếc sở từ sâm đã hôi p ố i trong lúc suy tư thẩm trung điện thoại đã đ ạ thông hắn nhìn thẩm nguyên tùng một chút tiếp lấy hít sâu một hơi sở tổng c sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại thẩm trung có chút là người ngầm đầu nhìn về phía thẩm nguyên tùng chỉ thấy thẩm nguyên tùng nhìn chằm chằm hắn lại đánh khẳng định là trước kia thẩm trung nói lời quá khó nghe chọc giận sở từ sâm thẩm trung bất đắc dĩ lần nữa đem điện thoại đã gọi đi gấp mười giá thị trường như thế nào không bán ngắn gọn hai chữ về sau sở từ x â m lại đem điện thoại d i ậ máy thẩm trung đỉnh lấy thẩm nguyên tung áp lực lần nữa gọi lúc đối diện lại nhớ tới hắn đã bị kéo hát tin tức thẩm trung hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm điện thoại ta nhìn hắn thật không biết trời cao đất rộng cũng dám kéo hát điện thoại của ta thẩm trọng liền thở dài lúc này vẫn không quên g è m pha thẩm trung nói đại ca khẳng định là trước ngươi nói chuyện quá vọt lên vẫn là ta đi thử một chút đi hắn sau khi nói xong bấm sở từ x â m điện thoại đáng tiếc điện thoại vang lên hai tiếng trực tiếp bị g i máy lại đánh tới sở từ sâm đem hắn cũng kéo đen chỉ là nói ra cái này sợ từ sâm cũng quá trẻ quả thực là hành động theo cảm tính đại bá ngươi cũng nhìn thấy hiện tại là người ta không muốn cùng chúng ta nói chuyện ta cùng đại ca đã tận lực thần nguyên tùng căng thẳng sắc mặt ánh mắt đảo qua hai cái chất tử trong lòng cũng rất rõ ràng khẳng định là bọn hắn trước đó nhục nhãng ư ờ i quá mức hắn khi mắng một câu cút sau khi hai người đi thần nguyên tùng ngồi ở trên ghế salon hắn ánh mắt trần trờ nhìn về phía trước nội tâm nói là không được bi thương cùng thất vọng quản gia an ủi lao ra ngài thế nào thần nguyên tùng nơi nới lỏng cà vạt cả người ngồi phịch ở trên ghế salon t h ở d à i nói hai người kia ta hiểu rất rõ vô luận làm cái gì đều không kỳ quái ta chỉ là lúc đầu coi là sợ từ x â m là cái lương tâm xí nghiệp ra nhưng bây giờ có mấy ngàn người đang chờ dùng thuốc hắn nhưng cũng hành động theo cảm tính hiện tại thương nhân đều lợi lớn ta cho là hắn là khác biệt là ta nhìn sai rồi quản gia t h ở d à i đầu năm nay người đều là càng sống càng tự tư t h ầ m nguyên tùng thong xuống mắt yên lặng cảm thán một câu thậm ra không người kế t ụ ca quản gia nhịn không được lại nói ngài nếu là có đứa bé tốt biết bao nhiêu thần nguyên tùng lần này nhưng không có phản bác không biết qua bao lâu Vân d ị chương ba trăm bảy mươi một thổ tôn chạm mặt vân dịch hành nghe nói như thế thoáng xứng sở tiếp lấy hắn mừng rỡ như liên đương nhiên có thể thẩm nguyên tùng nguyện ý đi sở ra tìm sở từ sâm chuyện này truyền đi chẳng phải là nói rõ thẩm ra không so đo sở ra đã từng đối thẩm u y ệ n đánh làm sự tỉnh vân dịch hành gần nhất ở nhờ tại sở gia đối với sở gia sự t ì n h cũng có chấu nghe thấy bây giờ có thể hỗ trợ g i ậ n dây cầu mong gì k h á c chi không được đôi này sở ra là chuyện tốt thẩm nguyên tùng liền đứng lên vậy chúng ta bây giờ liền đi đi vân dịch hành gật đầu ngài chờ một lát ta cho biểu ca gọi điện thoại hắn cho sở từ sâm bấm điện thoại nói do thẩm nguyên tùng muốn đến nhà b á i phòng sự t ì n h sở từ sâm bên kia sau khi đồng ý hắn lúc này mới cùng thẩm nguyên tùng cùng đi ra cửa thẩm nguyên tùng đi ra ngoài vì an toàn của hắn nhất định là trùng trùng điệp, điệp thậm chí tùy thân còn mang theo một gia đình bác sĩ bởi vậy một nhóm năm hàng xe trùng trùng điệp điệp ra cửa thẩm trung cùng thẩm trọng bên kia rất nhanh liền đạt được tin tức thẩm trung cười lạnh đại bá cũng không ngại mất mặt thẩm ra như thế lớn gia tộc bây giờ lại muốn một túi đầu đi cầu một cái văn bối bọn hắn nói chuyện hợp tác cho dù là muốn mua sở ra nguyên vật liệu thẩm trung đều không có tự mình đi qua sở thị tập đoàn đều là hô sở từ sâm đến thẩm ra nói thẩm nguyên tùng thân phận gì vậy mà tại nơi này chơi không ngại học hỏi kẻ dưới quả thực là mất mặt thẩm trọng trong mắt đi lòng vòng nhưng cũng cười đại bá dạng này người căn bản không phải một cái thuần túy thương nhân ngài chẳng lẽ quên đi Hắn thầm trọng lập tức tiến tới trước mặt hắn đại ca nói đến đây vậy ta liền phải đem lời nói rõ ai cũng muốn cái này gia chủ nhưng chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ về sau vô luận ai bị đại bá cho chúng cũng không thể đối với đối phương ra tay được gắt thầm trung cười lạnh đương nhiên thầm trung mặc dù đầu góc không đủ dùng nhưng cũng không đốc hắn hiểu được trong nhà liền huynh đệ bọn họ hai cái cái này ra chủ vị trí sớm muộn cũng sẽ rơi xuống bọn hắn một trong trên thân cũng không biết lao ra từ đến cùng lúc nào chết đều sống đến hơn bảy mươi tuổi thân thể nhìn qua vẫn là như vậy cứng rắn hai người huynh đệ ý nghĩ thầm nguyên tùng cũng không hiểu biết giờ này k h ắ c này hắn đã đi tới sở ra sở từ xâm tự mình ở bên ngoài nên đón vô luận sở ra cùng thẩm ra náo thành bộ dán gì g thầm nguyên tùng lao ra từ người này vẫn là đáng giá người tôn k í n h hắn tuổi trẻ thời điểm tận sức tại phát triển nông học lộ ra một nhóm nông học trên tại cái k i a m ọ i người ăn không no n ê n đại vì hoa hạ nông học phát triển cống hiến sức mạnh rất lớn về sau hắn mặc dù rời khỏi nông học tiếp quản thẩm g i a nhưng cũng thích khắp nơi đầu tư mà lại tại y dược ngành nghề thẩm g i a coi là lương tâm xí nghiệp cũng là đáng lao bách tính môn tín nhiệm dân tộc xí nghiệp dạng này người phẩm cách cao thượng tiếc nuối duy nhất chính là không có con cái hơn nữa lúc ấy bận rộn tại công ty quản lý thiếu người đối diện nờ trồng chất giáo dục dẫn đến tiếp theo đối không người kế tụ nhắc lên thẩm ra sở từ xâm đối bọn hắn đánh giá là hiện tại mặc dù là hoa hạ thứ nhất nhưng tiếp qua m ư ơ i năm nếu như không có người hành không xuất thế cứu vớt bọn họ sợ sẽ muốn bị bạch ra đẻ tới bạch ra có cái bạch tiêu cựu nhưng thẩm gia thẩm trung cùng thẩm trọng hai người đều không đảm đương nổi lão gia tử truyền nhân tôn bối thẩm thông còn không bằng phụ t h â n hắn càng không cách nào giúp lao gia tử chống lên cái này to như vậy gia nghiệp sợ từ sâm cũng nhịn không được vì hắn bóp cổ tay thở dài bởi vậy đương lão gia tử đến lúc hắn biểu hiện phi thường kính trọng tự mình đi đến thẩm nguyên tùng trước xe vì hắn kéo cửa xe ra thẩm lao tiên sinh thẩm nguyên tùng xuống xe nhìn xem trước mặt sở ra bởi vì là mới xây lập phòng ở cho nên có vẻ hơi không nắm chắc quẩn nhưng cũng có thể thấy được hình dáng khí quyển hắn tá sở ra cái này địa chỉ chọn không tệ phòng ở cũng đủ lớn đủ khí phái sở từ sâm khách khi nói so ra kém thẩm ra đây là lời nói thật thẩm ra dù sao nội tình ở nơi đó thầm nguyên tùng lại có ý riêng nhất thời so ra kém không tính là gì ta cái lao nhân này cũng không dám khinh người thiếu niên nghèo sở từ sâm khiêm tốn nói đã không phải là thiếu niên cho nên bất tận thầm nguyên tùng gặp hắn lời nói nói không kiêu ngạo không tự ti cũng không định ngọn lại tự nhiên hào phóng đối với hắn càng gia tăng mấy phần thưởng thức hắn càng thắn nói n g u y ê cái tuổi này trong mắt ta tương lai đều có thể còn có rất nhiều chuyện có thể làm sở từ sâm lúc này mới lấy lòng một câu lão gia tử bây giờ là càng già càng dẻo dai cũng có thể nhìn ta làm rất nhiều chuyện thần nguyên tùng lập tức cười to ha ha ha ha ha ha lần trước gặp mặt quá mức vội vàng không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có cái này một mặt hợp khẩu vị của ta sở từ sâm cũng nói lão gia tử quá khứ làm sự tình ta cũng mười phần kính ngưỡng thần nguyên tùng lập tức bắt được đầu đ ề câu chuyện quá khứ hiện tại liền không kính ngưỡng sao sở từ sâm cười như cũ kính ngưỡng ngài làm người thần nguyên tùng liền thở dài ta đã hiểu hiện tại thẩm ra mặc dù ta là làm người nhà nhưng lớn tuổi không thể các mặt đều từ ta tự mình xử lý ngươi đây là đối thẩm trung có ý kiến sở từ sâm thừa cơ đem lời nói rõ ràng ra không dám thẩm tổng yêu cầu chúng ta tự đoạn hai chân lại đem nguyên vật liệu cùng phối phương hai tay dâng lên thật sự là có chút ép buộc lời này vừa ra thẩm nguyên tùng lập tức trầm mặc nguyên lai、like、là dạng này c h ắ c không được sợ từ sâm khí trực tiếp nói nghiêm túc thiếu sự hợp tác nhưng hắn vẫn là ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói ngươi hẳn phải biết cái này nguyên vật liệu dính đến mấy ngàn người tính mệnh ta hôm nay tự mình đến nhà cũng là vì thẩm trung hành vi xin lỗi không bằng hai nhà đều tạm thời bơm xuống thành kiến chứt vượt qua cái này một nan quan thế nào sở từ sâm mỹ môi chậm t h ầ m nguyên tùng lên đường ta biết chuyện này để ngươi chịu ý khuất ta có thể ra gấp m ộ ư ơ i giá thị trường mua sắm như thế nào gấp m ộ ư ơ i giá thị trường đủ để cho sở từ sâm lợi nhuận mười mấy cái ức t h ầ m nguyên tùng quyết định chủ ý khoản này hao tổn hắn ra không thể để cho người bệnh hết thuốc nhất định phải cho bọn hắn kéo dài tính mạng nhưng sở từ sâm lại nói không phải ý tứ này ta đã đem nguyên vật liệu đưa ra nước ngoài ở trong nước một cái dược vật đưa ra thị trường cần đi qua nghiên cứu phát minh lâm sàng thí nghiệm các loại thủ tục không có nửa năm là làm không được có thể thiếu thuốc người bệnh dài nhất chỉ có thể chờ đợi thời gian nửa tháng hắn chỉ có thể lựa chọn ra ngoại quốc sản xuất lại nhập khẩu về nước bên trong t h ầ m nguyên tùng lại hiểu lầm hắn coi là sở từ sâm là đang cùng thẩm ra đưa khí đem những cái kia nguyên vật liệu bán cho nước ngoài dù sao hiện tại ép nước nguyên vật liệu xuất hiện vấn đề từng cái quốc gia đều rất khan hiếm hắn khí trực tiếp phất tay giật ra sở từ sâm lôi kéo chỉ vào hắn thống m à n ó i tốt ta cho là ngươi bất quá là cùng thẩm ra đưa khí là hai người bọn họ khinh người quả đáng không nghĩ tới vậy mà cũng là không để ý người trong nước chết sống hữu đản sở từ sâm ngươi có biết hay không thuốc mong đợi tồn tại ý nghĩa là cái gì không chỉ là vì kiếm tiền càng quan trọng hơn là phải có vì dân vì nước sứ mệnh cảm giác người bộ dáng này tại chúng ta niên đại đó chính là h ắ n gian sau khi mang xong thẩm lao ra t ử xoay người rời đi sở từ sâm vẫn đứng ở n g u y ê n địa không có đ ổ i theo chính sở ra sản xuất cái này dược v ậ t chuyện này hắn không muốn nói mặc dù tín nhiệm lao ra t ử là người mà dù sao là cùng thẩm ra đoạt mối làm ăn lo lắng thẩm ra làm cái gì phá hư thẩm lao ra t ử khí đi tới bãi đỗ xe đúng lúc này một đạo vụ vụ xe máy thanh âm chuyển tới thẩm n h ư ợ kinh anh tuấn cưỡi xe máy về nhà xe vừa vặn đứng tại thẩm lao ra từ xe bên cạnh t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hai mạnh liệt cảm giác quen thuộc thẩm nhược kinh đến bãi đỗ xe lúc thẩm lão gia tử đang chuẩn bị lên xe nghe được xe máy v ù v ù âm thanh hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua chỉ là lúc này thẩm nhược kinh vừa vặn đưa lưng về phía hắn nữ h à i đưa mũ giáp hai xuống lắc lắc mái tóc k i ê u một đầu xốc xếp sợi tóc liền trở nên mềm mại xuống tới đón lấy nàng lưu l o á t đem đầu nón trụ đặt ở xe máy bên trên lúc này mới quay đầu nhìn về phía thẩm nguyên tùng chỉ thấy một cái tóc trắng phơ lão nhân lưng ngừng thẳng tắp đang nhìn nàng mà lao nhân tối hôm qua hẳn là không có nghỉ ngơi tốt nhưng không biết vì cái gì thẩm nhược kinh cảm thấy lao nhân có chút quay mặt không hiểu khiến người ta cảm thấy thân thiết nàng đang định tinh tế thưởng thức một chút bên cạnh một thanh âm trận chuyển đến thẩm nhược kinh ngươi tới đây cho ta thẩm nhược kinh nhưng đầu lúc này mới nhìn thấy sở gia nhị thẩm vậy mà đứng ở bên cạnh thẩm nguyên tùng gặp qua thẩm nhược kinh mấy lần giờ phút này lại nhìn như c ũ cảm thấy nữ hải có chút quay mặt k i ế cặp mắt đ à o hoa nhét lên vải môi tựa hồ cũng ở nơi nào gặp qua nhưng lại nghĩ không ra thẩm nguyên tùng ngay tại suy nghĩ lúc chỉ thấy một cái trung niên phụ nữ đứng ở bên cạnh thanh âm bất mãn hô một tiếng mà giờ khác này nơi xa sở từ sâm ngay tại đi tới dù là thẩm nguyên tùng tức giận sở từ sâm vẫn là nghĩ đến đưa tiền hắn thẩm nguyên tùng lập tức liền muốn lên xe chuẩn bị rời đi đúng lúc này sở nhị thẩm thanh âm tức giận chuyển đến ta nghe nói từ sâm quyết định muốn mình sản xuất kia cái gì ghen thiếu hụt cái dám dược tề rồi đây là có chuyện gì lại là ngươi cổ động giật dây a thầm nhự kinh ngươi có biết hay không trên buôn bán quyết định đều là nam nhân làm chủ ngươi có thể hay không đ ừ n g đúng tay hiện tại tốt chúng ta lại đắc tội thầm ra ngươi liền không thể hào thẩm nguyên tùng hơi xứng sở sở từ sâm muốn mình sản xuất ghen thiếu hụt dược tp hắn lên xe động t á c có chút dừng lại sau đó liền nghe đến thanh đại thanh âm thanh lánh mà nói tránh ra tránh ra ngươi có cái gì mặt để cho ta tránh ra quả nhiên là tiểu môn tiểu hộ không có quy củ đối trưởng đối tuyệt không lễ phép càng không hiểu làm ăn sự tình mẹ ngươi không phải hải thành nổi danh sẽ làm sinh ý sao làm sao lại không dạy qua ngươi có biết hay không không muốn đối nam nhân sự tình khoa tay một chân ngươi cái này còn không có vào cửa đâu liền dám đối sở thị tập đoàn chỉ t r ỏ về sau tiến vào sở thị tập đoàn ngươi còn dự định làm nhà làm chủ sao ngươi dựa vào cái gì a sợ nhị thầm rất tức giận nàng đến kinh đô là vì trên bảng sở thị tập đoàn quá lớn giàu đại quý thời gian đâu nhưng làm sao nghe nói sở thị tập đoàn lại cùng thẩm gia đòn khiêng lên mà lại một cái dược tề mà thôi lại thêm v ố i phương coi như đưa cho thẩm gia thì thế nào bọn hắn sở g i a chỉ cần có thể đi theo thẩm gia đằng sau thẩm gia ăn thịt bọn hắn hút chút nước đều là hương t ố t ta cho nên sở nhị thẩm đã tìm được thẩm nhược kinh thẩm nhược kinh ngược lại là không nói chuyện thẩm nguyên tùng lại hơi có chút nổi giận thanh đại may mắn không phải là cháu gái của mình nếu là cháu gái của mình hắn đã sớm để cho người ta một bàn tay đánh tới người trưởng bối này miệm thật đúng là ch sở từ sâm nguyên bản tới là đưa thẩm nguyên tùng nhưng vừa đi tới liền thấy sở nhị thẩm đưa lưng về phía hắn ngay tại g i a n d ạ y thẩm nhược kinh trong lòng hắn l ử a giận lập tức liền lên tới sắc mặt sắc hắp đi tới sở nhị thẩm sau lưng lạnh lùng nói ra b à n g sở ra hiện tại ta quyết định sở nhị thẩm giật này mình đ ỗ n g nhiên quay đầu khi nhìn đến sở từ sâm h ắ t chấm sắc mặt về sau cả người đều ngộng nàng giật này mình từ từ sâm sở từ sâm lại nhìn cũng chưa từng n h ì nàng n trực tiếp đi tới thẩm nhược kinh bên n g thản nhiên nói chỉ cần ta còn là sở ra gia chủ nàng chính là sở ra đương gia nữ chủ nhân nhị thẩm đã ngư ơ i đối sở ra nữ chủ nhân không tôn kính để tránh các ngươi về sau sinh hoạt chung một chỗ phát sinh xung đột ngươi vẫn là dọn ra ngoài đi tại hải thành thời điểm sở nhị thẩm là không có cùng bọn hắn ở cùng một chỗ nhưng là đi tới kinh đô về sau sở ra báo đoàn nhị phòng tam phòng đều cùng bọn hắn ở cùng một chỗ sở nhị thẩm n gây ngẩn cả người sở từ sâm ngươi vì nàng đuổi đi ta sở từ sâm cười lạnh ta nhìn nhị phòng không quá thích hợp kinh đô hoàn cảnh đã dặn này vẫn là về hải thành đi nói xong trực tiếp nhìn về phía còn ra đi tìm người giúp nhị thẩm thu dọn hành lý miễn cho rơi xuống cái gì vâng quản gia lập tức dẫn theo mấy cái người hầu hướng phía nhị phòng chỗ ở đi đến s ở nhị thẩm t ứ c đ i lên s ở từ sâm không cần ngươi đuổi chính chúng ta sẽ đi lúc đầu coi là đến kinh đô là sẽ càng hôn càng tốt hiện tại các ngươi đắc tội thẩm ra ta mới không bằng lấy các ngươi cùng một chỗ bị thẩm ra tính toán đâu ta hiện tại liền về hải thành thuận tiện chờ các ngươi tán g ra bại sản s ở nhị thẩm d ậ m chân truy tại quản gia sau lưng đi s ở từ sâm vô ý thức nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh sợ nữ nhân sẽ tức giận rời đi đã thấy thẩm lược kinh cười tủm tìm nhìn xem hắn còn có khách nhân ở không trước chiêu đãi sợ từ sâm lúc này mới ý thức được mình la đến đưa thẩm lao gia tử hắn như thế một chậm trễ lao gia tử khẳng định sớm đã đi a thật không nghĩ đến hắn vừa n g h i ê n đầu đã thấy lúc đầu đều một chân luồn vào trong xe lao gia tử giờ phút này vậy mà liền đứng ở sau lưng hắn lao gia tử ánh mắt t r ư ớ c từ trên thân thẩm lược kinh x ạ c qua sau đó lúc này mới rơi xuống sở từ sâm trên mặt thầm nguyên tùng sắc mặt nghiêm túc mà nói ngươi vừa nói đem nguyên vật liệu đưa đến nước ngoài là vì ở nước ngoài đưa ra thị trường s ở từ sâm gặp hắn đều nghe được cũng liền không che giấu gật đầu lao gia tử nghe thôi tiến lên một bước trực tiếp vô vô bờ vai của hắn hào khí ngất trời nói làm được tốt Ta liền biết, thương kia liền lợi ngươi cái giống. cùng những cái kia hám lợi thương nhân không hám sở từ sâm quan sát tỉ mỉ lấy lao ra từ sắc mặt gặp hắn loại này vui mừng là xuất phát từ nội tâm căn bản không thèm để ý hắn đoạt thẩm ra buôn bán bộ dáng sở từ sâm lập tức vì chính mình vừa mới hoài nghi lao ra từ phẩm chất mà ấ y náy thầm nguyên tùng cả đời này làm nhiều chuyện như vậy lại thế nào khả năng lòng dạ hẹp hỏi hắn s ắ c mặt châm tính lại thậm chí dám nói dỡn ngài không tức giận ta đoạt thẩm ra sinh ý thầm nguyên tùng trên mặt cười hơi chậm lại tiếp lấy thật sâu thở dài giống như là loại người này tướng mệnh quan sinh ý ngươi có thể đoạt liền đều cướp đi, đi. loại chuyện này giao cho trong nhà hai tên không tiếp kia hắn chết không nhắm mắt hai người nói chuyện trời đất thẩm nhược kinh một mực đánh giá thẩm nguyên tùng loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh liệt thật giống như gặp qua hắn giống như thẩm lao gia tử thẩm nguyên tùng là cái nào mấy chữ mang tên là đậu sao nàng đang suy nghĩ nhìn thấy thẩm nguyên tùng đi về phía bãi đậu xe tới vân dịch hành vội vã từ trên lầu chạy xuống đổi u tới hắn thở hồn hển nói lao gia tử ngại làm sao vừa tới muốn đi sau đó lại nhìn về phía sở từ sâm cùng thẩm nhược kinh biểu ca biểu tỷ thẩm lao gia tử thật vất vả đến một chuyến các nơi không mời lao gia tử u Thầm Tùng lần Nguyên n lại ba trăm i hắn n bảy i u mươi ba hảo cảm kéo lên vân dịch hành hiện tại đối thẩm lược kinh phi thường tính ngưỡng bởi vậy trong lâm thẩm xưng hô nàng là biểu tỷ đã hô thuở miệng cho nên nhất thời tình thế cấp bách liền không có ở trước mặt người ngoài che lấp bây giờ bị người nghe được vẫn dịch hành cẩn thận từng ly từng tí nhìn sợ từ s â m cùng thẩm nhược kinh một chút thẩm nhược kinh dứt khoát tự nhiên hào phóng thừa nhận ừng ta là hắn biểu t ỷ mẹ ta là hắn cô cô Cô cô. thẩm nguyên tùng hơi s ữ n g sở tân thành vân g i a tình huống hắn vẫn luôn đang chú ý năm đó nàng đương g i a lúc kỳ thật cũng có rất nhiều người đối một nữ nhân đương g i a k h ư c phục xem thường bọn hắn là thẩm nguyên tùng âm thầm ra tay trợ giúp nhiều lần cho nên hắn làm sao không nhớ rõ vân ra tiếp theo đối có nữ hải đến họ thẩm gia tộc lại từ đâu tới cô cô nhưng thẩm nguyên tùng thấy đối phương không tiếp tục nói nhiều ý tứ cũng không tốt hỏi t h ă m q u a sâu chỉ có thể ghi t ạ c trong lòng tính toán đợi một lát trở về để quản gia đi thăm dò một chút hắn thu hồi suy nghĩ lần nữa nhìn về phía thẩm l ư ợ n kinh khuôn mặt quen thuộc kia nàng cặp kia quen thuộc cặp mắt đào hoa để hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới đã từng vị kia đại lão cũng là cặp mắt đào hoa hắn còn nhớ rõ mình trung niên thời kỳ thấy đối phương lúc hắn lười biếng t ư thái để cho người ta cảm thấy kinh diễm tuyệt luân chỉ là thẩm l ư ợ n kinh lại cùng đối phương khí chất không giống nhau lắm nữ hải luôn luôn buông t h o n g mắt trên thân mang theo một loại bi quan trắn đời thẩm nguyên tùng chỉ cảm thấy không hiểu đối nàng có một loại hào cảm h á n đ u ô i thẩm nhược kinh nhẹ gật đầu tán thắm nói c h ắ c không được ngươi là thanh đại cổ cầm đạn đến cũng tốt như vậy xem ra nghệ thuật tế bảo cũng là có di chuyển nhân tố đi vân ra người cũng có ít nhiều văn nghệ ghen vân dịch hành liền gãi đầu một cái gia chủ của chúng ta đánh ngành giải trí ngành nghề thẩm nguyên tùng lên đường từng hàng được được được có thể tại ngành giải trí làm được thứ nhất cũng rất không dễ dàng thẩm nhược kinh nghe nói như thế có chút lớn như mày thẩm lao ra từ khách khí với sợ từ sầm là bởi vì sợ gia đích thật là hải thành lớn nhất hào môn có, có thể bị hắn nhìn ở trong mắt vô liếng hỗn h ồ p chuyện lần này đích thật là thẩm g i a làm việc không chính cống ở trước đó thẩm lão gia tử đối sở từ sâm không phải cũng không để vào mắt nhưng tân thành vân gia nương theo lấy ngành giải trí q u ả n chế mấy năm gần đây là có chút nghèo túng mà ngành giải trí đều sẽ làm người ta nghĩ đến một chút không tốt từ ngữ chân chính thương nhân nhà là xem thường ngành giải trí đại minh tinh thẩm lão gia tử đối vân gia thái độ có phải hay không quá khoan dung chú ý chút nàng như có điều suy nghĩ đánh giá thẩm lão gia tử mà lúc này t h ẩ m nguyên tùng cũng rốt cục lần nữa nhìn về phía sở từ sâm nói Cần ghen thẩm i lao da ư ợ tử ề về người bệnh, những năm này đ là, là thật lòng mang thiên hạ sở từ sâm ở trong nội tâm đối với hắn đánh giá tốt hơn mấy phần hắn cung kính nói lao da tử đa tạng không cần khắc khí thẩm lao da tử mở miệng chúng ta tại rất nhiều ngành nghề bên trên phát triển đều lạc hậu hơn nước ngoài hiện tại chính là m u ố n cao tốc phát triển thời kỳ trong nước xí nghiệp nhóm liền muốn trăm hoa đ u a n l ợ mới có thể hành trình tốt cạnh tranh mọi người hẳn là đều dựa vào thực lực tới nói mà không phải một chút bằng môn tà đạo sợ t ư sâm thụ giáo ha ha ha hôm nay ta lao đầu tự cao hứng liền nói thêm một câu tiểu tử ngươi không chê ta ồn ào liền tốt t h m nguyên tùng sau khi nói xong lần nữa vô vô bờ vai của hắn bất quá sở ra làm việc phong mang quá lộ không phải chuyện tốt về sau làm việc vẫn là phải điệu thấp một chút tứ đ ạ i gia tộc coi trọng nhất mặt mũi lần sau gặp lại thẩm liền đánh chuyện như vậy còn xin tiểu hữu cáo chi lão phu ta sẽ đích thân điều giáo nữ, cam tuyệt không thiên vị sợ từ sâm gật đầu đi l i ê n hướng về phía lão gia tử lòng dạ cùng t â m mắt hắn nguyện ý cho lão gia tử mặt mũi này ở nước ngoài lúc kinh thương đều là mình xông sáo bây giờ tại trong nước có như thế một vị lão nhân nhà nguyện ý giảng thuật kinh nghiệm của mình là hiếm có sự tình sợ từ sâm cùng thẩm nhược kinh mấy người đem thẩm lão gia tử mời đến trong phòng khách uống trà cùng một chỗ hàn huyên thật lâu hai người càng trò chuyện càng cảm thấy gặp nhau hận muộn thẩm lão gia tử càng là bóp cổ tay thở dài người thật là tốt làm sao lại tráng n i ê n tào hôm nay cái này nếu như cấy thẩm gia t ố nữ trở thành thẩm gia cháo rể tốt biết bao nhiêu vừa n g h i đầu lại nhìn thấy thẩm nhược kinh cùng vân dịch hành ngồi ở bên cạnh b ố i tiếp thẩm nhược kinh tư thế ngồi không quá lịch sự nhưng đẹp mắt người vô luận làm cái gì đều để người cảm giác cảnh đẹp ý vui thẩm lao ra tử nhịn không được lại muốn xinh đẹp như vậy nha đầu làm sao niên kỷ nhỏ như vậy liền sinh ba đứa hải tử rồi nếu như không có có thể gà cho hắn cháu trai tốt bao nhiêu a hắn không có cháu trai đâm tâm sở ra gia đình không khí rất tốt tốt đến hắn liền liền nhìn đến sở ra bên trong quét dọn vệ sinh người hầu đều cảm thấy mi thanh ngục tú liền liền trong tay uống trà đều cảm giác so trong nhà thuần hương mấy phần bất chi bất giác vậy mà liền tại sở ra chờ đợi một cái buổi chiều thằng đến sắc trời dần tối sở phu nhân xuống lầu hỏi thăm phải chăng muốn chuẩn bị bữa tối lúc thẩm lão gia tử mới phản ứng được hắn vội vàng đứng người lên ta phải đi s ở từ x â m ngài lưu lại dùng cái bữa tối không cần vậy ta đưa ngài thẩm lão gia tử đột nhiên cảm thấy sở từ x â m làm sao không còn khách khí một chút đâu lưu khách nhân muốn lưu ba lần cái này lễ phép cũng đều không hiểu sao nhưng hắn lại không thể lại nói cái gì chỉ có thể mênh ngông rời đi đợi đến lên xe thẩm lão gia tử bỗng nhiên nói ra giút ta cha một chút vân ra có hay không một cái họ thầm cô, cô. quản gia lập tức nói vâng sở ra bên này sở từ sâm đem người đưa tiễn sau khi trở về sở phu nhân hỏi hắn ta nhìn thẩm lao ra tử cũng không có kiên quyết cự tuyệt lưu bữa ăn ý tứ ngươi tại sao không có lại lưu nhất lưu sở từ sâm khỏe mắt liếc qua liếc qua thẩm được kinh nữ nhân b ồ i ngồi đến trưa đã sớm nhàm chán ngủ gà ngủ gật lại bồi tiếp ăn bữa cơm nhiều mệt mỏi đem người đổi đi bọn hắn một nhà người ăn cơm không tâm sao hắn thả xuống trong mắt nói thật sao giống như là hắn thứ đại nhân vật này một ngày ba bữa đều là lực lượng ăn một bữa cơm không chừng còn muốn tiên nghiệm một chút có hay không độc phần cơm quá phi Mà lại, lao gia tử chương ỉ là khách khí c với ba trăm bảy mươi bốn ngoại tôn nữ lão gia tử thân phận không tầm thường trên mạng khẳng định không có sở từ x â m rút đi thẩm nhược kinh điện thoại thẩm nhược kinh nghi hoặc hỏi thăm thân phận đặc thù đúng năm đó như bất quá là đệ đệ của hắn bất tranh khí hắn khả năng liền đi làm một nhà khoa học mà lại là giữ bí mật cấp bậc cái chủng loại kia nhà khoa học sở từ x â m đối với mấy cái này ngược lại là biết rất nhiều thẩm nhược kinh cảm thấy hứng thú vô cùng phương diện kia nhà khoa học nghe nói là nông học lao ra từ năm đó mấy hạng thành quả nghiên cứu đều vì nông học phát triển làm ra cống hiến k i t xuất nông học thẩm n h ư ợ kinh con mắt lại là sáng lên ông ngoại của nàng là cái nông dân lúc này sở từ sâm nhìn về phía thẩm nhược kinh nói ta biết lao ra từ danh tự là cái nào mấy chữ thật sao thẩm nhược kinh nhãn tình sáng lên là cái nào mấy chữ sở từ sâm liền nhìn về phía tay của nàng thẩm nhược kinh không rõ ràng cho lắm tiếp theo liền thấy sở từ sâm cầm lên tay của nàng cái này khiến thẩm nhược kinh sắc mặt hơi đỏ lên vô ý thức nhìn về phía người chung quanh đã thấy trong nhà đám người hầu khi nhìn đến hai người động tác về sau doa đến lập tức rời đi ánh mắt trong phòng khách người cũng đều vội vàng tìm lý do khác nhau n h o né tránh liền ngay cả vân dịch hành đều đã sớm lên lầu đây quả thật là thẩm nhược kinh sắc mặt đỏ lên nàng ho khan một tiếng ngươi làm gì mới mở miệng mới phát hiện mình tiếng nói bên trong tự mang hồn nhiên nhiều hơn mấy phần nhũ huyện đều không giống như là t h a n h âm của nàng thẩm nhược kinh nàng lại nghĩ tới ngày đó trong xe nụ hôm kia vô ý thức liền phải đem tay rút trở về nam nhân này trước mặt mọi người lôi lôi kéo kéo thành cái gì thể thống ngay tại thẩm nhược kinh suy nghĩ lung tung thời điểm đã thấy sợ từ s â m đẩy ra nàng trong lòng bàn tay r ồ i ra ngón tay tại nàng trong lòng bàn tay vẽ mấy lần thẩm nhược kinh hãn vậy mà trắng trận tán tỉnh đơn giản phía sau ý nghĩ còn không có lo đầu ra liền nghe đến sở từ sâm nói ra cái này t h ầ m thẩm, thẩm n h ư ợ c kinh vô ý thức hỏi lại cái gì dòng họ giống như ngươi sở từ sâm lại tại trong lòng bàn tay nàng bên trong khoa tay mấy lần thẩm n h ư ợ c kinh làm nửa ngày nam nhân này là tại cho nàng biết chữ a nhưng không biết vì cái gì từ trước đến nay không sợ ngứa nữ nhân giờ này khắc này chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay kia bị cắt tới vạch tới dáng vẻ lại có chút tê dại cảm giác thật giống như có đồ vật gì thuận trong lòng bàn tay chuyển khắp toàn thân cái này nguyên sợ từ sâm sau khi nói xong lại bắt đầu khoa tay cái này tùng thẩm nhựa kinh nàng ho khan một tiếng ngồi thẳng thân thể ánh mắt chỉ lên trời ngươi lại viết một lần vừa rồi tâm tư bay không thấy rõ ràng sở từ sâm liền cười nhẹ một chút tiếng cười kia cùng lồng ngực của hắn cộng mình chấm thấp khiến người ta cảm thấy lỗ thai đều giống như muốn mang thai thầm n h ư ợ c kinh nín thở ngưng thần để cho mình vứt bỏ t ạ c niệm lúc này mới thấy rõ ràng sở từ sâm viết chữ thầm nguyên tùng họ thầm mà lại đều mang tên là đầu thầm n h ư ợ c kinh đồng tử đ ỗ n g dưng co r ụ c lại bỗng nhiên minh bạch vì cái gì nhìn lao gia tử có chút quái mặt lao gia tử niên kỷ quá lớn trên mặt làn ra lỏng đệ lại ngũ quan mặc dù có thể lờ mờ nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ dáng dấp không tệ lại làm cho người vô pháp phân biệt tướng mạo nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại hắn cùng mẫu thân bên ngoài bà trong phòng phát hiện k i a một chương ông ngoại ảnh chụp có như vậy một hai phần tương tự nghĩ tới đây về sau thẩm n h ư ợ c kinh lại trợt n h ớ tới lao g i a t ử hôm nay mặc dù che giấu rất tốt nhưng kỳ thật vụn trộm nhìn nàng nhiều lần thẩm n h ư ợ c kinh dung mạo xinh đẹp từ nhỏ đến lớn chính là người khác chú ý tiêu điểm lúc đi học thường xuyên có người ngốc ngơ ngác nhìn nàng cho nên nàng sớm đã thành thói quen những cái kia dọ xét còn tưởng rằng lao ra tử là cảm thấy nàng xinh đẹp nhìn nhiều mấy lần lúc này nghĩ đến. À, không đúng rồi dung mạo của nàng giống phụ thân cùng mẫu thân thẩm thiên huệ chỉ có như vậy một hai phân tương tự cùng ba ngoại càng là không đồng dạng lao g i a tử không thể nào là cảm thấy nàng quen thuộc thẩm n h ư ợ c kinh suy nghĩ miên man đ ỗ n g nhiên đứng lên nhìn về phía trên b à n trà lao g i a tử vừa mới uống trà chén trà chén trà đâu phía trên có lẽ có lao g i a tử lưu lại giờ n a hàng mẫu sợ từ x â m vừa lấy đi thẩm n h ư ợ c kinh lập tức hướng phòng bếp đi đến tiến vào cổng liền thấy mấy cái chén trà đã bị thanh tẩy sạch sẽ bỏ vào trừ độc trong tủ người hầu nghe được động tĩnh quay đầu thấy là nàng về sau hơi xứng sờ thẩm tiểu thư thế nào thẩm n h ư ợ c kinh nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia trừ đ ọ c tủ thở dài tay ngươi chân thật đúng là nhanh ha người hầu không kìm được vui mừng hẳn là thẩm n h ư ợ c kinh nàng yên lặng quay người trở về đến cùng thế nào s ở từ sâm xuất hiện sau lưng nàng do hỏi thẩm n h ư ợ c kinh nhìn về phía hắn không có gì tại không có xác thực chứng cứ trước đó thẩm n h ư ợ c kinh từ trước đến nay sẽ không nói cái gì h ú n g chi thẩm ra là kinh đô tứ đại gia tộc số một nếu như nàng đổi tới đi nhận thân còn không có chứng c ứ xác thực khẳng định sẽ bị cho rằng là tâm tư không thuận nhất là hiện tại thẩm ra cùng sở ra quan hệ thời kỳ nhạy cảm thật giống như lúc trước nàng mang theo hai đứa bé đi tìm sở từ sâm sở từ sâm cũng không tin nàng đồng dạng nhưng là nàng muốn làm sao cầm tới thẩm nguyên tùng rna đâu loại nhân vật này liền ngay cả trên internet đều không có tin tức bình thường đi ra ngoài đều là bảo tiêu đi theo nàng cũng không thể xông đi lên nói ta hoài nghi ta là người ngoại tôn nữ chúng ta làm rnaa thẩm lao g i a tử khẳng định cảm thấy nàng nghĩ vinh hoa phú quý muốn điên rồi thẩm nhược kinh lại chạy tới trên lầu tìm tới vân dịch hành hỏi thăm ngươi lần sau đi thẩm ra đánh đàn là lúc nào vân dịch hành ngay tại nghiên cứu thẩm Gia tử cho Nghe nói như thế nói ra đánh đàn là lúc nào hắn hiện tại chỉ cần mỗi tuần đi cho lão gia tử k h ậ một bản là được rồi t h ầ m lược kinh sắc mặt nghiêm trọng kêu bảy thiên hậu ta cùng đi với ngươi chỉ cần nhìn thấy lão gia tử nàng liền có biện pháp thần không biết quỷ không hay trộm lấy giờ n a hàng mẫu được t h ầ m lao gia tử về tới t h ầ m gia liền thấy trong t h ầ m gia đám người hầu quy quy cụ cụ cho hắn túi người trào một mảnh tử khí nặng nề cái này khiến hắn bỗng nhiên mười phần hoài niệm tại sở ra tình cảnh tiến vào phong khách dinh dưỡng sư liền đi tới lão tiên sinh ngày bữa tối đã chuẩn bị xong thẩm lao gia tử ngồi tại trước bàn ăn trước mặt trống g i n g một mảnh ngoại trừ hắn dinh dưỡng đỡ một cô tịch liêu bỗng nhiên liền dâng lên trong lòng lúc tuổi còn trẻ cảm thấy không kết hôn rất tốt trong lòng có người kia liền rốt cuộc không muốn đem liền về sau lại cảm thấy không có hải tử rất tốt không có lo lắng nhưng giờ này k h ắ c này hắn đột nhiên cảm giác được một trận b i thương có lẽ hắn hẳn là sinh đứa bé c h ỉ ít hiện tại có thể tử tôn v ậ n quanh vất vả cả một đời đến giờ này k h ắ c này đ ỗ n g nhiên không biết là vì a i cái này lớn như vậy gia nghiệp chẳng lẽ liền chuyển cho thẩm trung cùng thẩm trọng kia hai cái hôn chứng sao lại nghĩ lên sở ra vui vẻ hòa thuận thẩm lao ra từ thờ g i i lần nữa hỏi hướng quản gia nói cha được chưa Vân dịch hành đến dịch cái kia cô cô, c kia một, một, một lúc sau hắn chỉ vào đối diện nói ngươi cũng ngồi xuống theo giúp ta cùng một chỗ ăn đi quản gia biết l a o gia tử đây là tịch mịch thế là gật đầu ai sở ra dạng này từ nước ngoài đưa ra thị trường lại về nước ra bán xuất nhập cảng lại nhiều một bút tiền thuế chỉ là vì kia mấy ngàn tên bệnh nhân các ngươi cũng muốn xuất ra thẩm ra khí độ đến biết không thầm trung không cam lòng nói đại bá bọn hắn sở ra cũng quá đáng bỏ qua cho chúng ta còn muốn dựa vào chúng ta quan hệ bán thuốc trên thế giới nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy thẩm nguyên tùng khí mắng to lúc này lợi nhuận sự tình sao chúng ta bây giờ thảo luận là mấy ngàn người mệnh vấn đề thẩm trọng cũng nói thế nhưng là đ ạ i bá nếu như chúng ta cứ như vậy bông tha sở ra về sau nói ra bọn hắn khi dễ chúng ta người còn có thể hào hảo còn có ai sẽ kiên kỵ chúng ta thẩm nguyên tùng hít sâu một hơi muốn cho thu hoạch người khác tôn trọng cũng không phải là chỉ có để cho người ta kiên kỵ con đường này t u t ta gọi các ngươi đến chỉ là thống chi các ngươi đi xuống đi thẩm trung cùng thẩm trọng hai người đều không cam lòng g i cửa hai người lên nhau t h ẩ m trung bỗng nhiên nói nhị đệ ngươi liền cam tâm vì người khác làm quần áo cưới t h ẩ m trọng thở dài ta lại không cam tâm cũng chỉ có thể dạng này ngược lại là đại ca càng không cam tâm à. chất nữ thủ còn chưa báo đâu t h ẩ m trung liền nợ nụ cười gằn cho nên chúng ta không thể nghe lời của lão gia tử t h ẩ m trọng ánh mắt lấp lóe thế nhưng là chúng ta không nghe lão gia tử nổi giận làm sao bây giờ có thể làm sao t h ẩ m trung nhìn về phía hắn ánh mắt thâm thủy nói lão gia tử lại tức giận lại có thể bắt chúng ta hai cái làm sao bây giờ đem chúng ta đuổi đi ra tia thẩm ra cho ai nhị đệ người cùng ta là hắn duy hai người thừa kế chỉ cần chúng ta liên hợp lao ra tử cũng không thể bắt chúng ta thế nào nhiều nhất là chịu một t r ậ n mắng thầm trọng cười đại ca nói đúng vậy cái này sự kiện chúng ta làm sao bây giờ mấy ướp nước chạy thầm trọng nhìn ở trong mắt mà lại sở từ sâm khinh thị như vậy hắn hắn đương nhiên muốn cho sở từ sâm đ ẹ p mắt tối thiểu nhất để cầu mong gì khác đến trên đầu của hắn thầm t r u n g cười thuốc của bọn họ nhập khẩu đặt ở chúng ta trong dược như vậy có thể hay không bán ra ngoài nhưng chính là chúng ta định đoạt chỉ cần người bệnh hoặc là bệnh viện tới mua dư vật nhân viên bán hàng nói không có là được rồi lại đối với phía trên nói không có người tới mua đổi đóng gói dược vật người bệnh cùng bệnh viện đối với sở ra thuốc không yên lòng không dám sử dụng mà lại bọn hắn còn có thể tại giá cả bên trên làm tay chân lựa trên gạt dưới loại chuyện này thẩm trung làm rất quen thuộc dạng này liền có thể để sở ra có thuốc cũng căn bản liền đưa không đến người bệnh trong tay bởi vì không phải thẩm ra dược vật cho nên dán lên nhập khẩu nhãn hiệu đổi đóng gói lục thanh phụ trách cùng thẩm ra người phụ trách kết nối đối phương rất nhanh liền cầm bọn hắn một nhóm hàng còn hỏi tham phương diện giá tiền lục thành nghĩ đến sở từ sâm nói lời nói đối người bệnh vẫn là bảy n g h n một trăm đi s ở thị tập đoàn là thua thiệt tiền nước ngoài đưa ra thị trường lại nhập khẩu vừa đi một lần nhiều thuế nhập khẩu nhưng thẩm nguyên tùng làm ra lớn như vậy n h ư ợ n bộ sở từ sâm cũng không muốn kiếm loại này trái lương tâm tiền nhưng nếu như nước ngoài nhập khẩu dược vật còn không bằng t h ầ m gia quý liền sợ người bệnh đối dược hiệu sinh ra hoài nghi thẩm g i a người phụ trách nói đi thế nhưng là quay đầu hãn tại cùng bệnh viện kết nối lúc lại nói lần này dược vật là nhập khẩu mọi người cũng đều biết nguyên vật liệu hết hàng bởi vậy nhóm này thuốc giá cả mười phần đắt đỏ cho nên muốn ba vạn một t r ô m trong bệnh viện trần kinh không dám tùy tiện định thuốc mà giải rác người bệnh đi tiệm thuốc bên trong mua sắm hướng dẫn mua hàng lại nói không có cái này thuốc trong lúc nhất thời sở thị tập đoàn sản xuất dược phẩm chữ hàng tại kho hàng bên trong căn bản bán không được lục thành vì thế nôn nóng bất an t h ầ m ra người phụ trách cùng bệnh viện nói cái gì hắn là không biết người bệnh bên kia càng là tiếp xúc không đến không có loại tin tức này thật sự là quá kỳ quái mặc dù mới quá khứ ba ngày thế nhưng là loại thuốc này luôn luôn là đưa ra thị trường nhiều ít liền có người mua bao nhiêu dù sao cái bệnh này không thiếu người bệnh thiếu vĩnh viễn là thuốc nhưng vì cái gì chúng ta thuốc chính là bán không được đâu lục t h a n h tại sở từ sâm trong văn phòng lo lắng đi tới đi lui hắn phi thường không hiểu h ỏ i t h ă m sâm ca ngài nói một câu n h a sở từ sâm h ỏ i t h ă m t h ầ m ra bên kia cho trả lời chắc chắn là cái gì lục t h a n h lên đường bọn hắn nói rất nhiều người đều sẽ chữ hàng chí ít một tuần dược tề cho nên một tuần này bên trong cũng không phải là rất thiếu thuốc mà lại những người bệnh ăn đã quen thẩm ra thuốc hiện tại đột nhiên đổi đóng gói đổi nhà sản xuất bọn hắn không tín nhiệm sở từ sâm phong xuống mắt phượng không biết đang suy nghĩ gì lúc này điện thoại di động của hắn bỗng nhiên lần nữa văng lên h ắ n nghe đ ố i i d ệ n h u y g nói sợ tư sâm liền ngay cả lục thành cũng nhịn không được phải lớn măng đối phương ngắn hạn trước đó tốt xấu là mua sắm nguyên vật liệu hiện tại đây là trực tiếp cầm thành phẩm rồi thương ăn thực sự quá khó nhịn huống hồ sở ra thuốc đặt ở thẩm ra bán là thẩm nguyên tùng nói ra hỗ trợ ở giữa căn bản không thu lấy một phần trên lệch giá sợ từ sâm sầm mặt lại nói thẩm lao ra tử biết người tính toán sao đại ba thân thể không tốt trong công ty sự tình đã thật lâu đều mặc kệ hữu tâm cũng vô lực t h ẩ m t r o n g cười huống hổ chúng ta cũng là vì các ngươi cân nhắc không phải sao sợ từ sâm trực tiếp treo điện thoại của hắn lục thành sâm ca ta làm sao nghe hắn ngự a khí giống như căn bản không sợ già ra tử rồi sợ từ sâm nói chúng tim đen vạch vấn đề coi như nào đến lao ra tử trước mặt thẩm lao ra tử còn có thể làm sao thầm ra sớm tối là huynh đệ bọn họ hai cái lục thành thẩm lao gia tử thật sự là quá đáng thương phong quang tễ nguyện cả một đời đến cuối cùng thanh danh lại muốn phá hủy ở hai cái chất tử trên thân s ở từ s â m cũng yên lặng thở dài ai nói không phải đâu cùng lúc đó thẩm gia thẩm nguyên tùng mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc chỉ thấy quản gia đứng trước mặt của hắn lao gia ngươi để cho ta cha vân gia sự tỉnh cha được sau khi nói xong quản gia đem một chồng tư liệu đưa cho thẩm nguyên tùng hai nghìn phiếu tăng thêm ngày mai gặp chương ba trăm bảy mươi sáu tiếp cận trận tướng thẩm nguyên tùng trong nháy mắt tỉnh táo lại hắn bịn quản gia tay run run dậy dậy ngồi xuống tiếp nhận quản gia đưa cho hắn kính lão cầm lấy quản gia trong tay điều tra tư liệu nhìn lại nhìn một chút hắn hơi s ư ớ n g sở không có người gả cho họ thẩm gia tộc vân gia vân chính dương kia một đời bao quát một đời trước hoàn toàn chính xác có mấy cái cô cô xuất giá nhưng hoàn toàn chính xác đều không phải là họ thẩm gia tộc mà lại quản gia biết hắn muốn t r a là thẩm nhược kinh cho nên cũng t r a xét thẩm nhược kinh tình huống trong nhà lúc trước nhận thân tin tức vân gia đã tìm người rút lui hắn không có t r a được chỉ biết là thẩm nhược kinh mẫu thân tên là thẩm tiên huệ là bị người nhận nuôi cô nhi phụ thân là một cái mười tám tuyến nhỏ diễn viên nhìn qua cùng vân gia không có chút nào liên quan nhưng không có chút nào liên quan lại bị vân dịch hành gọi là biểu tỷ đây mới là chỗ quái gì. thầm nguyên tùng cầm trong tay tư liệu sau khi xem xong quản gia lên đường lần này sở dĩ hao tốn một chút thời gian là bởi vì vân gia đi lên mấy bối đều tra xét vân dịch hành chỉ là hô một tiếng biểu tỷ vạn nhất là bà con xa sao quản gia làm việc vẫn là rất đáng tin thầm nguyên tùng gật đầu sau đó thì sao quản gia quả nhiên tiếp tục nói sau đó thực sự cha không được hai nhà có quan hệ gì thế là ta liền phái người đi tân thành chuyên môn xâm nhập vào vân ra đặt được tin tức là đoạn thời gian trước thẩm nhược kinh cùng nàng mẫu thân thẩm thiên huệ hoàn toàn chính xác tại vân gia ở một đoạn thời gian nhưng là các chủ nhân ý rất nghiêm cũng không có đối ngoại thả ra bất cứ tin tức gì đoạn thời gian kia sở g i a cũng tại vân gia thẩm nguyên tùng nhữ mày chẳng lẽ bọn hắn là theo chân sở g i a ở quản gia liền thất vọng quỷ dị chỗ chính là ở chỗ này thẩm nhược kinh tiểu thư cùng nàng phụ thân mẫu thân đi trước vân gia ngày thứ hai sở phu nhân mới chạy tới thật giống như thẩm tiểu thư trong nhà cùng vân gia đích thật là trước nhận biết còn đến cùng là chuyện gì xảy ra sợ là chỉ có vân gia mấy cái kia chủ nhân biết chúng ta nhiều người lần thăm dò nhà kia các chủ nhân đều một n g ụ n cắm chết cùng thẩm nhược kinh tiểu thư trong nhà chỉ là thương nghiệp quan hệ hợp tác nhưng là ta còn t r a được thẩm nhược kinh tiểu thư mẫu thân thẩm thiên huệ trước mắt trưởng khống nhà kia công ty giải trí là vân gia đưa tặng ở trong đó khẳng định có quỷ thẩm nguyên tùng nuốt n g ụ m nước miếng quản gia lại nói ra ta hoài nghi là vân gia cái gì bê bối thẩm thiên huệ có lẽ là ai con gái tư sinh lao tiên sinh muốn tiếp tục tra lời nói sợ là muốn quan minh thân phận trực tiếp cùng vân chính dương hỏi thăm nhưng là dạng này tựa hồ không tốt lắm đương nhiên không tốt thẩm nguyên tùng đối với còn lại gia tộc tư ẩn vẫn là rất tôn trọng hắn cảm thấy mình hẳn là suy nghĩ nhiều vân dịch thành một tiếng biểu t h liền để hắn tâm đều loạn quản gia tiếp tục hỏi thăm kia còn cha sao cha thẩm nguyên tùng nhìn trên b à n hồ sơ đ ỗ n g nhiên từ trong đó rút ra thẩm vạn nhàn hồ sơ cái này vân ra dưỡng nữ là bị nàng tự mình nuôi dưỡng lớn lên hắn lúc đầu cho là nàng đối thẩm vạn nhàn sẽ phi thường chú ý bởi vậy tại thẩm vạn nhàn đến kinh đô tới về sau nguyên bản định trông nom một chút nhưng về sau lại phát hiện người này tập trung tinh thần luồn túi không phải vật gì tốt lúc ấy nàng cũng còn chưa qua đời đối thẩm vạn nhàn biểu hiện lãnh đạo thẩm nguyên tùng liền không để ý người này hiện tại xem ra t h ầ m nguyên tùng đem thẩm vạn nhàn hồ sơ lấy ra đưa cho quản gia người này hám lợi cho điểm chỗ tốt từ trong miệng nàng bộ điểm nói không thành vấn đề quản gia lập tức nói vâng hắn quay người muốn ra cửa lúc t h ầ m nguyên tùng đ ỗ n g nhiên lại gọi hắn lại ngươi thiết cái cục ta tự mình đến lời nói khách sáo quản gia nghe nói như thế muốn nói lại thôi hắn cảm thấy không cần thiết bất quá là vân ra một cái con gái tư sinh luôn không khả năng là lao gia tử hải tử nếu mà có được hải tử năm đó vị kia vân ra cô cô vì cái gì không cùng lao gia tử liên hệ hắn không rõ lao gia tử kiên trì nhưng vẫn là nói là quản gia sau khi nói xong lại muốn đi ra ngoài thẩm nguyên tùng bỗng nhiên lại hỏi thăm thẩm trung cùng thẩm trọng bên kia không tiếp tục đối xử ra dở trò xấu a quản gia lập tức báo cáo trước mắt chúng ta không có đạt được tin tức mà lại sở tiên sinh có ngài phương thức liên lạc nếu như bọn hắn cản trở sở tiên sinh hắn hẳn là sẽ cho ngài gọi điện thoại đi thẩm nguyên tùng thở dài hắn như vậy kiêu ngạo người là sẽ không đánh ngươi chú ý một cái đi vâng quản gia một ngày trăm công n g à n việc chỉ có thể quản đến cao tầng nhưng là hiện tại làm phá hư là công ty bên trong tầng dưới chót nhất tiêu thụ nhân viên quản gia cùng thẩm lão ra tử lại nơi nào sẽ biết những này vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lục thanh gãi đầu một cái đ ô n g nhiên tới gần hắn liếc qua ngồi ở trên ghế s a lon thẩm lực kinh t h ấ p giọng nói ra hoặc là vận dụng chúng ta thế lực ngầm đi điều tra người bệnh danh sách trực tiếp vòng qua thẩm ra cùng bọn hắn liên hệ s ở thị tập đoàn vào ở kinh đô chuyện này kỳ thật rất đơn giản chỉ cần quang minh nước ngoài thân phận hoặc là sử dụng một chút thủ đoạn là được rồi nhưng xâm ca hết lần này tới lần khác phải từ từ đến cùng kinh đô tứ đại gia tộc tạo mối quan hệ tận lực không sinh ra xung đột cũng tạo thành rất nhiều phiền p h ư c nhưng ban cái thuốc mà thôi đối bọn hắn tới nói dễ như chở bàn tay nhưng lời này vừa rất dưới sở từ sâm vẫn lạnh lùng nhìn về phía hắn nghĩa chính ngôn từ nói chúng ta đều là đứng đắn làm ăn không thể làm chuyện phạm pháp lục thành đầu đầy dấu chấm hỏi không sử dụng một chút thủ đoạn vậy làm sao bây giờ ngay tại suy tư lúc sở từ sâm thở dài nói được rồi chúng ta đi điều tra nghiên cứu thị trường đi nhìn xem vấn đề đến tội cùng xuất hiện ở chỗ nào lục thành s â m ca ngài tự mình đi loại chuyện này tìm thủ hạ đi làm không được sao sở từ sâm còn nhất định phải biểu hiện có chút khó khăn ừng nhưng là ta không hiểu nhiều ý thuật coi như đi bệnh viện chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp cận những cái tia ghen thiếu hụt người bệnh nói xong hắn liếc qua thẩm n h ư ợ c kinh thẩm n h ư ợ c kinh quả nhiên đứng lên ta đưa n g ư ơ i đi sợ từ sâm con mắt có chút sáng lên có thể chứ sẽ không chậm trễ ngươi câu cá câu cá mỗi ngày đều có thể nhưng sự tình của ngươi vẫn là phải mau chóng giải quyết thẩm n h ư ợ c kinh xuất ra chìa khóa xe đi thôi sợ từ sâm liền lập tức tiểu tức phụ đi theo phía sau của nàng lục thành muốn theo kinh ra hẹn h ọ ngài nói thẳng không được sao ở chỗ này giả trang cái gì lao sói vây bôi lục thành vừa nghĩ đến nơi này chỉ thấy sợ tự trong tay cầm một bộ đơn giản toán học bài thi xuống lầu hỏi thăm ta mẹ đâu lục thành vừa cùng ngươi cha đi ra dạng này nha sở tự trên mặt còn có chút thất vọng còn muốn để mụ mụ cho ta bồi bổ toán học đâu lục thành nhìn thoáng qua trong tay hắn năm nhất để toán nghĩ đến nửa năm trước gia hỏa này đều học được cấp hai cấp ba thế là nhịn không được kéo ra khỏe miệng hắn rốt cuộc minh bạch sở tự loại này tiểu tâm tư đều là học được người nào di chuyển quả nhiên là quá cường đại một bên khác sở từ s n g cùng thẩm nhược kinh mở một cố điệu t h ấ p màu đen ô tô trực tiếp đi bệnh viện hai người sau khi xuống xe tại trong bệnh viện chuẩn bị tìm tới một cái người bệnh hỏi thăm hạ tình huống cụ thể hai người tùy tiện đi tới cái phòng quan sát đến chung quanh bệnh nhân cũng không phải là mỗi một cái tới này cái phòng n g ư ờ i xem bệnh đều là p gen thiếu hụt bọn hắn cũng không thể tùy tiện tìm người liền lên đi hỏi thăm ngươi bị bệnh gì à dạng này rất không lễ phép cho nên sợ từ sâm liền nhìn về phía thẩm nhược kinh kinh kinh ngài có thể tìm tới người sao thẩm nhược kinh nói đương nhiên có thể không phải ta cùng ngươi tới đây làm gì sợ từ sâm câu môi cười ừng tìm được hỏi bọn họ một chút vì cái gì không tín nhiệm ta nhóm dược vật thẩm n h ư kinh liền nhìn về phía hắn các người thuốc chế tác hoàn tất liền trực tiếp đưa ra thị trường là ta ta cũng không tin đảm nhiệm sau khi nói xong nàng có chút hiếu kỳ ngươi là thế nào làm được cho dù là ở nước ngoài cũng không có khả năng rất mau làm xong những thủ tục này Mới miệng phẩm, sâm một Thầm giám mạng. sâm. miệng, Thầm nước nước biến tiếng, tiện. kinh nói, ngoài đối nói người kinh ba bản bản bản bệnh bệnh ra khan qua loa, ra ra sang ngày, hắn ra miệng dược vật đã biến thành thành trong trường. nệ nhược kinh lập tức phê phán nói, nước ngoài quá loạn, nhà tư bản đối dược vật thị nếu như, như thế quá loa, quá không nhìn nặng nhân Nhà Hắn chuyện nhân. nhược nhìn vào là chạy thị ho phê thị thế khòe khác, dược dược tư tư tức vật vật vì lập từ từ đã ở Sở sở kéo kêu quá quá thẩm nhược kinh bắt lấy hắn tay đi theo ta nàng mang theo sợ từ sâm trực tiếp tìm được ghen thiếu hụt p h ò n g ba gõ cửa một cái sau đẩy cửa vào trong môn bác sĩ là cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi trung niên nam nhân nhìn xem liền rất có học thuật phái tác p h ò n g hắn n ắ m nắm kính mắt ngẩng đầu lên các ngươi nhìn cái gì bệnh thẩm nhược kinh lên đường diệp lục giới thiệu ta tới tìm người hỏi chút vấn đề thẩm ra nghĩ tại chữa bệnh phương diện thẻ bọn hắn cũng muốn hỏi nàng một chút cái này cảnh thần y có đồng ý hay không thẩm nhược kinh cảnh thần y thân phận không muốn bại lộ nhưng diệp lục tại ngành nghề bên trong vô luận là cái nào một khoa đều lẫn vào rất mở n bác sĩ nghe được diệp lục sắc mặt quả nhiên thân cận mấy phần mời ngồi diệp tiểu thư nói ngươi tìm ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi thăm không tệ thẩm nhược kinh nói ta muốn hỏi hỏi ngươi gần nhất ghen thiếu hụt dược tệ v ớ lượng tiêu thụ như thế nào lời này vừa ra bác sĩ kia sắc mặt lập tức biến thành đen hắn n ở nụ cười gằn ngoại trừ cực kỳ cá biệt căn bản bán không được thẩm nhược kinh ngưng lông mày vì cái gì theo lý thuyết dược tệ đều như thế lại là từ trong bệnh viện đi ra người bệnh hẳn là tín nhiệm mới lạ người bệnh đến bệnh viện xem bệnh kê đơn thuốc dù là bệnh viện nhập hàng con đường thay đổi nhưng kỳ thật đối với người bệnh tới nói là không có như vậy thì đâu t ỷ như cảm mã bao con động trong bệnh viện cho n g ư ờ i mở thuốc thời điểm sẽ chỉ nói danh tự sẽ nói là cái nào sưởng thuốc sản xuất sao cho nên cái gì đổi đóng gói loại hình tuyệt đối là thẩm trọng đang nói láo bác sĩ kia sắc mặt càng đ e n hơn hắn híp mắt lại nhìn xem thẩm nhựa kinh cùng sở từ sâm các ngươi là ai thẩm nhựa kinh cùng sở từ sâm lẫn nhau nói chúng ta là sở thị người của tập đoàn sở thị tập đoàn bốn chữ này vừa ra bác sĩ kia lập tức phẫn nộ đứng lên chương ả m xúc c k í động nổi giận mắng,、tốt. nguyên n g lai tốt, là các ư i mùi hỏi còn có mặt mùi đến mặt ba trăm bảy mươi bảy một lần nữa định giá thầy thuốc yên tâm bác sĩ này có thể cùng diệp lục quan hệ tốt là bởi vì có mấy phần hiệp nghĩa ở trong lòng vì vậy đối với sở thị tập đoàn kiếm loại này mua mệnh tiền hành vi rất là t r ư n g mắt nhất là nhìn thấy từng cái người bệnh bởi vì dược vật đột nhiên tăng nhiều như vậy giá cả mà từ bỏ trị liệu hắn là đã bất đắc dĩ lại lòng chua sót hắn kêu gào lúc sở từ sâm đã ngăn ở thẩm l ư ợ n kinh trước mặt nhìn xem người thấy thuốc kia chúng ta vì cái gì không thể hỏi sở thị tập đoàn sản xuất dược vật không có vấn đề điểm này các ngươi khẳng định xác nhận qua vậy ngươi vì cái gì không cho người bệnh mở chúng ta thuốc vì cái gì bác sĩ phẫn nộ quát ngươi cho rằng ta không có mở sao ta mở thế nhưng là người bệnh căn bản mua không nổi một con dược t ế ba vạn so trước đó tăng dòng giá gần gấp năm lần bệnh viện chúng ta đều không tiếp tục đi lên tăng giá coi như dạng này ngươi cho rằng những người bệnh mua được sao lời này vừa ra sở từ sâm ngây ngẩn cả người cái gì ba vạn sở thị tập đoàn cho thẩm ra giá tiền là bệnh n n bác sĩ dừng lại cái gì sở từ sâm lập tức o n h minh bạch cái gì hắn đang muốn nói chuyện cửa trận bị lệ ra một người y tá hốt hoảng chạy vào nói bác sĩ không xong nhỏ meo nàng muốn mẻ lầu bác sĩ sắc mặt biến đổi lớn chợt xông ra ngoài thẩm nhựa kinh cùng sở từ sâm lẫn nhau không chút do dự đi theo bác sĩ chạy bọn hắn rất mau tới đến mái nhà liền thấy một cái tiểu nữ hải đang đứng tại sân thượng biên giới bên trên bác sĩ hô lớn một tiếng nhỏ mèo tiểu nữ hải ước chừng tám chín tuổi tóc chạm b a i mặc rộng lượng quần áo bệnh nhân nàng quay đầu nhìn thoáng qua bác sĩ k ê u khóc nói đừng tới đây bác sĩ lập tức dừng bước r ộ i ra hai tay nhỏ mèo ngươi chớ làm loạn ngươi ca ca sẽ tức giận nhỏ mèo lại con mắt đỏ ngầu khóc dòng nói ta chính là không muốn trở thành ca ca gánh chịu hắn coi như sinh khí cũng tốt hơn ta một mực liên lụy lấy ca ca bác sĩ mật người nhỏ mèo lên đường ta cái bệnh này là không chữa khỏ tiểu a b ế chết chết chết t trường ta một tề tháng tổ tiện, một sót. ta ta ta vắt một tiến thuốc t KK KK KK không KK ban ngày đi làm, ban bệnh, bây ba chữa sao ngày còn muốn đi công trường rời gạch. hắn đánh nhiều như vậy phần công, chính là vì cho ta cùng chính hắn nhưng vạn, này người sống sót. Dù sao KK chết rồi, ta cũng không sống nổi, vẫn gánh người men, gạch, giờ làm, là là là là vậy vậy đi đêm đi đủ đi đi, đi, đủ rời rồi, rồi. i châm cho dược chỉ vì Dù gia hỏa nói chuyện trật tự rõ ràng lời nói ra lại làm cho ở đây y tá cửa đều đỏ hốc mắt bác sĩ an ủi nàng thời điểm thẩm nhược kinh nhìn về phía bên cạnh y tá đây là có chuyện gì y t h ì t a nói nhỏ mèo là ghen thiếu hụt tê người bệnh ca ca của nàng cũng là ghen thiếu hụt người bệnh hai người sống nương tựa lẫn nhau ngươi cũng biết nguyên bản bảy một con dược t ê một tuần liền muốn hai con một người một tháng là cần sáu vạn đồng tiền ca ca của nàng là người sinh viên đại học rất có bản sự thế nhưng là mỗi tháng thu nhập cũng liền tại trường mười mấy vạn miễn cưỡng gánh chịu hai người tiền thuốc men cùng tiền sinh hoạt hiện tại cái tia dược t ê đột nhiên tăng giá đến ba mươi vạn ca ca của nàng vì kiếm tiền đã vài ngày không có nghỉ ngơi ai nghe nói đêm qua thé xịu thầm nhựa kinh kéo căng ở cái cằm bác sĩ đã đăng tê ơ nhỏ mèo ngươi đừng xúc động ngươi ca ca cũng là vì tốt cho ngươi mà lại bệnh viện chúng ta bên trong sẽ giúp các ngươi nghĩ biện pháp sẽ cho các ngươi quyết i ề n nhỏ n g è o lại lắc đầu ca ca nói chúng ta có tay có chân cần nhờ mình nhất thời khó khăn có thể dựa vào quyết i ề n thế nhưng là cả đời khó khăn đâu thúc thúc đám a di cũng không có khả năng giúp chúng ta ta chết đi ca ca liền sẽ khổ cực như vậy bạn gái của hắn cũng sẽ không bởi vậy cùng hắn chia tay nguyện thu nhập chừng mười vạn n ă m nhân đã coi như là rất ưu tú t ì m bạn gái sẽ rất đơn giản dù là có cái cái bệnh giảm đi mình tiền thuốc men còn thừa lại rất nhiều nhưng nhiều một cái nhỏ mèo, liền không đồng dạng y tá vành mắt hồng hồng nói đến nhỏ n e o nói h ắ n ca ca năm đó vì không liên lụy bạn gái mình cùng bạn gái chia tay bác sĩ cũng khóc nhỏ n e o ngươi niên kỷ còn nhỏ ngươi học tập cho giỏi chờ ngươi trưởng thành có thể cùng ngươi ca ca cùng một chỗ kiếm tiền nhỏ n e o ngươi nhỏ n e o lại rủi rủi con mắt ta chờ không được thuốc quá mắc ép tới ca ca không thờ nổi nói xong nàng quay người không chút do dự liền hướng dưới lầu nhảy lần này vội vàng không kịp chuẩn bị thậm chí nhân viên cứu viện đều không có đến đây mới thực là muốn tự sát không phải làm bộ làm tịch cầu miễn tiền thuốc men trên ấ t tá cả y g cũng các bác sĩ cũng nhịn không được nhắm trung nàng h l ôm nhỏ meo một cái xoay chuyển từ bên hông rút ra một cái cơ quan đôi trên lầu mở ra một sợi dây thường bán ra loại này dây thường bình thường hẳn là treo lại cái gì nhưng lúc này trên sân thượng không có có thể dùng để trèo chống đồ vật mắt thấy kia một sợi dây thường đạt tới không trung c ự c hạ lập tức liền muốn đi theo thẩm nhược kinh cùng tiểu nữ hài cùng một chỗ rơi xuống lúc một đôi hữu l ự ợ t a y cầm thật chặt sợi dây kia là sợ từ sâm hai người phối hợp có thể xưng ơ thiên ý vô phùng hắn hai chân chống ra nắm chặt dây t h ư ờ n g về sau thẩm nhược kinh thêm tiểu nữ hài hạ xuống trọng lượng giờ phút này chừng hơn hai trăm kg nhưng hô nhưng hạn lại ngạnh xinh xinh kéo lại lúc này bên cạnh rốt cục có người lấy lại tinh thần hô lớn một tiếng thất thần làm gì nhanh hỗ trợ thế là một đám người ba chân bốn cẳng nữ chậm rãi đem thẩm nhược kinh cùng tiểu nữ hải kéo đi lên tiểu nữ hải vừa về tới trên sân thượng liền lập tức khóc giống lên tỉ tỉ ngươi vì cái gì không cho ta chết vì cái gì lời này vừa nói xong bên cạnh liền có người chạy tới ôm lấy nàng nhỏ nghèo ngươi sao có thể nghĩ như vậy không ra đâu ngươi có biết hay không ngươi sống mới có hy vọng đúng à chúng ta đều là cùng một loại bệnh nhà chúng ta cũng không có tiền vì chữa bệnh cho ta bán phòng ở nhưng nếu như chúng ta cứ thế mà chết đi người thân nỗ lực chẳng phải h ư n g phí sao nhỏ n g h o nhận biết một đám người chung phòng bệnh giờ phút này đoàn người đều đang khuyên an ủi nàng đây là bệnh nhà giàu nhưng trên thế giới này chân chính có tiền người có thể có bao nhiêu cho dù là bảy một trăm l ạ i có bao nhiêu gia đình tán g ra bại sản đau khổ cầu sinh sợi dây kia rất nhỏ thẩm nhược kinh trong lòng bàn tay bị t ú n nóng bỏng đau nhức nhưng nàng nhìn chằm chằm trước mặt mấy người này đột nhiên cảm giác được trâu ngực có loại bị đẻ nén cảm giác nàng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía sở từ sâm đã thấy sở từ sâm mắt v ư ợ n g có chút meo lại hắn c h ầ m d ã i nói sở ra ghen thiếu hụt dược tp tề, từ giờ trở đi định giá năm mươi mốt trâm lời này vừa ra chung quanh hoàn toàn yên tĩnh mọi người nao n a o đều nhìn về hắn có người bệnh hỏi tham thật sao chương ũ n n g có ba trăm bảy mươi tám lại đi nhận thân bác sĩ đỏ mắt hắn tiếp xúc quá nhiều bệnh nhân hiểu rất rõ tâm tư của bọn hắn sợ nhất là cho hy vọng lại tuyệt vọng tựa như là lần này rõ ràng nước ngoài nguyên vật liệu không có Tất cả mọi ngay ư ờ i l tại bác n sĩ chất vấn lúc thẩm nhựa kinh bông như nói hắn có thể làm chủ thẩm nhựa kinh còn ngồi sổm trên mặt đất chăm chú dắt lấy nhỏ nghèo sợ nàng lại làm ra không lý trí hành vi nàng ngửa đầu nhìn xem sở từ x â m kỳ thật tại vừa mới nàng là muốn m nói có thể hay không dùng giá vốn ra bán thuốc nếu như là giá vốn một trăm dược t ệ nhiều nhất một ngàn khối tiền số tiền kia bọn hắn sưởng chế thuốc không kiếm lời nhưng nàng bây giờ không có nghĩ đến sở từ x â m vậy mà nói ra năm mươi mốt châm cái này cùng miễn phí không hề khác gì nhau cái này nam nhân là cái thương nhân nhưng càng là tiếp xúc càng sẽ phát hiện hắn đáng ngưỡ ngộ m chỗ cho nên tại bác sĩ chất vấn hắn lúc nàng nhịn không được mở miệng giúp hắn nói chuyện Bác sở ĩ m ộ n thị cả bệnh nhân cùng tập đoàn g ngẩn â cả người, m người h a n h bán đi một h h nhân nam viên nói t h n u t c liền CEO, sẽ hao tử tồn h chín trăm h p t a năm m t ơ i khối tiền nhưng sở từ sâm lại ra lệnh có bao nhiêu bệnh nhân liền sản xuất nhiều ít dược vật thẩm nhược kinh nhìn xem hắn thời khắc này nam nhân đang phát sáng là hắn đem nàng từ vực sâu kéo vào qua mình vẫn luôn là hắn bệnh viện viện trưởng nghe vậy vội vã chạy đến khi nhìn đến sở từ sâm về sau lập tức cùng hắn nắm tay lời nói sở tổng ngài vừa nói lời coi là thật sở từ sâm nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cũng không biết viện trưởng có dám hay không mua thuốc của ta thẩm g i a đã sớm hạ phong s á t lệnh không cho phép kinh đô các tiệm thuốc lớn cùng bệnh viện mua sắm sở thị tập đoàn dư vật bây giờ có thể bày ra tại trong bệnh viện là bởi vì thẩm ra lấy ba vạn nguyên giá cả đồng ý hiện tại tự mình sửa chữa giá cả bệnh viện viện trưởng nhìn thoáng qua chung quanh bệnh nhân những người kia đều trông mong nhìn xem hắn viện trưởng hít sâu một hơi đang muốn nói chuyện có bệnh nhân hô viện trưởng ngài không dám mua chúng ta dám đúng chúng ta dám chúng ta người bệnh mình mua chúng ta có bầy có hiệp hội mọi người bình thường đều sẽ tập hợp một chỗ giúp lẫn nhau năm mươi khối tiền một trăm dược tề đơn giản chính là tại cứu mạng chúng ta mua không cần khó xử viện trưởng viện trưởng nghe những âm thanh này nhịn cười không được các ngươi thật đúng là ta đây không phải thẩm ra tư nhân bệnh viện sở thị tập đoàn cũng giá mỗi tháng hao tổn mấy ức ta có cái gì không dám mua bệnh viện chúng ta dám bác mua. Bên cạnh sợ ĩ nghe nói n cùng cùng cùng cùng h từ h sâm đi, lấy điện thoại di động ra cho lục thành gọi điện thoại để hắn chuẩn bị hợp đồng đưa tới còn không có cúp điện thoại viện trưởng liền cười s ở tổng ngài sợ là muốn bao nhiêu chuẩn bị mấy phần hợp đồng sợ từ sâm làm sao viện trưởng nói ta tìm mấy cái h ả o hưu là còn lại bệnh viện viện trưởng bọn hắn cũng đang đổi tới muốn vì bệnh nhân của bọn hắn tranh thủ một chút dược t h mặt khác sở thị tập đoàn còn có cái gì khác thuốc sao chúng ta đều có thể nhìn xem sở thị tập đoàn lấy mỗi tháng hao tổn mấy ước đại giới c h i t để chinh phục toàn bộ chữa bệnh ngành nghề từ viện trưởng dẫn đầu bác sĩ cùng các bệnh nhân c h u y ê n miệng trực tiếp để sở thị tập đoàn không có trải qua thẩm g i a đồng ý cường thế tiến vào y dự p h n g từ ngày này lên toàn bộ kinh đô không ai không biết sở thị tập đoàn tứ lại gia tộc địa vị cũng từ giờ khắc này bắt đầu lạc yên bị khiêu động sở từ sâm cùng viện trưởng đang bận rộn lấy ký kết sự tình thẩm nhược kinh thì hầu ở nhỏ m e o bên người tất cả người bệnh đều vây quanh thẩm nhược kinh từng cái cảm kích nhìn nàng phu nhân các ngài tiên sinh thật là một cái người tốt đúng vậy a chúng ta đều cảm kích hắn thẩm nhược kinh lại hơi xứng sở nhà nàng tiên sinh xưng hô thế này tựa hồ cũng không t ệ lắm nàng thong xuống mắt lúc này nhỏ m e o lôi kéo tay của nàng đ ố n g nhiên nói tỉ tỉ cảm ơn ngươi ca ca ta cũng sẽ cảm ơn ngươi sau khi nói xong nhỏ mèo bỗng nhiên hỏi thăm tỉ tỉ ta có thể thêm bạn một cái mẹ chả sao có thể không muốn nhiều chuyện thẩm nhựa kinh không cách nào cự tuyệt như thế một đứa bé nàng biết đứa bé này vừa mới tự sát là bị mình cứu trở về cho nên đối nàng có chút ỷ lại đây đều là bình thường hai người tăng thêm h ẹ chặt về sau sở từ sâm cũng đem ký kết sự t ì n h giao cho l ụ c thành thẩm nhựa kinh cùng sở từ sâm lặng lẽ từ trong đám người rời khỏi lái xe về nhà trên đường thẩm nhựa kinh hỏi thăm như thế thua thiệt tiền sở thị tập đoàn chịu đựng được sao mặc dù sở thị tập đoàn có hơn trăm tỷ tài chính nhưng mỗi tháng hao tổn vài ước vốn lưu động khẳng định sẽ có tổn thương sở từ sâm lại nói sẽ không thua thiệt tiền thẩm nhựa kinh xứng sở liền nghe đến sở từ sâm nói nước ngoài hai tháng này không có nguyên vật liệu ta bán cho bọn hắn một nhóm đồng thời thừa cơ cùng bọn hắn ký kết hợp tác lâu dài hợp đồng nguyên vật liệu giá cả thẩm ra trước đó mua sắm lúc hơn sáu ta hiện tại chỉ bán cho bọn hắn ba cho nên cái này thuốc sẽ không thua t h i ệ tiền t cái này thuốc giá vốn cách tại trường một nước n ngoài bán ba trong nước bán năm mươi dùng nước ngoài lợi nhuận điền vào trong nước thâm hụt sở từ sâm như cũ vẫn là cái kia thương nhân sở thị tập đoàn nguy cơ giải trừ tất cả dược phẩm đều bán ra vòng qua thẩm ra tại y dược ngành nghề triệt để đặt chân chuyện này đem thẩm trung cùng thẩm trọng tức giận gần chết nhưng lại chỉ có thể âm thầm ghi lại một bút không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao cũng là lao ra tử để bọn hắn hỗ trợ bán thuốc lại bốn t i ê n hậu ngày nay là vân dịch hành đi thẩm ra đánh đàn thời gian thẩm n h ư ợ c kinh buổi sáng như thường lệ luyện thái cực ăn bữa sáng về sau lúc này mới cùng vân dịch hành cùng đi đến thẩm ra hôm nay nàng nhất định phải cầm tới lao ra tử giờ nở à, nghiệm chứng một chút lao ra tử có phải hay không nàng ông ngoại lần này xe được cho phép tiến vào đi hai người dừng xe ở bãi đỗ xe tiếp lấy đi lão ra tử chỗ ở quản gia ra đón vân tiên sinh thẩm tiểu thư mời đến hôm nay mặc dù ba t r ư ờ n g nhưng là bảy ba trăm linh chữ chữ a hai nghìn một trăm phiếu tăng thêm lần này nhận thân sẽ rất nhanh ngày mai gặp t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi chín con gái tư sinh quản gia nhìn thấy thẩm nhược kinh lúc hơi hơi hơi kinh ngạc hắn đi theo lão gia t ử đi đương nhiên biết thẩm nhược kinh chính là thanh đại lần trước ở trường học biểu diễn tranh tài bên trên hắn còn tự thân nghe qua thanh đại diễn tấu lúc ấy cảm giác thể xác tinh thần đều nhận tẩm bụ dễ chịu rất nhiều cho nên về sau lão gia tử nhiều lần để vân dịch hành mời thanh đại cùng đi nhưng thanh đại đều cự tuyệt lần này không có nói trước chào hỏi vậy mà đi theo vân dịch hành trực tiếp tới rồi quản gia phi thường mừng rỡ dẫn hai người đi lên phía trước nhưng không có đi thẩm lao g i a t ử gian phòng mà là được thỉnh mời đến bên cạnh phòng nghỉ quản gia nói lao gia tử lúc này còn đang ngủ hắn hiện tại chìm vào giấc ngủ mười phần khó khăn cho nên còn cần các ngươi chờ một chút lao gia tử tối hôm qua thật vất vả ngủ cho nên cái giờ này quản gia không muốn đánh thức hắn thẩm n h ư ợ c kinh cùng vân dịch hành tỏ ra là đã hiểu thẩm n h ư ợ c kinh lần trước gặp mặt liền phát hiện thẩm lao g i a t ử thân thể không tốt lắm vô luận thẩm lao ra tử có phải hay không nàng ô n ngoại nàng đều kính trọng lao ra tử là người chuẩn bị hoa chút tâm tư giút hắn điều trị hạ thân thể bở Ta hiểu sơ thuật, ngoại trừ có thể tử Lao Gia hiểu đánh ngoại giúp sơ y đàn có bởi vậy quản gia chỉ là cảm kích nói vậy xin đa tạ rồi thẩm nhược kinh nhưng từ quản gia trên thân thấy được không tín nhiệm đoán chừng là thử qua các loại trị liệu đều không có hiệu quả đối trị liệu đánh mất lòng tin nàng mỉm cười không nói chuyện nhưng vào lúc này nơi cửa truyền đến một đạo thanh n â m phép lối sách ngươi đừng ở chỗ này vắt vóc tìm n ử u kế lấy lòng ông nội ta chúng ta thẩm ra dạng gì bác sĩ mời không nổi không biết bao nhiêu nổi danh chuyên gia cho ta ra g i a hội trận qua ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem mình là ai cho là mình thần ý chuyển thế đâu thẩm nhược kinh cùng vân dịch hành thoáng s ứ n g sở hai người quay đầu liền thấy thẩm trọng nữ nhi thẩm tốt nghệ tiêu căng đi đến ở sau lưng nàng đi theo một cái quen thuộc người ôn n ữ n h i khi nhìn đến ôn n ữ n h i một khắc này vân dịch hành lông mày chăm chú nhân lại ôn nữ nghi ở trường học tranh tài có lợi kế vân dịch hành đã thương tay của hắn mà về sau cũng đã nhận được báo ứng bị tiểu bàn dùng dây đàn quẹt làm bị thương mặt h ủ y dung hiện tại trên mặt nàng băng gạc đã chẹt bỏ nhưng vô luận lại thế nào chữa trị vết thương địa phương vẫn là rất rõ ràng cho nên nàng trang điểm rất đậm trên mặt phấn lót dày mắt trần có thể thấy không còn có lúc trước vừa gặp m ặ t lúc k i ê m một bộ ôn tồn lễ độ vân đạm phong khinh bộ dáng vân dịch hành nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói sao ngươi lại tới đây ôn nữ nghi còn chưa lên tiếng thầm tốt nghệ liền nợ đủ cười gằn đây là nhà ta ta mời nàng tới thế nào thầm tốt nghệ là trướng mắt ôn n nhưng hôm nay nghe đại gia gia quản gia nói ôn ngữ nghi m â u thân thẩm vạn nhàn cùng vân gia trở mặt ôn ngữ nghi cùng vân dịch hành thẩm nhược kinh cũng không cùng nàng liền trực tiếp mời ôn ngữ nghi tới nhà đồng thời chuyên môn chọn lựa vân dịch hành tới một ngày này còn thăm dò tính hỏi tham thẩm nguyên tùng nghe nói ôn ngữ nghi trong trường học tổ qua giàn nhạc gia g i a đã thích nghe cổ cầm không bằng cũng nghe một chút dương cầm đàn vi ô lông thay cái khẩu vị không nghĩ tới đại gia g i a vậy mà trực tiếp đồng ý thế là thẩm tốt nghệ hôm nay liền mang theo ôn ngữ nghi đến buồn nôn vân dịch hành cùng thẩm nhược kinh thẩm tốt nghệ nói xong câu đó về sau lại nhìn về phía thẩm nh cười ta nghe ngữ nghi nói các ngươi đều muốn đi kim s ắ c đại sảnh diễn tấu a cổ cầm có cái gì tốt diễn tấu ta cảm thấy dương cầm đàn vi ô lông tương đối cao cấp đợi lát nữa ta liền nói cho g i a g i a để hắn biến thành người khác đề cử nói xong lại nói ta thế nhưng là g i a g i a sùng ái nhất tôn nữ hắn khẳng định ngay ta thầm tốt nghệ trong nhà nhỏ nhất mang theo một ít hài tử tâm tính thích đồ vật liền nhất định phải nắm bắt tới tay nàng thích sở từ sâm nhưng hết lần này tới lần khác sở từ sâm lại lại nhiều lần cự tuyệt nàng khẳng định là bởi vì thẩm l ư ợ n kinh cái này hồ ly tinh đem người nhìn quá chặt đã dặng này vậy sẽ phải nhiều mặt chèn ép bọn hắn để bọn hắn nhận thua chịu thua t ư nhìn thấy thẩm nhược kinh từ lần đầu tiên gặp mặt nàng liền không thích nữ nhân này một cái xuất thân thấp hèn đ ồ nhà quê dựa vào cái gì nhìn xem so với nàng còn nạo khí cho nên nàng liền muốn trả đ ư ợ nàng về phần sở từ sâm a càng là không có được càng là thích nàng cũng rất hưởng thụ chinh phục hắn quá trình này t h ẩ m tốt nghệ ở nơi đó nói một trận thẩm nhược kinh lại n g ó ắ c ngoắc môi t h ẩ m tốt nghệ còn không có phản ứng gì ô n ngữ nghi lại nói thẩm nhược kinh ngươi cười cái gì lời này vừa ra thầm tốt nghệ lập tức u n g tận nhìn về phía thẩm nhược kinh thẩm nhược kinh n ữ mày ta cười sao ôn nữ nghi g ắ t gao nhìn chằm chằm nàng ngươi cười thật sao t h ầ m n h ư ợ c kinh đốt ve khoẻ môi đó chính là cười đi ôn nữ nghi lập tức nói vậy ngươi cười cái gì t h ầ m tốt nghệ tiểu thư vừa mới rất đáng được ngươi cười sao t h ầ m n h ư ợ c kinh thản như nói à ta chính là nghĩ đến t h ầ m lão gia t ử tính cách ôn hòa bình dị gần gũi cùng t h ầ m tiểu thư tính cách không giống nhau lắm ôn nữ nghi đương nhiên không đồng dạng t h ầ m tốt nghệ tiểu thư cũng không phải lão gia tử thân câu nói kế tiếp trực tiếp vế trụ thẩm tốt nghệ cũng tức đi lên nàng ghét nhất người khác nói nàng không phải ra chủ cháu gái ruột loại lời này nàng mở to hai mắt nhìn thợ phì phò nói ta mặc dù không phải da da cháu gái ruột thế nhưng là ta cùng thân cũng không có khác nhau da da của ta không có hài tử đem cha ta xem như thân nhi t ử đối đ á i cũng coi ta là cháu gái ruột đối đ á i ôn nữ nghi vội vàng vai phụ đúng kinh đô mọi người đều biết thẩm tốt nghệ tiểu thư là thẩm lão ra t ử sùng ái nhất tôn nữ thẩm tốt nghệ tiêu căng dương đầu lên mắt thấy nàng còn tiếp tục khiêu khích bên cạnh quản gia đều nhìn không được tốt nghệ tiểu thư thẩm tiểu thư cùng vẫn tiên sinh vẫn luôn là lao ra từ quý khách ngài bất tranh cãi đi thẩm tốt nghệ m ư t n g h thầm nguyên tùng không có cưới vợ bởi vậy quản gia của hắn quản lý cả nhà trong nhà vẫn rất có địa vị cùng bị nghiêm thầm tốt nghệ lên đường quản gia ra ra ta liền cho người mặt mũi này quản gia nhẹ gật đầu còn muốn nói điều gì ngoài cửa đ ỗ n g nhiên có người thì đến tiến đến hắn bên thai nói chuyện quản gia liền nhũ nhũ mày lại tựa hồ không muốn bị trong phòng mấy người nghe được đi theo ra cửa thầm tốt nghệ không có chú ý tới những thứ này thầm n h ư ợ c kinh cùng vân dịch hành thì đối với người khác nhà bắt quái không có hứng thú chỉ có ôn n ữ nghi ánh mắt lất l ó từ khi bị vân dịch hành thắng quán quân về sau nàng liền mọi việc không thuận mình cùng mẫu thân cũng bởi vì không có vân gia che、chở. ở nhà bị ba ba ghét bỏ nếu như nàng có thể trèo lên thẩm ra cái này cành cây cao về sau nàng có thể bỏ so vân ra cùng sở ra cao hơn nàng nhất định phải nắm chặt lần này cơ hội nàng đối thẩm tốt nghệ nhỏ giọng nói một câu thầm tiểu thư ta đi một chút phòng vệ sinh thầm tốt nghệ ghét bỏ vĩ môi đi thôi ô n ngữ nghi liền đi ra cửa hướng quản gia vừa mới rời đi phương hướng đi đến nàng đi tới góc rẽ vừa vặn nghe được quản gia ngay tại g i a n dạy người kia chúng ta lão ra t ử ghét nhất sinh hoạt tác phong người không tốt cái gì con riêng con gái tư sinh loại chuyện này đừng cầm tới lao ra từ tới trước mặt nói hắn ghét nhất một bộ này vậy nếu như ha biết thẩm nhược kinh mẫu thân t h ầ m thiên huệ chính là con gái tư sinh đâu khẳng định lại bởi vậy dẫn chó đánh mẹo thẩm nhược kinh cùng vân dịch hành a dạng này để cử đi kim sắp đại sành danh lệch thật là có có thể sẽ rơi vào trên đầu của nàng ôn ngữ nghi mừng rỡ như điên đây cũng là nàng khoảng cách kim sắc đại s ả n h gần nhất một cơ hội nàng nhất định phải nắm chặt nghĩ tới đây nàng rửa tay một cái ra cửa về tới vừa mới phòng nghỉ đúng lúc này vừa vặn có người hầu đi tới quản gia bên người nhỏ giọng nói quản g i a lao ra từ tỉnh